nói xong câu đó, hắn rất nhanh trở lại chủ khống mặt bản trước, hướng tất cả bên người không chế khu các tham lưu lớn tiếng nói, mệnh lệnh tất cả hạm đội thứ 9 chiến hạm mở ra vòng phòng hộ, nên đón hữu quân lên thuyền, giải trừ hết thể vũ khí trang bị, không được phát sinh bất luận cái gì xung đột. tại mệnh lệnh của hắn xuống, hạm đội thứ 9 chấm rãi dừng lại, nguyên bản đã bởi vì bị vây quanh mở ra vòng phòng hộ thu hồi, lộ ra chiến hạm bản thể, chiến hạm cửa khoang nhau nhau mở ra, nên đón đổ bộ hạm. 2 giờ về sau, cái này Tây Minh mới biên hạm đội thứ 9 đã trở thành lam khuynh giới cờ một chi hoàn toàn mới hạm đội. Làm gì Trát áo Tư địch không nghĩ tới chính là Lam huynh cũng không có đưa bọn chúng tất cả mọi người tay tất cả đều đều đi, mà chỉ tại mỗi trên một chiếc chiến hạm phái đi một tí hoa Minh quân nhân với tư cách giám sát chỉ huy, biết rõ liền hạm đội mẫu hạm cũng còn là từ nguyên bản cái vị kia thượng tá phụ trách chỉ huy. Di Trát áo Tư địch mang theo đã tử trong hôn mê tỉnh lại si và áo Tư địch leo lên rồi đổ bộ hạm, cùng gia tộc một ít trực hệ thành viên cùng một chỗ, cơi đổ bộ hạm trực tiếp tiến về trước trung cực hảo phi thuyền mẹ. Chỗ đó an toàn, đồng dạng đối với áo Tư địch gia tộc lai nói cũng có nghĩa là bọn hắn đối với hạm đội khống chế hoàn toàn chấm dứt. Si Va áo tư địch lộ ra có chút trầm mặc, hắn dường như thương giả đi rất nhiều. Di chát ngồi ở phụ thân đối diện, đồng dạng bảo trì trầm mặc. Thời điểm này, hắn cũng không biết nên cùng phụ thân nói cái gì cho phải, nhưng mà hắn không hối hận chính mình làm hết thảy. Nếu để cho hắn một lần nữa lựa chọn một lần, hắn cũng sẽ làm đồng dạng sự tình. Chuyện này làm xong, hắn cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm rất nhiều. Si Va áo tư địch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nhi Tử. Di chát ngồi thẳng thân thể, ngay tại hắn cho rằng phụ thân sẽ cuồng loạn hướng chính mình phát tát lúc, Si áo tư địch lại cười khổ một tiếng, có lẽ ngươi là đúng đấy, ta quá coi trọng lợi ích, coi trọng gia tộc lợi ích, coi trọng ích lợi của mình, lại quên mất rất nhiều đối xử căn bản. Sự tình đã như vậy, ta là gia tộc tội nhân. Từ giờ trở đi, áo tư địch gia tộc liền giao cho ngươi rồi. ngươi kế nhiệm áo tư địch gia tộc tộc trưởng a. phụ thân, ta. Di chắc cuống quít muốn giải thích, lại bị Si va áo tư địch đưa tay ngăn cản. cái gì đều đừng nói nữa. Ta cũng không phải là trách cứ ngươi, cũng không có giận dỗi, ta nói là sự thật. ngươi hôm nay có thể có dũng khí đánh mất dịu ta, kỳ thật để cho ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn như vậy dũng khí cho ngươi rút cuộc có tư cách kế thừa gia tộc đừng tưởng rằng gia tộc cứ như vậy đã xong một cái tại tây minh chính trị trên võ đài phấn đấu rồi trăm năm gia tộc chỉ cần ngươi còn sống gia tộc thì có đông sơn tái khởi một ngày tất cả chịu tội thuộc về si và áo tư địch mà con của ta di chát áo tư địch chỉ có thể là gia tộc anh hùng di chát mây dại, tại thời khắc này hắn đột nhiên cảm thấy tại trước mặt phụ thân trên thực tế chính mình rất nhỏ bé nhưng đồng thời hắn cũng lập tức cảm giác được bờ vai của mình nặng trịch đấy một trưởng kia đánh tiếp tựa hồ lại để cho nhân sinh của mình cũng đã bắt đầu biến hóa, đồ bộ hạm thuận lợi đến trung cực hào phi thuyền mẹ. tuy rằng trước cũng đã nghe nói, nhưng cho là thật đang chứng kiến viên này phi thuyền mẹ căn bản chính là một viên hành tinh cải tạo thời điểm. hãy để cho di chát có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. an luôn quân quan quân đối với bọn hắn rất khách khí, giàn xếp tốt rồi áo tư địch gia tộc những người khác, trực tiếp mang theo di chát áo tư địch cùng si và áo tư địch đi tới ở vào phi thuyền mẹ hạch tâm phòng lái chính. vừa vào cửa, áo tư địch phụ tử hai người ánh mắt rất tự nhiên liền tập trung vào một người trên người, cao lớn, cao ngất, lạnh lùng, cứng nghị rồi lại có một loại không nói ra được nhu hòa cảm giác. Hoàn toàn bất đồng hai loại khí chất xuất hiện ở một người trên người rồi lại lộ ra như vậy hài hòa, không có bất kỳ mâu thuẫn cảm giác. Lam Khuynh, Vô thượng Quang Minh trung cực thần quân, Hoa Minh đại tướng, trung cực phi thuyền mẹ Nguyên Soái, trí tuệ chi thần. Nguyên một đám vang dội tên tuổi không ngừng trong lòng bọn họ hiện lên. Ở trước mặt hắn, Di Chắc đột nhiên có loại mãnh liệt nhỏ bé cảm giác, tựa hồ thân thể của mình thoáng một phát trở nên thấp, nhất định phải ngưỡng mộ mới có thể đi nhìn đối phương. Dẫn đường quan quân bước nhanh đi đến Lam Khuynh bên người, thấp giọng nói hai câu cái gì? Lam Khuynh lúc này mới xoay người nhìn về phía đây đối với phụ tử, hắn bước đi tới đây, không có khí thế bức người, nhưng di chát lại theo bản năng lui về sau một bước. Si và áo tư địch lại thẳng tắp sống lưng, trầm giọng nói: Xin chào, Lam Khuynh nguyên soái. Lam Khuynh hướng hắn nhẹ gật đầu: Xin chào, áo tư địch tổng trưởng. Cảm tạ phối hợp của các ngươi, xin yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực giúp các ngươi thu phục bị cướp đoạt giả xâm chiếm tinh cầu. Một lát sau mời các ngươi tiến hành một ít tin tức thu thập, đem Âu Đức Tinh phương diện mới nhất tình huống nói cho chúng ta biết, sau đó nhị vị cũng có thể đi nghỉ ngơi đối với hạm đội thuộc sở hữu quyền hắn căn bản một câu không có nói. Siva tuy rằng đã sớm dự liệu được loại tình huống này, nhưng trong nội tâm hay vẫn là không khỏi một hồi đáng chát, Áo Tư địch gia tộc nhiều năm tổ chức, lần này có thể nói là trầm trọng đặc kích, nhưng mà hiện tại đã rơi vào người ta trong tay, không có gì so với sống chuyện trọng yếu hơn rồi, chỉ có sống mới có thể có cơ hội. Chương 755 Hải Hoàng mang đến kinh hỉ, hy vọng Lam Khuynh Nguyên Soái có thể hoàn thành ngày hứa hẹn bảo hộ ta gia tộc an toàn. Đến nơi này thời điểm, hắn đã không nghĩ tới sẽ đem hạm đội muốn trở về rồi. Vậy căn bản là không thực tế sự tình. Nhưng dù là tiến về trước Hoa Minh, áo tư địch gia tộc tại Hoa Minh bên trong cũng đồng dạng là có chỗ bố trí đấy, những cái kia bố trí ít nhất có thể làm cho gia tộc bọn họ có cơ hội đông sơn tái khởi. Di chắc nhìn xem Lang huynh, lại hoàn toàn là cái khác tâm tính rồi, nhìn thấy bản nhân, hắn đột nhiên cảm thấy, vị này Nguyên Soái nhìn qua thập phần nhìn quen mắt, à. Hắn nghĩ tới, vì cái gì vị này Lam Khuynh Nguyên Soái cùng người kia lớn lên rất giống? Cái kia cấp đi Thiên Lâm nam nhân. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng bước chân truyền đến, bên ngoài đi tới một người. Nghe nói ngươi thu nạp và tổ chức biên chế rồi áo tư địch gia tộc Hạm đội. Lam Tuyệt vừa vào cửa, liền hướng Lam Khuynh nói ra, lời ra khỏi miệng, hắn mới nhìn đến áo tư địch phụ tử hai người đứng ở nơi đó. Di chắc vốn là ngần người, nhưng rất nhanh, hắn cũng đã là hai mắt phóng hỏa nhìn xem Lam Tuyệt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người nam nhân này lại ở chỗ này. Từ tương tự chính là dung mạo hắn cũng đại khái có thể đoán được Lam Khuynh cùng Lam Tuyệt quan hệ trong đó rồi, nếu như sớm biết như vậy Lam Tuyệt ở chỗ này, hắn nói cái gì cũng sẽ không khiến Hạm đội cứ như vậy đầu hàng a. Lam Tuyệt cũng nhìn thấy Di Chát, hắn đi đến Lam Khuynh bên người. Cười nhạt một tiếng, lại gặp mặt. Di chắc nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Thiên Lâm đâu? Ngươi đem Thiên Lâm ngoật đến địa phương nào đi?" Lam Tuyệt than nhẹ một tiếng, "Cũng đừng có hỏi lại loại này, không có bất kỳ ý nghĩa vấn đề. Ta nghĩ, ngươi về sau cũng rất có thể đều không có gặp lại nàng cơ hội." Di chắc ngẩn ngơ, trên mặt phẫn nộ thời gian dần qua biến mất, người nam nhân trước mắt này, đứng ở Lam Khuynh Nguyên xoáe bên người, khí thế cũng không có hơi yếu, trong lòng mình, cái chủng loại kia nhỏ bé cảm giác tại trên người hắn cũng đồng dạng tồn tại. Vì cái gì sẽ kém nhiều như thế? Vì cái gì biết một chút cơ hội đều không có? trên mặt hắn không khỏi hiện ra một tia đáng chát, nàng có khỏe không? Lam Tuyệt đã trờ mặt, không tốt lắm. cái gì? Di Trát đột nhiên nổi giận, một bước tiến lên, một phát bắt được rồi Lam Tuyệt và tao trước. Si và Háo Tư địch muốn ngăn cản cũng không kịp. lúc này vị này Tây Minh tổng trưởng trong lòng không khỏi khẩn trương, chính mình cái nhi tử nốc, tại sao có thể ở thời điểm này làm loại sự tình này? đây chính là địa bản của người ta, chính mình sinh tử đều tùy thời không chế tại người ta trong tay. Di Trát hai mắt đỏ bừng trừng mắt nhìn Lam Tuyệt, nàng không tốt, nàng thế nào? nhìn xem hắn đỏ bừng hai mắt. Lam Tuyệt Nguyên bản đối với hắn khó chịu trong lúc đó tan thành mấy khói, vô luận nói như thế nào, đây đều là một cái chính thức gữa thích thiên lâm nam nhân. "Trước nàng vì cứu ta bị thương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa cho tốt nàng đấy." Lam Tuyệt Trịnh trọng nói, hắn cũng không có đi dãy rủ di chặt tay. Di chặt hô hấp thoáng có chút run rập, rút cuộc, hắn hay vẫn là chậm rãi buông lỏng ra bắt lấy Lam Tuyệt và táo trước hai tay, chán nản nói, "Chiếu cô tốt nàng, đừng cho nàng bị thương tổn. Ta biết, ta đã không có bất cứ cơ hội nào rồi, nhưng mà, ta hay vẫn là hy vọng nàng có thể hảo hảo đấy." Ấn nàng nhất định sẽ hảo hảo đấy. Lam tuyệt rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Si Vĩ áo tư địch nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng chính mình đứa con trai này coi như có thể tỉnh táo lại. Di chắc nhìn thật sâu Lam tuyệt một cái, trong lúc đó, tại đây trong tích tắc, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ trở nên bất động, là tâm tính. Giống như tại đây trong tích tắc, hắn đột nhiên trở nên thành thục đứng lên, hắn không lại cảm thấy mình và Lam tuyệt có cái gì trinh lệnh, mà là thật sự triệt để đối với Chu Thiên Lâm hết hy vọng rồi, thay vào đó là phụ thân trước đối với lời hắn nói quanh quẩn trái tim. Lam khuynh khiến người ta tiễn đưa đây đối với phụ tử ly khai. Lúc này mới hướng Lam Tuyệt nói ra, ngươi không phải là đang bế con sao? Tại sao lại đi ra? Lam Tuyệt mỉm cười, nói, đã không sai biệt lắm. Lam Khuynh Nhãn tỉnh sáng lên, không sai biệt lắm, ngươi nói là. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nhưng ta còn có thể miễn cưỡng áp chế, ta tin tưởng, áp chế càng lâu, đột phát thời điểm, hiệu quả sẽ càng tốt. Hơn nữa, lúc trước luyện dược sư đột phá thời điểm, đã từng tạm thời xuất hiện qua một loại đặc biệt cường đại lực lượng, đó là lục tiên kiếm bị tỉnh lại sau tản mát ra chính thức khí tức. Cố khí tức kia đã từng dọa lùi rồi tử hồng vốn tử. Ta nếu như cùng Thiên Lâm đồng thời đột phá, lập tức sinh ra đột phá năng lượng rất có thể sẽ càng mạnh hơn nữa, như vậy, ta không hy vọng lãng phí lần này bộ phát. Lập tức liền cùng với cướp đoạt giả tác chiến, chúng ta sẽ chọn một cái thời cơ tốt. Lam Khuynh trên mặt khó được toát ra vẻ tươi cười, "Tốt, chờ ngươi đột phá, chúng ta tìm cơ hội chính thức đánh một cuộc." Lam Tuyệt cười hắc hắc, "Ta nhất định sẽ thắng ngươi đấy." Lam Khuynh đột nhiên thấp giọng nói mấy chữ, Lam Tuyệt nụ cười trên mặt lập tức cách một tiếng dừng lại, "Có thể hay không không nên như vậy? Người đây là trả thù." Lam Khuynh lạnh nhạt nói, "Đây là lão phụ làm chủ, có bản lĩnh." Ngươi đi tìm hắn nói đi, ngươi có thể thuyết phục lão phụ, liền có thể không cần cái này danh xưng, xem như ngươi lợi hại. Ta rời đi." Lam Tuyệt tức giận vứt bỏ những lời này, quay người phải đi. "Chờ một chút." Lam Khuynh gọi lại Lam Tuyệt. "Hả?" Lam Tuyệt xoay người lại, Lam Khuynh biểu lộ đã một lần nữa trở nên nghiêm túc lên. "Từ trước mắt chúng ta lấy được tin tức nhìn, tình huống thật không tốt. Cấp đoạt giả đã chiếm lĩnh dùng Âu Đức tinh làm trung tâm nhiều khối hành chính tinh, bọn chúng đang làm cái gì, không cần hỏi ngươi cũng hiểu rõ. Một trận chiến này, chúng ta không có bất kỳ nắm chắc Trước mắt chúng ta chính thức có được cũng chỉ có 3 khối phi thuyền mẹ. Tại chỉnh thể sức chiến đấu bên trên, còn muốn kém hơn đối thủ. Nhưng mà nhân thủ ít cũng có nhân thủ ít chỗ tốt. Lam tuyệt trong nội tâm khẽ động nói, ý của ngươi là cướp đoạt giả sẽ coi thường chúng ta, sẽ trực tiếp tiến hóa. Lam Khuyên vuốt cằm nói, đúng. Nếu như lần này chúng ta vẫn có thể đủ tập trung 7-8 tòa phi thuyền mẹ đến đây, cướp đoạt Tam Tinh nói không chừng còn sẽ có mặt khác biến hóa. Dù sao chính diện cứng đối cứng bọn chúng không nhất định là đối thủ của chúng ta. Thế nhưng là lần này chúng ta cũng chỉ có ba tòa phi thuyền mẹ đến đây. Tin tưởng dùng cấp đoạt giả trinh sát năng lực, nhất định sẽ phát hiện điểm này đấy. Lão phụ đã từng nói qua, liên tục không gian nhảy lên, làm cấp đoạt giả bản nguyên tổn thất cực lớn, đến rồi bọn hắn, cái này cấp độ, một khi bản thân tu vi không thể chống cự vũ trụ quy tắc áp chế, như vậy, rất có thể trực tiếp sẽ vỡ lạc. Cho nên, bọn chúng đối với tiến hóa rất có thể so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn sốt ruột. Tại phát hiện chúng ta thực lực tuyệt đối không có uy hiếp được bọn chúng điều kiện tiên quyết, rất có thể sẽ quyết định thật nhanh, lập tức bắt đầu triển khai tiến hóa. Chúng ta bây giờ vấn đề ở chỗ cũng không biết tước đoạt giả tiến hóa thời gian sẽ là bao lâu. bởi vậy, chúng ta liền phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến tiến công. đánh bạc lúc này đây. nhưng mà, đánh bạc về đánh bạc, vô luận như thế nào, chúng ta hay là muốn đối với chúng triển khai toàn diện chính xác, chính xác tầm quan trọng ngươi rất rõ ràng. chỉ có xác nhận đối phương đúng là bắt đầu tiến hóa rồi, như vậy hành động của chúng ta mới có thể chính thức triển khai. lam tuyệt nói, ngươi nói rất đúng, hãy để cho ta đi, à, ta sẽ hết mọi cố gắng hoàn thành lần này chính xác đấy. lam khuynh trên mặt đột nhiên toát ra một tia quái dị biểu lộ. a tuyệt, ngươi biết không? Kỳ thật ta hy vọng, ngươi lần này trinh sát không thành công. Hả? Vì cái gì? Lam Tuyệt nghi ngờ nói. Lam Quân nói, ngươi trinh sát không thành công, liền có nghĩa là cấp đoạt giả đối với trinh sát phong tỏa nghiêm túc tính, bởi như vậy, bọn chúng tiến hóa khả năng sẽ càng lớn. Ngươi đi làm trinh sát chuẩn bị đi, ta đây bên cạnh cũng muốn chế định hai bộ nguyên vẹn kế hoạch. Đem kế hoạch chế định hoàn tất về sau, hành động liền muốn toàn diện triển khai. Hoa Lệ đã tại không xa địa phương, chúng ta trước muốn tụ hợp. Tốt. Áo tư địch gia tộc tuy rằng chỉ có một chi vũ trụ hạm đội, nhưng không thể không nói Loại này từ gia tộc tự mình chế tạo ra hạm đội, tại phân phối cùng sức chiến đấu bên trên, đều muốn so với quân đội bình thường chế thức vũ trụ hạm đội cường đại hơn rất nhiều. Rất đơn giản, tại không thiếu tiền dưới tình huống, ai không nguyện ý tại chính mình an toàn bên trên dùng nhiều điểm đâu? Vô luận bao nhiêu tiền, chỉ cần là tốt, vậy sử dụng. Đối với chiến hạm như thế, đối với cơ giáp cũng là như thế. Bởi vậy, áo tư địch cái này chi vũ trụ hạm đội hầu như trang bị tây minh đương kim cao nhất khoa học kỹ thuật, thậm chí còn kể cả một ít bắc minh cao cấp khoa học kỹ thuật, về phần làm sao tới đấy? cũng chỉ có thể hỏi áo tư địch gia tộc chính mình rồi. trình biên hạm đội cũng không có dùng quá lâu, tại áo tư địch gia tộc phối hợp xuống, rất nhanh liền hoàn thành. thực lực tăng cường chia ra, nam chắc tính tự nhiên cũng sẽ nhiều một phần. sáu chi vũ trụ hạm đội bảo vệ xung quanh lấy chúng cấp hảo phi thuyền mẹ, từ từ hướng phía tây minh ở chỗ sâu trong bay đi. một ngày về sau, hạm đội lần nữa dừng lại, lúc này đây, liền không phải là vì chặn đường rồi, mà là cùng hưu quân tụ hợp. xa xa, một tòa toàn thân ủy lam sắc khổng lồ phi thuyền mẹ lơ lửng tại giữa không trung, thể tích của nó. Trường Trung Cực Hảo Phi thuyền mẹ một nửa lớn. Phải biết rằng, Trung Cực Hảo Phi thuyền mẹ khổng lồ, là xưa nay chưa từng có đấy, là ở mặt Nguyên Tố phát hiện về sau, mới có thể đẩy mạnh đấy. Đồng thời, cũng là bởi vì phi thuyền mẹ bên ngoài có dày tầng nham thạch, mới có thể thật lớn như thế. Nhưng trước mắt này tòa màu lam phi thuyền mẹ, bản thể chính là toàn bộ từ không biết tên màu lam kim loại kiến tạo mà thành. Lam Vinh, Lam Tuyệt hai huynh đệ xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu chứng kiến chỗ này khổng lồ phi thuyền mẹ, nhìn lại một chút một loạt số liệu phân tích về sau, bọn hắn đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hoa lệ khiếm tốn. Trước mắt chỗ này phi thuyền mẹ, riêng là từ mặt ngoài nhìn cũng có thể nhìn ra được sự cường đại của nó, rất có thể vẫn còn ở Bắc Minh đã từng chung kết giả hào phi thuyền mẹ phía trên. Vô luận là thể tích, phân phối đều là như thế. Hơn nữa, cùng Hoa Lệ trước sở thụ vũ trụ hạm đội số lượng bất đồng chính là, bốn chi toàn bộ màu lam đồ trang vũ trụ hạm đội thủ hộ tại đây tỏa phi thuyền mẹ chung quanh. Cho vẹn bốn chi vũ trụ hạm đội a. Lam Khuynh huynh đệ tuy rằng vẫn luôn biết Sa Mạc Gobi tập đoàn vô cùng có tiền, là nhân loại tam đại liên minh đệ nhất gia tộc, nhưng cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được cái này đệ nhất gia tộc ý vị như thế nào? cùng Sa mạc Ngô bị tập đoàn so sánh với cái gì áo tư địch gia tộc, thật sự là yếu phát nổ. có thể nói, nếu như Sa mạc Ngô bị tập đoàn thật sự đều muốn thống trị Tây Minh mà nói, tại Hoa Minh cùng Bắc Minh không nhúng tay vào dưới tình huống, là hoàn toàn có thể làm được. A gì, ngươi thật đúng là cho chúng ta một phần đại đại kinh hỉ a. Lam tuyệt nhìn về phía hệ thống truyền tin trên màn hình xuất hiện Hoa lệ, có chút tán thưởng nói. Hoa lệ mỉm cười, chúng ta Bốn Thần quân lần thứ nhất tiến hành chiến tranh vũ trụ, sao có thể không toàn lực ứng phó đâu? Cái này có thể là chúng ta toàn bộ của cả rồi. Lão đại, liền giao cho ngươi chỉ huy, ta cam đoan làm được kỷ luật nghiêm minh. Chương 756, nhưng cũng chứng. Tốt. Lam Khuynh trả lời rất đơn giản. Hoa Lệ nhìn về phía Lam Tuyệt, "A Tuyệt, có rảnh để làm khách ta?" "A, không, được rồi, hay vẫn là ta đi qua A Hoan nên không?" Lam Tuyệt ha ha cười cười, "Đương nhiên Hoan nên. Nếu như không phải là khủng long hảo còn cách một đoạn, chúng ta tứ minh đệ là có thể tụ tập ở cùng một chỗ." Hoa Lệ nhìn thật sâu hắn một cái, nói, "Tốt, ta đợi tí nữa liền đi tới." cút máy thông tin, lam tuyệt có chút hâm mộ nói, cái này là đại tập đoàn lực lượng a, lão đại, ngươi nói chúng ta về sau có muốn hay không cũng làm cái gia tộc. lam quý nói, không phải là tất cả gia tộc đều có thể như sa mạc gỗ bị tập đoàn may mắn như vậy đấy, một cái cường đại như thế gia tộc, nhất định sẽ bị kẻ thống trị mánh liệt đả kích. nếu như không phải là lần này nhân loại đại nạn, sa mạc gỗ bị tập đoàn nhất định sẽ không thể hiện ra thực lực như vậy, đây không phải là thường bị kiêng kỳ đấy. ngươi đừng quên rồi, sa mạc gỗ bị tập đoàn thế nhưng là từ thượng nguyên thời đại liền truyền thừa xuống gia tộc, hơn nữa có được như vậy một cái gia tộc khổng lồ, chưa hẳn chính là cái gì chuyện hạnh phúc." Lam Tuyệt ha ha cười cười, nói, "Đừng nói đạo lý lớn hơn rồi, ta đều minh bạch. Ta chỉ là nói giỡn mà thôi. Kỳ thật ngươi cũng là người lười, đúng hay không? Trước ngươi cố gắng như vậy, kỳ thật cũng là vì về sau lười biếng. Ta nhớ được lời này là ngươi khi còn bé nói với ta." Lam Khuynh sắc mặt cứng đờ, liếc mắt nhìn hắn, "Đừng nói nhảm rồi, ngươi đi đón ạ gì a?" "Ân, tốt. Hải Hoàng Hào phi truyền mẹ. Ngươi muốn đi tới." Mặc Tiểu nhìn xem hoa lệ, chau mày. "Ân Hoa Lệ nhẹ gật đầu, sờ sờ đầu của nàng, "Đừng như vậy, chúng ta không phải là đã sớm đã nói rồi đấy sao?" Mặc Tiểu Hư lạnh một tiếng, "Ngươi đối với người ta tốt, người ta chưa hẳn sẽ đối với ngươi tốt, áo tư địch gia tộc chính là vết xe đổ. Ngươi chẳng lẽ không thấy được áo tư địch gia tộc hạm đội đã bị bọn hắn thu nạp và tổ chức biên chế sao? Chúng ta cũng đồng dạng là gia tộc, tư ý nào đó bên trên mà nói là tư binh. Ngươi là đương đại hải hoàng. Một khi ngươi xảy ra chuyện, như vậy, chính xác gia tộc tất cả lực lượng đều muốn bị cuốn mang theo." Hoa Lệ chau mày, "Ngươi nghĩ nhiều lắm, ta không tin được người khác." chẳng lẽ còn không tin được Lão đại cùng A Tuyệt bọn hắn sao? Mặc tiểu nói lòng người khó dò, huống chi ở gia tộc lợi ích trước mặt, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì nhẹ cái gì nặng? Ngươi lần này không muốn đem gia tộc che giấu lực lượng tất cả đều mang đến, cũng đã dẫn đến gia tộc đám người cao tầng bất mãn hết sức rồi. Nếu như không phải là ta giúp ngươi áp chế, đã sớm muốn xảy ra vấn đề rồi. Ngươi bây giờ còn muốn độc thân phạm hiểm, ta không đồng ý. Hoa lệ sắc mặt chấm xuống, cái đó và ngươi có đồng ý hay không không quan hệ. Đừng tưởng rằng ngươi là ta trên danh nghĩa tử liền có thể quản thúc ta. Ngươi cũng nói ta mới là hải hoàng, sa mạc gỗ bị tập đoàn cầm lái người. ta muốn làm cái gì, ngươi còn không có quyền lợi hạn chế. ngươi. mặc tiểu hô hấp bỗng nhiên trở nên rồn rập lên. hoa lệ nói, lui một bước nói, coi như là đã không có ta, cũng đã có một đời mới hải hoàng. cái này đã không có quan hệ gì rồi. tốt rồi, ta phải đi. nói xong, hắn bước nhanh ra ngoài đi đến, cũng không quay đầu lại rời đi. nhìn xem bóng lưng của hắn, mặc tiểu nước mắt bá thoáng một phát đã đi xuống đã đến, toàn thân bởi vì tâm tình kích động, thân thể đều tại rất nhỏ run rẩy. vì cái gì? vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? chẳng lẽ ta liền không thật tốt sao? vì cái gì a? lúc lam tuyệt đón hoa lệ thời điểm đã là một giờ sau, hai người vai kề vai sắt cánh đi tới trung cực phi thuyền mẹ khu nghỉ ngơi. ngươi làm một cái như vậy người đã tới. gia tộc của ngươi bên kia không có ý kiến sao? ngươi sẽ không sợ chúng ta đem ngươi cương ép giam rồi? lam tuyệt mang theo vài phần vui vẻ hướng hoa lệ nói ra. hoa lệ nhún vai, nhanh giam ta đi, ta không thể chờ đợi được đâu. bất quá ta yêu cầu nhất định ngươi tự mình trông coi, như thế nào đây? lam tuyệt tức giận, thôi đi. Ai nguyện ý ra ngươi a lãng phí lương thực tốt nhất nhanh lên đi. Hoa lệ vẻ mặt thương tâm mà nói, ngươi có hay không lương tâm? Người ta không xa vạn dặm đến đây giúp ngươi, ngươi liền đối với ta như vậy. Một bên nói qua, hắn còn bày ra một bộ ai đoán bộ dạng trên tay ngắt cái lan hoa chỉ. Lam tuyệt linh hồn dùng mình một cái, ngươi làm gì ngươi? À gì? Ngươi sẽ không thật là nữ giả nam trang a? Ngươi như vậy, ta thật sự sẽ hoảng hốt. Hoa lệ ha ha cười nói, nếu như ta là nữ giả nam trang đấy, ngươi sẽ thích ta sao? Có phải hay không sẽ không có hệ dạ rồi hả? Lam tuyệt nghiêm túc nói. Ta đây thật sự muốn cân nhắc thoáng một phát, có khả năng ai làm cho ngươi lớn lên đẹp như vậy đâu? Cái này muốn xem ta trước biết là ai. Đến, tùy quần, lại để cho ca nghiệm minh chính thân. Ngươi cút. Hoa lệ bay lên một cước. Nhìn thấy hoa lệ, Lam Tuyệt thật sự rất vui vẻ, từ khi lần này cùng cấp đoạt giả khai chiến về sau, đây là hắn lần thứ nhất đã có thả lỏng cảm giác. Ngươi muốn không muốn trông thấy lão đại? Lam Tuyệt hỏi. Hoa lệ lắc đầu, nói, không cần a dù sao phương diện quân sự sự tình ta luôn luôn không có gì hứng thú, lại để cho lão đại trực tiếp cùng mặc tiểu câu thông là được rồi. Ta chỉ là cái giả bộ cho có khí thế. Ngươi thì sao? Gần nhất như thế nào đây? Còn không có đột phá thật sự là yếu phát nổ. Thật không nghĩ tới, bốn người chúng ta bên trong, ngươi vậy mà sẽ là một cái cuối cùng mới đột phá đấy. Lam Tuyệt Lệnh nhặt nói, ngươi đột phá sớm, thế nhưng là, nhưng cũng chứng. Nhưng cũng chứng là có ý gì? Hoa Lệ ngẩn ngơ. Lam Tuyệt Khinh thường nói, cái này cũng đều không hiểu. Chính là nhưng mà cũng không có gì chứng dùng ý tứ. Hoa Lệ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn, ngươi vậy mà nói thô tục. Cái này cũng không giống như ngươi rồi. Lam Tuyệt ha ha cười cười, mỗi người đều cũng có nhiều mặt tính đấy. Ngươi cho rằng ta như ngươi rảnh rỗi như vậy à, ta mỗi ngày có bề bộn không hết chuyện này, bất quá, ta cũng nhanh đột phá. Ta vừa mới có ý tứ là, coi như là ta không có đột phá, ngươi cũng đánh không lại ta à. Hoa Lệ cả giận nói, đó là bởi vì ta không có toàn lực ứng phó, ta chúa tể giả vũ khí đều không có toàn diện sử dụng đâu. Còn không phải sợ đả thương ngươi." Lam Tuyệt nói, ngươi là chuẩn bị một mực ở chúng ta bên này, hay vẫn là đợi tí nữa trở về đi?" Hoa Lệ suy nghĩ một chút nói, nếu như dựa vào ta ý của mình Ta thực chẳng muốn trở về, cùng các ngươi ở một chỗ thời điểm, ta mới là buông lòng nhất đấy. Thế nhưng là, nếu như ta một mực không quay về, mặt tiểu Đoán chừng sẽ nổi điên. Gia tộc bên kia cũng không tiện bàn giao. Ta chính là ghé thăm ngươi một chút đám, đợi tí nữa ta trở về đi." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói, "Như vậy cũng tốt, bây giờ là thời kỳ phi thường, các ngươi gia tộc bên kia hay là muốn ổn định." Hoa Lệ nói, "Các ngươi bên này có kế hoạch gì? Chúng ta chống lại cướp đoạt Tam Tinh, ngươi cảm thấy có thể có vài phần phần thắng?" Lam Tuyệt nói, "Không biết." Thẳng thắn nói, "Cho tới bây giờ Chúng ta đối với cấp đoạt Tam Tinh rất hiểu rõ đều là không đủ. Bởi vậy, chúng ta cũng không biết cấp đoạt Tam Tinh thật sự bạo phát sẽ tới trình độ nào. Nhưng mà, căn cứ phán đoán của chúng ta, hắn đem đối với cấp đoạt Tam Tinh chính xác kết quả, cùng với trước từ luyện dược sư Trượng Phu Châu đó lấy được tin tức cẩn thận hiểu nói một lần. Cùng với lần này chủ yếu kế hoạch tác chiến, trước thông qua thông tin thủ đoạn, những thứ này đều là không có cách nào khác nói. Cấp đoạt Tam Tinh chính xác năng lực cực kỳ biến hái, cho tới bây giờ, nhân loại đều cũng không rõ ràng cấp Tam Tinh là thông qua thủ đoạn gì đến thu hoạch nhân loại phần đông tin tức, sau đó chế định chiến thuật đấy. Trước mắt sơ bộ đoan trường là cướp đoạt tam tinh phương diện có được chặn đường thông tin tín hiệu năng lực thông qua nhân loại thông tin tín hiệu trao đổi đến thu hoạch tin tức. Lần này một trận chiến rất có thể chính là nhân loại đối mặt cướp đoạt tam tinh cuối cùng đánh một trận thật sự là quá mức trọng yếu. Bởi vậy lúc trước trao đổi ở bên trong Lam Khuynh vẫn luôn không có nói cho bất kỳ bên nào lần này tác chiến mục đích. Lần này Thỉnh Hoa Lệ tới đây trực tiếp nói cho hắn biết cũng là một trong những nguyên nhân. Nghe Lam Tuyệt mà nói Hoa Lệ khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ mà nói nói như vậy chúng ta nắm chắc tính liền lớn rồi. Nói như vậy. Ngươi một lát sau còn muốn đi trinh sát cấp đoạt tam tinh tình huống." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, tuy rằng chúng ta cũng không biết cấp đoạt tam tinh tiến hóa tình huống là cái dạng gì nữa đây, đấy, nhưng mà, hay vẫn là chỉ có thể là đi xác nhận, xác nhận rõ ràng động thủ lần nữa, cơ hội mới có thể càng lớn. Cấp đoạt tam tinh có thể hay không trực tiếp tác chiến, đối với chúng ta thật sự mà nói là quá trọng yếu. Hoa Lệ quả quyết nói, "Ta với ngươi cùng đi." Loại này việc hay tại sao có thể không có ta đâu?" Lam Tuyệt đuổi vội vàng khoát tay nói, "Không được. Ngươi là Sa Mạc Gobi tập đoàn người thừa kế duy nhất, sao có thể dùng thân pháp hiểm Loại này trinh sát hành động vẫn là hết sức nguy hiểm đấy. Cấp đoạt Tam tinh cường đại là ngươi không thể giải thích vì sao đấy, đó là đã đã vượt qua pháp lực vô biên cấp độ. Nếu không có vũ trụ quy tắc áp chế, lực chiến đấu của bọn nó một khi tất cả đều bạo phát đi ra, chúng ta căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Ngươi muốn là đã ra sự tình, sa mạc gỗ bị tập đoàn sẽ đại loạn, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta chỉnh thể chiến lược bố trí đấy. Hoa lệ cấp thiết mà nói, vậy còn ngươi? Ngươi đã xảy ra chuyện chẳng lẽ cũng sẽ không ảnh hưởng chỉnh thể bố trí? Lam Tuyệt mỉm cười, đừng lo lắng. Đầu tiên ta là quen thuộc nhất cướp đoạt giả đấy, trước tất cả hoàn thành trinh sát hầu như đều có ta tham dự, cho nên ta có sung túc kinh nghiệm. Hơn nữa chúng ta nhất định sẽ là một cái nguyên vẹn chúa tể giả tiểu đội tiến hành trinh sát, còn sống tỷ lệ hay vẫn là vô cùng cao. yên tâm đi, không có việc gì, đánh không lại, chạy tổng vẫn có thể chạy rồi. nhưng ngươi lại không thể mạo hiểm, nói cách khác, ngươi để cho ta như thế nào cùng mặc tiểu bàn giao. hoa lệ mím nhanh bờ môi, không, ta vẫn là không yên lòng ngươi. làm huynh đệ cũng nên đồng cam cộng khổ, sa mạc gỗ bị tập đoàn không có ta, còn có mặt tiểu chúng ta đã có hải tử, con của chúng ta là đời sau hải hoàng, cho nên coi như là vạn nhất ta đã xảy ra chuyện, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sa mạc gỗ bị tập đoàn chuyển thừa. Lam tuyệt xương sở, các ngươi, các ngươi đã có hải tử. Hoa lệ vội vàng nói, ngươi đừng hiểu lầm, không phải là loại chuyện đó. Chúng ta thông qua một ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn đã muốn hải tử, bây giờ còn là phôi thai trạng thái, cần nhất định được thời gian. Thông qua chúng ta hải hoàng nhất mạch ghen ảnh hưởng, lại để cho hắn hoàn mỹ nhất ra đời. Ta cùng mặc tiểu giữa cũng không có cái loại này cảm tình, chúng ta làm sao có thể thật sự dùng tự nhiên phương pháp sinh con đâu? Lam đi nói: "A gì, ngươi như vậy không được đấy. Mặc Tiểu Đối với ngươi thật sự rất tốt, điểm này mọi người chúng ta đều cảm giác được. Ngươi như là đã cùng người ta kết hôn, liền muốn hào hào đối đãi người ta, tối thiểu thử nghiệm tiếp nhận người ta. Nếu như ngươi thật sự ở bên ngoài đã có ưa thích người, vậy xuất ra quyết tâm, đau dài không bằng đau ngắn, đừng chậm trễ người ta." Chương 757: Trở lên hành trình. Hoa Lệ thở dài một tiếng, "Gia tộc bọn ta sự tình ngươi không hiểu, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều những thứ này. Lần này, để cho ta với ngươi đi đi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết" coi như là ta đã xảy ra chuyện, Sa Mạc Ngô bị tập đoàn cũng sẽ không loạn. Không được. Lam Tuyệt trầm giọng nói, các ngươi gia tộc nội bộ tình huống đều phức tạp như vậy, thì càng không thể để cho ngươi đi. Ngươi muốn biết, lần này các ngươi Hải Hoàng Hào Phi thuyền Mẹ là chiến đấu chủ lực, vạn nhất mất đi nữa các ngươi, chúng ta có thể đã liền ba thành, cơ hội cũng không có. Hoa Lệ hiểu rất rõ Lam Tuyệt, nhìn hắn dùng loại này ngữ khí nói chuyện, cũng biết là không có bất kỳ cơ hội. Đành phải thở dài một tiếng, nói, vậy được rồi, nhưng ngươi hết thể phải cẩn thận, ngàn vạn chớ miễn cưỡng. Trinh sát loại sự tình này, có rất nhiều cơ hội ngàn bạn đừng đem chính mình góp đi vào. Lam tuyệt ha ha cười cười, nói, yên tâm đi, Thiên Lâm sẽ cùng đi với ta, coi như là ta không vì rồi chính mình, vì nàng, ta cũng nhất định sẽ chú ý cẩn thận, tận khả năng bảo toàn chính mình đấy. Nghe hắn nhắc tới Chu Thiên Lâm, Hoa lệ sửng sốt một chút, Thiên Lâm khôi phục. Lam tuyệt nói, hẳn là nhanh. Dựa theo trước tính ra, đợi nàng trở thành chúa tể giả về sau, thì có thể đủ khôi phục thần trí. Chí. Đây chính là ta hiện tại lớn nhất động lực, ta nhất định sẽ không lại bỏ qua nàng. Hoa lệ nhẹ gật đầu, người đã không cho ta đi, ta đây sẽ không ở nơi đây ở lâu rồi ta trở về đi." Lam Tuyệt Kinh ngạc nói, "Vội vã như vậy làm gì? Nhiệm vụ trinh sát tối thiểu còn muốn 2 3 ngày mới xuất phát, ngươi đã đã tới, chúng ta hảo hảo trò chuyện một lát, hiện tại thời kỳ phi thường không thể uống rượu, nhưng uống chút đồ uống gì gì đó vẫn là có thể đấy." "Đi thôi." Một bên nói qua, hắn lôi kéo Hoa Lệ liền hướng bên trong đi đến. Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ cùng Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ tụ hợp tại một chỗ, hai tỏa khổng lồ phi thuyền mẹ ở trong không gian bảo trì khoảng cách nhất định, tại riêng phần mình vũ trụ hạm đội bảo vệ xung quanh xuống, chậm rãi hướng Âu Đức tinh phương hướng mà đi. Tuy rằng lần này phi thuyền mẹ số lượng so sánh với lần đại chiến muốn ít nhiều lắm, nhưng vũ trụ hạm đội số lượng cũng đã muốn đuổi kịp lần trước rồi. Bọn hắn hiện tại sẽ không trực tiếp đi tiến công, trước muốn sờ thanh tình huống, đồng thời cũng phải cùng khủng long hảo phi thuyền mẹ tụ hợp mới được. Vì có thể an toàn tụ hợp, khủng long hảo phi thuyền mẹ dùng đặc thù mã hóa phương thức, truyền lại cho Lam Khuynh một cái tọa độ, sau đó liền bảo trì lặng im ở trong không gian phi hành, sợ bị cướp đoạt tam tinh phát hiện gặp phục kích. Mà Lam Tuyệt bọn hắn bên này ngược lại không quá sợ, trung cực hảo phi thuyền mẹ cùng hải hoàng hảo phi thuyền mẹ sức chiến đấu đều phi thường cường hãn. Còn có 10 chi vũ trụ hạm đội bảo vệ xung quanh, một khi chiến tranh ở trong không gian xuất hiện, bọn hắn có thể trước tiên bảo trì trận hình tiến hành chiến đấu. Cấp đoạt Tam tinh chưa hẳn có thể thu được kết quả tốt. Đồng thời, dựa theo Lam Khuynh đoán chừng, đối với cấp đoạt Tam tinh mà nói, thôn phệ càng nhiều nữa sinh mệnh lực, cùng với thu hoạch thêm nữa nhân loại gen đối với chúng mà nói mới là chuyện trọng yếu hơn, rất không có khả năng tiêu phi quá lớn tinh lực đi làm những chuyện khác. Nhân loại chỉnh thể binh lực đã bị suy yếu đến uy hiếp bọn chúng so sánh khó khăn trình độ. Như vậy, cấp đoạt giả rất lựa chọn chính xác, nhất định là chiếm linh Âu đức tinh cùng với phụ cận hành tinh. Trên phạm vi lớn thôn phệ sinh mệnh năng, tập trung nhân loại gen tiến hành nghiên cứu, sau đó tiến hóa. Hoa lệ tại trung cực phi thuyền mẹ bên trên dừng lại rồi một ngày, cùng Lam Tuyệt Tâm tình một phen, hai người thiên nam hải bắc cái gì đều trò chuyện, cuối cùng đi gặp thoáng một phát Lang Quynh, liền thẳng phản hồi hải hoàng hào phi thuyền mẹ đi. Tuy rằng hắn trên miệng nói không quá để trong lòng Mặc Tiểu Ý tứ, trên thực tế, hay là muốn tôn trọng Mặc Tiểu đấy. Không nói hải hoàng hào phi thuyền mẹ thực tế người khống chế là Mặc Tiểu, riêng là Mặc Tiểu là hắn hải tử mẫu thân, để cho hắn không được không làm như vậy. A Tuyệt, chúng ta khoảng cách Âu Đức Tinh còn có 3 ngày tả hữu lộ trình lập tức liền cùng với khủng long hảo phi thuyền mẹ hội hợp ngươi nhiệm vụ trinh sát nhất định lập tức triển khai chờ chúng ta tụ hợp về sau liền có thể toàn diện tiến hành chúng ta kế hoạch tác chiến lam khuynh hướng lam tuyệt nói ra lam tuyệt nhẹ gật đầu ta đã chuẩn bị xong lần này lao nương cùng phẩm tiểu sư đều đi với ta còn có tay đua xe cùng luyện dược sư còn có ta cùng thiên lâm ngươi không phải là tối đa nhưng vậy là đủ rồi tô tiểu tô lưu lại nàng phụ trách chỉ huy thiên hỏa quân đoàn lần này quả quả bị cả cùng tu tu đều đi với ta các nàng chịu trách nhiệm điều khiển phi thuyền cùng lẩn tránh cướp đoạt giả tinh thần rõ xét. Lam Quyên nói: an toàn thứ nhất, một trận chiến này chúng ta không thể thua. đồng dạng cũng không thể có bất luận cái gì tổn thất thật lớn. ngươi Minh Bạch ta ý tứ sao? Lam Tuyệt gật đầu nói: ta Minh Bạch đấy. lão phụ cũng sẽ đi, bất quá ta tận lực không cho lão nhân ra người ra tay. gần nhất những ngày này, tuyệt đế cũng ở đây bế quan. cái kia miếng chúa thể giả cấp độ sinh mệnh thủy tinh đối với hắn có nhất định hiệu quả, ít nhất tại hắn phát lực sử dụng cổ võ thời điểm có thể với tư cách tiêu hao phẩm sẽ không để cho hắn sinh mệnh lực trôi qua được lợi hại như vậy. Lam Quynh nói, vậy ngươi liền mau chóng lên đường đi, đi nhanh về nhanh. Ân. Lam Tuyệt rất rõ ràng, chính mình lần trinh sát đối với toàn bộ hành động tầm quan trọng, trinh sát là triển khai hành động lần này trụ cột. Ba tòa phi thuyền mẹ có thể hay không hoàn thành chuyện lần này cùng hắn lần này trinh sát có trọng yếu phi thường quan hệ. Ba giờ sau, Rê số một lặng yên không một tiếng động rời đi trung cực hảo phi thuyền mẹ. Tại lúc rời đi, Rê số một đóng cửa một ít thông tin phương tiện cùng các loại ngọn đèn, liền như vậy lặng yên bay vào đến vũ trụ bên trong. Lần này trinh sát. Tại trinh sát hoàn thành trước chắc là sẽ không chuyển về tin tức, dùng lẩn tránh cướp đoạt giả có khả năng đối với tín hiệu chặn đường. Âu Đức Tinh, Lam Tuyệt đã đi qua rất nhiều lần rồi, nhưng không có một lần cùng hắn lần này tâm tình là giống nhau đấy. Âu Đức Tinh không chỉ là Tây Minh thủ đô, cũng là giáo hoàng tòa thành cùng hắc ám tòa thành trên mặt đất, nhưng bây giờ đã biến thành rồi cướp đoạt giả khống chế địa phương, cũng không biết xạ tạn cùng giáo hoàng tình huống thế nào. căn cứ Tây Minh bên kia tin tức, giáo hoàng tòa thành cao tầng không có bao nhiêu còn sống sót đấy, có thể nói hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắc ám tòa thành thực lực bảo tồn tuy rằng tương đối nguyên vẹn. Nhưng lần này liền hang ổ cũng không có, cũng đồng dạng là đả kích khổng lồ a. Minh Vương nhất mạch rút cuộc không cần cùng Ma Vương nhất mạch tranh đoạt Hắc cám tòa thành quyền khống chế rồi, bởi vì liền Hắc cám tòa thành đều đã không có a. Nghĩ tới những thứ này, Lam Tuyệt cũng trong lòng không khỏi buồn vô cớ. Thế sự vô thường, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi về sau, rất nhiều trước kia để trong lòng sự tình, hiện tại cũng trở nên không giống nhau. Lão bản, tiến vào tuyến đường an toàn. Mị Cạ thanh âm truyền đến. Mị Cạ chịu trách nhiệm phi thuyền chủ khống, Tu Tu chịu trách nhiệm điều khiển vòng phòng hộ cùng hệ thống vũ khí. Lâm quả quả chịu trách nhiệm tinh thần mô phòng che đậy đối phương chính xác. Lần này Khả Nhi không có tới, Khả Nhi lưu tại Thiên Hỏa quân đoàn giúp đỡ Tô Tiểu Tô rồi. "Ân, hết tốc độ tiến về phía trước." Lam Tuyệt phân phó nói. Mị Cạ đẩy mạnh tên lửa đẩy, dễ ở số 1 duy trì liên tục gia tốc. Tại trong số ba nữ, Mị Cạ tâm tình là phức tạp nhất đấy. Vô luận nói như thế nào, Âu Đức Tinh cũng là nàng sinh trưởng qua địa phương, nàng bản thân cũng là Tây Minh người. Mặc dù đối với chỗ đó nàng không có bất kỳ lòng trung thành, thế nhưng cũng cuối cùng là quê hương của nàng a. Ma Vương xạ tạn không biết ở địa phương nào. Tuy rằng tin tức nói là trốn, nhưng nhưng bây giờ hoàn toàn liên lạc không được, không có biện pháp liên lạc, thì có không xác định tính. Từ khi lần này cướp đoạt giả tiến công nhân loại đến nay, Mị Cả phát hiện chính mình đối với phụ thân hận ý đang tại không ngừng giảm xuống lấy, nếu không nàng cũng sẽ không lúc trước tiến công mòn tinh thời điểm cho xạ tạn phát đi tin tức, lại để cho hắn nhanh lên rút lui khỏi. Hy vọng hắn còn sống, A Mị Cả tại trong lòng yên lặng lẩm bẩm, vô luận như thế nào, hắn cũng là phụ thân của nàng. Tu Tu ngẫu nhiên khi trở lại liếc mắt nhìn Lam Việt, mỗi khi nàng nhìn thấy Lam tuyệt bên người đứng đấy cái vị kia tuyệt sắc nữ từ lúc. Ánh mắt liền không khỏi trở nên ảm đạm vài phần. Lần này Chu Thiên Lâm cùng đi, cũng không lại là cùng Lam Tuyệt Tan làm một thể đấy, mà là chính mình ngay tại Lam Tuyệt bên người. Nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng váy dài, là Lam Tuyệt thích nhất cái loại này, trắng đoán, một mạc, tinh khiết, không có quá lâu trang trí, lại phụ trợ lấy Chu Thiên Lâm cái kia phần tiên linh khí càng thêm hoàn mỹ. Ánh mắt của nàng tuy rằng như trước cũng không linh động, nhưng biểu lộ cũng đã không còn là như vậy cứng ngắt lại, thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi vào Lam Tuyệt trên người, ngẫu nhiên có một chút biểu lộ biến hóa, tổng biểu hiện ra nàng tựa hồ là đang suy tư cái gì. Đúng là bởi vì Chu Thiên Lâm có những thứ này rất nhỏ biểu hiện, Lam Tuyệt mới phán đoán, nàng khoảng cách tỉnh lại đã không xa. Đây cũng là Lam Tuyệt cho tới nay lớn nhất tâm nguyện. Nếu như không phải là có lần này chính xác, cùng với tiếp theo đại chiến, hắn thật muốn lập tức cùng với Chu Thiên Lâm cùng một chỗ hoàn thành đột phá, nhanh lên để cho nàng hồi phục thần trí. Căn cứ liên viên thể thể theo như lời, lần này Chu Thiên Lâm có thể khôi phục khả năng vô cùng to lớn. Tuyệt đế cùng Lạc Tiên Nhi hai phu thê hay là đi tu luyện, không đến thời điểm mấu chốt là không cần bọn hắn nhị vị xuất hiện đấy. Phạm Tử sư Luyện Dược sư cùng Tay đua xe đều tại chủ khống chế trong khoang thuyền cùng Lam Tuyệt ở một chỗ. Lựa chọn phẩm tự sư, không thể nghi ngờ là bởi vì hắn cái kia không gian truyền tống năng lực, Tay đua xe am hiểu viễn trình tiên công, luyện Dược sư lực công kích mạnh nhất, còn có Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm song kiếm hợp bích, tất cả đều là thích hợp nhất phá vòng vây đấy. Nếu như bọn hắn cộng lại còn không được, vậy muốn dựa vào lao phụ cùng lao nương thực lực, như vậy trinh sát tiểu đội tại toàn bộ nhân loại thế giới bên trong cũng không có khả năng tại tổ chức chỗ phần thứ hai. Rẽ số một tốc độ nhanh vô cùng, đi qua lần trước bắn vọt về sau nó còn đã tiến hành bảo hành sửa chữa bảo dưỡng, sự thật chứng minh, nó thừa nhận năng lực là coi như không thể đấy. Lần trước tại mấy vị chúa thể giả toàn lực đẩy mạnh xuống, như trước tổn thương không lớn, chỉ thay đổi đi một tí linh kiện mà thôi. phẩm tiểu sư đứng ở lam tuyệt bên người, thấp giọng nói, vô luận phát hiện tình huống như thế nào, đều không nên văng động, muốn gắng giữ tỉnh táo. ân, lam tuyệt khẽ gật đầu, hắn biết rõ phẩm tiểu sư là có ý gì. nhiều khối hành chính tinh bị chiếm lĩnh, hơn nữa là mới vừa bị chiếm lĩnh không lâu, tại chính xác thời điểm, bọn hắn rất có thể sẽ thấy một ít vô cùng thê thảm cảnh tượng. Phẩm tiểu sư đây là ở nhắc nhở hắn chứng kiến những điều này thời điểm muốn tỉnh táo, để tránh cho không tất yếu sai lầm. Đại quân cần phi hành 3 ngày thời gian mới có thể đến Âu Đức Tinh, mà khoảng cách Âu Đức Tinh bên ngoài hành chính tinh trên thực tế chỉ có 2 ngày lộ trình. Z số 1 tại toàn diện ra tốc dưới tình huống, hơn 1 ngày thời gian, cũng đã xa xa chứng kiến một viên thuộc về Tây Minh hành chính tinh rồi. Mà viên này tinh cầu đúng là Âu Đức Tinh bên ngoài hành chính tinh một trong. Chương 758, hỏa lực trinh xác. Nhưng mà, lúc bọn hắn chứng kiến viên này hành chính tinh thời điểm, tất cả mọi người tâm đều là trầm xuống. Hành chính tinh biến thành màu đỏ tím, đây là tất cả mọi người dự kiến ở trong sự tình. Thế nhưng là, biến thành màu đỏ tím cũng không chỉ viên này hành chính tinh, còn có nó phụ cận phạm vi lớn không gian. Không cách nào tính toán cấp đoạt giả lơ lửng tại vũ trụ bên trong, phóng nhãn nhìn lại, vô biên vô hạn. Nếu như nói, trước đó lần thứ nhất bọn hắn tại mọn tinh nhìn thấy cấp đoạt giả số lượng có thể dùng nhiều để hình dung, như vậy, bây giờ cấp đoạt giả số lượng chính là siêu cấp nhiều. Một cái nhìn không thấy giới hạn, vẫn muốn hai bên kéo dài ra, giống như là lúc trước toé loạn tinh vực vành đai thiên thạch tựa như. Cấp đoạt giả số lượng nhiều đã xa xa vượt ra khỏi nhân loại đối với cướp đoạt giả tính ra. Đây mới là cướp đoạt giả chủ lực." Tay đua xe nghi hoặc nói. Đang lúc mọi người cho là hắn đang lo lắng thời điểm, hắn theo sát lấy lại nói một câu, "Cái này nếu là bao nhiêu sinh mệnh thủy tinh a?" Lam Tuyệt tức giận, "Ngươi còn có thể lại tham lam điểm sao?" Mika, vờn quanh phi hành, giữ một khoảng cách, "Chúng ta trước quan sát một chút, hướng khoảng cách nó gần nhất một viên khách hành chính tinh phương hướng bay, chúng ta trước tiến hành bên ngoài trinh sát." Tutu, ghi chép số liệu. "Vâng." Hai nữ đồng thanh đáp. Trong vũ trụ cấp đoạt giả hình thái khác nhau, Đại bộ phận Lam tuyệt bọn hắn trước kia đều gặp, nhưng là có một chút là lần đầu tiên chứng kiến đấy. Chiều cao vượt qua nghìn mét cấp đoạt giả chỗ nào cũng có, bất quá vượt qua ba nghìn mét trở lên cũng rất ít thấy. căn cứ Lam tuyệt tính ra, chiều cao vượt qua vạn mét cấp đoạt giả, liền ít nhất là nhân loại chúa thể giả cấp độ tồn tại, hơn nữa năng lượng tổng số sẽ to lớn hơn. Thể tích càng nhỏ cấp đoạt giả, thực lực sẽ càng yếu. đương nhiên, cái này là không tính toán có thể biến thân thành nhân loại tử hồng vương tử cùng tử hồng công chúa ở bên trong đấy. Luôn theo lấy rẻ ở số một phi hành. Thật thể trước mắt chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, nhìn thấy mà giật mình. Cấp đoạt giả số lượng chi khổng lồ, làm cho người xem thế là đủ rồi. Ít nhất cũng là ban đầu ở Bắc Minh cái kia bốn khối hành chính tinh lúc gấp 3 trở lên, hay vẫn là bên kia cường thịnh thời kỳ thời điểm. Cấp đoạt giả lúc nào trở nên nhiều như vậy, đơn tử số lượng đến xem, ít nhất là phe mình gấp 10 lần khả năng cũng không dừng lại. Đương nhiên, cái này là không tính toán chất lượng dưới tình huống. Tại đây chút ít cấp đoạt giả bên trong, có một bộ phận rõ ràng chính là cùng loại với pháo hôi tồn tại. Có thể được số lượng xác thực rất lớn có thể xông đi vào sao? Lam tuyệt hướng Lâm quả quả hỏi ý của hắn tự nhiên là có thể hay không tại không được phát hiện dưới tình huống xông đi vào. Lâm quả quả nhiễu mày lắc đầu nói không được tại đồng nhất khu vực bên trong bất đồng trùng loại cướp đoạt giả số lượng nhiều lắm tinh thần mô phỏng không có biện pháp đồng thời mô phỏng quá nhiều loại cướp đoạt giả tiến vào bọn chúng trinh sát khu vực nhất định là sẽ bị phát hiện đấy cái này thì có điểm phiên thoái. Lam tuyệt như mày không thể xâm nhập như thế nào duy trì liên tục trinh sát. bất quá lúc này ở trong đầu hắn cũng không khỏi hồi tưởng lại Lam khuynh trước đã nói. Cấp đoạt giả phòng ngự như thế sơ nghiêm, dùng để ngăn cản nhân loại chính xác, đây là không phải là liền có nghĩa là bọn chúng đã tại bắt đầu tiến hóa nữa nha. Thế nhưng là, lần trước phán đoán chính là sai đấy, một lần phán đoán sai lầm, rất có thể sẽ dẫn đến đầy bàn đều thua. Nếu như không phải là lão phụ cùng quân nhi phát hiện cấp đoạt giả âm u, nhân loại chỉ sợ đã không có bất luận cái gì phản kháng sức mạnh. Xê dịch không thể lại sai. Không được, hay là muốn nếm thử hoàn thành chính xác, chỉ có chân chính xác nhận rồi bọn chúng đúng là tại tiến hóa, mới có thể tiếp tục triển khai bước tiếp theo hành động. Nghĩ tới đây, Lam Tuyệt trầm giọng nói, tiếp tục vòng quanh bay, ta cũng không tin, khổng lồ như vậy không được, cấp đoạt giả có thể toàn bộ phong tỏa được rồi. Bọn chúng số lượng nhiều hơn nữa cũng không thể nào làm được đấy. Vâng. Zeus số 1 tiếp tục phi hành. Xác thực, cấp đoạt giả không có khả năng đem 8 khối hành tinh chỗ không được hoàn toàn phong tỏa. Nhưng mà, bọn chúng chủ yếu phong tỏa chính là viên kia khối hành chính tinh phụ cận không được, tại tinh cùng tinh giữa, không có như vậy dày đặc rồi. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng cấp đoạt giả đối với chính xác phong tỏa, trong vũ trụ, nguyên một đám rủ hình cấp đoạt giả lơ lửng tại đó. Căn cứ Lam Tuyệt kinh nghiệm, Những thứ này dù hình cướp đoạt giả là tất cả cướp đoạt giả bên trong tinh thần do xét phạm vi khổng lồ nhất đấy, bọn chúng bản thân không có gì năng lực công kích, nhưng mà lại có thể mang theo đại lượng cướp đoạt giả, đồng thời bản thân tinh thần giò xét thực lực rất mạnh. Dù hình cướp đoạt giả sóng tinh thần động vô cùng kỳ quái, cũng vô cùng phức tạp, là lâm quả quả duy nhất một loại không có biện pháp tiến hành mô phỏng đấy. Hơn nữa, bọn hắn còn phát hiện, những thứ này dù hình cướp đoạt giả tình huống rất đặc thù, tinh thần của bọn nó chấn động tần số lại là đang không ngừng thay đổi. Phiền toái hơn chính là. Ai cũng không biết những thứ này dù hình cấp đoạt giả trong thân thể rút cuộc mang theo bao nhiêu bình thường cấp đoạt giả. Một khi số lượng đầy đủ khổng lồ, vậy đối với Lam Tuyệt bọn hắn cũng là có uy hiếp đấy. Dùng một ngày nhiều thời gian, bên ngoài bảy khối hành chính tinh trọn vẹn vòng một vòng. Cuối cùng lấy được kết luận là, cấp đoạt giả dùng khổng lồ số lượng cùng đại lượng du hình cấp đoạt giả bao trùm khắp không vực, phía ngoài bảy khối hành chính tinh liền tương đương với là bảy cái đỉnh. Âu Đức tinh tại nội bộ. Sau đó dùng cái này bảy cái đỉnh bắt đầu, tạo thành một cái khổng lồ viên cầu hệ thống. Phong bế tình huống nội bộ làm cho không người nào có thể từ bên ngoài trinh sát rõ ràng. Làm sao bây giờ? Phẩm Tửu sư hướng Lam tuyệt hỏi. Đã qua một ngày, đến nơi này một lát, bên kia hẳn là đã hoàn thành tụ hợp. Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ, Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ cùng Khủng Long Hào Phi thuyền mẹ hẳn là đã tập kết xong rồi. Mà bọn hắn bên này vẫn còn không có có cái gì đặc biệt hữu dụng tin tức. Hơn nữa, từ trước mắt những thứ này cấp đoạt giả số lượng đến quan sát, có như là không có cấp đoạt tam tinh, bằng vào như thế số lượng to lớn cấp đoạt giả, đều chưa hẳn là ba tòa phi thuyền mẹ cùng những cái kia vũ trụ hạm đội có thể chống lại đấy một khi cướp đoạt tam tinh xuất hiện, bọn hắn chỉ sợ cũng lớn hơn bại thua thiệt. điều này cũng làm cho bọn hắn trinh sát kết quả trở nên càng thêm trọng yếu. hỏa lực trinh sát, lam tuyệt trầm giọng nói ra, hỏa lực trinh sát, phẩm tiểu sư trong nội tâm dùng mình, không được, quá mạo hiểm rồi. hắn lập tức nói ra. lam tuyệt nói, đừng nội, ngươi hãy nghe ta nói, không phải là mọi người chúng ta đều đi tiến hành hỏa lực trinh sát, chúng ta muốn chia làm hai tốt, dễ ở số một lưu tại bên ngoài tiếp ứng, chúng ta rất ít người đi vào tiến hành hỏa lực trinh xác phẩm tiểu sư nói, ý của ngươi là, lam tuyệt nói. Ngươi, ta, luyện dược sư, thiên lâm, chúng ta bốn người cùng một chỗ tiến hành hỏa lực chính xác. Nếu như không thể tránh được bị phát hiện, như vậy chúng ta liền lao ra. Những người khác lưu tại trên phi thuyền ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Ngươi đến lúc đó chỉ cần chịu trách nhiệm đem chúng ta truyền tống đi ra là được rồi. Tính nguy hiểm nhất định sẽ có, bởi vì có khả năng sẽ đụng phải cường đại cướp bận giả, nhưng là chỉ có như vậy mới có thể chứng kiến nội bộ tình huống. Chúng ta không nhất định phải đặc biệt xâm nhập, nhưng cũng nên phát hiện một ít gì mới được. Phẩm yêu sư suy nghĩ một chút nói, cái này vẫn có thể xem là là cái biện pháp, nhưng vẫn là rất nguy hiểm. người muốn thấy cái gì? chúng ta không có khả năng quá sâu nhập đấy, nhưng coi như là cái này mấy viên hành chính tinh cùng âu đức tinh giữa đều có rất lớn khoảng cách, cấp đoạt tam tinh nếu như có thể che giấu mà nói, chúng ta coi như là phá tan tầng này tuyến phong tỏa, hẳn là cũng nhìn không tới quá nhiều thứ đồ vật. lam tiệt nói, ta không chỉ là muốn phá tan tuyến phong tỏa, ta còn muốn đến một loại khối hành chính tinh mặt sau đi. người có phát hiện hay không? những thứ này hành chính tinh vụ cận cấp đoạt giả số lượng là tối đa đấy có thể những thứ này tinh cầu nếu như đã có mẫu thú đi vào thực dân thật sự cần nhiều như vậy binh lực thủ hộ sao không phải là không được bên trong bố trí càng nhiều nữa cướp đoạt giả sao cho nên những thứ này hành chính tinh bên trên nhất định có bí mật gì chúng ta tiến lên đến hành chính tinh nội bộ đi tiến hành chính sát sau đó lại vượt qua hành chính tinh xem một chút bọn chúng mặt sau là tình huống như thế nào coi như là hoàn thành lần này cơ bản trinh sát rồi phẩm hiệu sư suy nghĩ một chút nói nếu như chỉ khoảng cách này mà nói tính an toàn phương diện hẳn là không có vấn đề gì ta có thể đủ đem mọi người truyền tống đi ra Lam tuyệt mỉm cười, nói: Mặc dù là hỏa lực chính xác, nhưng chúng ta hay là muốn tận lực tránh cho chiến đấu. Chúng ta có thể truyền tống đi ra, cũng có thể truyền tống đi vào. Phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu, nói: Cũng không biết những thứ này hành chính tinh bên trên còn có người sống hay không. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Tây Minh lần này chỉ sợ là thật sự đã xong. Tây Minh tuyệt đại bộ phận nhân khẩu đều tập trung ở cái này tám khối hành tinh bên trên, lần này bị cướp đoạt giả thiên công, có thể xuống xuống, có thể đào tàu đấy, lại có bao nhiêu đâu? Chăm chưa đủ một. Mặc dù mọi người cũng không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, Tây Minh đã đã xong. Thật sự đã xong. Bọn chúng tinh cầu phòng ngự hệ thống hẳn là không thể ngăn cản quá lâu. Thử nghĩ, Liên Tổng trưởng áo tư địch đều trốn, khi đó Tây Minh phần đông hành chính tinh không biết loạn tới trình độ nào. Tam đại liên minh, trên thực tế đã bị triệt để phá hủy một cái. Nghĩ đến đây, mọi người tâm tình liền không khỏi nặng trĩu đấy. Tây Minh bị hủy, kế tiếp sẽ là ai? Hoa Minh hay vẫn là Bắc Minh? Một khi lại để cho bọn chúng hoàn thành tiến hóa, nhân loại chỉ sợ cũng thật muốn đi hướng diệt tuyệt chi lộ rồi. Chuẩn bị đi chúng ta lượn quanh trở lại viên thứ nhất phát hiện hành chính tinh đi bên tư cách chúng ta hạm đội của mình gần nhất hoàn thành trinh sát sau lập tức trở về lam tuyệt kiên định ra lệnh rẽ ở số một bảo trì tàng hình trạng thái lượn quanh ra một cái đường vòng cung hướng về nơi đến phương hướng bay đi lão bản để cho ta cũng đi theo ngươi a dù là chỉ với tư cách lôi thần vũ khí tu tu đột nhiên xoay người hướng lam tuyệt nói ra lam tuyệt trầm giọng nói không được các ngươi đều lưu tại rẽ ở số một bên trong hắn quả quyết ngữ khí lại để cho tu tu không có biện pháp lại nói ra xem hắn nhìn lại một chút chu thiên lâm Ánh mắt của nàng càng thêm mở đi. Nàng cuối cùng không phải là cái kia có thể một mực đi theo ở bên cạnh hắn nữ nhân. Rẽ số một chậm rãi quay về bay. Lam Tuyệt đi trước tỉnh lại lao phụ, lao nương. Vẹn vẹn bằng vào tay đua xe cùng mỉa cả bọn hắn, chịu trách nhiệm tiếp ứng hiển nhiên là không đủ. Tại cần phải dưới tình huống, hay là muốn lao phụ, lao nương động thủ mới được. Đường trở về không cần quá cẩn thận quan sát, tốc độ liền phải nhanh hơn nhiều. Chỉ dùng đi lúc một nửa thời gian, bọn hắn liền trở về viên thứ nhất phát hiện hành chính tinh phụ cận. Tuyệt đế nhìn về phía Lam Tuyệt, đi đi, ta sẽ một mực dùng tiên nhãn chú ý các ngươi. Một khi phát hiện không ổn sẽ đi tới tiếp ứng. Nhưng chính các ngươi cũng muốn cẩn thận. Cướp đoạt Tam Tinh ở địa phương nào, ta cảm ứng không đến. Chương 759, người sống. Làm việc trong lòng dùng mình. Nếu như cướp đoạt Tam Tinh đang ở phụ cận, hoặc là đột nhiên xuất hiện ở phụ cận, như vậy, coi như là lao phụ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng bình an mang theo bọn hắn đã đi ra. Nhưng mà hiện tại đã không có đường lui, không thể lùi bước, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Bán ra trang bị mở ra, bán ra mà ra chính là một lớn hai nhỏ ba đạo thân ảnh. Lớn đấy, đúng là lôi thần. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm còn không phải chúa tể giả, tuy rằng bọn hắn cũng có thể ở trong không gian tự do hành động, nhưng bằng vào Lôi Thần có thể cực lớn tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, Lôi Thần đối với không đến chúa tể giả cấp độ Lam Tuyệt mà nói, vẫn có tương đối tác dụng đấy. Luyện dược sư cùng phẩm tiểu sư phân biệt ngồi ở Lôi Thần hai bên đầu vai. Chu Thiên Lâm tại khoang điều khiển bên trong giúp vào Lam Tuyệt trong lực. Lôi Thần sau lưng sáng lên một đạo hào quang, đồng thời mở ra ẩn thân bảo thạch, Lặng Yên không một tiếng động biến mất, nhanh chóng hướng phía viên hướng kia hành chính tinh phương hướng bay đi. Viên này hành chính tinh tên gọi là Hải Lâm tinh. Bản thân có được phi thường tốt hải dương tài nguyên, hải dương diện tích lớn hẹn chiếm được 67%, còn thừa là lục địa diện tích. Là Tây Minh phát hiện sớm nhất hành chính tinh một trong, tuy rằng thể tích không phải là đặc biệt lớn, nhưng vô cùng thích hợp nhân loại sinh tồn, ở chỗ này căn bản không cần sinh tồn hệ thống, nhân loại là có thể tự nhiên tồn tại. Nhưng lúc này, chính là như vậy một viên xinh đẹp mà rồi dào tinh cầu, đã hoàn toàn bị màu đỏ tím nơi bao bọc, đã liền biến hơi, đều biến thành màu đỏ tím. Khoảng cách càng ngày càng gần đã có thể tin tưởng chứng kiến những cái kia đoạt giả giữ tận bộ dạng. Phần tử sư, khoảng cách đủ chưa? Lam Tuyệt trầm giọng hỏi, có thể, lôi thần trên không trung chậm rãi giảm tốc độ, đình trệ tại giữa không trung, lại về phía trước, liền muốn đi vào đến cướp đoạt giả tinh thần dò xét trong phạm vi. Phẩm Tiểu lấy ra chính mình thời không quyền trượng, thời không quyền trượng trên không trung vần quanh một vòng, một cái màu bạc quần sáng nổi lên, đưa hắn cùng luyện dược sư cùng với lôi thần toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thời không quyền trượng lại hướng phía trước vung lên, một cái màu bạc cánh cổng ánh sáng mở ra. Không cần hắn nói, Lam Tuyệt đã không chế được lôi thần nhanh chóng nhảy vào tia sáng kia bên trong. Ngân quang lóe lên, thưa không tiêu thất không thấy đều muốn cưỡng ép xông qua nhiều như vậy cướp đoạt giả phong tỏa, thật sự là quá khó khăn rồi. nhưng nếu là thông qua không gian truyền tống đến thông qua liền trở nên đơn giản hơn nhiều. màu bạc cánh cổng ánh sáng sau một khắc tại hải lâm tinh mặt ngoài một chỗ kiến trúc mặt sau mở ra. hào quang lói lên lôi thần mang theo luyện dược sư cùng phẩm tiểu sư đã xuất hiện ở nơi đây thành công xuyên qua cũng không làm kinh động phía ngoài những cái kia cướp đoạt giả nhất là vũ trụ bên trong đấy. tu vi tăng cao rồi pháp thiên tướng địa cấp độ về sau phẩm tiểu sư không gian truyền tống năng lực cũng trên phạm vi lớn tăng lên rồi. chẳng những càng thêm chính xác hơn nữa truyền tống khoảng cách cũng càng dài đổi trước kia hắn chỉ sợ cũng làm không được xa như vậy truyền tống lam tuyệt tại khoang điều khiển bên trong giơ ngón tay cái lên thật tốt quá không có bị phát hiện chúng ta trước tìm tỏi thoáng một phát một bên nói qua lam tuyệt khống chế được lôi thần lặng yên trầm xuống sau đó mở ra trên cơ giáp gia đa. lôi thần các loại hệ thống phân phối đều tương đối cao hơn rất nhanh tại lôi thần trên gia đa liền hiện ra mảng lớn màu đỏ tím xa xa vài chỗ là tương đối nhạt nhẽo màu đỏ tím căn cứ phân tích bên kia là hải dương rất rõ ràng Bởi vì thời gian còn không tính là quá lâu, cho nên cướp đoạt giả đối với hải dương ô nhiễm còn không tính quá mức nghiêm trọng. Tìm tòi sinh mệnh tín hiệu. Lam Tuyệt Hạ chỉ lệnh, lôi thần tìm tòi tiếp tục. Rất nhanh, Lam Tuyệt liền phát hiện rồi một mảnh sinh mạng thể. Cái này là? Gia đa chỉ có thể hiện ra sinh mạng thể hình thái, đó là cướp đoạt giả sao? Những thứ này sinh mạng thể bản thân cũng hiện lên là màu đỏ tím, nhưng mà, bọn chúng hình thể bộ dáng rõ ràng là nhân loại a. Hơn nữa số lượng còn số lượng cũng không ít, chí ít có hơn 1000 nhiều. Phát hiện cái gì? Phẩm thủy sư tiếng hỏi truyền đến. Lam Tuyệt trầm giọng nói, có sinh mạng thể, hình người, màu đỏ tím. Phẩm Tiệu sư nghiêm nghị nói, chẳng lẽ bọn chúng đã bắt đầu lớn diện tích chuyển hóa thành nhân hình rồi hả? Luyện Dược sư nói, ta đi tới xem một chút. Lam Tuyệt nói, cùng đi chứ. Lôi thần nửa ngồi sồn người xuống, bảo chi động tác này, nhẹ chân nhẹ tay hướng Lam Tuyệt lúc trước quét hình đến khu vực rất nhanh tiến lên. Nơi đây kiến trúc bị phá hư vô cùng lợi hại, rất nhiều bị ăn mòn dấu vết. Rất nhanh, Lam Tuyệt tìm đánh cho Ra Đa dò xét địa phương. Viên này tinh cầu mặt ngoài cướp đoạt giả số lượng cũng không nhiều, cùng trong vũ trụ so sánh với hoàn toàn trái lại. Tại gia đa dò xét bên trong, chỉ có rất ít địa phương có chút ít cướp đoạt giả xuất hiện. Lôi thần bản thân có che đậy hệ thống, ít nhất có thể tại trong phạm vi nhất định che đậy sinh mệnh khí tức. Đồng thời, hoa minh mới nhất mở phát ra tinh thần tín hiệu che đậy cũng có nhất định hiệu quả. Chỉ cần không phải dù hình cướp đoạt giả cái loại này, đặc biệt cường đại cướp đoạt giả, bình thường cướp đoạt giả, cần tại khá gần khoảng cách mới có thể phát hiện bọn hắn. Bằng vào những thứ này hệ thống gia trì, lôi thần hữu kinh vô hiểm đi tới này tòa kiến trúc phụ cận, đó là một tòa sân thể dục. Nhìn từ đằng xa đi, bảo trì coi như nguyên vẹn. Sân thể dục không có mái che. Lôi thần không có bay vút lên, mà là đến rồi phụ cận, tìm kiếm nơi thích hợp, nhanh chóng trèo bò lên. Nam dạp xuống tại sân thể dục mái che bên cạnh, hướng sân thể dục bên trong nhìn lại. Sân thể dục bên trong, mặt đất phủ kín rồi màu đỏ tím của thảm, càng làm cho người kinh ngạc chính là, tại đây chút ít khuẩn trên nệm còn có nguyên một đám tựa như cái kén bình thường tồn tại. Từng cái màu đỏ tím cái kén thể tích lước chừng có 3 mét dài, bên cạnh còn đứng lấy rất nhiều nhân loại. Những thứ này trong nhân loại, đại bộ phận là màu đỏ tím đấy, bọn hắn nhìn qua toàn thân đỏ tía, tuy rằng còn bảo trì nhân loại bộ dáng, nhưng nguyên một đám ánh mắt ngốc trệ. Cùng nguyên bản so sánh với, thân hình của bọn hắn trở nên cao lớn, thân thể trở nên cường tráng. Nhìn qua giống như là nguyên một đám cự nhân, có điểm giống là Tây Minh Gen cải tạo. Phẩm tiểu sư thanh âm truyền đến. Đúng lúc này, một cái cái kén bỡ ra, lộ ra tình huống bên trong. Bên trong đúng là một cái nhân loại, không có y phục, dáng người cường tráng, cùng đứng ở phía ngoài những cái kia màu đỏ tím nhân loại không sai biệt lắm. Cũng đúng lúc này, bọn hắn chứng kiến, mấy cái hình thể cực lớn cướp đoạt giả đi đến, bọn hắn cầm lấy không ít nhân loại, những thứ này nhân loại nhìn qua liền lộ ra bình thường hơn nhiều. Bọn hắn có tại giấy rùa, có hấp hối, có khóc hô tru lên. Người sống sót, vậy mà thật sự có người sống sót. Phát hiện này lại để cho Lam Tuyệt, luyện dược sư cùng phẩm tiểu sư cũng không khỏi rất là kinh hỉ. Nhiều ngày trôi qua, không nghĩ tới thật sự còn có người sống sót tồn tại. Cái kia mấy cái cướp đoạt giả mang theo những cái kia nhân loại đi đến sân thể dục bên trong, đem bọn họ nhét vào nguyên một đám cái kén bên trong. Trên mặt đất khuẩn thảm nhúc ních, cái kén tự nhiên mà vậy khép kín, liền đem những thứ này nhân loại vây khốn nhập trong đó. Đây là dùng nhân loại thân thể làm cơ sở cải tạo. Lam Tuyệt lập tức làm ra phán đoán. Cấp đoạt giả như vậy cải tạo nhân loại, mà không phải hấp thu bọn hắn sinh mệnh lực, ý nghĩa ở chỗ địa phương nào? Tốt hơn nghiên cứu nhân loại lên sao? Có cứu hay không? Luyện dược sư trầm giọng hỏi. Phẩm Tửu sư quả quyết nói, không được. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ là chính xác, coi như là ở chỗ này cứu được bọn hắn, cũng không có khả năng mang theo bọn hắn sống ly khai. Trong vũ trụ có nhiều như vậy cấp đoạt giả tại, nhân loại bản thân yếu ớt, bọn hắn vừa không có phù hợp phương tiện giao thông, như thế nào cứu những người này đi? Lam Tuyệt thở sâu, thế nhưng là, thấy chết không cứu, ta thật sự làm không được. Hơn nữa chúng ta vốn chính là muốn tiến hành hỏa lực chính xác đấy, xem trước một chút những thứ này bị cải tạo về sau nhân loại biến thành tình huống như thế nào a. một bên nói qua, lôi thần đã bắn ra, mang theo nhàn nhạt vặn vẹo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. lôi thần rơi xuống đất, lúc này đây không có bất kỳ che giấu nào, đồng thời cũng cởi bỏ rồi ẩn hình bảo thạch tàng hình hiệu quả. lôi thần hai chân hung hăng nện ở mặt đất chuẩn chiến lệnh, nương theo lấy một tiếng nổ vang, từng đạo màu lam lôi điện cũng nhanh chóng khuyết tán ra. khuôn thảm tại màu lam thiên đô thần lôi trước mặt thậm chí ngay cả run rẩy cơ hội đều không có liền nhanh chóng tán loạn. Lôi thần xuất hiện quá đột ngột, thế cho nên cấp đoạt giả đám còn không có kịp phản ứng. Từng đạo chói mắt điện mang tung hoành lập lòe, hầu như lập tức, ở đây tất cả cướp đoạt giả quái thú liền cũng đã hóa thành một mịn, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có mấy cái thể tích lớn hơn cướp đoạt giả, có sinh mệnh thủy tinh lưu lại. Lôi thần tuy rằng rất khó tăng phúc thiên đô thần lôi, nhưng phóng thích đi không có bất cứ vấn đề gì. Ngồi ở lôi thần đầu vai phẩm tiểu sư trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, lam tuyệt thực lực đúng là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Lúc này, những người kia tính cấp đoạt giả mới phản ứng tới, nguyên một đám gào thét tiếng gầm gừ ở bên trong nhanh chóng hướng phía lôi thần bên này hung hãn không sợ chết đánh tới từ tốc độ của bọn hắn có thể nhìn ra được cái kia đã tuyệt không phải là nhân loại cấp độ tồn tại nguyên một đám cơ bắp hở ra một mảnh dài hẹp giống như con rắn nhỏ bình thường tinh mạch tại làn da mặt ngoài và mèo bay cũng là nhào đầu về phía trước bất quá cũng có thể nhìn ra được bọn hắn cá thể sức chiến đấu cùng cướp đoạt giả so sánh với vẫn rất có trên đấy lôi thần triển hai nó tựa như tia chớp bình thường xét qua những thứ này đã biến dị nhân loại đánh về phía những cái kia cái kén từng đạo hào quang hiện lên nhanh chóng đem cái kén xé mở đem bên trong còn không có biến dị mọi người cứu ra. Những cái tiêu biến dị nhân loại theo sát phía sau đuổi theo, lôi thần chân phải trên mặt đất trùng trùng điệp điệp một đập, một cô mánh liệt sóng chấn động ra nở rộ mà ra, đem những người này toàn bộ độ lật tung trên mặt đất. Lúc này, bên ngoài đã có đậm đặc năng lượng chấn động truyền đến, hiển nhiên đang có đại lượng cấp đoạt giả hướng phía tới bên này. Phẩm tiểu sư quyết định thật nhanh nói, ta có biện pháp. Một bên nói qua, tay phải hắn ở trên hư không một chảo, thời không quyển trượng lăng không hiện hiện, ngay sau đó, Phẩm Tử sư thời không quyển trượng trên không trung liên tục huy động hai cái, hai đạo ngân quang trống rỗng xuất hiện. Phân biệt đem những cái kia không có bị lây nhiễm cùng lây nhiễm nhân loại thôn phệ trong đó. Đi. Phẩm kiểu sư khẽ quát một tiếng. chương 760, cứu người trinh sát. Lôi thần một lần nữa mở ra ẩn hình, bay lên không. Lam tuyệt thoải mái tiếng cười cũng tiếp theo chuyển đến, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi là thời không chúa tể, ngươi có đầy đủ địa phương dung nạp những người này. Chẳng qua là, ngươi tạm thời sáng tạo ra không gian, có thể cam đoan bọn hắn tồn tại sao. Phẩm kiểu sư ngạo nên nói, ngươi muốn tin tưởng chuyên môn Lam tuyệt nói Vậy ngươi cái này chuyên môn vừa rồi như thế nào không có nghĩ đến cái này biện pháp? Phẩm tiểu sư bất đắc gì nói, cho tới bây giờ không có làm như vậy qua, đương nhiên không thể tưởng được rồi. Nói như vậy, chúng ta ngược lại là có thể đi cứu người rồi. Ta sáng tạo tạm thời không gian, dung nạp vạn người không có vấn đề gì. Toàn lực ứng phó mà nói, còn có thể thêm nữa. Những cái kia ghen biến dị nhân loại, chúng ta cũng muốn mang về tiến hành nghiên cứu. Tốt. Lúc trước Lam Tuyệt tâm tình cực độ hâm hực, mắt thấy đồng bào bị giết hại, bị biến dị, lại không biện pháp cứu viện dùng nội tâm của hắn thiện lương cùng chính trực thật sự là không cách nào tiếp nhận, lúc này mới ra tay. lúc này có thể nói là sơn cùng thủy tận nghi không đường, liêu ám hoa minh lại một thôn. Phần cửu sư cái này không gian thuộc tính dị năng ngay tại lúc này thật sự là quá tốt dùng. liên vừa mới cái kia thoáng một phát, bọn hắn liền cứu được hơn ngàn người, tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều là gen biến lớn dị, nhưng cứu trở về đi thì có lại để cho kia khôi phục khả năng a. lôi thần phóng lên trời, quả nhiên, đại lượng cướp đoạt giả đang từ bốn phương tám hướng chạy đến, nhưng trên mặt đất cướp đoạt giả số lượng đúng là không nhiều lắm. Những thứ này cấp đoạt giả còn chưa đủ để mà chống đỡ bọn hắn cấu thành uy hiếp. Nhưng Lam Tuyệt hiện tại không có bất kỳ chiến đấu tâm tư với hắn mà nói, là trọng yếu hơn là như thế nào đem càng nhiều nữa người cứu ra. Cho nên hắn cũng không có ham chiến, mà là nhanh chóng phóng người lên, không chế được lôi thần hướng phía xa xa bay đi, đồng thời mở ra ra đa, tiếp tục tìm kiếm sinh mạng thể. Một viên trên tinh cầu nhân loại số lượng hạng gì khổng lồ, nếu như cấp đoạt giả muốn đem những thứ này nhân loại làm thí nghiệm mà nói, như vậy hiển nhiên không có khả năng liền lưu lại vừa rồi những cái kia. Từ vừa mới ngắn ngủi thời gian để phán đoán. Những thứ này nhân loại biến dị sau là mất đi thần trí đấy, nhưng bản năng vẫn còn ở, hơn nữa có rất mạnh tính xâm lược cùng phá hư tính. Nhưng thân thể của bọn hắn nguyên vẹn, cũng không có xuất hiện mặt khác biến dị, chẳng qua là thân thể trở nên cường tráng hơn, giống như là bị kích phát ra tiềm năng. Bọn hắn tình huống cụ thể, còn muốn mang sau khi trở về, thỉnh cổ giả, lão mọt sách bọn hắn những thứ này nhà khoa học tiến hành nghiên cứu. Tiếp tục phi hành, quả nhiên, rất nhanh đã bị bọn hắn đã tìm được mặt khác một đám đang tại làm thí nghiệm nhân loại. Lam tuyệt quyết đoán lần nữa ra tay, cứu vớt một nhóm người. Nhóm này tình huống rất tốt rất nhiều người còn không có biến gì. như thế ba lần, phần hữu sư không gian cũng đã chứa không nổi thêm nữa người. mà vừa lúc này, lam tuyệt phát hiện tại một cái khổng lồ trên quảng trường, có ngàn vạn nhân loại chen chúc tụ tập tại đó, tất cả đều là không có tiến hành biến đến mà cũng đúng lúc này, lúc trước bởi vì hành động của bọn hắn, cấp đoạt giả đã bị triệt để kinh động đến, đại lượng cấp đoạt giả đang từ trên trời ra xuống, đang tìm kiếm lấy tung tích của bọn hắn. thợ kim hoàn, không thể còn như vậy, ta thừa nhận năng lực đã đến cực hạn. ngươi muốn biết, cái này một viên trên tinh cầu, chí ít có vượt qua 10 lũ người nhiều người như vậy, chúng ta căn bản cứu không hết, trừ phi là chúng ta có thể đem tinh cầu một lần nữa đột lại. phẩm tiểu sư trầm giọng nói ra. lam tuyệt đã trầm mặc, hắn biết, phẩm tiểu sư nói đúng đúng đấy. cướp đoạt giả sẽ không trơ mắt nhìn bọn hắn cứu người, lần này có thể thành công, là vì cướp đoạt giả càng nhiều nữa chú ý không trùng, mà bọn hắn hành động lần này về sau, cướp đoạt giả đối với mặt đất giám sát và điều khiển nhất định sẽ càng thêm nghiêm mật. hiện tại bọn hắn ít nhất đã chứng minh có đại lượng nhân loại còn sống, cái này cũng đã đủ rồi, là trọng yếu hơn là trước hoàn thành nhiệm vụ trinh sát lại nói chỉ có đem tinh cầu quyền khống chế đoạt lại mới có thể chính thức cứu trở về những thứ này đồng bào nghĩ tới đây lam tuyệt trong nội tâm chấp niệm vương lòng rất nhiều thở sâu chúng ta tiếp tục trinh sát lôi thần hóa thành một đạo lưu quang lập tức vọt lên đem khoảng cách gần nhất mấy cái cướp đoạt giả chém giết sau đó nhanh chóng tàng hình hướng phía phương xa bay đi đối với tinh cầu mặt ngoài tình huống trinh sát đã cơ bản không sai biệt lắm xác nhận còn có đại lượng nhân loại sống đồng thời cũng xác nhận nơi đây đúng là đã bị cướp đoạt giả châu khống chế hiện tại bọn hắn là trọng yếu hơn là xác nhận cướp đoạt tam tinh vị trí cùng với cướp đoạt giả đối với những thứ này tinh cầu khống chế mục đích như vậy liền nhất định phải đi tinh cầu mặt sau xem một chút lam tuyệt bên này vừa mới tăng tốc đột nhiên trên bầu trời bốn bã ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống vừa vặn rơi vào bọn hắn phía trước cách đó không xa sau đó lam tuyệt liền thấy được làm hắn chấn động vô cùng một màn cái kia từ trên trời giáng xuống đấy thình lình đúng là một cái rủ hình cướp đoạt giả loại này cướp đoạt giả hình thể khổng lồ nhưng không có sức chiến đấu chỉ có cường đại trinh sát năng lực không thể nghi ngờ bọn hắn bị phát hiện rồi nhưng mà làm hắn kinh ngạc không phải là cái này, kinh ngạc chính là từ cái kia dù hình cướp đoạt giả bên trong, vậy mà bay vụt ra từng đải cơ giáp, những thứ này cơ giáp bay nhanh chầm xuống, mỗi một máy phía trên đều hiện lên một tầng màu đỏ sậm, trên không trung gia tốc, hướng phía lôi thần bao vây tới đây. Dùng lam tuyệt quân sự rèn luyện hàng ngày, tự nhiên liếc thấy ra, những thứ này cơ giáp căn bản chính là tây minh chế thức cơ giáp, chỉ bất quá bây giờ màu sắc bên trên thoáng xuất hiện một ít biến hóa, mơ hồ mang theo một cỗ tà khí. Lam tuyệt trầm giọng nói, xem ra những cái kia bị lây nhiễm nhân loại còn bảo trì nguyên bản bản năng, thậm chí là trí tuệ chỉ có điều bị đối phương khống chế mà thôi. Nếu là như vậy, khôi phục bọn hắn khả năng tựa hồi thì càng lớn hơn một chút. Chúng ta đi. Hắn đương nhiên không nguyện ý cùng đồng bào của mình tác chiến. Lôi thần hạng gì năng lực, đột nhiên gia tốc, lập tức hóa thành một đạo điện quang biến mất vô tung vô ảnh. Những cái kia cơ giáp bao vây chặn đánh căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đây cũng là vì cái gì làm Tuyệt kiên trì mang ra Lôi thần nguyên nhân. Lôi thần đang công kích lực bên trên đối với hắn đã không có cái gì quá tốt phụ trợ rồi, nhưng tại tốc độ bên trên, kết hợp dị năng của hắn, lại có thể đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố thậm chí có thể lập tức tốc độ ánh sáng. Cấp đoạt giả ở trong không gian tuy rằng có thể làm được, nhưng tại tinh cầu biểu hiện ra liền không dễ dàng như vậy rồi. Bảo trì nhất định khoảng cách, đều muốn bắt lấy hắn cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Ngoại trừ Tử Hồng công chúa, Tử Hồng vương tử cái loại này cấp độ tồn tại, Lam Tuyệt cũng không e ngại bình thường cấp đoạt giả. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền gặp phiên toái, bởi vì từ trên trời giáng xuống cấp đoạt giả càng ngày càng nhiều. Đối diện với mấy cái này phô thiên cái địa cấp đoạt giả, ẩn hình hiệu quả không có tốt như vậy dùng. Phía trước, một đầu tựa như quái điểu bình thường cấp đoạt giả bay nhanh mà tới tốc độ kia cực nhanh, vậy mà không thể so với lôi thần thua kém bao nhiêu. mang theo chói thai kêu to thành âm, nó cánh thẳng đến lôi thần chém ngang mà đến. nay đầu quái điểu thể tích là lôi thần gấp bao nhiều, màu đỏ tím trên cánh càng mang theo kim loại sáng bóng. hừ, luyện dược sư hừ lạnh một tiếng, một đạo bạch quang hiện lên, hào quang lướt qua, trên bầu trời dường như hơn nhiều bảy khối long lánh ánh sao sáng. quái điểu kêu thẳng một tiếng, thi thể trực tiếp chia làm hai mảnh, từ lôi thần hai bên sẽ qua. tại lục tiên kiếm trước mặt, bình thường cấp đoạt giả dĩ nhiên là càng không tính là cái gì. Luyện dược sư chậm rãi vịn lôi thần đầu tại trên bả vai hắn đứng lên, bạch quang lóe lên, lục tiên kiếm đã xuất hiện ở nàng trong tay phải. "Ngươi khống chế phi hành là được rồi, mặt khác giao cho ta." Luyện dược sư bình thản nghe vào bên cạnh phẩm tiểu sư trong hai, được kêu là một cái khí phách chắc lậu. Vị này lục kiếm tiên tử, thật là càng lúc càng cường hắn rồi. Hàng tiên kiếm trước chỉ, một đạo bạch quang động trời dựng lên, cái này bạch quang không chỉ là bay về phía phía trước, thậm chí cũng đem lôi thần cùng phẩm tiểu sư toàn bộ quét sạch ở bên trong, mang theo một máy cơ giáp nhân kiếm hợp nhất. Lôi thần tiếp tục trước bay. Chính như luyện dược sư Trố nói như vậy, Lam Tuyệt hiện tại chỉ cần khống chế lôi thần phi hành là được rồi. Bạch quang đến mức ngăn người tán loạn, căn bản không có hợp lại chi tướng. Từng con một cướp đoạt giả lập tức bị xé thành mặt nhỏ, hài cốt không còn. Phẩm tiểu sư ở thời điểm này đã trở thành một cái vô cùng tốt sửa mái nhà rụt người, trong tay thời không quyền trượng nhẹ nhàng lắc lư, quyết không lại để cho bất luận cái gì một quả sinh mệnh thủy tinh lãng phí, tất cả đều thu vào chính mình trong không gian. Bạch quang động trời, thì cứ như vậy, duy trì liên tục hướng phía nhận thức chuẩn phương hướng phi hành, không, có nửa phần muốn dừng lại ý tứ cũng không có gặp được nửa phần ngăn cản. luyện dược sư mạnh mẽ thực lực khiến cái này tạm thời rơi xuống cấp đoạt giả căn bản không có biện pháp ngăn cản. nhưng mà cũng đúng lúc này, từng con một chiều cao vượt qua nghìn mét cấp đoạt giả chậm rãi từ không trung rơi xuống, xuất hiện ở phía trước. nghìn mét chiều cao, kia năng lượng cường độ đã đạt tới nhân loại kiểu cấp dị năng giả tiêu chuẩn, năng lượng tổng số càng là muốn khổng lồ hơn nhiều. ít nhất cũng tương đương với chiến đấu hạm cấp bậc tồn tại. có chút đặc biệt cường hãn loại hình thậm chí có thể cùng chủ lực hạm so sánh. đối mặt tình cảnh này, luyện dược sư lại như là căn bản là không thấy được tự như. Bạch quang như trước trước bay. Đầu thứ nhất chiều cao vượt qua nghìn mét cấp đoạt giả từ trên trời giáng xuống, đây là một cái nhìn qua tựa như cá sấu bình thường tồn tại, miệng khổng lồ mở ra, một đoàn màu tím đen hảo quang phụt lên mà ra. Lập tức, bầu trời trở nên sền sệt đứng lên, giống như là ở trên trời đột nhiên xuất hiện một mảnh đầm lầy. Nhưng cũng chứng. Bạch quang chợt lóe lên rồi biến mất. Cái gọi là sền sệt, ngăn cản, đầm lầy, ở đằng kia không gì sánh kịp bạch quang trước mặt, căn bản không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Giống như là một khối bánh phao đường chặn một thanh kiếm nóng lên sắc bén lưới dao sắc bén bình thường. Lập tức đâm thủng. Cá sấu cấp đoạt giả thân thể trên không trung đình trệ, bạch quang đã theo hắn trên người xuyên thẳng qua mà ra. Ngồi ở lôi thần trên bờ vai phẩm tiểu sư cười tủm tỉm lướt lướt trong tay một khối chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tản ra nhàn nhạt tử kim sắc sinh mệnh thủy tinh, Tán thắn nói, "Thứ tốt, thật sự là đồ tốt ta." Loại này cấp độ sinh mệnh thủy tinh, đối với hắn cái này cấp bậc cường giả mà nói cũng đã có nhất định được tác dụng. Thang đến lúc này, cái kia cá sấu cấp đoạt giả thân thể mới trên không trung chia làm hai mảnh, ngã xuống Chương 761, sinh cơ cấp đoạt. Lam Tuyệt rõ ràng cảm giác được Từ lần trước hắn cùng luyện dược sư cùng một chỗ tập kích qua đế hoàng tinh về sau, luyện dược sư tu vi lại tăng lên một cái cấp bậc, lục tiên kiếm cũng trở nên càng phát ra sắc bén. Lục tiên kiếm phát huy, thậm chí dẫn động lấy hắn thể bên trong hãng tiên kiếm phát ra rất nhỏ vụn vụn thanh âm, hơn nữa truyền cho hắn cực kỳ phấn khởi tâm tình chấn động. Thật cương đại. Luyện dược sư biểu lộ như trước, một người một kiếm, đứng não nghệ tại lôi thần đầu vai. Lục tiên kiếm những nơi đi qua, nghìn mét cấp đoạt giả lại có thể thế nào? Căn bản không có hợp lại chi địch Ở sau lưng nàng, nàng thân ảnh của mình kéo túm thành một đạo quắc ảnh hơn nữa dần dần trở nên ngương thực đứng lên phật tiểu sư lúc này mới hoảng sợ phát hiện luyện dược sư tu vi vậy mà trong chiến đấu không ngừng kéo lên lấy đây là cái gì công pháp vì cái gì càng là chiến đấu liền trở nên càng là cường đại hắn cũng không biết đây là luyện dược sư chính nghĩa giết chóc lĩnh vực bản thân chính là từ lục tiên kiếm phía trên lĩnh mộ đi ra đấy nàng cùng lam tuyệt không giống với nàng có lẽ là trước kia liền đã có được lục tiên kiếm hết thảy tu luyện đều vây quanh lục tiên kiếm tuy rằng lục tiên kiếm đã từng mang cho nàng rất nhiều phiền toái nhưng đồng dạng lục tiên kiếm cũng mang cho nàng cường đại thực lực Cái này chính nghĩa giết chóc lĩnh vực tác dụng rất đơn giản cũng rất trực tiếp, cái kia chính là càng đánh càng mạnh, càng là giết chóc, bản thân sát khí cũng liền càng mạnh, lục tiên kiếm sẽ trở nên càng là sắc bén. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian tích góp từng tí một sát khí, nàng thậm chí có thể vượt cấp chém giết đối thủ. Lúc này, nương theo lấy phía sau nàng quang ảnh không ngừng ngưng thực, trên thực tế, nàng đã đạt đến pháp thiên tướng địa cấp độ. Chính nghĩa giết chóc lĩnh vực trô cường đại cũng liền trong một rồi. Những thứ này giết chóc chi khí thậm chí có thể chuyển hóa thành năng lượng của nàng, để cho nàng càng đánh càng hăng. Đều muốn chiến thắng nàng. Như vậy, liền muốn tại tu vi bên trên toàn diện áp chế nàng, hoặc là có cái gì có thể cùng lục tiên kiếm chống lại cường đại vũ khí mới được. Thế nhưng là tại toàn bộ nhân loại thế giới bên trong, muốn tìm được cùng lục tiên kiếm chống lại thần khí đều không dễ dàng như vậy. Trừ phi là chu tiên tứ kiếm mặt khác ba thành, mà hiển nhiên chu tiên kiếm cũng không ở chỗ này. Hám tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm đó là hữu quân lôi thần phi hành tốc độ rất nhanh, cứ như vậy trong chốc lát công phu, bọn hắn đã từ tinh cầu chính diện vây quanh rồi tinh cầu bên cạnh. Đang phi hành trong quá trình lam tuyệt như trước một mực mở ra lấy ra da, thông qua da da. Hắn có thể nhẹ nhõm cảm giác được. tại Tinh cầu biểu hiện ra, còn có rất nhiều địa phương đều tụ tập cũng không có bị giết chết nhân loại. Nói cách khác, rất nhiều người còn sống, còn có cứu trở về bọn hắn cơ hội. Nhưng mà nương theo lấy phi hành duy trì liên tục, Lam Tuyệt cũng phát hiện một cái khác vấn đề. Cả vùng đất màu đỏ tím khuẩn thảm màu sắc đang tại trở nên càng ngày càng sâu, càng là hướng tinh cầu mặt sau bay đi, màu sắc cũng sẽ trở nên càng phát ra thâm sâu, khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lam Tuyệt hầu như có thể khẳng định, chứng cứ viên này tinh cầu ngâu thu nhất định sẽ không so với lúc trước hắn chỗ chém giết cái kia trên lệnh thậm chí còn muốn càng cường đại hơn. Nếu như có cơ hội, nếu là có thể đem này đầu mâu thú chém giết, đối với về sau cứu vớt tinh cầu sẽ trở nên lại càng dễ rồi. Hơn nữa, chém giết mâu thú cũng là có nặng hơn chỗ tốt. Từ trước nhân loại bị gen cải tạo có thể nhìn ra, cái kia chính là mâu thú công chế được thân thể của mình hoàn thành. Không có mâu thú, cải tạo tự nhiên cũng liền tiến hành không nổi nữa. Hơn nữa, chúa tể giả cấp độ mâu thú sinh mệnh thủy tinh, đã liền lao phụ đều cảm thấy có ích. Nói cách khác, đối với chúa thể giả đám mà nói, đây chính là hy thế chi bảo. Nhiều một thối. Có thể lại để cho chúa tể giả đám bọn chúng sức chiến đấu càng tăng lên chia ra. Nghĩ tới đây, Lam Tuyệt trong nội tâm đã có chút ít lửa nóng. Dùng hắn và luyện dược sư, phẩm tiểu sư liên thủ, coi như là gặp chúa tể giả cấp độ mẫu thú, bọn hắn cũng có chiến thắng cơ hội. Nếu như có thể đánh chết một cái mẫu thú, bọn hắn hành động lần này liền có thể sử dụng hết đẹp để hình dung. Bất quá, tiếp tục hướng trước phi hành, ngăn cản bọn hắn cấp đoạt giả số lượng cùng chất lượng cũng đều trở nên càng ngày càng mạnh rồi. Đã bắt đầu có 3000 mét lớn lên cự lớn cấp đoạt giả xuất hiện. Loại này cấp đoạt giả thực lực đã tiếp cận chúa tể giả cấp độ kia năng lượng tổng số càng là muốn khổng lồ hơn nhiều. Ra tháo thì dày. Ở trong không gian, đó là cùng nhân loại thống soái cấp cự hạng cùng cấp độ tồn tại. Hơn nữa, một chiếc thống soái cấp cự hạng, thật đúng là chưa chắc là như vậy một cái cướp đoạt giả đối thủ. Nhưng mà, luyện dược sư khiến cái này cường đại cướp đoạt giả biết, cái gì gọi là sinh mệnh năng lượng khắc chế sinh mệnh năng lượng. Một đầu tựa như như cự long cự lớn cướp đoạt giả từ trên trời giáng xuống, một cái hơi thở phun đến, lần thứ nhất lại để cho luyện dược sư mang theo bạch quang xuất hiện ngắn ngủi tán loạn. Lôi thần phi hành cũng tiếp theo dừng lại. Phẩm sư cũng đứng người lên. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên nghe được, bên kia luyện dược sư trong miệng phát ra một tiếng tựa như long ngâm giống như ngâm nga âm thanh. Trong tay lục tiên kiếm chậm rãi giơ lên, từng điểm màu trắng hào quang từ trên người nàng hướng ra phía ngoài phiêu lây động, ở sau lưng nàng, vậy mà xuất hiện một cái giống như lúc nàng, có chừng 3 mét cao, đồng dạng khuôn mặt lạnh lùng, tản ra cường đại khí tức, pháp thiên tướng địa. Hơn nữa như thế ngưng thực pháp thiên tướng địa, thậm chí đã đã vượt qua chính mình vừa mới đạt tới cấp độ. Phạm sư không khỏi hít sâu một hơi, điều này cũng Luyện dược sư xoay người, Đem trong tay Lục Tiên kiếm liền như vậy đưa cho mình pháp tướng. Nàng pháp tướng cầm chặt Lục Tiên kiếm trong ngay mắt, Lục Tiên kiếm đột nhiên hào quang tỏa sáng, nương theo lấy đinh một tiếng vang nhỏ, toàn bộ không gian dường như đều rất nhỏ run rẩy thoáng một phát. Không trung tất cả cấp đoạt giả rõ ràng đều xuất hiện thân thể lập tức trầm xuống, khống chế không nổi thân thể trạng thái. Chính là một tiếng nhẹ tê, cũng làm cho phẩm tiểu sư trái tim đập thình thịch, phản phất có cái gì kinh khủng thứ đồ vật đột nhiên thức tỉnh đúng vậy. Lục Tiên kiếm nguyên bản tuần túy chân bóng biểu hiện ra, hơn nhiều từng đạo đường vân, những thứ này đường vân cũng không rõ lắm tích, nhưng nhìn qua lại cực kỳ cổ phác, thâm sâu Không cần hỏi, cái này ban đầu nên là như vậy thuộc về Lục Tiên kiếm phù văn, chỉ có điều trước kia một mực không có bị kích phát đi ra mà thôi. Thông qua giết chóc lĩnh vực đạt tới pháp thiên tướng địa cấp độ, Luyện dược sư không thể nghi ngờ lại cởi bỏ rồi Lục Tiên kiếm một tầng phong ấn, lúc này mới lộ ra một ít bản thể mới có đặc tính. Luyện dược sư khoanh chân ngồi xuống. Sau lưng nàng pháp tướng giống như là dính liền tại lôi thần trên người, trong tay Lục Tiên kiếm chậm rãi rơi lên. Lúc trước còn cực kỳ cường thế cự long cấp đoạt giả đột nhiên hú lên quái gì, quay đầu bỏ chạy. Cấp đoạt giả cũng là có bản năng đấy. Lúc bọn chúng tiên thiên bản năng cảm nhận được cực kỳ sợ hãi, uy hiếp lúc cũng đồng dạng sẽ đào tẩu. Đáng tiếc, nó cái kia 3000 mét lớn lên thân thể khổng lồ đều muốn quay đầu thật sự là có chút khó khăn. Luyện dược sư Lục Kiếm Tiên Tử pháp tướng nhẹ nhàng phất tay, một đạo bạch quang động trời dựng lên. Trong nháy mắt này, bạch quang hai bên không gian đột nhiên xuất hiện quỷ dị biến hóa, một bên không gian như cũng là màu sắc rực rỡ đấy, bên kia cũng đã biến thành màu trắng đen. Tất cả thanh âm tại đây trong tích tắc bất động, ngay sau đó, màu trắng đen bên này tất cả cấp đột giả đều tại trong chốc lát hóa thành cho bụi, biến mất vô tung vô ảnh chỉ có từng điểm sinh mệnh thủy tinh trôi lơ lửng ở giữa không trung nhưng rất nhanh những thứ này sinh mệnh thủy tinh vậy mà cũng tất cả đều rách nát rồi hóa thành từng điểm hào quang tuôn ra nhập cái kia màu trắng đen bên trong cuối cùng hóa thành một đạo nước lũ quy về lục tiên kiếm phía trên mà màu sắc rực rỡ một bên cướp đoạt giả lại cạnh như vô sự cũng không có bị bất cứ thương tổn gì cái kia 3000 mét lớn lên cự long cướp đoạt giả một nửa thân thể tại màu trắng đen bên kia một nửa khác thì tại màu sắc rực rỡ bên kia cho nên nó lúc này cũng chỉ còn lại có một nửa thân thể quá mạnh rồi Phẩm biểu sư dùng sức nuốt xuống một hớp nước miếng, cái này, đây là cái gì lực lượng? Là không gian lực lượng? Không, không phải là đơn giản như vậy. Đây quả thực là sinh cơ cấp đoạt a. Chính là chỗ này một kiếm, chí ít có hơn 1000 cường đại cấp đoạt giả chết. Lần trước luyện dược sư vạn kiếm quyết tuy rằng cho mọi người để lại ấn tượng rất sâu, thế nhưng là, tại phẩm tiểu sư trong mắt, nhưng lại xa xa không có vừa mới một kiếm này kinh diễm, hắn tự hỏi, coi như là đổi lại mình, cũng đồng dạng ngăn không được như vậy một kiếm a. Uy lực thật sự là quá kinh khủng, quá kinh khủng. Làm hắn phát ra từ linh hồn cảm thấy sợ hãi cùng sợ run. "Ta muốn nghỉ ngơi một lát." Luyện dược sư trong chèo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Pháp tướng co rút lại, trở về đến nàng trên người mình. Rất rõ ràng, vừa mới một kiếp kia, đối với nàng mà nói cũng là lần đầu tiên sử dụng. Đây là lục tiên kiếm đến rồi pháp thiên tướng địa cấp độ uy năng. Ngồi ở lôi thần khoang điều khiển bên trong, Lam Tuyệt Đồng dạng trở nên có chút mà người. Lục tiên kiếm uy lực, vậy mà khủng bố như vậy, điều này cũng đồng dạng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới đó à. Cái kia chính mình trở thành chúa tể giả về sau, thám thiên kiếm lại có thể đủ đạt tới như thế nào trình độ đâu. mãnh liệt chờ mong cảm giác tự nhiên sinh ra. trước mắt cướp đoạt giả lập tức chống chơn, liền cho lôi thần lần nữa che giấu chính mình cơ hội. lôi thần lập tức gia tốc, thẳng đến mặt đất đánh tới. trên mặt đất phức tạp địa hình bên trên, hắn tự nhiên có thể tốt hơn bảo vệ mình. phật hiệu sư nhìn thoáng qua ngồi ở lôi thần khác một bên đầu vai luyện dược sư, đột nhiên cảm thấy chính mình già rồi. cái thế giới này thật là thuộc về những người tuổi trẻ này được rồi. bọn hắn chỗ thể hiện ra kinh tài tuyệt diễm, đã dần dần đã vượt qua thế hệ trước cứng giả. luyện dược sư là như thế, lam vinh. Lam tuyệt hai huynh đệ cũng là như thế, dùng lam huynh chỗ thể hiện ra thiên phú, dùng không có bao nhiêu năm, hắn nhất định có thể đạt tới tuyệt đế chính là cái kia cấp độ. Dị năng giả thế giới không thể nghi ngờ sẽ có long trời lở đất biến hóa. Lần này cấp đoạt giả xâm lược nhân loại thế giới, Tây Minh căn cơ đã hủy, coi như là cuối cùng nhân loại có thể đánh tan cấp đoạt giả, Tây Minh đều muốn khôi phục lại nguyên bản trình độ chỉ sợ cũng rất khó, rất khó. Hoa Minh có nhiều như vậy cường đại dị năng giả, vừa vặn có thể thừa cơ dựng lên, đại phát triển là tất nhiên đấy. Vô luận như thế nào, trước giải quyết xong trận này tai nạn rồi nói sau. Lôi thần đánh về phía mặt đất, tăng hình hiệu quả tăng nhiều, một bên toàn lực hướng phía trước phi hành, một bên cảm ứng đến xung quanh biến hóa. Thông qua lôi thần ra đa, Lam Tuyệt cũng đem phát hiện có nhân loại sinh mệnh dấu hiệu địa phương tất cả đều đánh dấu đi ra, để tại về sau lại đến cứu vớt nhân loại thời điểm có thể có lựa chọn tính ra tay. Trên bầu trời cướp đoạt giả số lượng rõ ràng hạ thấp rất nhiều, vừa mới luyện dược sư một kiếm kia, quả thực lại để cho cướp đoạt giả đám chịu rung động. Thừa cơ hội này, Lam Tuyệt không ngừng gia tốc, tuy rằng trên mặt đất tốc độ phi hành muốn chậm một chút, nhưng tại bảo đảm an toàn dưới tình huống, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi. Có chút không đúng. Phẩm Tử Sư, chú ý. Lam Tuyệt thanh âm từ lôi thần bên trong truyền ra. Chương 762, phân thân. Tình huống như thế nào? Phẩm Tử Sư hỏi. Lam Tuyệt nói, trên bầu trời cướp đoạt giả số lượng giảm mạnh, nhưng lại đang không ngừng giảm bất trong. Bọn chúng không có khả năng bông tha cho nhằm vào chúng ta. Có thể sẽ có cường đại cướp đoạt giả xuất hiện. Ân. Phẩm Tử Sư đáp ứng một tiếng, tinh thần cũng tiếp theo căng thẳng đứng lên. nhăn nhạt màu bạc hào quang hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, lại để cho không gian xuất hiện không ngừng lập biến hóa. Lôi thần như trước tại về phía trước phi hành, nhưng làm cho người ta càng cường liệt không xác định tính. Đột nhiên, một cỗ quỷ dị năng lượng chấn động từ tiền phương truyền đến, lúc lôi thần lọt vào nháy mắt, không khí đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo giống như là đụng vào rồi một cái lưới lớn, lôi thần tốc độ lập tức giảm mạnh. Không khí đột nhiên biến thành màu đỏ tím, trung quanh hết thảy đều trở nên bắt đầu mơ hồ, giống như là trong chốc lát, bọn hắn tiến vào đến rồi một cái thế giới khác bên trong. Phẩm Tiểu sư hừ lạnh một tiếng, trong tay thời không quyển trượng hướng phía trước một điểm, lập tức một điểm màu bạc hào quang lập tức xuất hiện. Cái này màu bạc hào quang nhanh chóng khuếch tán, hóa thành một phiến phiến cánh cổng ánh sáng, tầng tầng lớp lớp hướng trùng quanh khuếch tán ra. Lĩnh vực, nương theo lấy tu vi tăng lên, phẩm tiểu sư lĩnh vực cũng tiến hóa đến rồi thời không trùng điệp trình độ, tầng tầng lớp lớp không gian, lẫn nhau giữa sẽ sinh ra khổng lồ năng lượng, ngân quang bao trùm lôi thần, luyện dược sư cùng chính hắn, không ngừng mà tại đây tầng tầng lớp lớp trong không gian lập lòe, làm cho người không thể nắm lấy. Cái kia màu đỏ tím hào quang cùng không gian năng lượng tiếp xúc, lập tức sẽ trở nên vặn mèo, sau đó bị không gian lực lượng không ngừng ra. Nhưng mà Phẩm Tiểu sư sắc mặt tại sau một khắc liền xuất hiện biến hóa, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, ở đằng kia tầng tầng lớp lớp trong không gian, lẫn nhau khe hở đang tại không ngừng giảm bớt, đến từ ngoại giới áp lực thật lớn, đang hướng vào phía trong bộ phận đè xuống tất cả trồng lên không gian, lực lượng thật là cường đại. Phẩm Tiểu sư trong lòng nghiêm nghị, hắn hiểu được, chính như Lam tuyệt Châu nói như vậy, đối phương hẳn là đã đến cường giả, hơn nữa còn là Tu Vi tương đối cường đại tồn tại. Lúc này luyện dược sư vẫn còn ở nghỉ ngơi và hồi phục, cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn rồi. Màu bạc không gian dần dần có một chút biến thành màu đỏ tím ở đằng kia màu đỏ tím tràn ngập giữa dung hợp lẫn nhau chồng lên mỗi một lần chồng lên đều lại để cho không khí trở nên vặn mèo sau đó những thứ này không gian liền bắt đầu lấp đầy chồng lên không gian cũng trở nên càng ngày càng nhỏ không thể nghi ngờ người này đến đây ngăn chặn bọn hắn cướp đoạt giả đối với không gian cũng không có quá nhiều nhận thức phương thức của nó rất đơn giản chính là dùng lực lượng tuyệt đối đem không gian áp xúc một lần nữa dung hợp ở một chỗ lại để cho phẩm tiểu sư cùng làm tuyệt đám người không trâu nào che giấu cái này ít nhất cũng là bao la vạn tượng cấp độ cướp giả Chỉ có cái này cấp độ cường giả mới có thể làm được điểm này. Phẩm Vũ Sư không chút kinh hoàng, giơ lên cao trong tay thời không quyển trượng, từng đạo màu bạc lưu quang tại trung quanh thân thể hắn lập lòe, đem bản thân cùng với Lôi Thần Bao Bọc tựa như ngân trang tố khỏa. Ngoại giới không gian tuy rằng không ngừng bị áp bức, lại thủy chung không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Đột nhiên, ngân quang lóe lên, phẩm Vũ Sư đã mang theo Lôi Thần Lặng Yên không một tiếng động biến mất rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, lúc trước trùng điệp không gian toàn bộ tan vỡ, màu đỏ tím lở nhưng không có xuất hiện bất kỳ sinh mệnh tồn tại một gã toàn thân lóe ra tử hồng sắc quang mang trung niên nhân xuất hiện ở cái kia mảnh trong không gian trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc nếu như lam tuyệt cùng luyện dược sư chứng kiến hắn nhất định sẽ phát hiện người này cùng lúc trước bọn hắn tại cướp đoạt tam tinh bên trên gặp được qua tử hồng đế quân thập phần giống nhau nhưng khí tức lại nhỏ yếu hơn nhiều lắm tử hồng sắc quang mang lóe lên trung niên nhân đã trốn vào không trung biến mất vô tung ngân quang lập lòe xuất hiện lần nữa lúc phật hiệu sư đã mang theo lôi thần đi tới mấy chục cây số bên ngoài cự liên ngắn gian di động tại đối mặt khổng lồ như vậy áp lực dưới tình huống Hắn hay vẫn là đã phá vỡ đối phương phong tỏa, tìm được một kia vết nước không gian. Thợ kim hoàn, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ rồi. Cái kia ra hỏa rất mạnh, ít nhất cũng có bao là vạn tượng tu vi. Chúng ta không phải là đối thủ của nó. Mau chóng hoàn thành trinh sát trở về. Minh mạch. Lam tuyệt không chế được lôi thần tiếp tục trước bay. Cao giai cướp đoạt giả quả nhiên tại cái hành tinh này trên có tồn tại. Bất quá, lúc này trong lòng của hắn cũng không như thế nào lo lắng. Một cái là bởi vì trong vũ trụ có lao phụ tiếp ứng, cái khác cũng là bởi vì bọn hắn thực lực bản thân đối mặt một gã Bao La vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả vẫn còn có chút nắm chắc đấy. Đồng dạng cấp độ, cảnh giới, cấp đoạt giả muốn so với nhân loại dị năng giả thoáng yếu một ít, một cái là bởi vì chúa tể giả vũ khí nguyên nhân, cái khác cũng là bởi vì lực lượng của nhân loại là thông qua bản thân tu luyện mà đến, đồng thời nhân loại sinh mệnh năng đối với cấp đoạt giả cũng có trình độ nhất định áp chế tác dụng. Mà cấp đoạt giả lực lượng trên thực tế đều đến từ cấp đoạt tam tinh phân liệt. Có một chút đặc biệt cường đại đấy, chính là Tử Hồng công chúa, Tử Hồng Vương tử cái này một loại đã có tư tưởng của mình nhưng đại đa số cướp đoạt giả, tuy nhiên cũng chỉ có chiến đấu cùng giết chóc bản năng mà thôi. Lôi thần trên không trung xuyên thẳng qua, bên này mặt đất đã biến thành một mảnh màu tím đen. đúng phải cường đại cướp đoạt giả cũng làm cho lam tuyệt bỏ đi chặn đánh giết trên tinh cầu mẫu thú ý niệm trong đầu. hoàn thành trinh sát đối với bọn hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. đang bay lên, đột nhiên phía trước bầu trời trở nên âm trầm xuống, một cái khổng lồ màu đỏ tím hấp động cơ hồ là lập tức xuất hiện. cái này hấp động nội bộ từ màu đỏ tím đến màu tím đen duy trì liên tục lan tràn, nhìn qua vô cùng thâm sâu, sâu không lường được. Kinh khủng khí lưu hướng chung quanh khuếch tán, mỗi một lần cường đại năng lượng chấn động, đều làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác sợ hãi. Tựa hồ chỉ cần đi vào trong đó, liền đem vĩnh viễn không cách nào phản hồi. Là cái kia cướp độc giả, nó đang dùng một loại phương pháp đặc thù đến cảm ứng mọi người chỗ, cho nên mới phải xuất hiện trước mắt tình huống như vậy. Không hề nghi ngờ, bọn hắn lại một lần muốn trở nên không chỗ nào che giấu rồi. Lôi thần trên không trung hiện thân đến, hào quang lóe lên, Lam tuyệt cùng Chu Thiên lâm tay nắm xuất hiện ở giữa không trung. Nếu như tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có đánh nhau một trận rồi. Cấp đoạt giả thoáng một phát chiếm cứ nhiều như vậy khối hành chính tinh, từ trước kia cùng bọn chúng giao thủ kinh nghiệm đến xem, cường đại cấp đoạt giả số lượng cũng không quá nhiều. Cho nên, tại một viên trên tinh cầu, hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều đỉnh cấp cấp đoạt giả mới đúng. Nếu như chỉ là một cái mà nói, dùng bọn hắn bây giờ chỉnh thể thực lực, chưa hẳn không có có sức liều mạng. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm xuất hiện, phẩm hữu sư đã hiểu ý của hắn, hắn bay bổng vừa xài bước ra, người đã tại giữa không trung. Thân thể trước kia, cả người hắn cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng khổng lồ chói mắt một bạc quang huy từ phẩm tiểu sư trong cơ thể hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra hắn trở thành chúa tể giả nhiều năm dựa lấy từng chút từng chút tích lũy rút cuộc đi tới pháp thiên tướng địa cái này cấp độ căn cơ cực kỳ thâm hậu lúc này hắn dùng bản thân làm trung tâm đem thân thể của mình hoàn toàn dung nhập pháp tướng bên trong màu bạc quang huy lờ lờ tựa như căng ra thiên địa như người khổng lồ thời không quyền trượng trước chỉ phẩm tiểu sư trong miệng vang lên một loại thanh âm kỳ quái đó là một loại vù, vù nương theo lấy vù vù âm thanh xuất hiện toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt run dậy lên một màn kỳ dị xuất hiện Xa, xa cái kia đang tại không ngừng khuyết trương màu đỏ tím vòng xoáy dừng lại, bởi vì tại vòng xoáy tít mãi bên ngoài hơn nhiều một tầng màu bạc hào quang, cái này màu bạc hào quang giống như là một cái hoàn bọc, bóp chặt rồi nó, lại để cho nó không cách nào nữa tiếp tục khuyết trương xuống dưới. Cùng lúc đó, phẩm tiểu sư trong tay thời không quyền trượng liên tục mấy lần huy động, trên không trung buộc vòng quanh từng đạo kỳ dị màu bạc ánh sáng, màu bạc ánh sáng lập lòe, chung quanh tất cả không gian đều kịch liệt run dậy lên. Thời, không, thắc, loạn, phẩm tiểu sư trầm giọng quát, lập tức thiên điệu biến nào long trời lở đất hết thảy tất cả đều tại trong chốc lát trở nên không chân thực rồi. Từng đạo khổng lồ vết nứt không gian chống rông xuất hiện, cắn nuốt không trung hết thảy. kinh khủng không gian thuộc tính năng lượng chấn động cũng tựa hồ muốn cái thế giới này đều xé nát tự như. Lam tuyệt trước kia từng nghe hơi có vẻ ngươi nói qua, lúc không gian hệ dị năng giả thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, thậm chí có thể thông qua xé mở không gian, đem một viên tinh cầu chuyển tống đi. đương nhiên, đó cũng không phải là bọn hắn cái này cấp độ có thể làm được. mà lúc này, phẩm hiệu sư phóng xuất ra thở không thắt loạn, liền cho hắn cái loại cảm giác này, cái kia từng đạo khổng lồ đấy. Tựa như tiếp thiên liên điệu bình thường thời không khẽ hở, tựa hồ liền muốn đem cả khối tinh cầu đều cắn nuốt bình thường. Màu đỏ tím vòng xoáy bắt đầu đình trệ, bị phá hương, vặn mèo. Nếu không có thể như lúc trước như vậy bảo trì ổn định, toàn bộ không gian đều kịch liệt chấn động. Đúng lúc này, ngồi ngay ngắn ở lôi thần trên đầu vai luyện dược sư chậm rãi mở ra hai con người, mắt của nàng con mắt tựa như ngôi sao bình thường sáng ngời, nhìn về phía phương xa. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đứng ở nơi đó, hai người tâm ý tương thông, yên lặng cùng đợi. Không gian biến ảo trọn vẹn rằng có mấy phút đồng hồ lâu mới dần dần yên lắng xuống. Màu đỏ tím vòng xoáy ít nhất nhỏ hơn gấp đôi trở lên, nhưng như trước tồn tại. Phẩm hiệu sư thân cao đã bành trướng đến vài trăm mét, tựa như thiên thần bình thường. Trong tay thời không bền trượng mãnh liệt về phía trước vung ra, một đạo chói mắt ngân quang thẳng đến cái kia màu đỏ tím vòng xoáy vào đầu chém dụ. Đúng lúc này, một tiếng động trời gào thét vang lên, một đạo màu đỏ tím thân ảnh lập tức xuất hiện ở cái kia vòng xoáy phía trước, vòng xoáy tựa như hải nạm bách xuyên bình thường muốn nó trào lên mà đi, lại để cho thân thể của nó cũng là không ngừng bành trướng. Nương theo lấy thân thể bành trướng, nó cũng trở nên rõ ràng, hình người, quen thuộc bộ dáng. Lam tuyệt cơ hồ là thuốc ra, tử hồng đế quân. Lúc hắn nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương, không khỏi hít sâu một hơi. Không phải. luyện dược sư thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên, không phải là tử hồng đế quân, khí tức không đúng, nhỏ yếu hơn hơn nhiều. Hắn là trượng phu ta theo như lời phân thân. Màu đỏ tím thân ảnh không ngừng bành trướng, mang theo một loại khó có thể hình dung uy nghiêm. Trong nay mắt, thân cao đã đến nghìn mét có hơn. Hà tại trong hư không một quyền nhanh ra, phẩm tiểu sư chém ra đại thứ nguyên chạm lập tức phá toái, hóa thành mảng lớn nhỏ vụn vết nứt không gian tứ tán bay tán loạn. Không lô lực áp bách làm phẩm tiểu sư pháp tướng đột nhiên chấn động, trong tay thời không quyền trượng xoay tròn, vẽ ra một vòng màu bạc cuốn sáng, cuốn sáng tại tiếp theo trong nháy mắt liền rách nát rồi. Hắn bản thân cũng tiếp theo bay ngược mà ra. Luyện dược sư ánh mắt sáng rõ, tay phải hư không một chỉ, một điểm tia sáng trắng xuất hiện ở giữa không trung. Nàng phóng người lên, tay phải hư không cầm nắm, lục tiên kiếm kinh khủng giết chóc chi khí lập tức tràn ngập tại giữa không trung. Cái tiêu tử hồng đế quân phân thân ánh mắt thoáng một phát liền đã rơi vào trên người nàng. Chương 763, chia nhau hành động. Một cái đại thủ rũ ra Chiều dài vượt qua nghìn mét màu đỏ tím trưởng ấn chống rông xuất hiện từ bầu trời trong thẳng đến luyện dược sư chụp rơi xuống. Luyện dược sư nhưng là vui mừng không sợ, tay cầm lục tiên kiếm động thân mà lên. Bạch quang trước động kinh khủng bạo tạc nổ tung lực lập tức bắn ra. Chói hai kêu to trong tiếng, luyện dược sư rõ ràng liền như vậy xuyên qua cái kia đỏ tía trưởng ấn. Lam tuyệt kéo một phát chu thiên lâm, hai người cũng là đồng thời bay lên trời. Hai đạo kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra, một đỏ một lam, đúng là hãm tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm. Bị lục tiên kiếm khí cơ dẫn dắt, cái này hai đại thần kiếm cũng riêng phần mình tản mát gia cường thịnh khí tức. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đồng dạng nhân kiếm hợp nhất, thẳng đến cái kia Tử Hồng Đế Quân phân thân bay đi. Tử Hồng Đế Quân phân thân trên người tản ra kinh khủng năng lượng chấn động, một quyền vung ra, bước lui luyện dược sư, sau đó đột nhiên xoay người lại, bàn tay lớn vung ra, hướng Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm làm ra cầm nắm động tác. Đây là Lam Tuyệt lần thứ nhất chính diện đối mặt cái này Tử Hồng Đế Quân phân thân, trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy không khí tựa hồ cũng đã trở thành địch nhân của mình, điên cuồng đè xuống thân thể của bọn hắn. Đây là thuần túy năng lượng nghiền ép. Tựa như ban đầu nó dùng loại biện pháp này đi phá vỡ phẩm tiểu sư lĩnh vực tự như Lam Tuyệt Hư không bước ra một bước, ngăn tại Chu Thiên Lâm trước người. Trong tay ham Tiên kiếm trên không trung kéo lê vòng tròn, ánh sáng màu đỏ vờn quanh, không gian sụp đổ, tiếp theo còn có kỳ diệu năng lượng chấn động xuất hiện. Trong chốc lát, làm hắn cùng Chu Thiên Lâm dường như đã đi ra cái này không gian, toàn thân đều tại lập tức biến mất tựa như. Cái kia áp lực tựa như đè ép tại không trung, cũng không có cho bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là ham Tiên kiếm thêm thái cực thần kiếm hiệu quả. Ngay sau đó, Chu Thiên Lâm từ Lam Tuyệt sau lưng dâng lên, min vạn đạo màu lam kiếm quang phiêu tán rơi dụng mà ra, cái kia từng đạo kiếm khí tung hoành tích đóng. Từng đạo cường quang trên không trung lập lòe, tuyệt tiên kiếm thiên kỳ bách biến vậy mà đem không khí đâm ra thành tổ ong, làm tuyệt ham tiên kiếm trước điểm, từ chính mình kéo lê vòng tròn trung ương đâm ra, một kiếm này chất phát tự nhiên, rồi lại tựa như mang theo thiên quân chi lực, xong cả mãnh liệt bên trong, ngang nhiên phá vỡ phía trước hết thể cách trở, triệt để đâm rách này thành tổ ong lực các bách động nhiên xuyên lên ra. Màu trắng kiếm quang đúng lúc này động trời dựng lên, lục tiên kiếm tản ra khủng bố cực kỳ sát khí, luận sư có giết chóc lĩnh vực phụ trợ, cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện chiến ý chưa đủ tình huống, sẽ chỉ là càng đánh càng hăng. Tại nàng chúa thể giả cấp độ tu vi đẩy mạnh xuống, lục tiên kiếm bên trên tản mát ra huy năng thật sự là thật là đáng sợ. Cái kia vô cùng sắc bén giết chóc chi khí, thậm chí ngay cả tử hồng đế quân vân thân cường đại năng lượng đều ngăn cản không nổi, bị nàng phá vỡ một đạo lại một nói, không ngừng tiếp cận bản thể. Đúng lúc này, cái kia tử hồng đế quân vân thân thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến trở về bình thường nhân loại lớn nhỏ, nắm tay phải vung ra, chính diện chặn lục tiên kiếm công kích, dùng thân thể va chạm lục tiên kiếm. Đinh, dòn vang trong tiếng, lục kiếm tiên tử luyện dược sư bay ngược mà ra. Đối phương năng lượng cường độ dù sao rất cao, thế nhưng Vân Thân cũng cũng không hơn gì. Quả đấm của hắn bên trên nhiều hơn một đạo khe hở, lập tức có màu đỏ tím xương mù bắt đầu khởi động mà ra. Lục tiên kiếm đó là cái gì tồn tại, chính thức cường đại thần kiếm a. Tại thần kiếm trước mặt, dùng thân thể cứng rắn va chạm, hiển nhiên không phải là cái sáng suốt lựa chọn. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm giắt tay đi đến, hãm thiên kiếm chậm rãi đâm ra, vạn lưu triều hải nguyên nguyên kiếm pháp. Nghìn vạn đạo lam mang tại phía sau hắn nở rộ, đúng là thiên cơ bách biến tuyển cơ kiếm pháp. Tuy rằng hai người không thể đơn giản vận dụng xong kiếm hợp ích, Nhưng cái này hai môn kiếm pháp vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau đấy, chợt nhẹ doanh, trầm xuống ổn. Kiếm quang lập lòe, đúng là đem cái kia tử hồng đế quân phân thân vẩn quanh trong đó. Cẩn thận." Phẩm tiểu sư thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Lam Tuyệt chỉ cảm thấy trung quanh một hồi trời đất quay cuồng, hắn và Chu Thiên Lâm tiếp theo trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở mấy cây số có hơn. Mà lúc trước bọn hắn chỗ địa phương, đã bị một mảnh sụp đổ màu đỏ tím chỗ thôn vệ. Nếu như không phải là phẩm tiểu sư kịp thời ra tay, bọn hắn đã hãm sâu trong đó rồi cảm giác vô lực làm Lam Tuyệt Suất nữa khắc chế không được chính mình nội tâm xúc động, trực tiếp lựa chọn đột phá. Hắn tuy rằng đã có chúa tể giả chiến lực, nhưng cuối cùng không có đạt tới chúa tể giả cấp độ, tại đối mặt loại cường độ này lúc chiến đấu, liền bị tổn thất nặng. Năng lượng cường độ chưa đủ a. Không có ở đây một cái cảnh giới bên trên, rất khó bằng vào những vật khác đến san đều tỉ số. Nhất là đối phương ít nhất cũng là bao la vạn tượng cấp độ cường giả. So sánh với hắn, luyện dược sư tình huống liền muốn tốt hơn nhiều, một người một kiếm, lục tiên kiếm bộc lộ tài năng. Dù là cái kia tử hồng đế quân phân thân thực lực cường đại, thực sự đối với lục tiên kiếm muốn kiên kỵ ba phần, không dám lại dùng thân thể cứng đối cứng rồi, mà luyện dược sư chỉ cần là nhân kiếm hợp nhất trạng thái, bằng vào siêu cường giết chóc chi khí, đúng là rõ ràng có chút khắc chế này tử hồng đế quân phân thân, nó chỉnh thể năng lượng là phải cường đại hơn nhiều, lại chính là không làm gì được luyện dược sư. phẩm yêu sư từ bên cạnh phụ trợ, trong lúc nhất thời, đúng là giết khó phân thắng bại. từ chỉnh thể thực lực đến xem, coi như là bọn hắn tất cả mọi người cộng lại, hẳn là cũng không bằng cái này tử hồng đế quân phân thân ấy ở thời điểm này, khắc chế hai chữ đã mang lại thập phần trọng yếu tác dụng đúng là bởi vì sinh mệnh năng lượng tự nhiên tương khắc còn có lục tiên kiếm cái này cường đại thần khí tác dụng mới khiến cho song vương ở vào tương đối cân bằng trạng thái bên này có chúng ta ngươi trước tiếp tục đi trinh sát sau đó chúng ta sẽ rời đi Phòng hiệu sư truyền âm tại lam tuyệt trong thai vang lên tốt lam tuyệt quyết định thật nhanh không hề do dự liền đáp ứng bọn hắn ở chỗ này cũng lên không đến cái tác dụng gì không có ở đây cùng một cái cấp độ chỉ có thể vướng chân vướng tay trừ phi bọn hắn vận dụng song kiếm hợp bích có thể bởi như vậy bọn hắn liền đem bị rút sạch năng lượng không phải vạn bất đắc dĩ Lam Duyệt chắc là sẽ không làm như vậy đấy. Hai người một lần nữa đưa vào lôi thần bên trong, lôi thần hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, lập tức chợt hiện không có. Từ Hồng Đế quân phân thân muốn ngăn cản, lại bị luyện dược sư bỗng nhiên bộc phát ra nghìn vạn đạo kiếm quang bao trùm. Luyện dược sư thật sự là càng đánh càng hăng, lục tiên kiếm tại không chế của nàng hạ bạo phát ra trước đó chưa từng có hào quang, mỗi một kiếm đâm ra đều làm việc nghĩa không được trúng bước, không cho mình lưu nửa phần chỗ trống. Mà nương theo lấy lục tiên kiếm sát khí duy trì liên tục tăng cường, cái kia tử Hồng Đế quân phân thân cũng không dám khinh thường. Bị trôi này kinh khủng thần kiếm đâm trúng chỗ hiểm, nhất là đâm trúng sinh mệnh thủy tinh mà nói, nó cũng là sẽ tiêu vong đấy. Hơn nữa, nó cũng rõ lộ ra cảm giác được, phẩm hữu sư cùng luyện dược sư năng lượng tại trường, bọn họ là dựa vào toàn lực đánh nhau chết sống lực bộc phát mới có thể miễn cưỡng duy trì cục diện, nhưng bộc phát tất nhiên không có khả năng bền bỉ. Không được bao lâu thời gian bọn hắn liền đem kiên trì không nổi. Thoát khỏi chiến trường, lôi thần giống như là quay về biển khơi con cá, tốc độ lập tức mở ra đến lớn nhất. Trước cái kia tử hồng đế quân phân thân ra tay trước, đã lại để cho mặt khác cấp đoạt giả đều rời xa chiến trường rồi. Chúa tể giả cấp độ va chạm là hủy thiên diệt địa đấy, nó là không muốn xuất hiện quá nhiều tổn thất. Mà lúc này lại cho lôi thần cơ hội, Lam Tuyệt khống chế được lôi thần, rất nhanh liền vượt qua rồi hành chính tinh bên cạnh, hướng tinh cầu mặt sau tiếp cận. lấy. Càng là tiếp cận, hắn càng là có loại cảm giác khiếp sợ. Mặt đất đã không chỉ là màu tím đen, bên này kiến trúc bị ăn mòn thực tế lợi hại, hơn nữa, cũng lại không có bất kỳ nhân loại sinh mệnh dấu hiệu xuất hiện. Kinh khủng hơn chính là, trên mặt đất không ngừng hiện ra từng đám cây vừa thô vừa to màu tím đen quẩn hình dáng vật, thoạt nhìn giống như là từng đám cây khổng lồ máu máu, nổi gân xanh. Những thứ này mạch máu đều hướng phía một cái phương hướng hội tụ đi tới, nhưng lại thỉnh thoảng nhúc nhích vài cái. Nếu như Bỗng nhiên nhìn lại, sẽ có một loại cảm giác, cho rằng những thứ này mạch máu bản thân chính là trên tinh cầu tồn tại, giống như là tinh cầu kinh mạch. Nhưng rất hiển nhiên, một viên tinh cầu không có khả năng có kinh mạch, những thứ này kinh mạch là thuộc về ai đã miêu tả sinh động. Tiếp tục trước bay, rút cuộc vượt qua rồi bên cạnh, tiến vào mặt sau. Lam Tuyệt đột nhiên phát hiện, tại viên này tinh cầu mặt sau, hết thể đều là cực kỳ âm đấy. Hơn nữa bay lâu như vậy, trong đầu hắn đột nhiên có loại cảm giác quỷ dị. Không đúng nhất định có chỗ nào không đúng chính mình hẳn là đã từng gặp nhưng lại không có chú ý bầu trời âm u đấy mang theo một vòng không bình thường màu tím đen mây mù áp vô cùng thấp đến nơi này bên cạnh đã liền khí tức tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng lên a lam tuyệt đột nhiên đã minh bạch hắn từ khi đi tới nơi này mảnh tinh vực về sau liền thủy trung cảm giác được có chút không đúng có thể cho tới bây giờ hắn mới biết rõ ràng chính mình cảm giác được không đúng là cái gì cái này có thể tinh cầu không có tự quay đúng vậy viên này hành chính tinh vậy mà không có ở tự quay phải biết rằng Tất cả tinh cầu đều cũng có chính mình vận hành quy luật đấy, cho dù là hành tinh cũng sẽ có tự quay. Không tự quay tinh cầu, bản thân cũng đã là không đúng. Nhưng bởi vì tinh cầu tự quay có nhanh có chậm, nếu như chẳng qua là bằng vào mắt thường đi phán đoán, là rất khó nhìn rõ ràng đấy. Lôi Thần, tập hợp tư liệu, xem một chút chúng ta trước đi qua những cái kia hành chính tinh có phải hay không cũng không có ở tự quay. Lam Tuyệt lập tức hướng Lôi Thần hạ tính toán mệnh lệnh. Vâng. Lôi Thần rất nhanh liền cấp ra đáp án. Quả nhiên như Lam Tuyệt đoán như vậy, trước bọn hắn đi qua tất cả hành chính tinh, cũng không có ở tự quay đều giống như dừng lại tại vũ trụ bên trong. Phải biết rằng, ngăn cản một viên hành tinh tự quay, thì có thể sẽ để cho nó đều rời đi quỹ đạo của mình, cho nên ở trong không gian dần dần trở thành tựa như thiên thạch bình thường tồn tại. vô luận là đối với hành tinh bản thân, hay là đối với tại nó phụ cận thiên thể, đều là tựa như tai nạn bình thường. Cấp đoạt giả không ngừng có thể làm nổ hành tinh, thậm chí còn có thể ngăn cản hành tinh tự quay. Có thể mục đích của bọn nó đến tột cùng là cái gì? Lôi Thần tiếp tục hướng trước bay, lúc nó tiến vào tinh cầu mặt sau ở đằng kia màu tím đen thế giới bên trong rút cuộc nhìn rõ ràng nơi xa hết thấy lúc Lam Tuyệt kinh ngạc vô thức há to miệng một màn này nhất định sẽ để cho hắn cả đời ghi khắc đó là cái gì ở đằng kia từng đám cây vừa thô vừa to mạch máu tập hợp ở trung tâm một cây khổng lồ màu tím đen mạch máu phóng lên trời thẳng vào không trung loại tình huống này bọn hắn tại mòn tinh cũng đã gặp nhưng mà trước mắt cây này mạch máu cùng mòn tinh bên trên so sánh với ít nhất phải lớn hơn gấp trăm lần trở lên a giống như là một cái khổng lồ thông đạo từ tinh cầu biểu hiện ra một mực hướng ra phía ngoài kéo dài còn bất chợt rất nhỏ nỏng lại Lôi thần, lên không. Lam Tuyệt truyền đạt chỉ lệnh, Lôi thần phóng lên trời. Xuyên qua tầng mây, lúc này thời điểm Lam Tuyệt đã chẳng quan tâm che giấu bản thân, cũng không cố bên trên bên ngoài trong vũ trụ có bao nhiêu cướp đoạt giả rồi. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, tại Lôi thần lên không trong khoảng thời gian này, cũng không có gặp được cái gì cấp đoạt giả ngăn cản, rất nhanh, Lôi thần liền phá tan tầng mây, ra tầng khí quyển, đi vào vũ trụ bên trong. Chương 764, trong dự liệu ngoài ý liệu. Cái này một mảnh vũ trụ lộ ra thập phân yên tĩnh, cũng không có cấp đoạt giả thủ hộ. Tựa hồ tất cả cướp đoạt giả đều canh dự ở rồi tinh cầu mặt khác, người ở không trung mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Cái kia cây khổng lồ màu tím đen mạch máu thẳng vào vũ trụ, hướng phía phương xa mà đi, đúng là một cái trông không đến phần cuối. Chơi ạ! Lam Tuyệt tuy rằng đã đoán được một ít, nhưng lúc hắn thật sự tận mắt thấy trước mắt một màn này thời điểm, hay vẫn là không khỏi tràn đầy hoảng sợ cảm giác. Đây là cái gì? Nếu như cây này mạch máu liên thông lấy cướp đoạt tam tinh một trong mà nói, như vậy hết thảy cũng rất tốt giải thích. Cây này mạch máu không thể nghi ngờ tại cắn nuốt trước mắt cái này hành chính tinh sinh mệnh năng. Thôn vệ sinh mệnh năng mục đích chỉ có một, cái kia chính là đem quán thâu cho cướp đoạt tam tinh. Trước tại một tinh, sinh mệnh năng là trực tiếp bị một cái cường đại cướp đoạt giả tiếp nhận, mà ở nơi đây lại trực tiếp là hướng vương xa chuyển vận. Cái này ý vị như thế nào? Một viên hành tinh bên trên có khả năng có sinh mệnh năng là cực kỳ khổng lồ đấy, cần nhiều như vậy sinh mệnh năng, ý vị như thế nào? Cái này đã miêu tả sinh động. Đây vẫn chỉ là hành tinh một trong, còn có mặt khác sáu khối hành tinh, tình huống nếu như cũng giống như vậy đấy. Như vậy, lam tuyệt tin tưởng phán đoán của mình chính là chính xác. Càng nơi trọng yếu Âu Đức tinh đâu? Lam tuyệt thật muốn liền trực tiếp như vậy bay đi Âu Đức Tinh bên kia xem xét, nhưng hiện tại hiển nhiên không thích hợp, xâm nhập hang hổ có đi không về khả năng thật sự là quá lớn. Phát hiện trước mắt những thứ này, bọn hắn lần này nhiệm vụ trinh sát đã xem như viên mãn thành công, nhưng Lam tuyệt trong lòng lại nặng trĩ đấy, một chút cũng không có bởi vì phát hiện những thứ này mà hưng phấn. Đang trái lại, hắn lúc này cảm nhận được hơn nữa là mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lôi thần quay đầu phía dưới, nhanh chóng trở về. Lam tuyệt trong mắt hào quang lập lòe, hô hấp rõ ràng trở nên có chút dồn dập lên, nhất định phải mau chóng triển khai cuối cùng thế công rồi nói cách khác, cướp đoạt giả một khi thành công, nhân loại thế giới chắc chắn không còn tồn tại. một lần nữa trở lại tinh cầu mặt ngoài, thẳng đến lúc đến phương hướng mà đi. căn bản không cần ra đa đi dò xét, chiến trường bên kia khổng lồ năng lượng cường độ chính là tốt nhất chỉ dẫn. xa xa, màu đỏ tím, màu bạc, màu trắng, ba loại hào quang không ngừng mà lập lòe, đụng chạm. từ hồng sắc quang mang đang tại trở nên càng ngày càng cường thịnh, mà màu trắng hào quang lại yếu xuống dưới tối đa. luyện dược sư trước cũng đã tiêu hao đại lượng năng lượng, tại trước mắt một trận chiến này lại một thẳng tại bùng phát. Nàng chiến ý sẽ không giảm xuống, nhưng mà. Nàng dù sao chẳng qua là pháp tắc chi vực cảnh giới chúa tể giả, năng lượng tiêu hao là sẽ liên tục tăng lớn đấy. Đem năng lượng không đủ để trèo chống nàng thúc dục lục tiên kiếm thời điểm, nàng chiến lực sẽ biến mất. Tương đối mà nói, Phẩm tiểu sư liền muốn tốt hơn nhiều rồi, hắn là pháp thiên tướng địa cấp độ, mà bản thân trước vừa không có quá lớn tiêu hao. Lúc này thế cục dùng hắn là chủ, Luyện dược sư giống như là đã trở thành vũ khí của hắn, không ngừng từ bên cạnh phụ trợ, lúc này mới có thể đủ tạm thời ổn định lại cục diện. Cường quang lập lòe, một đạo cầu vồng động trời dựng lên. Luyện dược sư cùng Phẩm tiểu sư đều cảm nhận được cái gì? Theo bản năng hướng phía tia sáng kia sáng lên phương hướng nhìn thoáng qua. Bọn hắn chứng kiến đấy, là một đạo hồng quang, kỳ dị hồng quang tựa hồ vạch tìm tòi toàn bộ thế giới. Hào quang những nơi đi qua, bầu trời vậy mà trở nên sạch sẽ trong suốt đứng lên, tựa hồ tất cả dơ bẩn đều tại thời khắc này biến mất. Từ Hồng Đế Quân phân thân đồng tử bỗng nhiên co rút lại, theo bản năng cũng nhìn về phía đạo kia hồng quang, nó chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất muốn ngưng kết, một loại phát ra từ nội tâm không gì sánh kịp sợ hãi lập tức làm nó làm ra quyết định. Hú lên cái gì, hóa thành một đoàn tử hồng sắc quang mang quay đầu bỏ chạy. Cái kia hồng quang Rõ ràng cô có, có thể uy hiếp được nó sinh mệnh cảm giác. Hồng quang động trời, trong nháy mắt chợt hiện mà tới, nhưng mà, lúc nó đi vào trước mặt thời điểm, nhưng không có truy đuổi Tử Hồng Đế quân phân thân, mà là cuốn lấy luyện dược sư cùng phẩm tiểu sư phóng lên trời. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt liền đã phá vỡ tầng khí quyển, nhảy vào vũ trụ bên trong. Một ít cấp đoạt giả nãy tránh không kịp, ở đằng kia hồng quang trước mặt lập tức tan thành mây khói. Hồng quang bay thẳng đến ra rất xa, rất xa, mới dần dần ảm đạm xuống. "Đi." Lam Tuyệt Suy yếu nói một chữ. Ngân quang lại lên. Sau một khắc không gian truyền tống dĩ nhiên phát động, bốn người biến mất vô tung vô ảnh. Từ Hồng Đế quân phân thân thực lực cường đại, nếu như dùng song kiếm hợp bích toàn lực công kích, có lẽ có thể làm bị thương nó, nhưng đều muốn đánh tan nó, lại hiển nhiên là có chút khó khăn đấy. Dù sao Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm vẫn không thể chính thức phát huy ra song kiếm hợp bích uy năng, cho nên, Lam Tuyệt lựa chọn là bằng vào song kiếm hợp bích mang đi luyện dược sư cùng phẩm tử sư. Hoàn thành chính xác, đem tin tức mang về khu đối với bọn hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Liên tục 3 lần không gian truyền di, bọn hắn cũng đã thoát ly viên kia hành tinh không vực. Phổ tiểu Sư nhanh chóng liên lạc với Dồi Dạ ở số 1, bốn người một lần nữa leo lên phi thuyền. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đã hoàn toàn tiêu hao rồi, song kiếm hợp bích đối với bọn hắn tiêu hao quá lớn. Luyện dược sư cho bọn hắn một người ăn một viên Cố Bản Bồi Nguyên Đan dược, lúc này mới ổn định lại thân thể của bọn hắn tình huống. Dồi ở số 1 hóa thành một đạo cường quang, hướng phía phương xa bỏ chạy. Lam Tuyệt lúc này mới dần dần trì hoãn qua khí đến, nhưng trên mặt nhưng là cười khổ một hồi, cũng khó trách hắn sẽ tuyệt khổ. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình gần nhất tu vi lại có chỗ tăng lên, khoảng cách chúa thể giả chỉ có một bước cuối cùng tại sử dụng song kiếm hợp bích về sau, hẳn là còn có một chút năng lượng bảo tồn mới đúng. nhưng trên thực tế, lại hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy mà. lúc hắn và chu thiên lâm tâm niệm tương thông, thi chuyển ra song kiếm hợp bích trong nháy mắt đó. từ hám thiên kiếm trong chuyển ra hấp lực thoáng một phát liền đem hắn hấp được sạch sẽ, không có bất kỳ bảo tồn. thiếu chút nữa sẽ bị hấp thành người khô rồi. đương nhiên, uy lực tựa hồ cũng so với lần trước có chỗ tăng cường. cho tới khi lúc lam tuyệt thật đúng là do dự một chút, có muốn hay không trực tiếp cho tử hồng đế quân phân thân đến thoáng một phát, nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng tham lam. Trinh sát tình huống như thế nào, tuyệt đế kiểm tra một chút lam tuyệt thân thể, sau đó hỏi, chỉ có thể số lượng tiêu hao, lam tuyệt không có việc gì mà, tuyệt đế trước một mực đang chú ý trên tinh cầu tình huống, bởi vì cái kia tử hồng đế quân phân thân còn chưa đủ để dùng uy hiếp được tính mạng của bọn hắn, cho nên tuyệt đế không có ra tay, cái kia tử hồng đế quân vân thân trên người tuy rằng cũng tất nhiên có cường đại năng lượng thủy tinh, nhưng một khi tuyệt đế ra tay, cái kia tất nhiên là lòng trời lở đất, hơn nữa tuyệt đế cũng không có nắm chắc nhất định là có thể giữ được ở đối phương, đã như vậy, hay vẫn là dùng tiếp ứng là chủ, an toàn nhất trong dữ liệu, ngoài ý liệu." Lam Tuyệt cười khổ nói, "Hả?" Tuyệt Đế có chút kinh ngạc nhìn hắn, lúc này, những người khác cũng đều xung tới. Lam Tuyệt tại tu tu nâng xuống, treo chống lấy ngồi thẳng thân thể, đem chính mình lúc trước trinh sát đến tình huống kỹ càng giảng thuật một lần. Tinh cầu không lại tự quay, bị cự ly xa thôn vệ sinh mệnh lực. Tuyệt Đế nhíu mày. Phẩm Thủ Sư nghiêm nghị nói, "Những thứ này cướp đoạt giả rút cuộc muốn làm gì? Bọn chúng tại sao phải làm như vậy?" Lam Tuyệt nói, "Chúng ta trước phán đoán là chính xác, hết thể đã rõ ràng rồi." Cấp đoạt tam tinh lần này phải là quyết định muốn bắt đầu tiến hóa mới đúng. Chỉ có tiến hóa mới cần nhiều như vậy sinh mệnh năng. Hơn nữa, bọn chúng hiện tại loại này viễn chỉnh truyền phương thức, chỉ cần đúng là truyền đến cấp đoạt tam tinh bên trên, như vậy, bọn chúng liền sẽ không dễ dàng buông tha cho. Dùng cấp đoạt giả trí tuệ, bọn chúng nếu như lựa chọn tiến hóa, liền nhất định sẽ tại trước tiên bắt đầu, tuyệt sẽ không kéo dài, bởi vì như vậy đối với chúng mà nói mới là có lợi nhất đấy. Bọn chúng muốn làm đấy, chính là thời gian ngắn nhất bên trong tiến hóa hoàn thành, vì thế, coi như là bỏ qua một ít gì đó đều sẽ không tiếc. Tây Minh những thứ này hành chính tinh thượng nhân khẩu phần đông, chung vào một chỗ, đủ để cho chúng nó cung cấp đầy đủ nhân loại gen rồi. Chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất cho chúng nó đả kích trí mệnh, cần phải không thể để cho bọn chúng tiến hóa hoàn thành. Phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu, ta đồng ý lam tuyệt lời nói. Lần này cấp đoạt tam tinh chắc có lẽ không lại là giả thoán một thương. Lần thứ nhất, bọn chúng thông qua làm nổ hành chính tinh, đã chiếm được rồi ưu thế, còn phục kích rồi hai tòa phi thuyền mẹ, lại để cho nhân loại mỗi người cảm thấy bất an. Bọn hắn trước hết nhất lựa chọn Bắc Minh, cũng là bởi vì Bắc Minh thực lực mạnh nhất. Trước tiên đem bắc minh sợ, ít nhất có thể cho chính mình tranh thủ không ít thời gian. Lại về sau, bọn chúng lựa chọn tây minh, là vì tây minh hoạch tâm khu vực cái này tám khối hành chính tinh khoảng cách tương đối gần, mà chúng ta hoa minh bên trong hành chính tinh tương đối tương đối phân tán. Không biết vì cái gì, may mắn cảm giác đồng thời xuất hiện trong lòng mọi người. Nếu như lần này cướp đoạt tam tinh lựa chọn tiến công đối tượng là hoa minh đâu, hoa minh có thể ngăn cản ở sao? Đáp án hiển nhiên là chối bỏ đấy. Chúng ta phải nhanh một chút đem tin tức mang về nói cho làm nguyên soái, hết thảy đều muốn chuẩn bị. Tai Duen sẽ nói, lần này trinh sát là thành công, nhưng đồng thời cũng đã mang đến mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Tiếp theo một trận chiến, chính là muốn quyết định nhân loại vận mệnh một trận chiến a. Hiện tại đã không có cơ hội lại đi thuyết phục Bắc Minh rồi. Bởi vì coi như là có thể thuyết phục bọn hắn, Bắc Minh lại phái phi thuyền mẹ tới đây cũng tới không kịp đấy. Bọn hắn bằng vào đấy, cũng chỉ có trên tay những binh lực này, cùng cấp đoạt tam tinh tiến hành liều chết đánh cược một lần. Nhưng mà, dùng trước mắt cấp đoạt tam tinh chưa thể hiện ra thực lực, bọn hắn thật có thể đủ thành công sao? Chỉ có cấp đoạt tam tinh chính thức tại tiến hóa. Hơn nữa tại tiến hóa trong quá trình mất đi tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu, mới có một đường cơ hội thành công. Nếu như lúc này đây, cấp đoạt tam tinh bảy ra cho bọn hắn hay là giả giống như, dùng cấp đoạt tam tinh thực lực, còn có bọn chúng khống chế nhiều như vậy hành chính tinh, coi như là làm khuynh lại là hoa minh quân thần, bọn hắn chiến thắng khả năng cũng đem đến gần vô hạn bằng không. Khủng Long hảo phi thuyền mẹ. Miễn hạ. Khang Huy cung kính hướng chung kết giả hành lễ. Chung kết giả trên mặt mỉm cười nhìn hắn, "Khang Huy, làm có người rồi." Khang Huy mỉm cười nói, "Đây là ta quyết định của mình, quyết định ta liền nguyện ý gánh chịu." Với tư cách khủng long hảo phi thuyền mẹ Nguyên Soái, lần này hắn mang theo khủng long hảo phi thuyền mẹ Mạo Muội Ly Khai Bắc Minh, đến đây tham dự trận này chiến đến dịch, bước lên mạo hiểm không thể nghi ngờ là khổng lồ đấy, về sau phản hồi Bắc Minh, chờ đợi hắn đấy, không thể nghi ngờ sẽ là tòa án quân sự. Chương 765, trung kết giả ý tưởng. Dùng Khang huy thân phận địa vị, hắn căn bản không cần phải làm như vậy, hắn ở đây Bắc Minh có thể sinh hoạt rất khá. Coi như là cướp đoạt giả thật sự đánh tới, dùng trước mắt Bắc Minh binh lực đều có thể ủng hộ một đoạn thời gian. Bên trên một trận chiến sau khi chấm dứt, Bắc Minh nội bộ kỳ thật đã có đại di chuyển mục đích, đánh không lại, chạy tổng có thể chạy trốn rồi. Mà với tư cách Bắc Minh cường đại nhất phi thuyền mẹ, khủng Long Hào tất nhiên sẽ ở đại di chuyển phạm trù bên trong, thân là nguyên xoáy hắn, có thể nói cũng không có gì nguy hiểm. Thế nhưng là, đang nghe rồi Lam khuynh phân tích về sau, Khang Huy cũng tại trong thời gian rất ngắn làm việc nghĩa không được chuồn bước làm ra quyết định, cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện khó khăn sự tình. Khang Huy một thân một mình cũng không có quá nhiều lo lắng, hắn thậm chí không có đã kết hôn, càng không có hải tử, hoàn toàn chăm chú tại quân sự lĩnh vực. Nguyên nhân chính là như thế, hắn lựa chọn tham dự trận chiến tranh này thời điểm mới có thể như vậy tiêu xái. Hắn tin tưởng Lam Khuynh phán đoán, đồng thời cũng tin tưởng mình trong nội tâm phán đoán. Trận này chiến dịch, nếu như nhân loại thật sự thua, như vậy, toàn bộ nhân loại thế giới đều muốn hướng đi diệt vong. Đại di chuyển là có thể, nhưng mà, nhân loại đều muốn một lần nữa phát triển, phát triển đến hiện nay quy mô, lại không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể làm được. huống chi, đại di chuyển có thể mang đi đấy, nhất định chẳng qua là một nhóm người. Như vậy, càng nhiều nữa dân chúng đâu? Bọn hắn làm sao bây giờ? Khang Huy xuất thân từ gia đình bình thường, đối với cái này vô cùng nhất mẫn cảm. Hắn luôn luôn dùng bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình. Mà bây giờ, nếu như ngay cả điểm này đi làm không được, hắn cho rằng chính mình căn bản cũng không phải là một cái hợp cách quân nhân. Cho nên hắn làm việc nghĩa không được chun bước đã đến, tới tham gia trận này chiến dịch. Cho dù là cuối cùng đánh cược một lần, dù là cuối cùng như cũ là bại vong, ít nhất hắn sẽ không cho mình lưu lại tiết bối. Ngươi cho rằng trận chiến tranh này chúng ta có bao nhiêu cơ hội? Chung kết giả trầm giọng hướng Khang Huy hỏi. Khang Huy lắc đầu, ta bây giờ còn không tốt phán đoán. Bởi vì chúng ta cũng không có kỹ càng tình huống chính xác. Cấp đoạt giả tiến công Tây Minh ý đồ không thể nghi ngờ, chính là muốn trước hủy diệt đi chúng ta một mảnh khu vực. Tây Minh cùng Hoa Minh lúc ấy đều rất yếu đất. Nhưng mà, không gian nhảy lên ta tính toán qua, nhảy lên khoảng cách càng xa, cần tiêu hao năng lượng lại càng khổng lồ. Lúc ấy, Tây Minh khu vực muốn so với Hoa Minh gần gũi nhiều. Đồng thời, Tây Minh hành chính tinh vô cùng dày đặc, cũng hẳn là cấp đoạt giả lựa chọn bọn hắn nguyên nhân. Những thứ này cấp đoạt giả đối với chúng ta thật sự là hiểu rất rõ rồi. Cho nên, đều muốn chiến thắng bọn hắn, cũng chỉ có xuất kỳ bất ý. Lam Khuynh Nguyên xoáy tin tức truyền đến nhìn thấy mà giật mình, nếu để cho cái này đã cường đại như thế cướp đoạt giả lần nữa hoàn thành tiến hóa, như vậy, chúng ta nhân loại thế giới nhất định sắp sửa hủy diệt. Dưới loại tình huống này, chúng ta căn bản không có cái khác lựa chọn. Chúng ta chỉ có thể toàn lực ứng phó đi hoàn thành một trận chiến này. Đáng tiếc, quân bộ không chịu nghe đề nghị của ta. Nói cách khác, chúng ta lần nữa toàn lực xuất kích, cơ hội sẽ lớn. Nghe hắn nói đến đây, Chung Kết Giả lại lắc đầu, "Không, ngươi sai rồi. Nếu như toàn lực xuất kích, chưa hẳn cơ hội sẽ càng lớn." Khang Huy sững sốt một chút, vì cái gì? Trung kết giả nói, tại quân sự chỉ huy phương diện, ta xa không bằng ngươi, nhưng tại nhân tính phán đoán bên trên, nhưng so với ngươi mạnh mẽ. Cấp đoạt giả một mực ở tiến hành nhân cách hóa cố gắng, bọn chúng bản thân cũng là có được cao cấp trí tuệ chủng tộc, như vậy, bọn chúng đang tự hỏi vấn đề thời điểm, đầu tiên liền muốn xu lợi tránh hại. Thử nghĩ, nếu như chúng ta lại tổ chức một lần toàn diện tiến công, ngươi cho rằng, nhiều như vậy phi thuyền mẹ, thuyền, có thể giấu giếm được cấp đoạt giả sao? Ta không cho rằng có thể làm được. Khi đó bọn hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Quả thật, không gian nhảy lên sẽ để cho bọn chúng tiêu hao khổng lồ. Nhưng nếu như bọn chúng phát hiện chúng ta về sau lập tức bay đi, chẳng lẽ chúng ta có thể đuổi theo kịp sao? Đến lúc đó, liền biến thành du kích chiến. Cấp đoạt giả thực dân năng lực hạng gì cường hãn, bọn chúng chỉ cần đi ngang qua trên tinh cầu đưa vào cái loại này mâu thú, liền sẽ khiến toàn bộ nhân loại sức đầu mẹ chán. Đến lúc đó, chúng ta mới thật sự là hãm sâu vững bùn. Cho nên, lần này đang cùng quân đội đàm phán ở bên trong, ta kỳ thật cũng không có toàn lực ứng phó, nếu như ta toàn lực cùng hộ ngươi, như vậy, lần này ít nhất quân đội còn có thể phái thêm ra hai tòa phi thuyền mẹ. Có thể trong mắt của ta, nhiều hai tòa phi thuyền mẹ chưa hẳn có cái gì thực tế ý nghĩa. Khang Huy giật mình nhìn xem Chung Kết giả, đây là hắn lần đầu tiên nghe Chung Kết giả nói lên những thứ này. Chung Kết giả mỉm cười, trước mắt Bắc Minh phi thuyền mẹ bên trong, chân chính có cường đại sức chiến đấu đấy, sẽ là của ngươi khủng long hảo. Mặt khác phi thuyền mẹ tuy rằng sức chiến đấu đầy đủ, nhưng vô luận là chỉ huy, kinh nghiệm hay vẫn là đảm lượng, cũng không đủ. Hơn nữa Bắc Minh không thể loạn, Bắc Minh cần bọn chúng chấn áp. Bởi vậy ta tại cẩn thận suy nghĩ về sau, mới quyết định chỉ làm cho ngươi mang theo khủng long hảo tiến đến tham chiến. Thế nhưng là nói như vậy. Chúng ta hy vọng chiến thắng liền nhỏ mang nữa a." Khang Huy không giải thích được nói. Trung kết giả lúc đầu nói, "Đúng là bởi vì liền ngươi đều như vậy nhận thức, cấp đoạt giả cũng mới sẽ có đồng dạng ý tưởng, mới có thể thành thực đi tiến hóa, cho chúng ta cơ hội. Không nên xem thường Lam huynh, trong mắt của ta, một mình hắn liền tương đương với một tòa phi thuyền mẹ rồi. Hắn và Lam Tuyệt hai huynh đệ nhất định sớm có đối sách. Hơn nữa, tại bên cạnh bọn họ, còn tụ tập nhiều như vậy vị cường đại chúa tể giả. Hiện tại càng có sa mạc Gobi tập đoàn ủng hộ. Ba tòa đương thời mạnh nhất phi thuyền mẹ liên thủ, Ai có thể nói liền không có cơ hội đâu? Chỉ cần chiến thuật thỏa đáng, ngăn cơn sóng dữ là có khả năng đấy. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, giả tin tưởng người kia. Chung kết giả nói đến đây, hai mắt có chút meo lại. Ngài tin tưởng là ai? Ngồi ở bên kia, một mực không nói gì, sở thành nhịn không được hỏi. Lần này minh vương nhất mạch có thể nói là khinh xảo xuất động, mà với tư cách chúa tể giả sở thành, đã chính thức tiếp nhận rồi gia tộc tộc trưởng vị trí. Cũng là hành động lần này đại biểu bắc minh chính thức cao tầng. Chung kết giả mỉm cười, ngoại trừ chiêm bạc sư cái kia lão thần côn còn có ai có thể làm cho ta như thế tin tưởng đâu? tại hắn trước khi chết, hắn đã từng đi tìm ta một lần, chúng ta chia sẻ tâm tư rồi thời gian rất lâu. hắn nói nhân loại trang nguy cơ này khó bề phân biệt, chính hắn cũng không thể hoàn toàn nhìn rõ ràng. nhưng mà lúc nguy cơ đã đến thời điểm, chỉ cần theo sau vận mệnh đi đi, ủng hộ vận mệnh chi tử, vượt qua nguy cơ khả năng sẽ lớn. Sở Thanh nghi ngờ nói vận mệnh chi tử đó là cái gì? Chung Kết giả mỉm cười nói là lam tuyệt, lam tuyệt. Sở Thanh ngẩn ngơ. Chung Kết giả nhẹ gật đầu, thẳng thắn nói đối với tiểu tử kia. Ta đã từng động đậy sắc cơ. hắn ở đây ở phương diện khác không bằng Lam Quynh, nhưng tại ở phương diện khác lại muốn vượt qua Lam Quynh. Hắn có một loại đặc thù đích nhân cách bị lực, sẽ không tự giác lại để cho rất nhiều người tụ tập ở bên cạnh hắn. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, Quân Nhi là như vậy, luyện dược sư là như vậy, ngươi là, còn có rất nhiều người cũng thế. Hắn giống như là một khối sắt nam châm, bất chi bất giác lại để cho rất nhiều người chọn tín nhiệm hắn. Tựa hồ trời cao thật sự có một cỗ tối tâm ở giữa lực lượng thôi động đây hết thảy. Sở Thanh một người, nhưng cẩn thận nghĩ đến, Tựa hồ thật sự chính là có chuyện như vậy mà. Trung kết giả than nhẹ một tiếng. Ban đầu ta đã từng nghĩ tới muốn đối kháng chiêm bạc sư lời nói, có thể theo từng bước một đi tới. Ta lại phát hiện, lao thần quân đúng là cường đại, lời hắn nói đều không có bỏ qua. Đối mặt nhân loại thật lớn như thế nguy cơ, cũng chỉ có thuận theo thiên ý. Khang Huy lúc này tâm tình đã bình tĩnh trở lại. Khó trách, chính mình tại dẫn đầu khủng long hào phi thuyền mẹ lúc rời đi, cũng không có gặp được quá nhiều cản trở. Nguyên lai like đây hết thảy đều cũng có trung kết giả đang âm thầm ăn bài. Miễn hạ, chúng ta đây tiếp theo. Trung kết giả mỉm cười, tiếp theo rất đơn giản, ngươi chỉ cần nghe làm khuynh là được rồi lại để cho hắn đến chỉ huy trận chiến tranh này. Về phần Bắc Minh bên kia ngươi cũng không cần an tâm. Tại Bắc Minh nội bộ ngươi là bị làm vũ khí bí mật đấy. Nếu như chúng ta bại vong rồi, ngươi chính là phản đồ. Tất cả dư luận sẽ đối với ngươi dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng ngươi dù sao chỉ có một người, một thân một mình, lại có cái gì liên lụy đâu? Đến lúc đó mọi người chết rồi, hết thể tự nhiên cũng là tan thành mây khói. Nếu như chúng ta lần này thắng như vậy, sau khi trở về ngươi chính là Bắc Minh anh hùng, kế tiếp nhiệm quân bộ tổng trưởng. Khang Huy cười khổ nói. Nguyên Lai đây hết thảy ngài đã sớm sắp xếp xong xuôi. Chung kết giả mỉm cười, cũng không thể nói là an bài, phải nói là lẽ ra nên như vậy. Ta hiện tại nói cho ngươi biết những thứ này, chính là hy vọng ngươi có thể minh bạch, không muốn cho mình áp lực quá lớn, chúng ta dốc sức ứng phó, lần này ta cũng không chừng chuẩn bị sống trở về. Không thể đem cướp đoạt giả toàn diện, ta đây đầu mạng già liền cũng lưu cho bọn chúng tốt rồi. Báo cáo. Tiến vào chỉ định khu vực, phát hiện Hoa Minh phương diện tuần tra chiến hạng, có hay không liên lạc? Tham Nhiêu tiếng báo cáo truyền đến, tiến hành liên lạc. Ta phải nhanh một chút liên hệ với Lam Khuynh Nguyên Soái." Khang Huy lập tức ra lệnh. "Khổng Long hảo phi thuyền mẹ đoạn đường này đi tới, hoàn toàn là lặng im trạng thái đấy. Không phải sợ bị cướp đoạt giả phát hiện bọn hắn muốn tham dự trận này chiến dịch, mà là muốn sợ bị cướp đoạt giả chặn đường. Đơn độc bọn hắn, thật sự không phải là cướp đoạt giả đối thủ." Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện Lam Khuynh khuôn mặt. "Xin chào, Lam Khuynh Nguyên Soái." Khang Huy hướng Lam Khuynh chào một cái. "Lam hoan lễ, ngài tốt, Khang Huy Soái, cảm tạ ngài cùng ngài phi thuyền mẹ đã đến." Khang Huy mỉm cười, "Có thể cùng ăn luôn quân thần kể vai chiến đấu." là vinh hạnh của ta. Ta đã cùng chung kết giảm miệng hạ thương lượt qua. Lần này chiến dịch, từ Quý Phương chủ khống, chúng ta đem toàn diện phối hợp quý phương hết thể chỉ lệnh. Cho nên, từ giờ trở đi, ta cùng ta phi thuyền mẹ cùng với hai chi vũ trụ hạm đội đều nghe theo ngươi điều khiển. Lam Khuynh hơi sướng sở, hắn cũng không nghĩ tới Khang Huy sẽ như thế trực tiếp liền đem quyền chỉ huy giao cho chính mình. Dù sao, khủng long hảo phi thuyền mẹ là Bắc Minh thời hạn nghĩa vụ quân sự cường đại nhất tồn tại, Khang Huy cũng là một đời danh soái, tư lịch càng là hơn mình xa. Hắn có thể nói ra lần này lời nói Quả thực là để cho Lam Khuynh chịu kinh ngạc. Khang Huy Nguyên Soái, ngài, Khang Huy mỉm cười nói, ta tin tưởng Lam Khuynh Nguyên Soái, chúng ta toàn quân đều tin tưởng. Ngươi liền không cần khách khí rồi. Lam Khuynh nhìn thật sâu hắn một cái, tốt. Ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Trước hết mời Nguyên Soái cùng hạm đội của ngài cùng chúng ta tụ hợp, sau đó kính xin Nguyên Soái đến đây chúng ta chung cực phi thuyền mẹ tổ chức hội nghị. Chương 766, Tề tụ. Tốt. Khang Huy không chút do dự đã đáp ứng. Nếu như là tại thời kỳ hòa bình, một vị hoa minh phi thuyền mẹ nguyên xoáy mời một vị bắc minh phi thuyền mẹ nguyên xoáy leo lên chính mình phi thuyền mẹ đó căn bản là chuyện bất khả tư nghị có thể tại hiện tại hết thể lại có vẻ thuận lý thanh trương tại dẫn đạo hàm dưới sự dẫn dắt khủng long hào phi thuyền mẹ cùng hộ vệ nó hai chi vũ trụ hạm đội chậm rãi phi hành rất nhanh trung cực hào phi thuyền mẹ cùng hải hoàng hào phi thuyền mẹ liền xuất hiện ở nó trong tầm mắt trung cực phi thuyền mẹ khang huy thấy nhưng hải hoàng hào hắn còn là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy lúc hắn nhìn đến hải hoàng hào phi thuyền mẹ cái tia thể tích khổng lồ cùng với số liệu đánh giá về sau không khỏi chấn động cái này Cái này chẳng phải là muốn so với lúc trước Trung Kết Giả hào còn cường đại hơn. Ban đầu lần này tới, Khang Huy còn cảm thấy chính mình mang đến thực lực so với Hoa Minh chỉ có hơn chứ không kém, nhưng hiện tại xem ra, Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ tựa hồ cũng là với tư cách Trung Cực Phi thuyền mẹ phụ thuộc đấy, đây chẳng phải là nói, Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ thực lực sẽ càng thêm đáng sợ sao? Trung Kết Giả không biết lúc nào đã đi tới rồi bên cạnh hắn, vô vô bờ vai của hắn, nói, tuy rằng ta cũng không nguyện ý nghĩ như vậy, nhưng không thể không nói, Hoa Minh quật khởi đã không cách nào ngăn cản. Lần này nếu như có thể chiến thắng cướp độc giả, như vậy Hoa Minh nhất định sẽ tại thời gian ngắn bên trong nhảy lên lên tới một tầng khác. Chúng ta cũng vô lực cản trở. Khang Huy đã chầm mặc thoáng một phát, sau đó mới chầm rãi nhẹ gật đầu. Hiện tại ta chỉ hy vọng có thể đánh tan cướp đoạt giả. Hoa Minh như thế nào, đã không phải là ta đâm chiêu khảo thí vấn đề. Dù sao, coi như là Hoa Minh của thời, đó cũng là chúng ta trong nhân loại bộ phận sự tình. Trung kết giả cười nhạt một tiếng, hắn càng là đã sớm đã thấy ra. Lần này bế quan, thuận lợi đạt tới bao la vạn tượng cấp độ, lại để cho hắn mừng rỡ như điên đã từng trên thân thể rất nhiều vấn đề đều bởi vì tu vi tăng lên giải quyết xong. Nhưng đồng dạng, hắn cũng thật sự rõ ràng cảm nhận được đến từ vũ trụ pháp tắc các lực. Đó là một loại không cách nào diễn tả bằng luôn từ cảm giác các bách. Không sử dụng lực lượng thời điểm khá tốt, lúc hắn sử dụng bản thân pháp tắc thời điểm, bản thân pháp tắc tựa hồ hơn nhiều một ít gì, sẽ tự nhiên mà vậy rút ra hắn sinh mệnh lực, dù là dùng hắn cường tráng, đều bị rất lớn ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là như thế, lúc Lam Quyên truyền đến tin tức, giảng thuật có quan hệ cướp đoạt giả tình huống về sau, hắn mới quyết định ủng hộ hành động lần này. Bởi vì chỉ có thật sự đạt tới cái này cấp độ mới có thể minh bạch Lam Khuynh nói đều là chân thật đấy. Đồng thời, tại trung kết giả ở sâu trong nội tâm, kỳ thật hắn cũng có chút hướng tới tại về cướp đoạt giả trong tin tức có quan hệ thần giới những cái kia. Cướp đoạt giả là muốn chính mình sáng tạo một cái thần giới, như vậy, nhân loại đã từng có được qua thần giới, vì cái gì nhân loại tương lai không thể chính mình sáng tạo một cái đâu? Ở phương diện này, đã sớm đã đạt đến bao la vạn tượng, thậm chí về sau đạt tới pháp lực vô biên cấp độ tuyệt đế nhất định càng có quyền lên tiếng. Thông qua lần này chiến dịch, hắn hy vọng có thể cùng tuyệt đế có càng nhiều trao đổi, đến rồi hắn bực này cảnh giới Trên thế giới này có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú sự tình đã càng ngày càng ít, không thể nghi ngờ, sáng tạo một cái thuộc về nhân loại thần giới, liền là một cái trong số đó. Ba đại phi thuyền mẹ rút cuộc hoàn thành tụ hợp. Dùng thể tích lớn nhất trung cực hảo phi thuyền mẹ làm trung tâm, hai bên theo thứ tự là khủng long hảo phi thuyền mẹ cùng hải hoàng hảo phi thuyền mẹ. Còn có ba phương tập kết sau chỉnh biên 12 chi vũ trụ hạm đội, ở trong không gian cũng làm mông một mảnh. Binh lực phân đông. Tuy rằng so với lần trước chiến dịch thiếu đi năm tòa phi thuyền mẹ, nhưng hạm đội số lượng nhưng là một điểm không ít. Vũ trụ hạm đội sức chiến đấu thậm chí muốn so với lần trước cường đại hơn. Sa mạc gỗ bị tập đoàn 4 chi vũ trụ hạm đội trang bị cực kỳ tốt, vũ khí phân phối cũng là như thế. Tại Lam Khuynh chính thức mời xuống ba tòa phi thuyền mẹ, đồng thời cũng đại biểu cho ba phương cao tầng, tề tụ tại trung cực phi thuyền mẹ. Tham gia hội nghị đấy, Hoa Minh bên này là Lam Khuynh cùng với đại biểu Thiên Hỏa Đại Đạo cổ giả vị này, Thiên Hỏa Đại Đạo rất thâm niên chúa thể giả, đồng thời cũng là trước mắt Hoa Minh đại quân cấp cao nhất nhà khoa học. Bắc Minh bên này, Khang Huy Nguyên Soái cùng chung kết giả tự mình diện, sở thành lưu tại khủng long hảo phi thuyền mẹ gái kia biến tòa chấn. Sa mạc Gỗ bị tập đoàn Hoa lệ đã đến, trừ hắn ra bên ngoài, Mặc Tiểu cũng cùng đi hắn cùng một chỗ đến đây. Ba phương ngồi cùng một chỗ, cùng Chung đến Thương Thảo đối sách. Phòng họp cũng không xa hoa, hết thảy nhìn qua đều rất một mạc, nhưng mà tại đây một mạc trong phòng họp lại làm lấy quyết định lấy nhân loại vận mệnh một đám người. Lam Khuynh hướng đang ngồi mọi người khẽ gật đầu thăm hỏi, ta đại biểu Hoa Minh cùng với Chung Tự hào Phi thuyền mẹ hoan nên các vị đã đến. Những người khác nhau nhau hoàn lễ thăm hỏi. Lam Khuynh trầm giọng nói, tình huống trước mắt đối với toàn bộ nhân loại đều đã đến sinh tử tổn vong thời khắc, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm trước mắt, chúng ta chế định một loạt kế hoạch tác chiến. Vì để tránh cho bị cấp đoạt giả ngăn chặn thông tin tín hiệu, cho nên thỉnh các vị đến đây. Lam Khuynh Nguyên Soái, Lam Tuyệt trở về rồi sao? Hoa Lệ nhịn không được mở miệng hỏi. Lam Khuynh nhìn hắn một cái, còn không có, nhưng đã tại trở về trong quá trình rồi. Hoa Lệ nhẹ nhàng thở ra, bình an là tốt rồi. Vậy hắn có từng trinh sát đến cái gì? Lam Khuynh nói, cái kia phải đợi bọn hắn trở về mới biết, từ Lam Tuyệt bí mật thông tấn mã trong biểu hiện, lần này thu hoạch của bọn hắn hẳn là rất lớn. Đồng thời, hắn cũng xác nhận suy đoán của chúng ta. Chẳng qua là bây giờ còn không xác định hắn cuối cùng tìm kiếm tình huống là cái gì, hay vẫn là giống nhau tình huống. Vì để tránh cho bị cướp đoạt giả chặn đường tín hiệu, vẫn không thể trực tiếp thông qua cự Lisa thông tin truyền tin. Chung kết giả nói, nói cách khác, bọn hắn trinh sát đã xác định cướp đoạt giả đang tại tiến hóa chuyện này. Lam khuynh nhẹ gật đầu, đúng vậy, cho nên ta mới ở thời điểm này triệu tập các vị đến đây, cùng chung thương lượng đối sách. Ta sẽ trước đem chúng ta trước mắt chế định kế hoạch nói cho chư vị, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đến sơ bộ hoàn thành kế hoạch, đợi Lam tuyệt trở về về sau. Thông qua hắn mang về trinh sát kết quả tiến thêm một bước hoàn thiện, sau đó lập tức triển khai hành động. Thời gian không đợi ta, Chung kết giả nhẹ gật đầu, ta tan thành. Vậy thì mời Lam Khuynh nguyên xoáy trước đem kế hoạch của các ngươi nói ra đi. Lam Khuynh trầm giọng nói, trước mắt kế hoạch của chúng ta chủ yếu là dùng cường lực công kích, hơn nữa nhanh chóng đẩy mạnh là chủ. Tại trên chỉnh thể thực lực, chúng ta không hề nghi ngờ là muốn kém hơn cướp đoạt giả đấy. Nếu như cướp đoạt Tam Tinh tại dưới tình huống bình thường, chúng ta có thể nói một điểm cơ hội đều không có. Nhưng lần này chúng ta nhưng lại không thể không đánh bạc, không đánh cuộc cũng đồng dạng không có cơ hội bởi vậy chúng ta hành động lần này điều kiện tiên quyết chính là thành lập tại cướp đoạt tam tinh đã bắt đầu tiến hóa hơn nữa không thể thi triển tuyệt đại bộ phận năng lực dưới tình huống nói cách khác chúng ta chủ yếu đối thủ chính là chút ít cướp đoạt tam tinh phân liệt đi ra cướp đoạt giả cùng với tử hồng vương tử tử hồng công chúa cùng có khả năng tồn tại cướp đoạt tam tinh phân thân những thứ này cao đẳng cướp đoạt giả ít nhất cũng là chúa tể giả tam giai trở lên thực lực chương 767, trí tuệ của trí tuệ chi thần mặc tiểu nói cái kia nếu như phán đoán của ngươi là sai lầm đấy cấp đoạt tam tinh tại chúng ta triển khai toàn diện tiến công sau cũng không có ở vào tiến hóa bên trong, chẳng phải là muốn ngồi bên trên tất cả mọi người tính mạng sao? Lam Quynh nhìn về phía Mạc Tiểu, Mặc Tiểu ánh mắt mảy may không cho cùng hắn đối mặt. Lúc này Mặc Tiểu đại biểu thế nhưng là xa mạc gỗ bị tập đoàn. Đừng nói Lam Quynh rồi, coi như là hoa lệ đưa cho ánh mắt của nàng cũng không thể ảnh hưởng đến phán đoán của nàng. Lam Quynh nói, ngươi nói loại tình huống này là có khả năng xuất hiện, cho nên tại toàn bộ kế hoạch tác chiến bên trong, chúng ta liền chỉ có thể là lẩn tránh loại tình huống này. Đầu tiên đang tiến hành chủ công thời điểm. Chúng ta sẽ không thoáng một phát đưa vào tất cả binh lực. Ta đem dẫn đầu Hoa Minh Vũ trụ hạm đội cùng với trung cực hảo phi thuyền mẹ với tư cách đệ nhất chủ công vương. Nếu như hết thảy như là chúng ta đoán trước như vậy, như vậy, chúng ta chủ công đối tượng chính là bình thường cấp đoạt giả. Ta có tin tưởng sẽ mở một cái lỗ hổng, ít nhất trước thu phục một viên hành chính tinh, sau đó dùng viên này hành chính tinh làm cơ sở, lại tiếp tục hướng vào phía trong đẩy mạnh. Tại chúng ta không có cấp lấy hành chính tinh trước, quý phương cùng với B. Xê Minh vương diện tạm thời không cần tham chiến. Chờ chúng ta tiến thêm một bước xác nhận cấp đoạt tam tinh ở vào tiến hóa lại triển khai toàn diện tiến công. Đồng thời, tại đây trận chiến dịch bên trong, chúng ta đúng là muốn tỏa ra cực lớn mạo hiểm, nhưng đồng dạng đấy, mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cướp đoạt giả trên người sản xuất sinh mệnh thủy tinh, điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng. Cho dù là bình thường nhất sinh mệnh thủy tinh, cũng có thể làm lộ sát thuật nguyên vật liệu, mà cao giai sinh mệnh thủy tinh thậm chí có thể đối với chúa tế giả có tác dụng. Kia chỗ tốt không cần nói cũng biết. Như vậy, tham dự chiến tranh càng nhiều, thu hoạch sinh mệnh thủy tinh khả năng cũng liền càng lớn. Trong chiến tranh, phương nào mà thông qua đánh chết cướp đoạt giả đạt được sinh mệnh thủy tinh liền thuộc sở hữu tại phương nào mặt, cho nên tại mạo hiểm điều kiện tiên quyết cũng không phải là không có tiền lờ. Y đấy. Lam khuynh ánh mắt sáng rực nhìn xem mặt Tiểu, nhưng mà ta cũng muốn nhắc nhở thoáng một phát. Một khi chiến dịch bắt đầu, như vậy tất cả mọi người không có rời khỏi khả năng. Chúng ta chỉ có toàn lực ứng phó, đồng tâm đồng đức mới có đạt được trận chiến tranh này thắng lợi khả năng. Không hề nghi ngờ, cấp đoạt Tam Tinh chính mình sinh mệnh thủy tinh mới là chân quý nhất tài phú. Nếu như chúng ta có thể chiến thắng bọn chúng, như vậy ta tin tưởng lần này tham dự chiến tranh chúng ta ba phương đều muốn đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bởi vậy, ta yêu cầu, tại chiến tranh bắt đầu về sau, các ngươi đã cũng đã quyết định nghe theo chỉ huy của ta, xin mời nhất định phải làm đến kỷ luật nghiêm minh, nếu như bất kỳ bên nào bởi vì chính mình tư tâm xảy ra. Vấn đề, như vậy sẽ dẫn đến đầy bàn đều thua. Mặc Tiểu Ánh mắt lạnh lẽo, thoáng cao ngạo hất hàm lên, Lam Khuynh Nguyên xoáy, chúng ta chẳng qua là đến đây trợ chiến đấy. Tuy rằng chúng ta nguyện ý giúp trợ Hoa Minh, nhưng mà, đối với chúng ta mà nói, an toàn cũng đồng dạng trọng yếu. Sa Gỗ bị tập đoàn chỉ là một cái tập đoàn, là một cái gia tộc cũng không phải là bất luận cái gì chính thức lực lượng. bởi vậy ta không thể bài trừ. lúc nguy hiểm đã đến thời điểm, chúng ta sẽ không rút khỏi chiến trường. ta nên vì rồi toàn cả gia tộc chịu trách nhiệm. lam khuynh cười nhạt một tiếng, nếu quả thật đến rồi không thể chỉnh đốn trình độ, ta đương nhiên sẽ không ngăn trở các ngươi. nhưng mà ít nhất đang không có tuyệt đối ở vào hoàn cảnh xấu trước, mời các ngươi tuân theo chỉ huy của ta. nếu như ngay cả điểm này các ngươi đều làm không được, như vậy ta thả rằng không có các ngươi với tư cách minh hiếu, bởi vì ta không hy vọng đến lúc đó xuất hiện phản tác dụng loại tình huống này. mặc tiểu còn muốn nói gì nữa? Hoa Lệ cũng đã đứng người lên, hung hăng chừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó hướng Lam Khuynh nói, chúng ta bên này không có vấn đề, nhất định dựa theo trung cực hảo phi thuyền mẹ chỉ lệnh tác chiến. Mặc Tiểu Hẩm hực im lặng, không lại lên tiếng. Lam Khuynh vừa nhìn về phía Khang Huy, Khang Huy nhẹ gật đầu, ta đây bên cạnh cũng không thành vấn đề. Với ta mà nói, lợi ích gì gì đó cũng không có trọng yếu như vậy. Lần này nếu như đã đến, ta không có ý định sống trở về. Vô luận cuối cùng có thành công hay không đánh tan cướp đoạt tam tinh, ít nhất chúng ta hợp lại qua. Vì nhân loại tồn vong, ta nguyện ý dâng ra chính mình cái mạng cũng mặc tiểu thái độ so sánh với, hắn liền muốn trực tiếp hơn nhiều, biểu đạt đối với Lam Khuynh hoàn toàn đồng hộ. Trung kết giả nhẹ gật đầu, ta cũng là ý tứ này. Lam Khuynh nguyên xoái, tiếp tục nói ngươi kế hoạch tác chiến a. Lam Khuynh khẽ gật đầu, nhấn một cái trước mặt khống chế khóa, trong văn phòng ánh sáng tối xuống, một bộ lập thể bản đồ tinh vực hiện hiện tại trên mặt bàn. Lập thể bản đồ tinh vực bên trên biểu hiện đấy, đúng là kể cả Âu Đức tinh ở bên trong 8 khối hành chính tinh chỗ. Binh lực chúng ta có hạn, không thể toàn bộ phương vị tiến hành công kích, chúng ta sơ bộ kế hoạch là muốn công thứ nhất điểm, trước đoạt lại một viên hành chính tinh hơn nữa coi đây là căn cơ tiến thêm một bước xác nhận cướp đoạt tam tinh trạng thái lại tiếp tục triển khai hành động lam khuynh bắt đầu giảng thuật hắn kế hoạch tác chiến kha huy mặc tiểu một bên nghe một bên tiến hành kỹ càng ghi chép làm bọn hắn kinh ngạc là đang nghe lam khuynh giảng thuật kế hoạch tác chiến thời điểm bọn hắn vậy mà nói không ra cái gì ý nghĩa từng cái chi tiết lam khuynh đều làm vô cùng hoàn thiện thậm chí ngay cả đổ bộ tác chiến binh sĩ ẩm thực vấn đề đều cân nhắc đến rồi còn gói hỏa lực cường độ mỗi một lần công kích tiết đấu bất đồng chiến hạm phối hợp cùng với ba tòa phi thuyền mẹ lực uy hiếp Cùng với hỏa lực cường độ công kích điều chỉnh, vòng phòng hộ điều chỉnh, toàn bộ phương vị chính xác, không rõ chi tiết, hầu như an bài hoàn mỹ vô khuyết, cho dù là trước đối với Lam Khuynh có chỗ để phòng mặt tiểu, dần dần trên mặt đều toát ra vẻ khâm phục. An Luân Quân Thần, thật sự không hổ là An Luân Quân Thần a. Mặc dù tại An Luân Quân trong lịch sử, Lam Khuynh cũng không có chỉ huy qua đặc biệt khổng lồ chiến dịch, nhưng từ trước mắt hắn quy hoạch có thể nhìn ra, hắn ở phương diện này không biết làm qua bao nhiêu lần diễn thử rồi. Toàn bộ chiến lược chiến thuật dàn trải, trọn vẹn dùng hơn 4 giờ thời gian. Trong đó không có bất kỳ một câu nói nhảm. Mới đến một cái giai đoạn, Lam Khuynh sẽ xuất ra một ít tư liệu, phân biệt đưa cho hắn đám, để cho bọn chúng trở về cùng tác chiến tham mưu tiến hành nghiên cứu thảo luận. Trước mắt tổ chức dù sao cũng là tầng cao nhất hội nghị, thật sự đến rồi chỉ huy cấp độ, còn cần càng nhiều nữa sĩ quan cao cấp cùng trung nghiên cứu thảo luận, tất cả tư kia trước. Tình huống trước mắt chính là chỗ này chút ít, các vị có cái gì bổ sung đấy sao? Lam Khuynh rút cuộc nói rồi, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không có bất kỳ mệt mỏi ý tứ, hết thảy đều lộ ra thập phần bình thường. Khang Huy thở dài một tiếng, tự đáy lòng mà nói, nghe xong Lam Khuynh nguyên soái kế hoạch tác chiến, Ta hiện tại chỉ có một cảm giác, cái kia chính là, nếu như cấp đoạt tam tinh thật là tại tiến hóa mà nói, như vậy, chúng ta chiến thắng năm chắc chí ít có 7 phần 10 trở lên. Như vậy kế hoạch hoàn Mỹ, ta là làm không được. Xem ra, lựa chọn của ta là chính xác. Lam Quynh nói, đây là sơ bộ kế hoạch, đằng sau còn có thể tiến hành một loạt điều chỉnh. Lam Tuyệt có thể mang về bao nhiêu hữu dụng chính xác số liệu rất mấu chốt. Cho nên, hiện tại phần kế hoạch này chẳng qua là lại để cho chư vị có một cái toàn diện hiểu rõ, đằng sau chi tiết cùng với biến hóa, chỉ sợ còn cần cùng các vị duy trì liên tục nghiên cứu thảo luận. Trước 768, Lam Quynh cửa hàng. Khang Huy nhẹ gật đầu, nói, không bằng như vậy, ta liền ở tại chỗ này, miện hạ, ngài mang theo tư liệu về trước đi, chia sẻ cho người của chúng ta. Chúng ta làm tuyệt đoàn trưởng sau khi trở về, kế hoạch tác chiến tiến thêm một bước hoàn thiện trở về nữa. Trung kết giả nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt. Ta đây hãy đi về trước. Lam Quynh nguyên xoái, tuy rằng ta tại phương diện quân sự cũng không tinh thông, nhưng cũng không khỏi không đối với người nói ra bội phục hai chữ. Người không hổ là An Luân quân thần danh sưng. Lam Quynh nói miện hạ khách khí Chỉ có đạt được thắng lợi kế hoạch mới là thật hảo kế hoạch. Bây giờ nói những thứ này cũng còn quá sớm. Hoa Lệ hướng Mặc Tiểu nói, ngươi cũng đi về trước đi, ta ở chỗ này chờ làm tuyệt trở về, đạt được mới nhất kế hoạch sau ta trở về nữa. Mặc Tiểu nói, hay vẫn là ngươi trở về đi, ta đối với kế hoạch tác chiến sẽ càng thêm. Hoa Lệ có chút không kiên nhẫn cắt ngang nàng nói, chẳng lẽ ngươi ở phương diện này còn có thể so với ta tinh danh hơn thông sao? Đừng quên, ta từ nhỏ học rồi bao nhiêu thứ. Ngươi trở về đi. Mặc Tiểu còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, cầm lấy tư liệu, đứng dậy mà đi. Lam Quyên nhìn thoáng qua mặc tiểu phương hướng ly khai, tâm tình của nàng có biết hay không có vấn đề? Hoa lệ lắc đầu, không có việc gì, nàng thì cứ như vậy. Hết thề đều dùng gia tộc lợi ích làm hệ tâm. Lão đại, ngươi cũng đừng tức giận nàng. Lam Quyên nói, sẽ không. Nàng không có làm sai. Hoa lệ nói, a tuyệt bọn hắn đại khái lúc nào có thể trở về đến? Lam Quyên nói, đại khái còn muốn một ngày tả hưu a chúng ta bây giờ vị trí vị trí cách tây minh cái tia tám khối hành chính tinh đã vô cùng tới gần. Hoa lệ mỉm cười nói, nói không chừng sau lần này chúng ta liền đều biến thành nhân loại thế giới anh hùng đâu? Lam Quynh nói anh hùng gì gì đó cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng tộc sinh sôi nảy nở, những người khác đều ly khai, riêng phần mình đi nghỉ ngơi rồi. Lam Quynh mang theo Hoa lệ đi tới phi thuyền mẹ phòng lai chính. A gì, ta cảm thấy mặc tiểu đối với tâm tình của ngươi tựa hồ có chút vấn đề. Đại chiến sắp bắt đầu, cái này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cả trận chiến tranh, ngươi hay là muốn sớm đi trở về tòa chấn? Lam Quynh trầm giọng hướng Hoa lệ nói ra. Hoa lệ nói nàng chỉ là bởi vì cùng ta một ít cá nhân nguyên nhân. Nhưng nàng người này, công và tư rõ ràng, cho nên sẽ không có vấn đề gì đấy. Chúng ta á tuyệt trở về, nhận được tin tức sau lập tức đi ngay. Lão đại, ngươi cũng muốn chú ý thân thể, ta hôm nay nghe ngươi giảng thuật toàn bộ kế hoạch tác chiến thời điểm đều sợ ngây người, như thế không rõ chi tiết kế hoạch tác chiến tất cả đều là chính ngươi hoàn thành. Lam Quynh nói, một trận chiến này không để cho có mất, cũng không có bất kỳ may mắn khả năng. Chúng ta sẽ không biết kết quả, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức ta có thể làm đến tốt nhất. Hoa Lệ thở dài một tiếng, ngươi sống được thực mệt mỏi. Lam Quynh nói, thói quen Hoa lệ nói, Lão đại, nếu như lần này chúng ta thắng, ngươi về sau ý định như thế nào đây? Tiếp tục làm ngươi quân đội đại lão sao? Ta cuối cùng cảm thấy, ngươi đời này cũng không có vì chính mình sống quá. Ta, Lam khuynh ngẩn ngơ, ta kỳ thật cũng không biết. Có lẽ, ta chỉ muốn tìm một chỗ qua một ít tiên tinh thanh thản thời gian. Một người loay hoay lâu rồi, cũng cần an tĩnh lại a. Hoa lệ có chút khó tin nhìn xem hắn, ta không có nhận lầm người a ngươi là Lam Quyên, không phải là Lam tuyệt a. Ta. ta cho rằng loại lời này chỉ biết từ trong miệng hắn nói ra đâu. Lam khuynh lạnh nhạt nói, chúng ta là huynh đệ thuộc về cũng không có gì bất đồng. chỉ có điều lựa chọn con đường khác nhau. Hoa Lệ nở nụ cười, kỳ thật ta thích chân tình bộp lộ ngươi, như vậy ngươi mới càng có chân thật cảm giác. Ngươi luôn lạnh lùng đấy, ai dám tiếp cận ngươi? Lam Khuynh liếc mắt nhìn hắn, ta cũng không cần người tiếp cận. Mỗi người nhân sinh truy cầu bất đồng. Hoa Lệ đột nhiên có chút ngốc trệ, khoe miệng toát ra một tia đắng chát, đúng vậy à, mỗi người nhân sinh truy cầu là không cùng đấy. Lam Khuynh nói, ngươi như thế nào cũng trở nên kỳ kỳ quái quái đấy. Hoa Lệ nói, ta không sao, vì cái gì dùng cũng chữ. Lam Quynh nói, Từ khi ngươi tiến giai chúa thể giả về sau, tựa hồ liền trở nên cùng trước kia bất đồng. Hoa lệ lắc đầu, cũng không có, ta vẫn là ta, hay vẫn là trước kia hoa lệ. Chiến tranh chấm dứt, ta cũng không muốn làm cái gì sao ca nhạc rồi, chỉ nghĩ tìm một chỗ bình bình đạm đạm sinh hoạt. Không bằng, chúng ta về sau cùng một chỗ tìm như vậy cái địa phương á, ngươi nói thế nào? Không muốn tại quá lớn tinh cầu, tìm một viên trung đẳng hành chính tinh. Ta vẫn luôn rất ưa thích thiên hỏa đại đạo, nhưng chúng ta không cần thiên hỏa đại đạo lớn như vậy quy mô. Chúng ta ngay tại một cái bình thường trên đường phố, mở mấy cái cửa hàng, mỗi người một nhà. Đến lúc đó Đem A Thành cũng gọi là tới đây. Cửa hàng của chúng ta đều liền nhau. A Tuyệt đâu rồi? Liền con mở hắn tiệm châu đáo. bất quá muốn hạn chế hắn, chỉ có thể bán một ít giá rẻ châu đáo. A Thành để cho hắn mở một nhà bán rượu cùng xì gà cửa hàng tốt rồi. Đây đều là hắn ưa thích. Lão đại, ngươi muốn mở một nhà cái gì cửa tiệm? Lam Khuynh ngẩn người, ta cũng không biết. Hoa Lệ nói, vậy ngươi thích gì đâu? Lam Khuynh lắc đầu, hắn xác thực nghĩ không ra chính mình có cái gì yêu thích. Hoa Lệ bất đắc dĩ nói, ngươi chết như vậy bản không bằng liền mở một nhà rất truyền thống âu phục định chế cửa tiệm tốt rồi. ngươi dáng người như vậy tốt, còn như vậy khốc, chính mình cho cửa hàng của mình làm người mẫu a. Lam Quynh không khỏi bật cười, chẳng lẽ ta muốn làm cái thợ may sao? Hoa lệ nói, ngươi vô luận làm chuyện gì, chỉ cần ngươi muốn, liền nhất định có thể làm được tốt nhất. ngươi muốn là trở thành thợ may, liền nhất định sẽ là một thanh kéo vàng đao. Lam Quynh nói, vậy còn ngươi, ngươi mở cái gì cửa hàng? Hát dong sao? Hoa lệ cả giận nói, tốt, lão đại, nguyên lai like tại trong lòng ngươi, ta vẫn luôn chỉ là một cái hát mà thôi. Ta mới không bán hát, ta muốn mở một nhà tiệm áo cưới, chuyên môn chế tác áo cưới, đến lúc đó chúng ta còn có thể cùng một chỗ hợp tác. Về sau các ngươi kết hôn thời điểm, ta đều cho các ngươi xếp đặt thiết kế áo cưới. Như thế nào đây?" Lam Khuynh kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi còn có loại này yêu thích. Hoa Lệ có chút hướng tới mà nói, kỳ thật ta từ nhỏ cũng rất ưa thích áo cưới, cái loại này trắng luôn đấy, mang theo viền tơ lụa đấy, còn có các loại trang trí áo cưới. Ta cuối cùng cảm thấy, áo cưới là nhân loại xinh đẹp nhất trang phục một trong. Tuy rằng nó cũng không thể như các ngươi hoa minh sờm sám như vậy buộc vòng quanh dáng người đẹp, nhưng nó nhưng là khí chất phụ trợ. Ta muốn làm một gã áo cưới thiết kế sư, ngươi thấy thế nào? Lam Quynh nói, nếu quả thật có cái ngày đó, cái này có cái gì không được hay sao? Nhưng mà, các ngươi Hải Hoàng tập đoàn có thể không có Hải Hoàng sao? Hoa Lệ nói, lần trước ta cùng A Tuyệt đã nói, ta cùng Mặc Tiểu đã dùng nhân tạo phương thức đào tạo phôi thai rồi, rất nhanh sẽ có con của chúng ta, cũng chính là kế tiếp nhiệm Hải Hoàng. Chức trách của ta đã không sai biệt lắm muốn hoàn thành lúc trước cha ta chính là không sai biệt lắm tại ta hiện tại như vậy lớn thời điểm vứt bỏ hết thảy gia tộc bọn ta quy củ rất đơn giản chỉ cần có người kế nhiệm như vậy liền có thể tùy thời lựa chọn rời trước đối với gia tộc sự vụ mặc tiểu có thể xử lý so với ta rất tốt ta có một viên tự do tâm cho tới bây giờ cũng không muốn bị gian buộc lam vinh nói nếu như đổi một người nói với ta những thứ này ta chỉ sợ cũng muốn đối với hắn quân pháp xử trí ngươi có biết ngươi bây giờ là tại dao động một gã tướng quân quân tâm hoa lệ ha ha cười cười tâm của ngươi nếu có thể bị động dao động mà nói Vậy ngươi cũng không phải là tự rồ mẹ tờ dở rồi. A, hiện tại hẳn là vô thượng quang minh trung cực thần quân. Nhanh chiếu sáng ta đi, lão đại." Lam Khuynh Nghiêm túc nói, vừa vặn ta nghĩ thư giãn một tí, chúng ta đây liền tìm một chỗ để cho ta hảo hảo theo theo ngươi. "Ách, lão đại, ta mất tiểu, ta đi trước một bước." Nhìn xem hoa lệ giống như bay biến mất thân ảnh, Lam Khuynh bộ mặt đường còn trở nên nhu hòa vài phần, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong đầu lại không tự chủ nổi lên vừa mới hoa lệ chỗ miêu tả hình ảnh. Một tòa không lớn thành thị, cổ pháp đường đi, từng nhà liền nhau cửa hàng, Âu phục cửa tiệm, thật sự thích hợp chính mình sao? Tựa hồ chưa từng có xuyên qua như vậy uy phục. Thiên hỏa đại đạo Tựa hồ cũng có thợ cắt may, có cơ hội ngược lại là có thể đi xem một chút đấy. nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía không chế trung tâm màn ảnh chính, trong ánh mắt cái kia một tia nhu hòa nhanh chóng biến mất, thay vào đó chính là cơ trí cùng thâm sâu, bình tĩnh mà sinh hoạt đầu tiên cần chính là hòa bình. 17 giờ về sau, Ra số một lạng yên không một tiếng động trở về trung cực phi thuyền mẹ. Lam tuyệt suy yếu đã hoàn toàn khôi phục, không có bất kỳ dừng lại, hắn trước tiên mang theo lần này trinh sát tất cả tư liệu. Đi vào chủ khống chế trung tâm đã tìm được Lam Quynh. Lam Quynh không nói gì, trực tiếp tiếp nhận hắn đưa tới tư liệu để vào phân tích hệ thống bên trong tiến hành tìm đọc. Căn bản không cần Lam tuyệt giảng thuật cái gì, rất nhanh, Lam Quynh biểu lộ liền trở nên ngưng trọng lên. Phẩm tiểu sư đã đi tìm cổ giả rồi, đem mang về bị lây nhiễm thể cùng với lây nhiễm thể toàn bộ đưa đi cho hắn, lại để cho cổ giả nghiên cứu thân thể của bọn hắn tình huống. Tại chúng ta chỗ xâm nhập dò xét viên này hành chính tinh bên trên, sơ bộ đoán chừng hẳn là có vượt qua một nửa trở lên mọi người còn sống. Trở về trên đường ta cẩn thận nghĩ tới đối với những cái kia cấp đoạt giả mà nói rất có thể người sống muốn so với đã chết càng có giá trị bởi vì người sống ghen mới là hoàn chỉnh nhất đấy từ nơi này phương diện đến phán định mà nói như vậy cấp đoạt giả tiến hóa khả năng cũng đã rất lớn rồi Bằng không mà nói bọn chúng hoàn toàn có thể như là đối đai bắc minh cái kia bốn khối hành chính tinh giống nhau chỉ cần toàn bộ giết chóc như vậy đủ rồi lam tuyệt nói về sau ta trinh sát rồi tinh cầu mặt sau cái kia khổng lồ mạch máu nối thẳng vũ trụ cự ly xa truyền mục tiêu ngoại trừ cấp đoạt tam tinh bên ngoài ta nghĩ không ra còn có cái gì Điều này cũng tiến thêm một bước để cho chúng ta có thể khẳng định, cướp đoạt tam tinh hẳn là đang tại chuẩn bị hoặc là đã bắt đầu rồi tiến hóa. Lam Khuynh trong mày, quan sát đến trên màn hình chỗ hiện ra hết thảy. Hồi lâu về sau, hắn mới trầm giọng nói ra, ngươi mang về tin tức có tốt có xấu. Tốt là, chúng ta đúng là có thể cơ bản xác định, cướp đoạt tam tinh hẳn là bắt đầu tiến hóa rồi. Nhưng hỏng chính là, trên tinh cầu tình huống, chương 769, xảo trá cướp đoạt giả. Lam tuyệt mặt người, trên tinh cầu còn có nhiều như vậy người xuống lấy, tại sao là chuyện xấu? Lam Khuynh trầm giọng nói, ngươi nghĩ tới không có vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy sống đối với cấp đoạt giả loại này tiến hóa đã đến thực vật liệu chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên đỉnh tồn tại mà nói bọn chúng nhất định có vô số loại phương pháp có thể chất lọc nhân loại gen nhiều người như vậy sống kỳ thật còn có một mục đích cái kia chính là kéo dài thời gian của chúng ta một khi chúng ta triển khai toàn diện tiến công cấp đoạt giả nhất định có biện pháp để cho chúng ta tướng sĩ chứng kiến bọn chúng bắt đầu tàn sát giết trên tinh cầu còn sống nhân loại ở thời điểm này chúng ta làm sao bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác nhất định phải đi cứu viện nhưng mà nhiều người như vậy Nhiều như vậy khối hành chính tinh, không nói, trước binh lực của chúng ta có đủ hay không, coi như là đầy đủ binh lực. Cái này nghĩ cách cứu viện quá trình cần bao lâu thời gian? Nghe Lam Khuynh vừa nói như vậy, Lam Tuyệt biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên. chưa hắn thêm nữa suy tính là cấp đoạt tam tinh có hay không tại tiến hóa, bởi vì này quan hệ đến toàn bộ hành động. Nhưng bây giờ nghe Lam Khuynh vừa nói như vậy, vấn đề so với trong tưởng tượng còn muốn phiền thoái. Đúng là tại tiến hóa rồi, thế nhưng là, cái này tiến hóa thời gian là bao nhiêu không ai biết. Nếu quả thật làm trễ đại lượng thời gian, lại để cho cấp đoạt tam tinh tiến hóa hoàn thành, như vậy, hết thảy đem thiết tưởng không chịu nổi. Bọn chúng quá xảo trá rồi. Lam Tuyệt nắm chặt rồi nắm đấm, thế nhưng là, trên tinh cầu người chúng ta không thể không cứu. Đây chính là đếm dùng lực tính đồng bào a. Có hay không có thể có vẹn toàn đôi bên kế sách đâu? Lam Khuynh trong mắt quang bệ bộ lập lòe, chuyện này ta muốn cẩn thận suy nghĩ thoáng một phát. Ta lập tức thỉnh Khang Huy Nguyên soái cùng Hoa Lệ tới đây, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút đối sách. Nguyên bản kế hoạch có rất nhiều muốn lật lại. Lam Tuyệt trong lòng cũng trầm trọng. Tình huống càng phát ra hàm bẹt, Binh lực của bọn hắn vốn là chưa đủ, nếu như lại toàn diện cứu người, có thể hay không đánh thắng được những cái kia thủ hộ hành chính tinh cấp đoạt giả đều rất khó nói, chớ nói chi là xâm nhập đi tìm cấp đoạt tam tinh tung tích, hơn nữa ngăn cản bọn chúng tiến hóa rồi. Không lâu sau, Khang Huy, Hoa Lệ, còn có phẩm tiểu sư cùng cổ giả cũng tới. Mọi người tập trung ở cùng một chỗ. Lam Tuyệt đem chính mình lần trinh sát phát hiện kỹ càng giảng thuật một lần, còn kèm theo lên một loạt số liệu. Nghe hắn giảng thuật, mọi người tại đây đều bị nhíu mày. Lam Khuynh đầu tiên đưa mắt nhìn sang cổ giả, hỏi: "Miện hạ, ngài đối với những cái kia lây nhiễm thể có phát hiện gì sao? Cổ giả đi theo phẩm tiểu sư tới đây hẳn là phát hiện mấy thứ gì đó mới đúng. Cổ giả sắc mặt ngưng trọng nói, vừa mới đã tiến hành sơ bộ kiểm tra, tình huống vô cùng phức tạp. Đơn giản mà nói, cái kia như là một loại virus, một loại vô cùng đáng sợ virus. Những thứ này virus trực tiếp tác dụng tại thân thể, trực tiếp cải biến nhân thể chuỗi gen cùng thân thể cơ năng. Mặt ngoài nhìn qua loại này biến dị nhưng thật ra là tốt đấy, cực lớn tăng cường nhân thể tố chất cũng đề cao sinh mệnh lực, kích phát thân thể tiềm năng, lại để cho gen hiệu quả nổi bật. Nhưng trên thực tế. Loại bệnh này độc trọng yếu nhất nhưng là cải biến nhân thể tư duy, cũng chính là vô hình vô tướng sóng tinh thần, sóng tinh thần cải thiện về sau. Tại sóng ngắn có phụ họa địa phương, từng cái lây nhiễm thể tựa hồ cũng có như vậy tính chung. Loại này tính chung rất có thế hát, hệ chính là cấp đoạt giả khống chế bọn hắn mọi nguồn. Lam Viên nói, ý của ngươi là, cấp đoạt giả muốn thông qua cải biến chúng ta nhân loại thân thể, kích phát bọn hắn tiềm năng hơn nữa, khống chế bọn hắn vì chính mình sử dụng. Cho nên tiến thêm một bước sử dụng cùng hiểu chúng ta nhân loại khoa học kỹ thuật. Cổ giả lắc đầu, mới vừa lúc mới bắt đầu ta cũng thì cho là như vậy đấy. Nhưng ngay tại vừa mới, ý nghĩ này đã phá vỡ. Nếu như ta không có đoán sai, cướp đoạt giả đang dùng loại phương pháp này, khiến người ta thể gen hoàn toàn hiện ra tại bọn chúng trước mặt, phóng đại trạng thái tính hiện ra sẽ để cho bọn chúng càng dễ dàng cho hiểu rõ cùng tham khảo nhân thể gen. Hơn nữa từ trong đó tìm được chúng ta gen trong một ít ưu thế, đến cải thiện cùng tiến hóa bọn chúng gen. Lúc trước ngươi từ cướp đoạt tinh mang về tin tức nói không chính là cái này sao? Sương cướp đoạt giả sẽ thông qua thu hoạch chúng ta nhân loại gen để hoàn thành bọn chúng tiến hóa. Cái đó và phán đoán của ta là ăn cướp đấy. Lam tuyệt nhẹ gật đầu. Cái kia có biện pháp gì hay không giúp bọn hắn khôi phục lại đâu? Bị lây nhiễm người số lượng cũng không ít. Cụ giả cho mày, rất khó. Loại này cướp đoạt giả vi rút trước đây chưa từng gặp, đều muốn nghiên cứu ra kia hoạch tâm yếu tố là phi thường khó khăn đấy. Cho dù là bình thường vi rút dược vật hiệu quả cũng rất kém cỏi, lại càng không cần phải nói loại này trước đây chưa từng gặp vi rút rồi. Dùng trước mắt khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn, quyết không phải 1 năm 2 năm có thể nghiên cứu ra phương thức giải quyết. Lam Tiền nói, cái kia nếu như thông qua mặt khác phương thức đâu? Thí dụ như một ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn, hoặc là là cổ già lắc đầu, khoa học kỹ thuật thủ đoạn không có gì phù hợp đấy. Loại bệnh này độc trực tiếp tác dụng tại gen, cũng không thể đem người thể gen hủy diệt ta. Nói như vậy, tối đa chỉ có thể đạt được một cái vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục người thực vật. Trước mắt đến xem, đều muốn để cho bọn chúng hồi phục liền chỉ có một biện pháp, đó chính là bọn họ bản thân lực ý chí cùng thân thể đủ cường đại, bằng vào bản thân miễn dịch hệ thống đem những thứ này virus giải trừ mất. Nếu quả thật có người như vậy tồn tại, chỉ cần chất lọc hắn tế bào, như vậy ta thì có nắm chắc tại thời gian ngắn bên trong sáng tạo ra trị liệu loại bệnh này độc kháng thể. Thế nhưng là. Khả năng này hầu như đến gần vô hạn bằng không. Cướp đoạt giả vi rút cường đại cỡ nào, người bình thường nếu là có thể đối kháng mà nói, cũng sẽ không bị đơn giản lây nhiễm. Làm tuyệt trong mắt trợn loại sáng. Nếu như là chúng ta dị năng giả bị loại bệnh này độc xâm lớn đâu, thân thể của chúng ta tố chất muốn vượt xa bình thường nhân loại, sẽ hay không sinh ra phù hợp kháng thể. Cổ giả ngơ ngác một chút, từ trên lý luận nói là có khả năng này đấy. Nhưng mà, kia tính nguy hiểm cũng tuyệt đối không nhỏ. Sáng tạo ra loại bệnh này độc cướp giả, cấp độ thế nhưng là tại chúng ta phía trên, ta tin tưởng bọn chúng sẽ không cân nhắc không đến vấn đề này. Cho nên, không thể đơn giản nếm thử. Lam Quý nói, chuyện này chỉ có thể tạm thời áp về sau, ảo thuật thần quân miện hạ, phương diện này trước hết phiền thoái ngại. Chúng ta tiếp theo muốn tiến hành đấy, là một lần nữa chế định kế hoạch tác chiến. Cho dù là hắn, lúc này tâm tình đều hơi bất đắc dĩ. Từ trinh sát góc độ bên trên mà nói, Lam Tuyệt bọn hắn lần này trinh sát là tương đối thành công. Thế nhưng là, thành công chính xác mang về nhưng là không tốt kết quả. Liên quân một phương gặp phải càng lớn khó khăn. Không thể thấy chết mà không cứu sao? Thế nhưng là, dùng bọn hắn thực lực bây giờ, nếu như lại chiếu cố cứu người, Dù là cướp đoạt tam tinh là ở vào tiến hóa bên trong, cũng sẽ cực lớn kéo dài bọn hắn cuối cùng tổng tiến công thời gian. Ai cũng không biết cấp đoạt tam tinh tiến hóa thời gian sẽ là bao lâu. Nếu như đến lúc đó bọn hắn đã tiến hóa hoàn thành, cái kia hết thể liền thật sự đều đã xong. Nguyên bản kế hoạch tác chiến không thể nghi ngờ là nhận lấy lần này trinh sát ảnh hưởng. Khang Huy cho mày, Lam Quyên Nguyên xoái, tuy rằng ta rất tán thành phải cứu viện binh những cái kia còn người sống, nhưng mà dùng chúng ta trước mắt binh lực đều muốn làm được điểm này thật sự là quá khó khăn rồi, một cái không tốt rất có thể sẽ để cho mình cũng lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Tuy rằng chúng ta cũng không phải là nhân loại cuối cùng lực lượng, nhưng mà, có lẽ lần này chính là nhân loại cơ hội cuối cùng rồi. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngài nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ." Lam Khuynh khẽ gật đầu, hắn hiểu được Khang Huy ý tứ. Tất cả mọi người muốn cứu người, có thể cứu người rất có thể cũng sẽ đem chính bọn hắn kéo vào trong vực sâu. Nói như vậy, sẽ đối với toàn bộ kế hoạch đều tạo thành cực lớn khó khăn, thậm chí dẫn đến đầy bàn đều thua." Lam Tuyển nói, hiện tại chúng ta đã cơ bản có thể xác định cướp đoạt Tam tinh là ở bắt đầu tiến hóa hoặc là chuẩn bị tiến hóa rồi. Tại nơi này điều kiện tiên quyết, chúng ta muốn đối mặt địch nhân liền tạm thời thiếu đi cấp đoạt tam tinh. Không tính Âu Đức Tinh dưới tình huống, bên ngoài bảy khối hành chính tinh, phía trên tồn tại nhân loại tuyệt đối không ít, tăng thêm những cái kia bị lây nhiễm nhân loại, đều muốn toàn bộ cứu viện bọn hắn đương nhiên không dễ dàng. Nhưng mà nếu như cứ như vậy buông tha cho bọn hắn, trong lòng có yên ổn. Nhưng ta cũng đồng ý Khang Huy Nguyên Soái đề nghị, cả hai đối với hại lấy kia nhẹ. Nếu như cuối cùng chúng ta suy diễn xuống, chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng mà nói, đánh tan cướp đoạt giả chính là ta đám lửa cơ hở n duy nhất, bởi vì cái kia quan hệ đến toàn bộ nhân loại thế giới. Đang nói ra lần này lời nói thời điểm, Lam Tuyệt trong nội tâm cũng thập phần xoắn xuýt, hắn đương nhiên hy vọng có thể cứu những người kia, thế nhưng là, đại cục thật sự cho phép sao? Lam Khuynh nói, nếu có vẹn toàn đôi bên phương thức đương nhiên là tốt nhất, sợ rằng chúng ta mạo hiểm một ít cũng không có gì. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta phải có đủ thực lực mới được. Mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, cùng đi suy nghĩ, chúng ta tranh thủ tìm được một cái phù hợp phương thức. Hoa Lệ nói, vẹn toàn đôi bên cũng không dễ dàng, Lam Khuynh mơn Ta đề nghị ngươi muốn trước tiến hành toàn dân tiến công an bài. Dùng chúng ta lớn nhất khả năng chiến thắng cướp đoạt giả là điều kiện tiên quyết, tại an bài chiến thuật trong quá trình, nếu có vẹn toàn đôi bên phương thức đương nhiên tốt nhất, nếu như không có, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tại cả trận chiến dịch tiến độ. Tương đối mà nói, Hoa Lệ mà nói là nhất đúng trọng tâm đấy, cho dù là Khang Huy, kỳ thật trong nội tâm cũng ở đây xoan xuýt. Bác Minh đã chết nhiều như vậy người, để lại cho hắn cực lớn bóng ma, hiện tại Tây Minh cũng gặp phải loại tình huống này, nếu như có thể cứu người mà nói, hắn đương nhiên hy vọng là có thể cứu. Lam Khuynh nhẹ gật đầu, dùng tình huống trước mắt Ma lệ đề nghị không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đấy. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Tốt, như vậy, chúng ta cứ dựa theo nguyên bản phương thức đến tiến hành kế hoạch tác chiến." Lam Khuynh trầm giọng nói ra. Lam Tuyệt ngồi ở chỗ kia trầm mặc không nói, đối với chỉnh thể kế hoạch tác chiến hắn cũng sớm đã biết rõ rồi, lúc này, tại trong đầu hắn nghĩ đến liền chỉ có một việc, cái kia chính là cứu người. Bảy khối tinh cầu, người sống còn có bao nhiêu a? Mỗi người đều có người nhà, có người yêu, có nhân sinh của mình. Gia viên bị xâm lược, sinh mệnh bị uy hiếp, Lam Tuyệt trong đầu không ngừng mà lập loè cái này, những thứ này người vô tội đám thống khổ, ánh mắt tuyệt vọng. Hắn trời sinh tính thiện lương, nếu có một phần vạn khả năng, hắn cũng hy vọng có thể hoàn thành cứu người, trợ giúp những người kia. Thế nhưng là, hiện tại cũng đúng là cần một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý mới được, nhất định phải cam đoan tận khả năng đánh tan cướp đoạt tam tinh điều kiện tiên quyết cứu người mới có ý nghĩa. Bằng không mà nói, tạm thời cứu những người này lại có thể thế nào? Cướp đoạt tam tinh tiến hóa hoàn tất, toàn bộ nhân loại thế giới đều muốn bị hủy hủy diệt. Chương 770, một lần nữa kế hoạch Làm sao có thể đủ tại không ảnh hưởng đại cục điều kiện tiên quyết cứu người đâu? Đầu óc của hắn tốc độ cao vận chuyển lại, không ngừng tự hỏi các loại khả năng. Lần này hội nghị tổ chức thời gian rất dài, bởi vì nguyên bản thì có vô cùng hoàn thiện kế hoạch tác chiến đến rồi, dựa theo Lam Khuynh ý tưởng, tiếp theo chính là hoàn thiện kế hoạch này. "Tốt, phiền thoái các vị sau khi trở về trình quân, 8 giờ về sau, toàn quân xuất phát." Lam Khuynh trầm giọng nói ra. Tại chế định tốt rồi toàn bộ tính nhắm vào sách lược về sau, tiếp theo chính là hành động. "Chờ một chút." Một mực trầm mặc không nói Lam Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lam Khuynh. Lam Kinh biết hắn tính cách, cũng hiểu rõ hắn lúc trước vẫn luôn đang suy nghĩ gì, nghĩ đến biện pháp. Lam tuyệt gật đầu, trước mắt chúng ta chỗ gặp phải vấn đề là, nếu như phân tâm đi cứu viện nhân loại, một cái là cần đại lượng nhân thủ, cái khác cũng là muốn nhiều tuyến tác chiến, dẫn đến chúng ta gặp mặt đối với vấn đề rất lớn. Như vậy, dưới loại tình huống này, nếu như chúng ta không cầu hoàn thành cứu viện, chỉ cầu cho những cái kia còn người sống mang đến một đường sinh cơ, ta nghĩ hẳn là vẫn còn có cơ hội. Đồng thời, đây đối với chúng ta chỉnh thể kế hoạch tác chiến cũng có chỗ tốt. Lam Quynh nói, ý nghĩ của ngươi là cái gì? Lam Tuyệt Quả quyết nói, đánh chết mẫu thú, đánh chết bên ngoài bảy khối hành chính tinh bên trên mẫu thú. căn cứ chúng ta trước quan sát, lần này dùng để xâm lược tinh cầu thôn vệ sinh mệnh năng mẫu thú trước đó chưa từng có cường đại, ít nhất sẽ không so với lần trước chúng ta tại mỏn tinh bên trên nhìn thấy mẫu thú tranh lệch, mà cướp đoạt tam tinh đúng là lợi dụng những thứ này mẫu thú vì bọn chúng vận chuyển sinh mệnh năng, thậm chí là chúng ta nhân loại gen. như vậy, đánh chết những thứ này mẫu thú, liền tương đương với cắt đứt cấp đoạt tam tinh sinh mệnh năng thiết tế đồng thời, căn cứ quan sát của chúng ta phát hiện, cấp đoạt giả kích phát chúng ta nhân loại gen biến hóa cũng là cần mẫu thú để hoàn thành đấy. nếu như mẫu thú bị đánh chết như vậy, rót vào virus sẽ tạm thời đình chỉ, bị lây nhiễm người sẽ biến ít. mà chúng ta lúc kia đã bắt đầu triển khai toàn diện tiến công, vũ trụ bên trong cướp đoạt giả hơn nữa là muốn tới nhằm vào chúng ta, ngăn cản chúng ta xâm nhập phòng tuyến đi công kích cướp đoạn giả, chưa hẳn có thời gian đi đổ sắt trên tinh cầu nhân loại. bởi như vậy, đồng bào của chúng ta sống sót khả năng sẽ gia tăng rất nhiều, ít nhất có càng nhiều cơ hội sống sót, cũng sẽ không qua hơn liên lụy tinh lực của chúng ta. khang huy cao mày nói, lam tuyệt đoàn trưởng, ngươi cũng nói. Những thứ này mâu thú sẽ trước đó chưa từng có cường đại, hơn nữa mâu thú phụ cận nhất định sẽ có cường đại cấp đoạt giả thủ hộ. Nếu như cũng không có đại quân đấu đá dưới tình huống đều muốn đánh chết những thứ này, mâu thú liền quá khó khăn rồi. Lam Tiên nói, điểm này ta đã cân nhắc qua rồi. Chính là bởi vì khó khăn, chúng ta tại đánh chết mâu thú thời điểm vận dụng nhân thủ liền chỉ có thể là thiếu đất, không liên lụy đại quân bên này biến hóa. Đại quân tiến công kế hoạch hết thể như thường, ở thời điểm này, chúng ta nếu như có thể dùng chút ít nhân thủ hoàn thành đối với mâu thú đánh chết, đối với đại quân độ bộ chiến cùng với khống chế toàn bộ cục diện đều có rất nhiều chỗ tốt. Lam Khuynh trong mắt quang vẻ bộ lập lòe, Lam Tuyệt đề nghị cũng không phải là không được đấy, chẳng qua là, người này tay phương diện. Lam Tuyệt thở sâu, chúng ta Thiên Hỏa quân đoàn nhiệm vụ chính là đột bộ tác chiến, trước mắt, chúng ta đã tập trung toàn bộ nhân loại cường đại nhất tất cả dị năng giả. Ta cho rằng chúng ta có thực lực tiến hành đột kích tác chiến. Ta có thể chịu trách nhiệm một viên tinh cầu mẫu thú chém giết. Nếu như mỗi một viên tinh cầu chúng ta đều an bài đầy đủ cường đại cấp giả, là có cơ hội. Dùng chúng ta trước mắt cấp đoạt giả số lượng, ít nhất có thể chia ra hai đường. Đồng thời tập kích Mâu thú. Hai đường thành công, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lại đi mặt khác tinh cầu tiếp tục hoàn thành săn giết. Hơn nữa, ta còn có một ý tưởng, chúng ta đối với Mâu thú tập kích nếu như có thể đặt ở đại quân tổng tiến công trước. Nghe hắn nói đến đây, Lam Khuynh rút cuộc động dung. Nếu quả thật như Lam Tuyệt theo như lời, đánh chết Mâu thú đặt ở tổng tiến công trước, Mâu thú đối với cấp đoạt giả tầm quan trọng có thể nghĩ, Mâu thú bỏ mình, cấp đoạt giả tất nhiên sẽ xuất hiện hỗn loạn. Vô luận là đuổi giết đánh lén Mâu thú người, hay vẫn là bọn chúng tình huống nội bộ, còn có cho cấp đoạt tam tinh tiếp tế, đều xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn. Nhân loại đang cùng cấp đoạt giả tác chiến trong quá trình, hầu như mỗi một lần đều là bị cướp đoạt giả nắm mũi dẫn đi, nếu như có thể phá hư cấp đoạt giả thiết đấu, như vậy, không thể nghi ngờ đối với đại quân chỉnh thể tác chiến đều là rất có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lam Khuynh không khỏi khẽ gật đầu, xem như nhận đồng lấy Lam Tuyệt mà nói. Lam Tuyệt nói, "Ca, ta kế hoạch này cùng chỉnh thể kế hoạch tác chiến cũng không có gì xung đột. Chúng ta có lẽ không thể cứu tất cả mọi người, nhưng chỉ cần chúng ta đem hết toàn lực cố gắng, ta tin tưởng, ít nhất có thể mang cho cái này bảy khối hành chính tinh đám người bên trên một tia sống sót cơ hội." Ta thỉnh cậu ngươi để cho ta tới tiến hành nhiệm vụ lần này. Lam Khuynh nhìn xem Lam Tuyệt ánh mắt đã bắt đầu thiêu đốt lên hỏa diễm, trong nội tâm đột nhiên có chút cảm động. Tuy rằng từ quân sự góc độ nhìn lại, kế hoạch tác chiến chế định nhất định phải lãnh cốc, lãnh huyết, hết thể dùng chiến tranh mục đích là ưu tiên cốc, nhưng mà mọi người là có cảm tình. Lam Tuyệt Thiện lương cảm tính có thể nói là khuyết điểm của hắn, nhưng là đồng dạng là hắn khổng lồ ưu điểm. Nếu không có như thế, tại sao có thể có nhiều nữ nhân như vậy đều ưa thích an đâu? Hoa Lệ nhìn xem Lam Tuyệt trong ánh mắt dị sắc liên tục, ta ủng hộ, ta cũng đi. Ngươi câm miệng. Lam Khuynh cùng Lam Tuyệt huynh đệ hai người hầu như đồng thanh nói, "Ai đi hắn cũng không thể đi." Hoa lệ là thân phận gì? Sa Mạc Gỗ Bị tập đoàn bây giờ người cầm lái, Liên Quân Ba Đại Phi thuyền mẹ trưởng khống giả một trong, sao có thể lại để cho hắn dùng thân phận hiểm? Sa Mạc Gỗ Bị tập đoàn bên kia liền căn bản sẽ không đồng ý. Hoa lệ hậm hực sờ lên cái mũi, "Các ngươi hai ca lúc nào như vậy đồng bộ rồi hả?" Lam Khuynh ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lam Tuyệt, "Ngươi còn có 8 giờ thời gian chế định một cái nguyên vẹn kế hoạch." "Vâng." Lam Tuyệt dùng sức gật đầu. Kế hoạch tác chiến đã sơ bộ hoàn thành, tiếp theo chính là thực hiện toàn bộ kế hoạch. Ba tòa phi thuyền mẹ bắt đầu dạy đặc điều động nhân thủ, từng nhánh vũ trụ hạm đội cũng là như thế, một bên điều động, một bên tiến hành đơn giản diễn luyện. Dù sao, lần này liên quân là ba phương diện tập kết mà thành, nhất định phải thống nhất các chiến tư tưởng cùng điều động. Chỉ có làm được dễ điều khiển, mới có thể ở thế yếu dưới tình huống đạt được một đường cơ hội. Hoa Lệ quay trở về hải hoàng hảo phi thuyền mẹ, bên kia cần hắn tỏa chấn, mới có thể đối với Lam Khuynh mệnh lệnh tín nhiệm vô điều kiện. Cực lớn trong phòng họp ngồi một đám người, đang ngồi mỗi một vị đều là đương kim dị năng giả thế giới đại nhân vật. Ngồi ngay ngắn vị trí hàng đầu đấy, rõ ràng là nhân loại đệ nhất cường giả, tồn tại trong truyền thuyết, tuyệt đế trì bất bản. Ngồi ở hắn hai bên dưới tay vị theo thứ tự là nhiếp ảnh gia lạc tiên ni cùng chung kết giả. Hai cái vị này đều là bao la vạn tượng cấp độ cường giả. Đúng vậy, lúc này đây, chung kết giả tự mình đã đến. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có một chút quen thuộc gương mặt. Thí dụ như, ma vương Satan, giáo hoàng. Không sai, hai vị này chúa tể giả đều đến nơi này. Bọn họ là chính mình tìm đến đấy. Ngày ấy đại chiến bên trong hai đại chúa thể giả dẫn theo thuộc hạ của bọn hắn miễn cưỡng chạy ra tìm đường sống cuối cùng không có vẫn lạc tại cướp đoạt tam tinh trong tay thế nhưng là cướp đoạt tam tinh mục tiêu chính là dùng âu đức tinh là chủ tám khối hành chính tinh hai vị này đã từng nhân loại thế giới đỉnh cấp cường giả hiện tại đã thảm đến rồi không nhà để về trình độ đúng lúc này bọn hắn đụng phải đi ngang qua khủng long hảo phi thuyền mẹ lúc này mới đưa vào trong đó lần này hưởng ứng lam tuyệt dễ tìm cùng chung kết giả cùng một chỗ đến đây ma vương xạ tản khá tốt một ít sắc mặt bình tĩnh một bộ gặp không sợ hãi bộ dạng giáo hoàng sắc mặt liền muốn khó coi nhiều. Giáo Hoàng Tòa thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, Giáo Hoàng Tòa thành nhân thủ càng là ở đằng kia trận tinh cầu trong lúc nổ lớn gần như toàn bộ vẫn lạc, chỉ có hắn và mấy vị đại thiên sứ trưởng chạy ra tìm đường sống. Nguyên bản đã từng cùng Thiên Hỏa Đại Đạo nổi danh hai đại tòa thành cứ như vậy trên thế giới này xóa tên rồi. Thân là Giáo Hoàng Tòa thành cầm lái người, nội thống khổ của hắn có thể nghĩ. Hắn tuy đối với Thiên Hỏa Đại Đạo cực kỳ căm hận, nhưng đối với cấp đoạt giả lại càng là căm thù đến tận xương tủy. Ngồi ở chỗ kia, Giáo Hoàng từ đầu đến cuối đều là không nói một lời, luôn luôn trầm ổn hắn, lúc này lại giống như một tòa núi lửa hoạt động bình thường tùy thời đều có buộc phát khả năng. Ngoại trừ mấy vị này bên ngoài, còn lại liền đều là tới từ ở Thiên Hỏa Đại Đạo Chúa Tể giả rồi, còn có nữ tiểu thần lấy lù bại giờ lê giỏi. Ở đây duy nhất không là chúa tể giả đấy, cũng chỉ có Lam Tuyệt một người, hắn ngồi ở vị trí cuối, nhưng cũng là hình bầu dục bản giải cái khắc đỉnh. Đang ngồi hơn 10 vị chúa tể giả, người đại biểu toàn bộ nhân loại thế giới cá thể thực lực người mạnh nhất. Dựa theo tình huống bình thường, bọn hắn bản thân đều có hủy diệt tinh cầu sức mạnh. Lam Tuyệt, người tới nói đi." Tuyệt Đế thản nhiên nói. "Có vị này thiên hạ hôm nay đệ nhất cường giả ngồi ở chỗ này." cho dù là bướng bỉnh như Satan, cũng không có bất kỳ quá độ biểu hiện. Lam Tuyệt đứng người lên, trước hướng ở đây các vị miện hạ không mình hành lễ, vô cùng cảm tạ các vị miện hạ có thể tụ họp ở chỗ này. Thỉnh các vị đến đây, tự nhiên là vì sắp bắt đầu đại chiến. Trước đây không lâu, chúng ta hoàn thành một lần kỹ càng trinh sát. Lập tức, hắn đem chính mình trinh sát đến tình huống kỹ càng giảng thuật một lần. Không hề nghi ngờ, đánh tan cướp độc giả, lại để cho toàn bộ nhân loại thế giới khôi phục trật tự, là chúng ta đệ nhất sự việc cần giải quyết. Nhưng mà, cái này tám khối hành chính tinh bên trên vẫn còn có đại lượng đồng bào của chúng ta tồn tại đấy. Tin tưởng mọi người đều biết, dùng chúng ta trước mắt nhân thủ đều muốn cứu tất cả mọi người là không thể nào đấy. Lần trước ta cùng phẩm tiểu sư, luyện dược sư, tay đua xe toàn lực ứng phó cũng mới cứu trở về đến bạn người tà hữu. Nhưng còn có gấp 10 lần, gấp trăm lần đồng bào tại đây tám khối trên tinh cầu. Âu Đức Tinh tại rất nội bộ, chúng ta tạm thời căn bản không có cơ hội xâm nhập. Mà hạm đội của chúng ta, phi thuyền mẹ cũng cũng không đủ đầy đủ binh lực đến giải phóng tất cả tinh cầu. Bọn hắn càng nhiệm vụ trọng yếu là tiến hành vũ trụ tác chiến. Dưới loại tình huống này. Chúng ta có thể làm đấy, sẽ quyết định đồng bào của chúng ta còn có bao nhiêu người có thể sống xuống. Chúng ta cứu không được mỗi người, nhưng có thể mang cho bọn hắn sinh cơ hội. Chương 771, Ba đường. Mỗi một viên hành chính tinh bên trên đều có một cái cường đại mẫu thú. Những thứ này mẫu thú xâm lược cùng cắn nuốt tinh cầu sinh mệnh lực, đồng thời cũng là lây nhiễm chúng ta đồng bào vì rút đầu sọ gây nên. Nếu như có thể đem bọn chúng đánh chết, như vậy ít nhất có thể cam đoan còn người sống tạm thời sẽ không bị lây nhiễm. Khi đó đại quân của chúng ta lại phối hợp tiến công. Không cho cấp đoạt giả đi giết chóc chúng ta đồng bảo cơ hội, có lẽ có thể làm cho càng nhiều nữa người sống xuống. Tuy rằng kế hoạch này không nhất định thật có thể đủ cứu sống bao nhiêu người, bởi vì chúng ta trận này chiến dịch cũng không nhất định có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà, đây đã là chúng ta nhân loại thời khắc cuối cùng, chúng ta chỉ có đem hết toàn lực đi làm đây hết thảy, mới có thật sự để cho bọn chúng sống sót khả năng. Cho nên mới đã có ta cái này kế hoạch tác chiến. Ở đây tất cả chúa tể giả đều yên tĩnh lắng nghe hắn giảng thuật, lúc nghe được Lam Tuyệt nói phải nghĩ biện pháp cứu viện cái kia bảy khối hành chính tinh bên trên nhân loại lúc, Sạ tàn cùng giáo hoàng trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều là Tây Minh tương ứng, đối với Tây Minh là rất có cảm tình. Khi bọn hắn xem ra, Hoa Minh cùng Tây Minh giữa vẫn luôn cũng không vui vẻ. Tây Minh còn đã từng nhiều lần nhằm vào Hoa Minh. Lần này Hoa Minh đại quân đến đây đối với cấp đoạt giả triển khai công kích, bọn hắn nguyên bản cho rằng cái này hơn nữa là xuất phát từ tự cứu. Nếu như chiến tranh thắng lợi, như vậy Hoa Minh tự nhiên có thể có được khổng lồ chỗ tốt. Thế nhưng là lúc này nghe Lam tuyệt lần này lời nói, tâm cảnh của bọn hắn lập tức xuất hiện một ít biến hóa. Người ta lúc này muốn mạo hiểm đi cứu Tây Minh dân chúng bình thường a. Điều này không nghi ngờ chút nào là tại chỉnh thể quân sự chiến lược trong không có thực tế ý nghĩa. Bọn hắn muốn làm như vậy, tự nhiên cũng không tồn tại lấy lòng các loại tình huống, Tây Minh cũng không có, lấy lòng cho ai? Bởi vì cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình. tàn cùng giáo hoàng liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt cái kia phần kinh ngạc cùng không dám tin. Lam Điền nói, nhưng hành động lần này nhất định là gặp nguy hiểm tính đấy. Căn cứ chúng ta lần trước chính xác, tại những thứ này trên tinh cầu Mỗi một viên tinh cầu đều có thể sẽ tồn tại cấp đoạt tam tinh phân thân hoặc là tử hồng công chúa, tử hồng vương tử cường giả như vậy. Bọn hắn ít nhất cũng là bao la vạn tượng cấp độ, có thậm chí đạt đến pháp lực vô biên cảnh giới. Đồng thời, tại trên tinh cầu còn có đại lượng cấp đoạt giả phụ trợ bọn chúng. Mẫu thú cũng nhất định sẽ là chúa tể giả cấp độ cường giả. Bởi vậy, ta cho rằng chúng ta nhất định phải tập trung lực lượng đánh chết mẫu thú, nếu như có thể nói, cũng đánh chết những thứ này cấp đoạt tam tinh phân thân. Cho nên tại cứu vớt đồng bào đồng thời, suy yếu cấp đoạt giả thực lực, cho chúng ta chủ lực binh sĩ sáng tạo cơ hội. Dựa theo chỉnh thể kế hoạch tác chiến, đại quân của chúng ta sẽ trước công chiếm một viên thể tích lớn hơn hành chính tinh với tư cách trụ cột. Viên này hành chính tinh cũng là chúng ta hàng đầu mục tiêu công kích. Hoàn thành đối với viên này hành chính tinh mẫu thu săn giết về sau, chúng ta lại chuyển hướng mặt khác mẫu thú. Dựa theo chúng ta bây giờ nhân thủ, ta cho rằng có thể chia ra hai đường đến tiến hành mẫu thú săn giết. Như vậy sẽ tương đối an toàn. Chư Vị chúa tể giả có ý kiến gì sao? Thiên hỏa Đại Đạo một hệ chúa tể giả tất cả đều trầm mặc không nói. Lam Tuyệt cũng sớm đã cùng bọn hắn báo cho biết rồi, đã nhận được mọi người nhất trí nhận đồng. Sở tát cấp bậc vũ trụ đại chiến, coi như là chúa tể giả cấp độ cường giả cũng làm không là cái gì. Mà loại này tập kích tác chiến mới là thích hợp nhất bọn hắn phương thức chiến đấu. Ta ủng hộ. Sa đột nhiên mở miệng nói ra. Giáo hoàng nhẹ gật đầu, nhìn thật sâu lam tuyệt một cái. Nếu như có thể mà nói, hắn thật sự muốn người trẻ tuổi này bầm tay vạn đoạn. Giáo hoàng tòa thành suy sụp, cũng là bởi vì người trẻ tuổi này dựng lên đấy. Nhưng mà hiện ở loại tình huống này, mọi người cùng chung mối thù, đều có cùng chung địch nhân, đã không còn là ân oán cá nhân thời điểm rồi. Chung kết giả cũng hướng lam tuyệt nhẹ gật đầu ta cũng ủng hộ. Chia ra hai đường không ổn. Đúng lúc này, tuyệt đế đột nhiên mở miệng. Với tư cách đương kim nhân loại đệ nhất cường giả, hắn mà nói không thể nghi ngờ là hết sức quan trọng đấy. Tuyệt đế nhìn về phía lam tuyệt, thẳng nhiên nói, phân ba đường A ta chính mình một đường, chịu trách nhiệm ba khối tinh cầu. Mặt khác đấy, giao cho các ngươi. Mỗi một đường chịu trách nhiệm hai viên tinh cầu. Nếu như lời này từ những người khác trong miệng nói ra, hay vẫn là đang tại nhiều như vậy vị chúa tể giả nói ra, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn, sẽ cho người cho rằng quá mức ngạo tự đại. Thế nhưng là. Lời này từ Tuyệt Đế trong miệng nói ra, lại có vẻ như vậy thuận lý thành chương. Rất có vài phần vốn nên như thế hơn vị. Làm Tuyệt có chút lo lắng nhìn xem lão phụ, muốn nói điều gì, rồi lại cuối cùng không có nói ra. "Tốt. Đã như vậy, như vậy, hành động lần này ta tiến hành thoáng một phát phân phối. Tuyệt Đế miệng hạ chính mình một tổ, chịu trách nhiệm bà khối tinh cầu. Mặt khác chư vị chúa tể giả bên trong, từ chung kết giả miệng hạ dẫn đội một tổ, cái này một tổ mặt khác miệng hạ có giáo hoàng miệng hạ, Satan miện hạ, thời không quyền hạ, thời không chúa tể hạ, ảo thuật thần quân hạ." Tạo hóa nho sinh Miện Hạ còn có Tiểu Thần Miện Hạ, tổng cộng 8 vị chúa tể giả. Tổ thứ ba dùng nhiếp ảnh gia Miện Hạ dẫn đội, còn có hàng Long La Hán Miện Hạ, Tay đua Xe Miện Hạ, Lục Kiếm Tiên Tử Miện Hạ, Minh Chi Thủ Vọng Miện Hạ, ta cùng Chu Thiên Long. Nghe Lam Tuyệt phân tổ, Chung kết giả không khỏi ngẩn người. Tuy nói nhiếp ảnh gia cũng là bao la vạn tượng cấp độ cường giả, nhưng cái này hai bên phân tổ lại rõ ràng có chút không công bằng a. Hắn bên này khoảng chừng 8 vị chúa tể giả nhiều, còn bao gồm thời không bính thời không chúa tể hai vị này đạt đến pháp thiên tướng địa cấp độ chúa tể giả. Giáo Hoàng cung xạ tạn tuy rằng còn không có tiến giai, nhưng tại chúa tể giả trong cũng là vô cùng thâm niên tồn tại. Có thể Lam Tuyệt bọn hắn cái kia một tổ, cũng chỉ có 5 vị chúa tể giả, chỉ có Lạc Tiên Ni một cái bao la và tượng, còn thừa đều là nhất giai chúa tể giả. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm mặc dù là cửu cấp đỉnh phong, nhưng dù sao còn không phải chúa tể giả cấp độ tồn tại. Giả thiết bọn hắn lại tính cả Tuyệt Đế, đó là đương nhiên đầy đủ mạnh mẽ, nhưng thiếu đi Tuyệt Đế, tựa hồ cũng có chút lệch yếu đi. Trung kết giả nhướng mày, nói: "Không bằng các ngươi cái này một tổ lại thêm một vị a, chúng ta có thể giảm bớt một vị." Lam Tuyệt mỉm cười lắc đầu, nói: đa Tạ miệng Hạ Hảo ý thực không dám giấu giếm, ta cùng Thiên Lâm tùy thời cũng có thể tiến giai chúa thể giả, cho nên chúng ta bên này cũng có thể cũng coi là bảy vị chúa thể. Hơn nữa, ta cùng Thiên Lâm tại tiến giai thời điểm có thể buộc phát ra một loại đặc thù thủ đoạn công kích, hẳn là có thể đủ phát ra nổi nhất định được tác dụng. Bởi vậy, ta cho rằng chúng ta bên này lực lượng cũng vậy là đủ rồi. Đồng thời, chúng ta cái này một tổ sẽ chịu trách nhiệm đại quân chủ yếu đổ bộ tác chiến viên kia hành chính tinh, đằng sau có Thiên hỏa quân đoàn trợ giúp, cho nên ta mới có thể như vậy phân phối. Các vị chúa tể giả lại muốn một mình đối mặt cướp đoạt giả, tự nhiên muốn thực lực càng mạnh hơn nữa một ít. Nghe hắn như vậy một giải thích, trung kết giả cũng liền không nói gì nữa. Làm tuyệt như vậy lựa chọn đương nhiên là có ý nghĩa đấy, đầu tiên hắn không thể cùng trung kết giả, giáo hoàng, xạ tản tại một tổ. Không phải không yên tâm bọn hắn, mà là không hy vọng bọn hắn chứng kiến mình và Chu Thiên Lâm tiến giai thời điểm tình huống. Tuy nói hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực, nhưng có chút bí mật hay là muốn bảo hộ đấy. Mà hắn bên này có Lục Kiếm tiên tử luyện dược sư, luyện dược sư sức chiến đấu bản thân liền không kém hơn pháp thiên tướng địa cường giả. Tay đua xe âm dương dung hợp thần lôi cũng là như thế. Tại chiến đấu lực bên trên, hai vị này thực lực không thể nghi ngờ. Còn có hắn và Chu Thiên Lâm tùy thời có thể tiến giai đột phá, chính thức tôi phát hai thanh thần kiếm, sức chiến đấu cũng không yếu. Lạc Tiên Ni bao la vạn tượng cùng Chung Kết giả cũng không giống nhau dạng, nàng tiến giai bao la vạn tượng đã rất nhiều năm, nếu như không phải là kiêng kỵ vũ trụ pháp tắc cấm chế, tại tuyệt đế chỉ điểm xuống, coi như là tiến giai pháp lực vô biên cấp độ cũng không phải là không có khả năng. Có nàng dẫn đội, tùy thời cũng có thể thông qua cự ly xa không gian truyền tống chạy trốn, tự nhiên là lại phù hợp bất quá phân tổ hoàn tất, tiếp theo chính là tác chiến sắp xếp thời gian rồi. Tuyệt đế lựa chọn ba khối liền nhau hành chính tinh, nhìn qua rất là nhẹ nhõm tùy ý. Chính thức được chứng kiến tuyệt đế thực lực đang ngồi chỉ có số ít mấy vị, nhưng tất cả mọi người là chúa tể giả, tuyệt địa trên người cái loại này như vực như ngục khủng bố khí tức bọn hắn vẫn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được đấy. Mặt khác hai tổ cũng riêng phần mình lựa chọn mục tiêu. Trận này hoàn toàn do chúa tể giả để hoàn thành tập kích như vậy định ra. Hội nghị chấm dứt, song phương dựa theo phân tổ riêng phần mình thương lượng đối sách. Tuyệt đế liền lưu tại lam tuyệt bọn hắn cái này một tổ. Lão phụ. Thân thể của ngươi, thằng đến chung kết giả bọn hắn rời đi, Lam Tuyệt mới thấp giọng hướng Tuyệt Đế hỏi. Tuyệt Đế vẫy vẫy tay, đến lúc nào rồi rồi, còn có thời gian so đo những thứ này sao? Hơn nữa, lần trước lấy được cái kia miếng sinh mệnh thủy tinh đối với ta có chút dùng, ít nhất có thể mở lực. Lần này nếu như có thể đạt được tầng cao hơn sinh mệnh thủy tinh, tác dụng sẽ càng lớn. Cho nên hành động lần này với ta mà nói không nhất định chính là chuyện xấu. Cho nên các ngươi cũng không cần phải nghĩ đến quá nhiều, hết thể dựa theo tình huống bình thường đến hành động là được rồi. Ta bên kia ba khối tinh cầu sẽ không xảy ra vấn đề trừ phi là cướp đoạt tam tinh tự mình giá lâm tốt vậy ngài nhất định phải chú ý thân thể lam tuyệt lần nữa dặn dò nhìn xem lam tuyệt trong mắt ân cẩn tuyệt đế cười cười coi trọng ngươi mẹ đừng để cho nàng xúc động là được rồi lạc tiên ni cả giận nói ta làm sao lại xúc động rồi trí bất bàn ngươi nói rõ ràng cho ta tuyệt đế lấy mắt được rồi ngươi cái dạng gì ta còn không biết sao ngươi cũng giống nhau bảo vệ tốt con dâu con trai của ta bọn hắn nếu là xảy ra vấn đề Thừ hừ hừ hừ ngươi vảy mặt lạc tiên ni rất là khinh thường nhưng mà ánh mắt của nàng nhưng vẫn đều không có ly khai tuyệt đế khuôn mặt, đáy mắt ở chỗ sâu trong cũng mang theo một vòng nhàn nhạt, nhạt sầu lo. Cho dù là nàng, cũng không biết hiện tại tuyệt đế đến tột cùng là một cái cái gì trạng thái. Tuyệt đế tiến giai pháp lực vô biên đã nhiều năm như vậy, trên thực tế cũng sớm đã đến rồi kế tiếp cấp độ bên dưới, nhưng mà, hắn cũng không có cơ đoạt tam tinh biện pháp như vậy đến áp chế bản thân, hoặc là nói là giấu kín vũ trụ quy tắc. Bởi vậy vẫn luôn không dám tiến giai, một khi tiến giai, rất có thể cũng sẽ bị vũ trụ quy tắc trực tiếp hủy diệt. Mà lần này lại chiến, nếu như gặp phải đầy đủ đối thủ cường đại, Thực lực của hắn thật sự còn có thể tiếp tục gấp chế sao? Lạc Tiên Nhi không biết, đã liền cảm giác mà chính mình đều không rõ ràng lắm. Hết thảy đều chỉ có thể là trong chiến tranh lại nhìn. Ba tỏa phi thuyền mẹ, 12 chi vũ trụ hạm đội, triển khai trận hình, chậm rãi hướng phía cái kia bảy khối hành chính tinh phương hướng bay đi, thanh thế to lớn cực kỳ. Chương 772, trận chiến mở màn thắng lợi. Căn cứ Lam Khuynh lần này kế hoạch tác chiến, chỉnh thể tác chiến sẽ không tách ra, mà là tụ tập kết tại một chỗ, ba tòa phi thuyền mẹ lẫn nhau làm điểm tựa. Tuy rằng hiện tại đối với cướp đoạt tam tinh đã bắt đầu tiến hóa phán đoán càng ngày càng chuẩn xác, nhưng mà, Lam Khuynh như trước muốn phòng bị cướp đoạt tam tinh tùy thời cũng có thể hoàn thành tiến hóa hoặc là cũng không bắt đầu tiến hóa. Cướp đoạt tam tinh tập trung ở cùng một chỗ công kích một tòa phi thuyền mẹ, không có bất kỳ phi thuyền mẹ có thể ngăn cản được, chỉ có 3 tòa phi thuyền mẹ ở một chỗ, đối mặt loại này có chuyện xảy ra dưới tình huống, bọn hắn mới có thể sống sót. Đương nhiên, đây là xấu nhất tình huống rồi. Lam Khuynh mục tiêu rất đơn giản, cái kia chính là tập trung hết thể lực lượng, công kích một điểm, đột nhập nội bộ. Mục tiêu trực chỉ cướp đoạt tam tinh Tại toàn bộ kế hoạch tác chiến trong còn có rất nhiều khâu, cần từng bước một thực hiện. Lần này kế hoạch tác chiến phía trước nhất một bộ phận, bản thân cũng có chút như là hỏa lực chính xác, nhưng cùng lúc trước Lam Tuyệt bọn hắn tiến hành hỏa lực chính sát có thể đã không có ở đây cùng một cái cấp bậc rồi. Xa xa, một viên màu đỏ tím tinh cầu đã nhìn thấy mà giật mình hiện ra tại ba tòa phi thuyền mẹ trong tầm mắt. Tinh cầu phụ cận, đại lượng cướp đoạt giả lơ lửng tại vũ trụ bên trong, Chất địa sẵn sàng đón quân địch. Không thể nghi ngờ, những thứ này cướp đoạt giả đã dự liệu được ba tòa phi thuyền mẹ đến, cùng lần trước Lam Tuyệt tiến hành chinh sát lúc so sẽ với. Cái mảnh này không vực cướp đoạt giả trọn vẹn hơn nhiều gấp ba, hiển nhiên là từ mặt khác hành chính tinh phương diện triệu tập đã đến càng nhiều nữa cướp đoạt giả. Đơn tử số lượng đến xem, cướp đoạt giả chỉnh thể số lượng không thể so với 12 chi vũ trụ hạng độ ít, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Viên kia hoàn toàn hiện lên là màu đỏ tím tinh cầu như trước cố định tại đó, cũng không có bất kỳ tự quay ý tứ. Ít nhất mặt ngoài nhìn qua, hết thảy đều cùng lần trước trinh sát thời điểm không có gì khác nhau. Ba tòa phi thuyền mẹ hiện lên xếp theo hình tam giác gần ra, thể tích khổng lồ nhất trung cực phi thuyền mẹ tại phía trước nhất, trái phía sau là Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ. Phải phía sau là khủng long hào phi thuyền mẹ. 12 chi vũ trụ hạm đội thì hiện ra hình quạt tách ra. Toàn bộ làm mẫu hạm tại phía trước nhất, nhỏ yêu chiến hạm ngược lại ở phía sau. Song phương bảo trì tại khoảng cách an toàn, lẫn nhau nhìn nhau. Cái mảnh này vũ trụ thình lình đã đã trở thành hai quân chiến trường bình thường tồn tại. xa xa mơ hồ có thể chứng kiến, đang tại có càng nhiều cướp đoạt giả hướng bên này tập trung tới đây, bổ sung binh lực. Bọn chúng tự nhiên cũng nhìn ra nhân loại là muốn công tiêu một điểm, đem chủ công mục tiêu đặt ở bên này. Tại nhân loại cùng cướp đoạt giả ở giữa trong chiến tranh, đi tới mấy lần. Cấp đoạt giả chiến thuật hoàn toàn bất đồng, bọn chúng có thể tận khả năng lợi dụng hết thể có thể lợi dụng ưu thế, triển khai cùng nhân loại chiến tranh. tại thoái loạn tinh được thời điểm, mượn vành đai thiên thạch cho khủng long hào tạo thành khổng lồ phiên thoái. tại bắc minh bên kia, cài đặt tinh cầu nổ tung cả bể. mà lần này, nhìn qua, cấp đoạt giả mới như là thật sự chuẩn bị chính diện tác chiến rồi, thậm chí không có dựa vào tại tinh cầu tiến hành phòng ngự. một bộ đối với chính mình tin tưởng 10 phần bộ dạng, khinh thanh âm truyền khắp hạm đội, tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục, kiểm tra hạm thuyền hệ thống, chấp hành số một hành động. Đường dài phi hành về sau, sắp tới đem tác chiến trước đều phải tiến hành chỉnh thể kiểm tra. Đây là vũ trụ tác chiến lệ cũ. 12 chi hạm đội ngọn đèn bắt đầu giảm xuống, đây là vì tiết kiệm năng lượng. Đúng lúc này, đột nhiên, không có chút nào báo hiệu đấy, 12 chiếc thể tích cực lớn phi thuyền vũ trụ đột nhiên về phía trước bay đi. Bọn chúng tốc độ phi hành rất nhanh, tựa hồ là tại lập tức liền hoàn thành tăng tốc. Mà những chiến hạm khác đều không có đi theo phi hành, chỉ có bọn chúng một mình bay ra. Cái này 12 tàu chiến hạm, thình lình đúng là nhân loại chiến hạm trong cường đại nhất tồn tại. Mỗi một chi vũ trụ hạm đội tàu chiến chỉ huy, nguyên thủ cấp mẫu hạm. Tuy rằng chỉ có 12 chiếc, nhưng mỗi một chiếc nguyên thủ cấp mẫu hạm chiều dài đều vượt qua 10 km, ở trong không gian đó cũng là cự không bá cấp bậc tồn tại. Bọn chúng nhanh chóng hướng phía nơi xa hành chính tinh bay đi, mang theo quyết chí tiến lên khí thế. Đồng thời chậm rãi đè lên đấy, còn có trung cực phi thuyền mẹ, trung cực phi thuyền mẹ ngay phía trước tầng nham thạch chậm rãi hướng hai bên vỡ ra, lộ ra một mảnh tựa như tổ ong giống như dày đặc học tháo. Nếu như cẩn thận đi đếm, có thể phát hiện, cái kia tổng cộng là 1080 cái học tháo. Từng cái đường kính đều vượt qua 300m. Những thứ này họng pháo bên trong bắt đầu có quang mang nhàn nhạt ngưng tụ. Đừng nói địch nhân rồi, đã liền phe mình tắt chiến binh sĩ đều bị trước mắt một màn làm cho chấn động. Không phải nói tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục, kiểm tra tu sửa chiến hạm sao? Như thế nào cái này đột nhiên liền lao ra rồi hả? Chẳng lẽ chiến dịch trực tiếp muốn khai hỏa hay sao? 12 chiếc nguyên thủ cấp mẫu hạm lối vào chủ pháo sớm đã vỡ ra, họng pháo bên trong hào quang bên trong bao hàm, tán ra cực kỳ khủng bố khí tức, vậy mà cũng sớm đã hoàn thành chủ pháo bổ sung năng lượng. Phóng ra phóng ra, phóng ra, phóng ra. Mỗi một chiếc trên mẫu hạm đều vang lên một lạnh thanh âm. 12 đạo kinh khủng trùm tia sáng hóa thành động trời cầu vồng bay đi. Lúc này, nơi xa cướp đoạt giả mới mới vừa tiến vào đến bọn chúng tầm bắn trong phạm vi. Cướp đoạt giả phản ứng rõ ràng chậm. Lúc bọn chúng phát hiện 12 chiếc mẫu hạm tiếp cận thời điểm, phản ứng trì hoãn rất nhiều. Thẳng đến những thứ này, nguyên thủ cấp mẫu hạm bắt đầu gia tăng tốc độ. Cướp đoạt giả bên kia mới có tương đối trực tiếp phản ứng. Màng lớn cướp đoạt giả xuất hiện ở không trung, mấy trăm đầu thân dài vượt qua nghìn mét bản thân nhìn qua như là kén tầm bình thường thập phần vụng về cướp đoạt giả ngạo ngậy lơ lửng tại phía trước nhất thân thể của bọn nó chậm rãi hướng vào phía trong sập co lại quá bằng vậy mà biến thành nguyên một đám đĩa tròn hình dáng bộ dạng bất quá động tác của bọn nó thật sự là quá chậm Thẳng đến 12 chiếc mẫu hạm chủ pháo cùng lúc bắn cũng không có hoàn thành toàn bộ biến thân mẫu hạm chủ pháo trụ cột đều là phản vật chất pháo chỉ có thể ở trong không gian sử dụng kia vi năng cường đại là ngoại trừ phi thuyền mẹ chủ pháo bên ngoài nhân loại cường đại nhất thủ đoạn công kích 12 chiếc mẫu hạm chủ pháo bắn một lượng chú phát ra khủng bố năng lượng làm vũ trụ tại trong nháy mắt tựa hồ cũng biến thành cháy đỏ rực. Nhưng mà lúc những thứ này bạch quang rơi vào những cái kia đĩa tròn hình dáng cướp đoạt giả trên người thời điểm lại xuất hiện quỷ dị biến hóa. Những cái kia đĩa tròn nhanh chóng lõm nhưng cực kỳ có giãn, biên giới xuất hiện từng vòng vân tay hình dáng vầng sáng. Vậy mà đem những cái kia mãnh liệt bắn mà đến hào quang hóa giải hướng khắp nơi tràn ra, càng thêm quỷ dị là những thứ này tràn ra hào quang uy lực như trước, chẳng qua là lại chỉ có thể là ngang tàng ra. Đem thẳng tắp công kích chuyển hóa làm ngang khuếch tán, cái này không thể nghi ngờ chính là chỗ này chút ít cướp đoạt giả lúc này sở tác sự tình nếu như không phải là tận mắt thấy, quả thực làm cho người khó mà tin được. đương nhiên, cái này còn chưa đủ để dùng hoàn toàn ngăn cản được mẫu hạm chủ pháo công kích. Nguyên thủ cấp mẫu hạm chủ pháo uy lực quá mạnh mẽ, phía trước nhất một ít đĩa tròn hình dáng cấp đoạt giả tại bản thân thừa nhận đạt tới cực hạn về sau, chậm rãi tại hào quang trong hòa tan. nhưng coi như là như thế, phong ngự của bọn nó cũng làm cho nguyên thủ cấp mẫu hạm chủ pháo uy năng có chỗ hạ thấp. hơn nữa, những thứ này đĩa tròn cấp đoạt giả tốc độ quá chậm, vẫn có khe hở chảy ra, mẫu hạm chủ pháo xuyên thấu mà qua, những nơi đi qua, bình thường cướp đoạt giả đều bị tan thành mây khói. Một tiếng đủ để chấn động toàn bộ chiến trường kêu to tiếng vang lên, đại lượng cướp đoạt giả chen chúc mà ra, 12 chiếc mỗ hạm chủ pháo tập kích giống như là xuyên phá lập tức tổ ong bình thường, làm những cái kêu cướp đoạt giả điên cuồng phát khởi phản công. Chủ pháo phóng ra hoàn tất, mỗ hạm nhanh chóng quay đầu, hướng về nơi đến phương hướng trở về. Tất cả pháo phụ thay đổi phương hướng, nhắm ngay cướp đoạt giả, hỏa lực toàn bộ triển khai, một bên phóng ra, một bên bỏ chạy. Phải biết rằng, coi như là pháo phụ, mỗ hạm cũng có được cực kỳ đáng sợ hỏa lực, nhân loại mạnh nhất chiến hạm cũng không phải là tùy tiện nói một chút đấy. Hơn nữa bọn chúng vòng phòng hộ cũng tiếp theo toàn bộ chiến khai ổn định quay về bay, xông lên phía trước nhất cướp đoạt giả. thình linh đúng là những cái kia am hiểu nhất buộc phát phi hành con toy hình cướp đoạt giả, đồng loại cướp đoạt giả thực lực cũng là vô cùng giống nhau đấy. Dưới bình thường tình huống, hình thể càng lớn cướp đoạt giả, thực lực cũng liền càng mạnh. Con toy hình cướp đoạt giả cũng là như thế, xông lên phía trước nhất đấy. Tất cả đều là chiều cao tại nghìn mét trở lên con toy hình cướp đoạt giả, bọn chúng cơ hồ là lập tức lập lòe, liền vọt tới mâu hạm phụ cận, dùng bọn chúng búng chắc thân thể lối vào bén nhọn chỗ va chạm mâu hạm vòng phòng hộ dung loại trình độ này xuống tới, coi như là bình thường chủ lực hạm đều chịu không nổi. đáng tiếc, bọn chúng lúc này đối mặt là cái hạm, là nhân loại cường đại nhất vũ trụ chiến hạm. Mẫu hạm vòng bảo hộ nổi lên từng vòng rung động, nhưng như muốn đánh vỡ hiển nhiên cũng không dễ dàng. Mà trước mẫu hạm là ở chính mình tầm bắn có khả năng đạt tới xa nhất khoảng cách phóng ra chủ pháo. Bởi vậy, tại thời gian ngắn bên trong có thể đuổi theo cướp đoạt giả cũng liền chỉ có số rất ít mà thôi. Đúng lúc này, 12 chiếc mẫu hạm đột nhiên muốn hai bên tách ra, nghiêng nghiêng bay ra ngoài. đang tại truy kích trong cướp đoạt giả bỗng nhiên đình trệ, bởi vì bọn chúng thỉnh phát hiện tránh ra mẫu hạm đằng sau là cái kia thể tích khổng lồ nhìn qua cực kỳ khủng bố tồn tại trung cực hào phi thuyền mẹ lúc này trung cực hào phi thuyền mẹ đối mặt cấp đoạt giả bên này tổ ong hình dáng họng pháo toàn bộ sáng lên màu vỏ quýt hào quang cái loại năng lượng này cấp độ mang đến cảm giác sợ hãi làm sông lên phía trước nhất cấp đoạt giả cơ hồ là lập tức liền bay ra ra hướng hai bên tàng ra thật lớn như thế phi thuyền mẹ chủ pháo huy năng nếu có thể đạt tới như thế nào trình độ a đằng sau nguyên bản muốn đuổi kịp đến cướp đoạt giả cũng là đồng dạng phản ánh nhanh chóng tàng ra tựa như thiên nữ tán hoa bình thường tránh ra rồi chính diện họng pháo đối diện vị trí trong lúc nhất thời cấp đoạt giả trận hình nhìn qua rõ ràng có chút bối rối cho dù là một ít chiều cao vượt qua vạn mét cấp đoạt giả cũng là như thế ai cũng không muốn đi trọi cứng loại này cấp bậc công kích ta đang không có cấp đoạt tam tinh dưới tình huống một trọi một dưới tình huống cấp đoạt giả còn không có gì sinh vật năng đủ trực diện phi thuyền mẹ chủ tháo bọn chúng đều muốn chiến thắng phi thuyền mẹ chỉ có một khả năng cái kia chính là hợp nhau tấn công nhưng tại hiện tại khoảng cách này hơn nữa lại là chủ pháo sáng lên dưới tình huống hiện nhiên không thích hợp chính diện cứng gian sông trung cực hào phi thuyền mẹ chậm rãi trước đáp Chủ pháo bên trên hào quang cũng trở nên càng ngày càng cường thịnh rồi, tại nó cường đại uy hiếp trước mặt, cướp đoạt giả rút cuộc không dám đuổi theo, ngược lại là lui về, lui về phía sau. Chương 773, chiếm tiện nghi. Đã có cái này hòa hoãn, 12 chiếc nguyên thủ cấp mẫu hạm đã lướt qua phi thuyền mẹ, hướng bổn phương quay về bay. Mã nhân loại đại quân mặt khác hai tòa phi thuyền mẹ cùng vải bố tốt trận hình vũ trụ hạm đội, nhưng là không chút sức mẹ, liền ở tại chỗ yên lặng cùng đợi. Nguyên thủ cấp mỗ hạm đã hoàn toàn ra tốc đứng lên, càng bay càng nhanh, rất nhanh tiểu sắp trở về trận rồi, cũng vừa lúc đó Trung cực hào phi thuyền mẹ cái kia sáng lên tổ ong hình dáng chủ pháo rút cuộc bùng phát. Chói mắt màu vỏ quýt hào quang lập tức sáng lên, đem nó đối với cướp đoạt giả cái kia một mặt hoàn toàn chiếu sáng trở thành màu vỏ quýt. Nơi xa cấp đoạt giả chạy thụt mạng càng thêm lợi hại rồi, tứ tán bay tán loạn, trận hình đã hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng mà ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, bọn chúng liền ngạc nhiên phát hiện, phi thuyền mẹ bên trên phun ra hào quang rõ ràng chỉ có mấy nghìn thước mà thôi. Sau một khắc, trung cực hào phi thuyền mẹ đã tại sự cường đại của nó động lực dưới tác dụng đống nhiên gia tốc, trực tiếp liền bay trở về bốn phương trận doanh. Cái kia căn bản cũng không phải là cái gì chủ tháo mà là tên lửa đẩy. Lập tức buộc phát ra động lực tên lửa đẩy. Một màn này, đừng nói là địch nhân rồi, chính là phe mình cũng đã nhìn lên người. Tình huống như thế nào? Tên lửa đẩy. Trung cực Hào Phi thuyền mẹ bên trên bạo phát đi ra hào quang, cũng chỉ là tên lửa đẩy mà thôi. Có thể sự thật bày ở trước mắt, lúc trung cực Hào Phi thuyền mẹ trở về vị trí cũ thời điểm, 12 chiếc mẫu hạm cũng đã quay lại tốt thân hình, tại chiến hạm hàng ngũ trong lập. Cấp đoạt giả bên kia tại ngắn ngủi đình trệ về sau, lần nữa chen mà ra, tựa hồ muốn toàn diện phát động tiến công. Thế nhưng là, nhân loại bên này trận địa sẵn sàng đón quân địch, tất cả chiến hạm tất cả đều phát sáng lên, tùy thời đều đã làm xong nên chiến chuẩn bị. Nhân loại khoa học kỹ thuật để cho bọn hắn tại công kích khoảng cách bên trên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, tại loại này không có bất kỳ che đậy vật vũ trụ đại chiến ở bên trong, tác chiến khoảng cách đem chiếm cứ ưu thế thật lớn, không có tinh cầu với tư cách điểm hộ cướp đoạt giả, dùng như thế hỗn loạn trận hình sung lên, kết quả có thể nghĩ. đáng tiếc, cướp đoạt giả thủy trung cũng không phải một cái sẽ bị xúc động tù binh trung tộc, bọn chúng chẳng qua là bay ra một khoảng cách, tại từng tiếng vô hình sóng âm dưới sự chỉ huy. Bọn chúng giống như là một cái mở ra nhanh buốt quái thú, lại chậm rãi đem nhanh buốt thu trở về. Hơn nữa tại thu về trong quá trình hướng tinh cầu mặt sau đã ẩn tàng một bộ phận. Lần nữa cùng ban đầu ở Bắc Minh tách chiến lúc giống nhau, dùng tinh cầu với tư cách lớn nhất tấm vỡ. Đến xa đối với nhân loại bên này, nương theo lấy cướp đoạt giả lui về phía sau, nhân loại một phương trên chiến hạm hào quang một lần nữa ảm đạm xuống, tựa hồ hết thể đều khôi phục bình thường. Lam Quyên khuôn mặt lãnh khúc đứng ở trung cực hào phi thuyền mẹ phòng lái chính trước màn hình, nhìn xem vừa mới một trận chiến này công tác thống kê số liệu. Tiêu diệt các loại cấp đoạt giả tổng cộng 4600 đầu. Phế mình không tổn hao gì tổn thương, chỉ có năng lượng tiêu hao. Chiếm tiện nghi, cái này là sơ bộ chiến lược. Trên chỉnh thể thực lực, coi như là đối phương không có cấp đoạt tam tinh tồn tại, tại số lượng bên trên nhân loại bên này cũng là ở vào hoàn cảnh xấu đấy. Trực tiếp toàn diện tiến công, căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Chớ nói chi là đột phá cấp đoạt giả phòng ngự về sau, mục tiêu hay vẫn là không biết sẽ là tình huống như thế nào cấp đoạt tam tinh đâu. Bởi vậy, tại đây trận chiến dịch bên trong, Lam Khinh đầu tiên chế định kế hoạch tác chiến chính là suy yếu địch nhân. Không ngừng thông qua các loại thủ đoạn đến suy yếu địch nhân, trực tiếp tiến công, song phương hôn chiến, nhân loại bên này đều muốn chiếm được tiện nghi cũng không dễ dàng. Cướp đoạt giả tùy thời có thể đem đóng tại những hành tinh khác cướp đoạt giả triệu tập tới đây, mà một khi hôn chiến triển khai, nhân loại trận hình tất nhiên không thể bảo trì như thế nghiêm chỉnh. Trước mắt nhân loại ưu thế lớn nhất chính là chỗ này ba tòa phi thuyền mẹ rồi, tại cướp đoạt tam tinh không có trực tiếp tham chiến dưới tình huống, cái này ba tòa phi thuyền mẹ một trọi một vô địch. Sau đó cái khác yếu thế, ngay ở chỗ tầm bán, Lam khuynh trong kế hoạch, đầy đủ lợi dụng phe mình ưu thế, chính là trọng yếu nhất. Một trận chiến này, tại Lam Khuynh kế hoạch tác chiến ở bên trong, liền tiêu là xuất kỳ bất ý. Toàn bộ kế hoạch tác chiến, chỉ có trọng yếu nhất mấy vị nguyên soái biết. Sau đó hướng phía dưới ra lệnh, chỉ truyền đạt tới chấp hành nhiệm vụ 12 chiếc mẫu hạm tư lệnh châu đó. Hơn nữa là trực tiếp tổ chức mặt đối mặt hội nghị truyền đạt mệnh lệnh, không sợ bị cấp đoạt giả chặn được tin tức. 12 vị tư lệnh tại phát động trước, không cùng bất luận cái gì cấp dưới đã từng nói qua, Lam Khuynh trước nói tại châu nghỉ ngơi và hồi phục, chính là cùng bọn họ đã nói rồi đấy ám hiệu. Cấp đoạt giả làm sao có thể đủ nghĩ đến, nhân loại bên này đặt chân chưa ổn dưới tình huống trực tiếp liền phát khởi như vậy tập kích bằng vào mẫu hạm chủ pháo cường đại tầm bắn còn có trung cực hào phi thuyền mẹ yểm hộ đe dọa đơn giản chỉ cần chiếm được bọn chúng cái này tiện nghi song phương chỉnh thể thực lực nếu như tại không tính cấp đoạt tam tinh giới tình huống nhân loại bên này cũng không yếu quá nhiều tổng thể số lượng tuy rằng ít hơn so với đối phương nhưng có 3 tòa phi thuyền mẹ toa chấn còn có tầm bắn bên trên ưu thế lam Khuynh kế hoạch vô cùng kín đáo trong đó có một cái phương châm sách lược chính là tích tiểu thắng thành đại thắng lượng biến chuyển hóa làm biến chết Nhìn qua vừa rồi cái kia một lần bắn một lượt cũng không có đối với cướp đoạt giả tạo thành cái gì trọng thương. Dù sao bắn một lượt về sau không có năng lực thu hồi đánh tan những cái kia cướp đoạt giả sinh mệnh thủy tinh, có thể coi là như thế, vẫn là là đã chiếm tiện nghi đấy. Mẫu hạm chủ pháo năng lượng tuy rằng tiêu hao không nhỏ, nhưng tất cả chiến hạm đều có năng lượng thu về hệ thống, chỉ cần không phải duy trì liên tục tác chiến, đều có thể thông qua kia vũ trụ đến tiến hành bổ sung năng lượng. Năng lượng là có thể khôi phục đấy, nhưng cướp đoạt giả đều muốn một lần nữa sáng tạo ra đến hiển nhiên sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Với tư cách kế hoạch bộ phận thứ nhất, Lam Khuynh làm như vậy còn có càng sâu cấp độ ý nghĩa, nhân loại cùng cấp đoạt giả ở giữa chiến tranh đã giằng co một đoạn thời gian, từ tổng thể đến xem, vẫn luôn là nhân loại ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống, mỗi một lần hầu như đều là đại bại thua thiệt. Dưới loại tình huống này, nếu như nói đối với nhân loại sĩ khí không có đả kích đó là không có khả năng. Hôm nay cái này trận chiến đầu tiên, tuy rằng từ đầu tới đuôi đều chỉ đã phát động ra một vòng công kích, nhưng không hề nghi ngờ, nhân loại là không tổn hao gì chiếm được tiên nghi. Đây đối với kích lệ toàn quân sĩ khí cũng là có trợ giúp rất lớn ấy. Đồng thời cũng thành lập hữu quân đối với chính mình tin tưởng. Trên thế giới này, sự thật vĩnh viễn so với hứa hẹn hữu hiệu nhiều lắm. Dùng sự thực nói chuyện, dùng chiến tích nói chuyện, lại để cho liên quân chỉnh thể càng thêm vững chắc, đoàn kết nhất trí, đây là hết thể căn bản. Chỉ có vận thành một cỗ, đem phe mình đại quân sức chiến đấu hoàn toàn phát huy được, mới có cuối cùng chiến thắng địch nhân khả năng. Huống chi, một trận chiến này trung cực hảo phi thuyền mẹ xung phong đi đầu, tiểm hộ hữu quân, hơn nữa trên chiến trường thể hiện ra rồi nó siêu cường lực cơ động. Dùng trung cực phi thuyền mẹ với tư cách hậu thuẫn, lại để cho 12 chiếc mẫu hạm bình an trở về cái này bản thân cũng là một cái thủ hộ giả nhân vật, đồng thời con đã tiến hành hỏa lực chính xác đối với cướp đoạt giả trước mắt sức chiến đấu cùng với bọn chúng phương thức chiến đấu có tiến thêm một bước rất hiểu rõ. bởi vậy nhìn qua đơn giản một lần đánh lén, trên thực tế lại ẩn chứa rất nhiều thứ đồ vật. dùng trận chiến mở màn thắng lợi để hình dung một trận chiến này tuyệt không là quá. cướp đoạt giả lui về, Song phương lại khôi phục được lúc trước lẫn nhau rằng co tình huống. tiếng hoan hô hầu như tại tất cả chiến hạm cùng phi thuyền mẹ trong vang lên, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đây là phe mình chiến thắng rồi, hơn nữa lại để cho cướp đoạt giả không có biện pháp. Sự thật đã chứng minh, cướp đoạt giả cũng không phải là không thể chiến thắng. Trung cực hào phi thuyền mẹ cũng cho mọi người đã thành lập nên tương đối tốt đẹp tin tưởng. Chỗ này phi thuyền mẹ là mới tinh đấy, cho dù là hoa minh người nhà cũng không rõ ràng lắm chỗ này phi thuyền mẹ thực tế sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, nhưng nó thể tích khổng lồ, thậm chí không kém hơn cướp đoạt tam tinh bất kỳ một cái nào. Bản thân lại thể hiện ra cái loại này siêu cường lực cơ động, thoáng một phát để cho các chiến sĩ đối với nó chờ mong trở nên cường thịnh rất nhiều. Tập kích hoàn thành, chính là chính thức nghỉ ngơi và hồi phục rồi. Vì tiếp theo đại chiến làm chuẩn bị. Bằng vào nghiêm chỉnh trận hình, tăng thêm phe mình tầm bắn ưu thế, Lam Khuynh một chút cũng không sợ cấp đoạt giả cũng tới một lần tập kích, nếu nói như vậy, hắn mới càng cao hứng đâu. Lam Khuynh triệu khai một loạt hội nghị quân sự, xác nhận kế tiếp kế hoạch. Đã có vừa mới một trận chiến này kế hoạch hoàn thành, quả nhiên, tất cả phương diện, kể cả vũ trụ hạm đội tư lệnh đám, đối với hắn kế hoạch tiếp theo chấp hành đều đã có càng mạnh hơn nữa ủng hộ lực độ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có chút mệt mỏi. Đi vào phòng điều khiển nhìn thấy Lam Khuynh, Lam Tuyệt không khỏi nhíu nh mày. Lam Khuynh ngồi ở trên mặt ghế, nhắm mắt lại, không biết đang suy tư cái gì. Nhìn qua hết thể như thường, nhưng bọn hắn dù sao cũng là huynh đệ, Lam Tuyệt thoáng một phát liền nhìn ra, Lam Khuynh lúc này trạng thái tinh thần thoáng cũng có chút để vải. Luôn luôn tinh lực rồi rào ca ca biến thành như vậy, vì cái gì rõ ràng rồi. Lam Khuynh mở hai mắt ra, thấy là hắn đã đến, ngồi thẳng thân thể, ánh mắt như trước sắc bén. Ta không sao, ngồi đi. Hắn chỉ chỉ trước mặt cái ghế. Lam Tuyệt đi vào trước mặt hắn ngồi xuống. Chúc mừng ngươi, trận chiến mở màn thắng lợi, ta nghe được đều là một mảnh đối với ngươi tiếng ca ngợi. Lam Tuyệt mặt mỉm cười nói. Trên thực tế, tại tập kích trước Liền hắn cũng không biết làm khuynh kế hoạch này. Lam Khuynh lắc đầu, cái này giờ mới bắt đầu, lúc nào chờ chúng ta chiến thắng cướp đoạt giả lại đến chúc mừng a. Lam Tuyệt Bật cười nói, ngươi người này, luôn như vậy không thú vị. Lam Khuynh liếc mắt nhìn hắn, người bên kia chuẩn bị thế nào? Hành động của các ngươi, quan hệ đến chúng ta lần này thành bại. Hơn nữa, mũi tên bắn đi không quay đầu lại, lúc tổng tiến công lúc mới bắt đầu, hết thảy liền không cách nào vãn hồi rồi. Trong đó nguy hiểm, không cần nói cũng biết. Lam Tuyệt nói, chuẩn bị còn có thể chuẩn bị cái gì? Lâm Trận mới mài gương, đơn giản như thế. Các vị chúa thể giả thực lực cơ bản đã định hình, thời gian ngắn bên trong không có khả năng có chỗ tăng lên. Chỉ có ta cùng Thiên Lâm đến rồi bình cảnh. Lam Quyên nhíu nhíu mày, nói, nhất định phải sống trở về. Lam Tiệt nói, yên tâm đi, ta vẫn còn có chút nắm chắc đấy. Trừ phi Tử Hồng công chúa, Tử Hồng vương tử đều tại ta đám bên này. Bất quá, tin tưởng khi đó bọn chúng cũng không có nhiều như vậy tinh lực nhằm vào chúng ta. Không cần có bất luận cái gì cố kỵ, chúng ta có thể làm được cố gắng đi làm. Nếu quả thật không cách nào cứu người, liền muốn dùng toàn bộ nhân loại an nguy làm trọng rồi. Lam Khuynh có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói: "Không nghĩ tới ngươi sẽ đối với ta nói ra lần này lời nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ năm lần bảy lượt yêu cầu ta vô luận như thế nào cũng muốn cứu người trước đâu. Lam Tuyệt cười khổ nói: "Cái gì nhẹ cái gì nặng ta còn phân chia rõ ràng sở. Về sau đổ bộ chiến, Thiên Hỏa quân đoàn sẽ với tư cách chủ lực. Hoàn thành tập kích về sau, ta sẽ mau chóng cùng bọn họ tụ hợp. Ngươi tiếp theo kế hoạch tác chiến là cái gì?" Chương 774, 48 tiếng đồng hồ sau bắt đầu. Lam Khuynh nói: "nên ngươi cũng biết thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết." Ta hiện tại chỉ có thể cho ngươi cái chuẩn xác thời gian là, hành động của các ngươi sẽ ở 48 tiếng đồng hồ sau tiến hành. Trong lúc này, chúng ta còn sẽ có một loạt hành động đến nhằm vào cướp đoạt giả. Tốt. Ta đây đi trước quân đoàn bên kia xem một chút mọi người." Lam Tuyệt đứng người lên, hướng Lam Khuynh cáo tử. Chúa tể giả đám cũng không có cái gì tăng lên không gian, trên thực tế, trong khoảng thời gian này tăng lên lớn nhất hay vẫn là Thiên Hỏa quân đoàn. Thiên Hỏa quân đoàn tại Thiên Hỏa Đại Đạo tận hết sức lực tài nguyên ủng hộ xuống, thực lực tăng lên cực nhanh, không chỉ là cá nhân tu vi bên trên ấy, trang bị bên trên cũng là như thế. Mọi người hầu như có thể khẳng định, chỉ cần có thể chiến thắng cướp độc giả, toàn bộ thiên hỏa quân đoàn quân công đã đủ để cho bọn hắn tại trước tiên tất cả đều hưởng thụ lột xác thuật đại ngộ rồi. Hơn nữa, thiên hỏa đại đạo cũng hướng bọn hắn cam đoan, nếu như bọn hắn trong chiến tranh ngoại trừ ngoài ý muốn, khi sinh, như vậy, công trận của bọn hắn cũng sẽ bị tính toán ở nhà trên thân người, lại để cho người nhà đến hưởng thụ bọn hắn có khả năng hưởng thụ hết thể lãnh ngộ. Cái này tận khả năng giải quyết xong mọi người nỗi lo về sau. cũng nhân loại chỉnh thể chiến tranh hình thức bất đồng, thiên hỏa quân đoàn từ khi thành lập về sau, có thể nói mọi việc đều thuận lợi còn chưa bao giờ có thua trận, tối đa cũng chính là chiến lược tính lui về phía sau mà thôi. bởi vậy, thiên hỏa quân đoàn thủy chung đều là khí thế như cầu vồng, một chút cũng không cần bởi vì khí thế vấn đề lo lắng bọn hắn. thông qua không ngừng chiến đấu, mỗi cái tiểu đội nội bộ giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý, tiểu đội lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng là như thế, trình thể sức chiến đấu duy trì liên tục tăng lên. thiên hỏa đại đạo phương diện nghiên cứu thông qua thực chiến cũng đã nhận được nghiệm chứng, trên thực tế, cấp độ giả đúng là rất é ngại dị năng loại này sinh mệnh năng lượng công kích, đồng dạng là cơ giáp, sở hữu dị năng người điều khiển đối với chúng sinh ra lực phá hoại liền lớn hơn nhiều lắm. Thiên hỏa quân đoàn tại trung cực hảo phi thuyền mẹ trên có chính mình dành riêng khu vực, quyền hạn là muốn sát lại thực lực đến thắng được đấy. Nương theo lấy thiên hỏa quân đoàn thực lực duy trì liên tục tăng lên, cho dù là thiết huyết viêm hoàng quân đoàn cũng cùng giữa bọn họ kéo ra trên lệnh rất lớn. Bây giờ đang ở đoàn đội tác chiến lược bên trên, đã không có cái gì quân đội có thể cùng bọn họ so sánh với. Lam tuyệt người điều khiển không trung phi xa đi thẳng tới rồi quân đoàn bên này. Quân đoàn nơi đóng quân vô cùng yên tĩnh, căn bản nhìn không tới người. Bọn người kia đều đi làm cái gì? Trong khoảng thời gian này hắn quá bận rộn chính xác, bề bộn nhiều việc phụ trợ làm khuynh tiến hành kế hoạch tác chiến chế định. Đối với quân đoàn bên này quản lý đúng là thiếu rất nhiều. Nhưng các vị chúa tể giả đều ở đây bên cạnh, lại có Tô Tiểu Tô dẫn mọi người huấn luyện, hắn cũng không có gì có thể lo lắng. Đại chiến sắp bắt đầu, với tư cách quân đoàn trưởng, hắn tổng muốn đến xem, cảm thụ một chút quân đoàn hiện tại thực lực chân chính đạt đến trình độ nào. Đem Phi xa đu tốt, hướng đi huấn luyện khu. Đang đi về phía trước, trước mặt lại đã đến người quen. Là ngươi? Người nọ nhìn thấy hắn, cũng không có gì kinh ngữ ngược lại là kinh ngạc bên trong mang theo vài phần quái dị. Chứng kiến vị này, Lam Tuyệt cũng không khỏi có chút lúng túng. Quen thuộc, đương nhiên quen thuộc. Bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân. Muốn nói hắn và Đàm Lăng Vân cũng có thời gian rất lâu chưa từng thấy. Từ khi Thiên Hỏa quân đoàn thành lập về sau, ngoại trừ sơ kỳ mang theo mọi người huấn luyện cùng chiến đấu bên ngoài, về sau Lam Tuyệt thì có một loạt sự tình đi hoàn thành tại quân đoàn thời gian không nhiều lắm. Đàm Lăng Vân nhìn qua cùng trước kia cũng không có gì bất đồng, nhưng ký ức đã có chỗ tăng lên, hiển nhiên là thực lực tiến bộ không nhỏ. Hơn nữa Khí chất của nàng cũng trở nên càng thêm tự tin rồi, vốn là khí khái hào hùng bức người, hiện tại càng tăng thêm thêm vài phần xuất khí, nhất là phối hợp cái kia một thân bó sát người y phục tác chiến, càng phải như vậy. Hay vẫn là như vậy đầy đạn, Lam Tuyệt tại trong lòng nghĩ đến. Đàm Lăng Vân giáng người, hầu như đem nữ nhân đặc tính hoàn mỹ xuyên thích đi ra, đủ để hấp dẫn bất luận cái gì nam nhân nhãn cầu. Lam Tuyệt là người bình thường, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Người tới làm cái gì? Đàm Lăng Vân theo bản năng nói một câu, nói ra những lời này nàng cũng có chút đã hối hận, chính mình gọi vấn đề gì a, người này thế nhưng là quân đoàn trưởng. Lam Tuyệt mỉm cười nói, "Để ta xem một chút mọi người." "Như thế nào đây? Tại trong quân đoàn còn thích đứng sao?" Đàm Lăng Vân thản như nói, "Không có gì không thích đứng đấy. Không có việc gì ta đi trước." Nói xong, nàng đi nhanh mà đi, từ Lam Tuyệt bên người đi qua lúc, thoáng dừng lại một chút bước chân, sau đó lại ra tốc đã đi ra. Lúc Đàm Lăng Vân từ bên cạnh mình đi qua thời điểm, Lam Tuyệt trong nội tâm đột nhiên có loại đặc thù cảm giác, tự hồ vị này đã từng cho mình chế tạo không ít phiền toái nữ nhân trở nên không giống nhau. Đàm Lăng Vân từ hắn bên người đi qua thời điểm, trong đôi mắt lại hơn nhiều một tầng hơi nước không chỉ là bởi vì lam tuyệt cũng là bởi vì chính nàng đối với lam tuyệt nàng kỳ thật vẫn luôn là một loại rất phức tạp tâm tình loại này tâm tình đã quấy nhiễu nàng thật lâu rồi ban đầu nhận thức lam tuyệt thời điểm tại nàng xem ra hắn căn bản chính là cái phế vật một bộ tốt túi ra lại không có bản lĩnh gì cái gì sinh hoạt thưởng thức hóa tại nàng xem ra quả thực chính là cái chê cười có thể về sau nàng nhưng dần dần phát hiện năng lực của hắn vốn là chỉ huy chiến hạm cái kia một lần lại để cho đàm Lăng vân chính thức ý thức được người nam nhân này cũng không phải là phế vật về sau Hắn ở đây dị năng giả giải thi đấu bên trên đại phóng hào quang, xuất kỳ bất y đã lấy được cuối cùng quán quân, khi đó, trong lòng nàng, hắn mới cùng trong lòng mình chính là cái kia hắn trùng hợp duy nhất. Lam Tuyệt chính là Lôi Phong, cái kia trêu chọc nàng tiếng lòng nam nhân. Nàng luôn luôn cường thế, đối với thực lực có cực kỳ mãnh liệt truy cầu, Lôi Phong có thể nói là cái thứ nhất đến gần nội tâm của nàng người. Hướng nàng như vậy nữ hài tử, trên thực tế, chỉ có trước tiên ở trên thực lực chinh phục nàng, mới có chinh phục nội tâm của nàng khả năng. Điểm này, Lôi Phong làm được. Liên Lam Tuyệt chính mình cũng không biết. Chính mình vậy mà tại trong chuyện này đối với Đàm Lăng Vân ảnh hưởng cực kỳ khắc sâu. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, Đàm Lăng Vân thích đấy, là cái kia mang theo mặt nạ màu vàng kim, lãnh khóc vô tình, thể hiện ra thực lực cường đại thần cấp cơ giáp sư Lôi Phong. Lúc có một ngày, nàng biết hắn chính là Lôi Phong thời điểm, nàng tâm ngược lại lộn xộn rồi. Nàng tha rằng Lôi Phong là một cái người xa lạ. Nhưng trên thực tế, hết thể lại không như mong muốn. Khi nàng mỗi lần chứng kiến Lam Tuyệt thời điểm, đầu tiên thay vào đấy, thủy chung đều là cái kia gầy yếu người ngoài biên chế giáo sư. Chỉ có lúc Lam Tuyệt mang theo mặt nạ màu vàng kim thời điểm, Nàng mới có thể tim đập rộn lên. Nàng cũng không biết mình là vì cái gì, từ trên lý luận mà nói, chính mình hẳn là ưa thích cái này gọi Lam Tuyệt gia hỏa mới đúng. Thế nhưng là, hắn không mang theo mặt nạ, Đàm lang Vân tâm tình cũng chỉ có phức tạp chỉ có nhớ lại, lại không động dậy nổi. Mà khi hắn đeo lên mặt nạ thời điểm, tình cảm của nàng lại có chút ít không kiềm chế được. Về sau, Lam Tuyệt đã rất ít mang mặt nạ rồi, Lôi Phong giống như là đã hư không tiêu thất rồi, biến mất tại cuộc sống của nàng bên trong. Nhưng mà đã từng cùng Lôi Phong ở một chỗ từng ly từng tí, nhưng là nàng vĩnh viễn cũng không cách nào quên một lần kinh nghiệm. Nàng đang mong đợi Lôi Phong xuất hiện, thậm chí tại Thiên hỏa Quân Đoàn trong cũng thử nghiệm đi tìm. Dù sao, tại Thiên hỏa Quân Đoàn bên trong cường giả như mây, lẽ ra, nàng hẳn là có thể đủ tìm được một cái thích hợp chính mình đối tượng. Nhưng Lôi Phong vào trước là chủ thật sự là quá cường liệt rồi, thế cho nên trong lòng nàng vậy mà dung nạp không được người khác. Kỳ thật, nàng vừa mới muốn Lam Tuyệt nói là, ngươi có thể hay không lần nữa mang theo cái kia mặt nạ màu vàng kim cho ta xem nhìn. Có thể lời nói đến bên miệng, thì như thế nào nói được cửa ra đâu? Đại chiến sắp đã bắt đầu, có thể không có thể còn sống trở về, nàng cũng không biết. Lôi Phong, có lẽ chỉ có thể vĩnh viễn sống trong lòng mình rồi a. Nàng cảm thấy bi ai, mặc dù chẳng qua là trong đáy mắt, nhưng như vậy tâm tình, hãy để cho nàng thoáng có chút mất khống chế. Đàm Lăng Vân đi xa, Lam Tuyệt cau mày, đi nhanh hướng phía huấn luyện khu đi đến. Huấn luyện khu cũng cùng bên ngoài giống nhau, vô cùng yên tĩnh, điều này làm cho Lam Tuyệt càng thêm kinh ngạc. Mọi người không nên đều tại huấn luyện sao? Như thế nào như thế yên tĩnh? Coi như là lâm trận mới mài gương, cũng sẽ có hiệu quả a. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bấm Tô tiểu Tô thông tin dãy số. Lão bản Tô Tiểu Tô có chút kinh hỉ mà nói, có cái gì phân phó? Lam Tuyệt nói, "Tiểu Tô, ta tại chúng ta Thiên Hỏa Quân Đoàn huấn luyện khu, như thế nào không có thấy cái gì người? Các ngươi ở địa phương nào?" Tô Tiểu Tô cười nói, "A, a, chúng ta tại số 2 huấn luyện khu đâu. Ngay chờ, ta đây cứ tới đây tiếp ngươi." Nói qua, nàng hỏi Lam Tuyệt vị trí, liền dập máy thông tin. Không lâu sau, Tô Tiểu Tô chạy đi như bay tới đây. Nàng cũng là một thân Thiên Hỏa Quân Đoàn ý phục tác chiến, nhìn qua tư thế hiên ngang. Hơn nữa, Lam Tuyệt đột nhiên phát hiện, từ trên mặt nàng Thấy được đã từng nàng hay vẫn là nguyệt ma nữ hoàng thời kỳ cái kia phần khí chẳng. Hiển nhiên, chỉ Huy thiên Hỏa quân đoàn để cho nàng một lần nữa tìm về nhớ năm đó cảm giác. Nhìn qua, ngươi trạng thái rất không tồi a." Lam Tuyệt khẽ cười nói, đã gặp nàng như vậy, Lam Tuyệt cũng yên lòng, hiển nhiên quân đoàn phương diện cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tô Tiểu Tô cười nói, không chỉ là ta trạng thái không sai đâu rồi, mọi người trạng thái đều rất tốt. Quân đoàn hiện tại mài giũa đã đến một cái tương đối trình độ. Không phải là ta nói ngoa, chỉ cần không phải đối mặt cực kỳ khủng bố hỏa lực, chúng ta quân đoàn bây giờ sức chiến đấu chưa hẳn liền so với cái kia vũ trụ hạm đội kém bao nhiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn tăng thêm các vị chúa tể giả đám. Lam Tuyệt cười nói, người nọ đâu? Ta như thế nào cũng không thấy người. Tô Tiểu Tô nói, ngài đi theo ta. Tất cả mọi người tại số 2 huấn luyện khu huấn luyện đâu? Cái mảnh này huấn luyện khu Lam Tuyệt căn bản là chưa từng tới, tự nhiên cũng chưa quen thuộc. Tại Tô Tiểu Tô dưới sự dẫn dắt, hắn rất nhanh liền đi tới số 2 huấn luyện khu. Một lại tới đây, Lam Tuyệt sẽ hiểu thiên hỏa quân đoàn đang tiến hành như thế nào huấn luyện. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này là một mảng lớn trắng kim loại khoang thuyền từng cái máy mô phỏng bên trên đều in màu vỏ quýt hỏa diễm đại biểu cho thiên hỏa quân đoàn chuyên dụng những thứ này đều là mô đen mới nhất mộng vong mô phỏng khoang thuyền từng cái đều giá trị vót đuôi không thể nghi ngờ mọi người chính là tại mô phỏng trong khoang thuyền tiến hành huấn luyện đâu đúng vậy chính mình như thế nào hồ đồ rồi lam tuyệt vú vô, vô cái óc. dùng thiên hỏa quân đoàn các chiến sĩ sức chiến đấu nếu như là trực tiếp ở bên ngoài tiến hành huấn luyện vô luận là cơ giáp hay vẫn là dị năng sinh ra lực phá hoại đều quá cương đại hơn ngàn người đủ để tạo thành rất lớn diện tích phá hư mà ngọc vong thăng cấp về sau đã có thể đem bản thân dị năng dẫn vào đến mộng vong bên trong, tại cơ giáp chiến sử dụng. Đây là mộng vong vượt thời đại tiến bộ. Đối với toàn bộ mộng võng mà nói, đều có được khổng lồ ý nghĩa. Chương 775, Cường đại thiên hỏa quân đoàn. Hiện tại, đối với cơ giáp sư càng phải như vậy. Dị năng giả cũng tốt, không phải là dị năng giả cũng được. Tại mộng vong trong tiến hành cơ giáp điều khiển, hầu như cùng bình thường tại bên ngoài điều khiển cơ giáp không có gì bất đồng, hơn nữa, còn không có bất kỳ an toàn phương diện vấn đề. Không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thiên hỏa quân đoàn tiến hành huấn luyện đấy. Huấn luyện hiệu quả rất tốt sao? Lam tuyệt hướng tô tiểu tô hỏi, tô tiểu tô nói, phi thường tốt. Ngọc vong thăng cấp về sau, quả thực là vì chúng ta độ thân làm theo yêu cầu bình thường, mọi người tại Ngọc vong trong tiến hành huấn luyện cùng tại thực tế trong cũng không có gì bất đồng, đã liền tiêu hao đều là như thế, cho nên tiến bộ đều đặc biệt nhanh. Hiện tại chúng ta quân đoàn có thể đạt tới thần cấp cơ giáp sư cấp độ đấy, ít nhất đã có một phần tư trở lên rồi. Không phải là ta nói, lão bản, người bây giờ tại chúng ta trong quân đoàn cũng không thấy chính là mạnh nhất ta. Lam tuyệt cười nói, lợi hại như vậy, cái kia thật là thật tốt quá. Tô Tiểu Tô liếc mắt nhìn hắn, nói: Ta nhìn ngươi thế nào có chút không tin bộ dạng. Lam Tuyệt cũng là buồn cười nói: Không có không tin a. Bất quá, ngươi muốn dùng sự thực nói chuyện, không bằng chúng ta thử xem. Hắn cũng có tâm thử xem hiện tại Thiên Hỏa Quân Đoàn chính thức sức chiến đấu, đây đối với về sau đổi bộ Chiến Thiên Hỏa Quân Đoàn nhiệm vụ có trợ giúp rất lớn. Chỉ có quen thuộc Thiên Hỏa Quân Đoàn chỉnh thể thực lực, mới tốt an bài bọn hắn tại thi triển trong tiến hành cái gì trình độ nhiệm vụ. Tốt. Tô Tiểu Tô đáp ứng một tiếng, mang theo Lam Tuyệt đã tìm được một máy trống không mô phỏng khoang thuyền lại để cho hắn tiến vào mình cũng trở lại chính mình mô phỏng trong khoang thuyền, thuần thục đổ bộ rồi chính mình tài khoản, lần này Lam Việt cũng không dùng cái gì huấn luyện cơ giáp rồi trực tiếp đăng nhập đúng là lôi thần. đương nhiên, tại ngọc vong bên trong lôi thần còn không có tiến hóa qua đấy. Hơn nữa ngọc vong bên trong cũng không thể sử dụng bất luận cái gì cùng pháp tắc tương quan dị năng, bởi vì mô phỏng khoang thuyền coi như là lại tiến hóa cũng chịu không nổi. Trên thực tế, ngọc vong duy trì liên tục khai phát thăng cấp về sau, khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao, tất cả dót vào mô phỏng trong khoang thuyền năng lượng cũng không lãng phí, mà là có chuyên môn năng lượng thu về hệ thống. Những năng lượng này thu về sau sẽ chứa đựng đứng lên, một bộ phận dùng làm phát điện, cho mô phỏng khoang thuyền mang đến năng lượng ủng hộ, một bộ khác phận thì tổn chứa đứng lên chuyển vận cho phi thuyền mẹ tiến hành sử dụng. Một người sử dụng mô phỏng khoang thuyền có thể được chứa đựng xuống năng lượng không coi vào đâu, nhưng mà, nếu như là hơn ngàn người, hơn nữa dị năng đẳng cấp đều vô cùng cao dị năng giả, vậy cũng liền vô cùng khả quan rồi. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Lam Tuyệt thử một cái lôi thần khống chế, hết thảy như cũng là như vậy hòa hợp như một. Rất lâu không có sử dụng qua mô phỏng khoang thuyền nữa nha. Lão bản Tô Tiểu Tô phát tới thông tin. "Ta tại, Lam Tuyệt cho khôi phục." Tô Tiểu Tô nói, "Không bằng như vậy, ta chọn một chi tiểu đội, trước cùng ngài luận bàn thoáng một phát, cho ngươi xem một chút huấn luyện của bọn hắn thành quả như thế nào." Lam Tuyệt cười nói, "Tốt. Bất quá, ngươi xác định một chi tiểu đội là có thể cùng ta chống lại sao? Nhiều người một chút cũng không quan hệ. Đây không phải hắn tự đại, trên thực tế cũng là như thế, tại cường đại cơ giáp sư thế giới bên trong, nhân số cho tới bây giờ cũng không phải chuyện rất trọng yếu. Nhất là tại nhân số không có đạt tới nhất định điều kiện dưới tình huống." Lam Tuyệt bản thân là thần cấp cơ giáp sư, hơn nữa theo tu vi tiến bộ, hắn thân thể cũng có được nhảy vọt biến hóa. Hiện tại hắn đã co nắm chắc lại để cho tay của mình nhanh chóng đặt tới giới tinh không đệ nhất chịu cân thủ cà phê sư loại cấp bậc đó rồi. Tốc độ tay trên trăm, không có vấn đề gì. Một giây thao tác trên trăm xuống, cỡ nào phức tạp cơ giáp khống chế đều đủ để hoàn thành. Còn có hiện tại mô phỏng khoang thuyền là có thể sử dụng dị năng đấy. Lam Tuyệt bản thân hay vẫn là cựu cấp đỉnh phong dị năng giả, cả hai phối hợp ở một chỗ, Lam Tuyệt tin tưởng, coi như là chiêm bạc sư trùng sinh, điều khiển hắn lúc trước cơ giáp. Mình cũng có sức liều mạng, chẳng biết liệu chết về tay hay còn rất khó nói. Lam Tuyệt tuy rằng đối với cơ giáp huấn luyện ít, nhưng cổ võ luyện được cũng không ít, những cái kia cũng là có thể dẫn vào đến cơ giáp bên trong đấy. Cơ giáp sử dụng cổ võ hiệu quả, hắn cũng sớm đã nghiệm chứng qua. Trước một chi tiểu đội thử xem, không được lại nói. Lão bản, ngươi có thể ngàn vạn không nên khinh thường a. Tô Tiểu Tô nhắc nhở, tại tiếng cười của nàng ở bên trong, rõ ràng có chút xấu xa hương vị. "Tốt, vậy đến a." Lam Tuyệt tiếng nói mới rơi, một cái mời cũng đã phát đã tới. Lam Tuyệt điểm kích xác nhận. Sau một khắc, Hắn và hắn Lôi Thần cũng đã xuất hiện ở một cái trống trải lớn sân thi đấu bên trong. Đây là ngộng vòng thi đấu chuyên dụng địa đồ một trong, cũng là trực tiếp nhất so đấu địa đồ. Chính diện đối chiến, rất có lòng tin nha. Lam Tuyệt khỏe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Hào quang lóe lên, tại lớn sân thi đấu bên kia, cũng xuất hiện 10 đại cơ giáp. Cái này 10 đại cơ giáp nhìn qua cao thấp mập ốm có tất cả bất đồng, duy nhất giống nhau địa phương, chính là trên cơ giáp tất cả đều có Thiên Hỏa Đại Đạo Hỏa diễm tiêu chí. Đối với Thiên Hỏa quân đoàn, Thiên Hỏa Đại Đạo cùng với Hoa Minh chính thức ủng hộ là không hạn chế đấy. Bọn hắn tất cả định chế cơ giáp số liệu trực tiếp bị đưa vào mộng vong bên trong. Cho nên, mỗi người lấy được cơ giáp kỳ thật đều là hai bộ, một bộ là chân chính cơ giáp, một bộ chính là dùng tại mộng vong bên trong huấn luyện cơ giáp, cùng bọn họ chính thức điều khiển cơ giáp không có bất kỳ khác nhau. Lam Tuyệt khống chế được lôi thần hướng bọn hắn vây vây tay, đến đây đi. Đối diện 10 đài cơ giáp nhìn qua trận hình cũng không như thế nào chỉnh tề, chứng kiến Lam Tuyệt vây tay, bọn hắn lập tức cuộn lên, 10 người tản ra, thành nửa vây quanh hình thức hướng phía Lam Tuyệt nào tới. Nhìn qua cũng không có cái gì chỗ đặc tù a. Lam Tuyệt trong nội tâm thầm suy nghĩ đến Dùng nhãn lực của hắn, liếc thấy ra, cái này mười đại cơ giáp cũng không có gì phối hợp, ít nhất biểu hiện ra là loại này. Mọi người từng người tự chiến, tốc độ đều không giống vậy. Nhưng nhìn qua, những thứ này cơ giáp hẳn là đều là am hiểu tại vật loại đấy, cũng không có bất kỳ viễn trình hỏa lực xuất hiện. Lam Tuyệt gần nhất một mực ở cùng Chu Thiên Lâm cố gắng tu luyện, mỗi ngày đều ở vào yên tĩnh trạng thái phía dưới, vừa vặn cũng muốn thư sống thoáng một phát gắt cốt. Hắn cũng không sử dụng dị năng, lôi thần tại khống chế của hắn xuống, tựa như một đạo thiểm điện giống như liền xông ra ngoài. Căn bản cũng không có bất luận cái gì quanh cơ vòng vèo ý định chính diện mạnh mẽ xông. Lam Tuyệt đối với chính mình thao tác có lòng tin tuyệt đối, tin tưởng nguồn gốc từ thực lực. Đừng nói đối phương chỉ có 10 đại cơ giáp rồi, coi như là nhiều hơn nữa vài lần, hắn cũng có tin tưởng bằng vào chính mình thao tác, lại để cho Lôi Thần ở trong đó như cá gặp nước, toàn diệt đối thủ. Lôi Thần tốc độ nhanh bực nào, cơ hồ là lách mình giữa, liền đã đến đối phương trước mặt. Chính diện đầu tiên nên đón đấy, là một máy thể tích cực kỳ khổng lồ cơ giáp, loại này quy mô cơ giáp Lam Tuyệt cũng là lần đầu tiên chú ý tới. Giá hỏa này thể tích, ít nhất cũng là Lôi Thần gấp 2 trở lên rồi. Hình thể khổng lồ có nghĩa là năng lượng càng thêm sung túc, tự trọng càng lớn. Nhưng nói như vậy cũng có nghĩa là cồng kềnh. Những cái kia dùng để cường công lần nữa hỏa lực cơ giáp đều có vấn đề này. Mắt thấy lôi thần đi vào đối phương trước mặt, Lam Tuyệt cũng có thử xem đối phương ý tứ. Lôi thần thân hình lóe lên, đã đến đối phương bên cạnh, trong tay đã hơn nhiều một thanh điện quang lóe lên đại kiếm. Đây là trước Lam Tuyệt lựa chọn vũ khí. Tại mộng võng trong hắn tổng không có cách nào khác sử dụng ham tiên kiếm, nhưng từ khi quyết định sử dụng kiếm về sau, vũ khí của hắn liền vẫn luôn là kiếm. Đại kiếm đâm thẳng, mục tiêu là đối phương dưới nách. Từ vị trí này, vừa vẫn có thể đâm vào đối phương khoang điều khiển, nếu như thành công, cái này đại cơ giáp liền mất đi tác chiến lược. Nhìn qua động tác đơn giản, tại Lam Tuyệt trên tay dùng đến liền không đơn giản, bởi vì tốc độ quá là nhanh. Tại còn lại mấy cái bên kia cơ giáp nhìn qua, lôi thần vọt tới trước đã đến bọn hắn đội trưởng trước mặt, sau đó thân ảnh màu lam lập tức lướng ngang, trên không trung buộc vòng quanh một đạo gãy góc ánh sáng, sau đó một kiếm cũng đã, đã đâm trúng đội trưởng chính là cơ giáp. Nhưng mà, một màn quỷ dị cũng ngay một khắc này xuất hiện. Lam Tuyệt một kiếm này, đúng là đâm trúng tại đối phương trên cơ giáp rồi. Nhưng mà hắn lập tức cũng cảm giác được không đúng đối phương cơ giáp vậy mà không có bất kỳ ngăn cản đấy đã bị lôi thần trường kiếm đâm vào thế như trẻ che bình thường cho đến mặt trôi đây cũng không phải là cái gì tình huống bình thường lam tuyệt từ không có sử dụng dị năng trôi này trường kiếm bản thân cũng không phải đặc biệt gì sắc bén tồn tại cơ giáp phòng ngự đâu làm sao lại một điểm bị phòng ngự cảm giác đều không có đang tại hắn kinh ngạc thời điểm khổng lồ kia cơ giáp giống như là bị hủy diệt như vậy bay thẳng đến phương hướng của hắn ngã xuống hơn nữa một cú cực lớn hấp lực đột nhiên từ đối phương cơ giáp chỗ chuyển đến không chỉ có như thế mặt khác chín đài cơ giáp vừa lên, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Lúc trước nhìn qua còn không có bất kỳ phối hợp bọn hắn, lập tức hợp thành một cái vòng tròn, căn bản không có cái gì kỹ xảo đang nói, bay thẳng đến lôi thần va chạm đi qua, phong tỏa lôi thần tất cả có thể đào tẩu khe hở, bao vây tiêu diệt. Lam tuyệt nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm rồi, quả nhiên có chút chiến thuật. Cái kia lớn mập cơ giáp hầu như cũng là trong cùng một lúc đã có biến hóa, nó cái kia thân thể cao lớn tại ngã xuống đồng thời, vậy mà tiếp tục biến lớn, tựa như thái sơn áp đỉnh bình thường, hướng phía lôi thần áp chế xuống lôi thần trường kiếm cùng với nửa cái cánh tay lập tức đã bị nó cái kia áp xuống tới thân thể cắn nuốt cảm giác bên trên cái này căn bản không phải một máy cơ giáp mà là một khối lớn đống bùn não là trực tiếp đem lôi thần cánh tay lâm vào đi vào hấp lực cũng là bởi vậy mà đến rất đặc thù cơ giáp a trạng thái dịch kim loại lam tuyệt trước tiên liền làm ra phán đoán tình huống lập tức đối với hắn bất lợi nhưng mà ngay tại lúc này hắn cũng như trước không có bất kỳ kinh hoàng lớn tình cảnh thấy nhiều rồi đối phương tuy rằng mang cho hắn một chút phiền toái nhưng đều muốn cứ như vậy ảnh hưởng đến hắn Hiển nhiên vẫn không thể làm được. Lôi thần trên người hào quang tỏa sáng, dòng điện bắn ra bốn phía. Một tiếng khí bạo tiếp theo từ lôi thần trên người vang lên, đó là cơ giáp vòng bảo hộ. Lôi thần với tư cách thần cấp cơ giáp, lại là Lam Tuyệt một tay chế tạo mà thành, tự nhiên có nó đặc tính. Khí bạo trong tiếng, lôi thần trên người điện quang lại để cho chúng quanh nhào lên cơ giáp đều là một đẩy. Cũng liền mượn nhờ trong chớp nhoáng này khe hở, lôi thần đột nhiên hóa thành một đạo điện quang lên không dựng lên. Đơn giản chỉ cần thoát khỏi cái kia lớn mập cơ giáp áp chế. Chương 776: Khảo thí đối chiến. Lam Tuyệt trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hai tay giống như nước chảy mây trôi bình thường tại khống chế mặt trên bảng phủ động, Lôi Thần trên không trung thân thể tựa hồ bóp méo thoáng một phát, sau đó tốc độ mở ra đến lớn nhất, đơn giản chỉ cần từ vây quanh trong khe hở liền xông ra ngoài. Bay lên đến giữa không trung. Bất quá, cái này sơ bộ tiếp xúc, làm tuyệt hay vẫn là thoáng ăn một chút thiệt tỏi nhỏ, Lôi Thần tuy rằng đã thoát khốn, nhưng trước trong tay nắm thanh kiếm kia lại bởi vì lâm vào quá sâu, chưa kịp rút ra. Lớn mập cơ giáp nhanh chóng khôi phục bình thường, sau đó thân thể khổng lồ hướng phía dưới chìm, mặt khác cơ giáp thì nhanh chóng tách ra cũng không có bởi vì Lôi Thần lao ra lớp lớp vòng vây mà trở nên hỗn loạn. Lam Tuyệt cũng không có nóng lòng tiến công, hắn cũng muốn xem một chút, những thứ này thiên hỏa đại đạo các cường giả, bây giờ chỉnh thể sức chiến đấu có thể đạt tới trình độ nào. Cái này chi tiểu đội vừa mới hợp kích chiến thuật vẫn là tương đối thật tốt. Nếu như không phải mình phản ứng đầy đủ nhanh, còn có Lôi Thần cấp độ đúng là so với kia cái lớn mập cơ giáp muốn rất tốt, chỉ sợ còn thật không dễ dàng thoát thân. Không đợi hắn làm nhiều suy nghĩ, cái kia trầm xuống lớn mập cơ giáp đột nhiên bắn người dựng lên, tốc độ của nó thật nhanh, giống như là đạn pháo bình thường, hướng phía không trung Lôi Thần va chạm đi qua. Lam Tuyệt khống chế được Lôi Thần một cái bên cạnh xuất hiện, đều muốn tránh đi nó chung kích. Đối phương cơ giáp tuy rằng không bằng Lôi Thần, nhưng thể tích còn tại đó đâu rồi, sức nặng có thể nghĩ. Hơn nữa đối phương là trạng thái dịch kim loại, có thể mềm có thể cứng rắn, tự nhiên không thể bị chính diện đánh lên. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, Lam Tuyệt chỉ cảm thấy Lôi Thần chậm xuống, tuy rằng mau né này lớn mập cơ giáp chính diện chung kích, có thể Lôi Thần mình cũng có chút đã mất đi cân bằng, trên không trung lắc lư một cái. Theo bản năng nhìn về phía mặt đất cơ giáp, vừa hay nhìn thấy, trong đó một máy trên cơ giáp lóe ra màu vàng hào quang. Lam tuyệt lập tức tỉnh ngộ trọng lực khống chế, đây rõ ràng là trọng lực khống chế dị năng, ảnh hưởng tới trọng lực, hơn nữa là chỉ tác dụng tại lôi thần trên người đấy. Càng làm hắn giật mình vẫn còn ở đằng sau, cái kia lớn mập cơ giáp nhảy vào không trung về sau, liền như vậy treo đầu ở chỗ đó, hơn nữa xuất hiện long trời lở đất biến hóa, nguyên bản màu trắng bạc cơ giáp vậy mà lập tức biến thành màu đỏ tím, hơn nữa là một viên màu đỏ tím viên cầu, ngay sau đó, từng đám cây màu đỏ tím xúc tu bắn ra, thẳng đến lôi thần quấn quanh đi qua, cướp đoạt tinh. Lam Việt chấn động, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này cướp đoạt tinh làm sao lại xuất hiện ở nơi đây lập tức thất thần làm hắn đối với cơ giáp khống chế xuất hiện một chút dừng lại cũng đúng lúc này phía sau một máy cơ giáp đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn hướng trên đỉnh đầu mà phía dưới kéo tún lấy hắn trọng lực khống chế cũng đột nhiên biến mất lôi thần bị trọng lực biến hóa ảnh hưởng xuất hiện lần nữa lắc lư bất ổn lam tuyệt khống chế được lôi thần đều muốn hướng mặt đất rơi đi bên trên bầu trời lại truyền đến một tiếng khí bạo cương đại sóng khí từ sau phương nổ vang ngay sau đó một cú lực đẩy liền thôi động lôi thần tựa như yêu thương nhung nhớ bình thường hướng phía cái kia lớn mập cơ giáp bay đi khá lắm, dùng dị năng, lớn mập cơ giáp biến thành cướp đoạt tinh, cái kia từng đám cây màu đỏ tím xúc tu đã hoàn toàn quấn quanh rồi đi lên, mắt thấy liền muốn đem lôi thần vây ở bên trong. Lam tuyệt ở thời điểm này cũng bất chấp không dùng dị năng. Thời khắc mấu chốt, một đoàn ánh sáng màu lam bỗng nhiên từ cơ giáp nội bộ bộc phát ra, hóa thành một tầng lưới điện chặn đằng sau sóng khí, đồng thời cũng làm cho phía trước bay vụt mà đến xúc tu chỉ hoan thoáng một phát, lôi thần lập tức hạ xuống, thẳng đến mặt đất đặt tới. Đối phương có trọng lực khống chế dị năng giả, trên không trung chiến đấu hiển nhiên là không sáng suốt đấy. Trọng lực biến hóa. Có lẽ đối với Lam Tuyệt ảnh hưởng không lớn, có thể lôi thần dù sao cũng là cơ giáp, bản thân tự trọng cũng đã rất đáng sợ, cơ số lớn như vậy, trọng lực đột nhiên cải biến, đối với khống chế của nó là phi thường có ảnh hưởng đấy. Đến không bằng rơi trên mặt đất, chân đi trên đất bằng, tương đối mà nói bị ảnh hưởng sẽ nhỏ một chút. Nhất định phải trước giải quyết đối phương dùng để khống trận dị năng giả mới được. Lam Tuyệt lập tức liền nghĩ đến đối phó đối phương phương pháp. Khống trận hình dị năng giả là phiền toái nhất đấy, nó sẽ mang đến cực lớn giữ chân, phá hư chính mình tốc Ban đầu đối phương chính là 10 đánh một, lại bị khống chế Chính mình khả năng thật đúng là muốn xảy ra vấn đề. Cho nên, Lam Tuyệt hạ xuống phương hướng, đúng là tên kia trọng lực khống chế dị năng giả. Lôi thần trên người chậm nhẹ, hạ xuống tốc độ rõ ràng thấp xuống vài phần, đây là phụ trọng lực trạng thái. Rất rõ ràng, người ta tên kia dị năng giả tu vi tương đối không kém. Đây là người cựu cấp dị năng giả a bình thường trọng lực khống chế rất khó đối với chính mình ảnh hưởng như vậy lớn. Lam Tuyệt trong nội tâm lập tức liền làm ra phán đoán, nhưng ở thời điểm này, hắn cũng không cố bên trên thực sao hơn nhiều. Hay là muốn tiếp tục hạ xuống, hơn nữa vận dụng tia chớp dị năng, lại để cho lôi thần tốc độ lần nữa gia tăng mắt thấy, hắn liền muốn tới đạt tên kia dị năng giả trước mặt. đột nhiên, một máy cao lớn cơ giáp chặn tên kia trọng lực khống chế dị năng giả. một mặt trầm trọng tấm thuẫn xuất hiện ở lôi thần trước mặt. lôi thần lập tức gia tốc, một quyền đánh ra. cùng lúc đó, một thanh từ lôi điện ngưng tụ mà thành trường kiếm xuất hiện ở lôi thần trong tay kia. dị năng thành kiếm, đối với lam tuyệt mà nói cũng không phải là việc khó gì. với anh, nắm đấm điện ở tấm thuẫn bên trên, tên kia cầm trong tay tấm thuẫn dị năng giả rõ ràng mày mày không lùi. lam tuyệt thình lình phát hiện, cái này cơ giáp tấm thuẫn tại lôi thần nắm đấm kích đi lên trong chốc lát. Làm ra ít nhất 3 lần biến hóa, tấm tuấn chấn động, bên cạnh nghiêng, còn có chính là triệt thoái phía sau một lần nữa thuất kích. Ba cái biến hóa dung hợp làm một, chẳng những hóa giải lôi thần trên nắm tay khổng lồ trùng kích lực, thậm chí còn làm lôi thần thoáng dừng lại một chút. Thật mạnh tấm tuấn không chế năng lực. Tấm tuấn đột nhiên hảo quang tỏa sáng, một cỗ cường đại trùng kích lực trước mặt mà đến. Làm tuyệt lúc này vừa mới ngưng tụ ra trường kiếm, lôi thần đều muốn chém ra còn cần có thời gian. Mà đối phương hiển nhiên là cũng sớm đã kê hoạch tốt, ngăn cản, phóng thích hào quang, một khối, căn bản không có nửa phần trì trệ. Lôi thần lập tức bị chấn động hướng lui về phía sau ra vài bước. Lúc này, trên bầu trời cấp đoạt tinh đã là từ trên trời ra xuống, mà mặt khác cơ giáp cũng đều xuống tới. Lam Tuyệt lúc này đã đoán được, cái kia biến thành cấp đoạt tinh cơ giáp, nhất định là của mình người quen biết cũ, hoặc là nói là chính mình, cái kia hèn mọn bị ổi đồ đệ, trừ hắn ra bên ngoài, cái khác dị năng giả tuy rằng cũng có thể có thể có được kim loại hóa lòng năng lực, nhưng tuyệt đối không có cái kia sao hèn mọn bị ủi, đem mình cơ giáp biến thành cấp đoạt tinh bộ dạng đến người. Mà ở không trung đằng sau đánh lén mình đấy, hẳn là một gã am hiểu tại không khí thuộc tính dị năng dị năng giả. Kia đối với cơ giáp khống chế cũng tương đối mạnh mẽ, ít nhất Lam Tuyệt phát hiện hắn thời điểm, công kích của đối phương đều đã đến. Trên mặt đất hai vị này cũng để lại cho hắn ấn tượng rất sâu, một cái trọng lực khống chế, một cái là tấm tuẫn. Không sai, cái kia sử dụng tấm tuẫn cơ giáp, kia dị năng giả khẳng định cũng là dùng tấm tuẫn hào thủ. Bằng không mà nói, không thể nào đối với tấm tuẫn khống chế đến loại trình độ này. Keng. Một tiếng chói thai kim loại minh tưởng xuất hiện, Lôi Thần lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Năng lượng rút nhanh chóng. Hả? Lam Tuyệt chấn động. Hắn phát hiện Lôi Thần một cái năng lượng truyền đường ống rõ ràng bị chặt đứt rồi. Cái này dẫn đến Lôi Thần lập tức liền trôi mất vượt qua 30% năng lượng. Tàng hình. Tên thứ năm dị năng giả Am Hiểu dĩ nhiên là tàng hình, hơn nữa liền cơ giáp đều hoàn thành tàng hình rồi. Không thể nào, chẳng lẽ nó trên cơ giáp cũng cài đặt tận hình bảo thạch. Lam Tuyệt lập tức liền làm ra phản ứng, Lôi Thần dung thân nhoáng một cái, bỗng nhiên hóa thành hai đạo thân ảnh, đồng thời hướng phía hai bên đánh tới. Thiểm điện phân thân. Đối phương có tàng hình dị năng giả, đây chính là cái đại phiến toái. Một chọi một, Lam Tuyệt đương nhiên không sợ, bằng vào cảm giác của hắn Tự nhiên có thể đoán được đối phương, nhưng lúc này hắn cũng không phải là một trọi một tại tác chiến a. Đối phương mỗi một gã cơ giáp sư thực lực cũng không yếu. Có những người này giữ chân, tên kia am hiểu tàng hình cơ giáp sư, dĩ nhiên là có thể đem đánh lén ưu thế triển khai đến lớn nhất. Lam Tuyệt lúc này đã ý thức được, chính mình bị Tô Tiểu Tô cho lừa được. Cái này căn bản cũng không có thể là một chi tiểu đội sức chiến đấu, vừa mới mấy vị này, mỗi một vị đều có cửu cấp dị năng giả tiêu chuẩn. Nào có một chi tiểu đội tất cả đều là cửu cấp dị năng giả hay sao? Nếu như không phải là loại này cấp độ, cũng không thể nào lại để cho hắn giống như này bó tay bó chân cảm giác. bất quá, các ngươi thật sự cho rằng như vậy có thể chiến thắng ta sao? Lam tuyệt hừ lạnh một tiếng, trong tay lôi điện kiếm trên không trung kéo lên một cái vòng tròn, hai cái phân thân đều làm ra động tác giống nhau, đem về sau một loạt công kích toàn bộ phong kín. một đạo thân ảnh tiếp theo lặng yên biến mất, Lam tuyệt xuất hiện ở một bên, trong tay lôi điện kiếm đâm ra, trong chốc lát, toàn bộ sân thi đấu bên trong lập tức vang lên một hồi thanh âm của sóng biển. vạn lưu triều hải nguyên nguyên kiếm pháp, một kiếm đâm ra, lôi thần dường như tiến vào đến rồi một loại khác trạng thái. Cơ giáp bản thân nở rộ xanh thảm sắc hào quang, giống như là tại trong chốc lát, nó bản thân đã biến thành một khối khổng lồ năng lượng bảo thạch. Đối phương 10 đài cơ giáp chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, mỗi một máy cơ giáp tốc độ đều nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Nhìn qua, lôi thần một kiếm này phản phất là đâm về không trung, có thể ở đây mỗi người lại rõ ràng có cảm giác đến lôi thần kiếm đúng là đâm về bọn hắn. Loại cảm giác này mỗi người đều có, hơn nữa hết sức mãnh liệt. Chói mắt kiếm quang từ lôi điện trên thân kiếm phụt lên mà ra, nguyên bản trên thân kiếm còn lóe ra kiếm quang, trong chốc lát biến mất. Thay vào đó cũng chỉ có trong suốt màu lam hào quang, tựa hồ cuộc so tài này đài đột nhiên biến thành biển khơi ở chỗ sâu trong, mà sóng cả cũng lập tức hướng phía dưới lao xuống, trúng kích hướng bọn hắn mỗi người dị năng thêm cổ võ. vô luận các ngươi dị năng cỡ nào thiên biến văn hóa, ta liền dùng loại này đơn giản nhất phương thức đến đối phó các ngươi. dùng lực các người, lam tuyệt cần phải làm là điểm này, nhưng làm hắn ngoại ý muốn tình huống xuất hiện, đối diện 10 vị dị năng giả tại ngắn ngủi giật mình phía dưới, cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, tốc độ của bọn hắn tuy rằng chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là không thể di động. dù sao. Bọn hắn bản thân đều là cựu cấp dị năng giả, còn có cơ giáp tăng phúc. Chương 777, kinh hỉ. Tên kia cầm trong tay tấm thuẫn dị năng giả, sau lưng đột nhiên sáng lên chói mắt hào quang, tên lửa đẩy cường đại động lực lại để cho hắn cơ giáp thẳng đến Lam Tuyệt va chạm mà đến. Tấm chắn trong tay cũng là hào quang tỏa sáng, tấm thuẫn mặt ngoài mơ hồ xuất hiện một cái màu vàng sáng dữ tợn đầu hổ. Hồ. Hùng hồn năng lượng chấn động từ tấm thuẫn trong truyền ra, giống giống như núi cao nguy nga. Theo sát phía sau là tên kia lớn mập cơ giáp chủ nhân, không thể nghi ngờ, đây chính là Đường thiếu. Khổng lồ cơ giáp từ trên trời giáng xuống từ cấp đoạt tinh bộ dáng một lần nữa biến trở về cơ giáp bộ dạng trực tiếp chắn cái kia tấm thun cơ giáp phía sau mặt khác cơ giáp sư thì nhanh chóng xếp thành một cái đường thẳng một người tiếp một người tới đây lam tuyệt trung quanh thân thể trọng lực bắt đầu xuất hiện thiên biến vạn hóa đống nhiên đống nhiên tăng cường gấp mấy lần đống nhiên đống nhiên thả lỏng gấp mấy lần toàn lực ảnh hưởng hắn đối với lôi thần điều khiển mà ở sau lưng của hắn một đạo ảo ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện một vòng thê lương đau mang lần nữa chém về phía lôi thần lúc này đây là lôi thần khác một cái năng lượng chuyển vận đường ống lôi thần bản thân phòng ngự rất mạnh còn có vòng bảo hộ. Chứ nếu như không phải là bị đánh lén, công kích của đối phương lực lại đầy đủ cường đại, làm sao có thể bị chặt đứt năng lượng chuyển vận đâu? Đối phương cũng biết, lôi thần lúc này đây đối với mình nhất định sẽ có đề phòng, hắn cũng không nghĩ tới lúc này đây muốn đem lôi thần đánh tan. Chẳng qua là kiềm chế, cho đồng bạn của mình sáng tạo công kích lôi thần cơ hội. Có thể tại thời gian ngắn bên trong làm ra như vậy phản ứng nhanh, cũng có thể nói là kỳ diệu vô cùng rồi. Lam tuyệt giống như là căn bản không có cảm giác được sau lưng dị năng giả xuất hiện, tự như lôi thần một kiếm này như trước đâm vào làm việc nghĩa không được chủ bước. Mã mắt thấy đằng sau một đao liền muốn chém chúng lôi thần nháy mắt, lôi thần tựa hồ đột nhiên nhận lấy trên người ảnh hưởng của trọng lực, một cái lao đảo, rõ ràng vừa vặn tránh được sau lưng Nam mang. Đinh! Lôi điện kiếm lập tức đâm chúng tại trước mặt tấm thuần bên trên. Cái kia tấm thuần bên trên đầu hổ hảo quang bỗng nhiên trở nên rõ ràng, giống như là một đầu cự hổ đột nhiên cắn mũi kiếm. Đáng tiếc, liền tại sau một khắc, màu lam hảo quang tựa như sóng biển bình thường bành trướng mà ra, lập tức đem đầu hổ bao phủ. Tính cả cái kia tấm thuần cũng đồng dạng bao phủ. Cơ giáp tan thành mây khói, không có để lại một điểm dấu vết. Tấm dị năng giả bị loại. cùng lúc đó, lôi thần thân hình nửa chuyển, nắm tay trái nhìn như tùy ý hướng về phía sau vung ra, nhưng một cỗ khổng lồ hấp lực cũng tiếp theo xuất hiện ở lôi thần sau lưng, kinh khủng lực hút làm đằng sau đánh lén dị năng giả tiếp theo ngưng trệ. ngay sau đó, một quyền kia lóe ra hắc bạch song sát hào quang liền đập phá xuống, với anh ẩn tính dị năng giả cơ giáp nổ tung, kịch liệt nổ vang trên không trung nổ vang. cứ như vậy trong tích tắc, chính là hai đài cơ giáp bị giết chết. đây cũng không phải là cái gì kỹ xảo vấn đề, mười người này tiểu đội ứng đối phương thức không có bất cứ vấn đề gì có thể không biết làm sao tu vi trên lệch thật sự quá lớn cựu cấp đỉnh phong cảnh giới lam tuyệt tăng thêm lôi thần bản thân cường đại cùng với cổ võ khổng lồ tăng phúc lập tức liền quay vòng cục diện đối với hắn uy hiếp lớn nhất dị năng giả một trong tăng hình dị năng giả bị giết chết mà vạn lưu triều hải nguyên nguyên kiếm pháp tăng thêm thiên đô thần lôi lãnh hội một kích cũng đung nhiên giết chết đối phương mạnh nhất phòng lừa người cái này là thực lực tuyệt đối thể hiện rồi không chỉ có như thế đâm ra lôi điện kiếm tiếp tục trước chỉ lôi thần thậm chí đều không có hoàn toàn xoay người lại cũng đã người theo kiếm đi tiếp tục hướng phía khổng lồ kia cơ giáp đâm tới tiếng sóng biển so với lúc trước càng thêm cường tịnh vài phần vạn lưu triều hải nguyên nguyên kiếm pháp am hiểu nhất đúng là khí thế muốn chính là như sóng biển từng đợt tiếp theo từng đợt cường đại trùng kích lực cho nên một kiếm về sau nhanh tận lực bồi tiếp khác một kiếm khổng lồ dị năng giả không có ý đồ né tránh trên thực tế hắn cũng né tránh không ra khổng lồ cơ giáp không hề do dự trực tiếp nên đón lôi điện kiếm vào lên trạng thái dịch kim loại cũng không thể có thể đỡ nổi chính mình thiên đô thần lôi a lúc nào hắn biến đần rồi hả lam tuyệt trong nội tâm thầm suy nghĩ đến đúng lúc này đột nhiên Hắn không biết nên khóc hay cười chứng kiến, chính mình cái tiêu béo đồ đệ cơ giáp, vậy mà từ phía trên nhanh chóng vỡ ra, hướng phía hai bên mặt đất đập tới, sau đó liền rơi trên mặt đất, hóa thành một mảnh bùn nhao giống như tồn tại, liền như vậy tránh được chính mình một kiếm này. Nếu như Lôi Thần chưa có trở về thân tiêu diệt thần hình dị năng giả cơ giáp mà nói, còn có thể nhân kiếm hợp nhất, thừa thắng xông lên, nhưng bây giờ nó cần xoay người lại, một kiếm này đâm ra về sau, Lôi Thần liền không thể vọt tới trước đi tới. đương nhiên, Lôi Thần không thể vọt tới trước còn có một nguyên nhân, bởi vì hắn rơi chân mặt đất, đột nhiên hạ xuống, rồi sân thi đấu mặt đất cũng là kim loại đấy. đúng là tại đường tiếu dưới sự khống chế lập tức mềm hóa, dẫn đến cơ giáp trầm xuống. trọng lực khống chế lại một lần hay đến điên chút nào rơi vào lôi thần trên người, nhanh hơn nó hạ xuống xu thế, đã liền lam tuyệt cũng không khỏi không tán thưởng một tiếng. đường tiếu cùng cái này trọng lực dị năng giả phối hợp thật đúng là không sai. không chỉ có như thế, mặt khác cơ giáp sư cũng đồng thời triển khai công kích. lôi thần vừa mới trong nháy mắt thể hiện ra lực buộc phát quả thực là hù đến rồi bọn hắn, nếu không toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng liền toàn lực ứng phó cơ hội cũng không có. lúc này đây chính diện sông lên có hai đài cơ giáp, một cái trong đó là hình thú, không có bất kỳ tiếng động, lao tới tốc độ nhưng là nhanh vô cùng. Hảo Tiểu Tử là Kim Đào. Lúc này Lam Tuyệt mới chú ý tới hắn, hắn ở đây ban đầu xuất hiện thời điểm, một mực là ở mặt khác cơ giáp đằng sau đấy, thế cho nên Lam Tuyệt cũng không có quá chú ý tới hắn tồn tại. Lúc này Kim Đào bay nhào mà ra, thẳng đến Lôi Thần. Lôi Thần trường kiếm trong tay thẳng đến hắn chém ra một kiếm, đồng thời hai chân ánh sáng màu lam lập lòe, Thiên Đô Thần Lôi bộc phát, cứng rắn đem chúng quanh kim loại đều chấn động thành một mịn. Lam Lam Tuyệt ngoài ý muốn sự tình xuất hiện mắt thấy cái kia một đạo kiếm quang liền phải rơi vào kim đào trên người, kim đào cơ giáp lại đột nhiên tách ra, rõ ràng hóa thành hai đạo thân ảnh, tránh được lam tuyệt một kiếm này. thiểm điện phân thân, kim đào vậy mà dùng ra rồi thiểm điện phân thân. phải biết rằng, thiểm điện phân thân thế nhưng là thần cấp cơ giáp sư đại biểu năng lực một trong. hơn nữa nhìn đi lên, kim đào đối với một chiêu này nắm giữ đã tương đối thuần thủ, cũng không phải đánh bậy đánh bạ dùng đến loại nào. hảo tiểu tử, tăng lên thực nhanh a. trong chốc lát, kim đào cơ giáp liền đã đến trước mặt, hơn nữa là một trái một phải, đồng thời đánh về phía lam tuyệt đấy. Lang tuyệt bản thân liền am hiểu tại thiểm điện phân thân, tự nhiên minh bạch kia ưu khuyết ở địa phương nào. Lôi thần thân thể lui về phía sau một bước, trong tay lôi điện kiếm lần nữa kéo lên một đạo vòng tròn, như cũ là thái cực thần kiếm. Kim đảo chỉ cảm thấy phía trước khí lưu đột nhiên biến đổi, chính mình cơ giáp rõ ràng hạ xuống, hơn nữa động tác cùng tốc độ đều rất là chậm lại, tựa hồ sẽ bị lôi thần trường kiếm vòng ra vòng tròn bọc đi vào tựa như. Một tiếng trầm thấp nổ vang đống nhiên vang lên, Kim đảo cơ giáp hai đạo thân ảnh trùng hợp là một, cùng lúc đó hai cái chân trước thò ra, chói mắt kim sắc hào quang nhiên theo hắn trên người buộc phát ra. Trong nháy mắt đó bành trướng khí thế, rõ ràng làm Lôi Thần Trường kiếm kiểm chế bị nó thoát ly. Am kim sắc cơ giáp trên không trung mãnh liệt bốc lên vài phần. Hai cái chân trước thẳng đến lôi thần đầu hai bên chụp đi. Lôi Thần kiếm vừa đúng chỉ hướng kia cơ giáp chỗ ngực. Nhưng mà, Kim đảo căn bản cũng không có né tránh ý tứ. Điên cuồng sư ngao thanh danh cũng không phải là nói không đấy. Trong chiến đấu, hắn cho tới bây giờ đều là hung hãn không sợ chết, đều là địch nhân sợ hắn. Hơn nữa, hắn cơ giáp chỉ am hiểu tại cận chiến, bản thân vững chắc trình độ có thể nói là thiên hỏa quân đoàn cơ giáp nhất. Lam Tuyệt một kiếm này, nếu như đâm thủ sư ngao cơ giáp bản thể, như vậy, sư ngao cơ giáp hai cái chân trước cũng nhất định sẽ vùi chúng tại lôi thần trên đầu. Lam Tuyệt một kiếm này đương nhiên không có thu hồi, hắn đối với tu vi của mình có lòng tin, tại hắn xem ra, kim nào lại làm việc nghĩa không được chúng bước, không cách nào chúng mục tiêu mình cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn có năm chắc tại đâm chúng đối phương ngáy mắt, bằng vào cường đại dị năng đem đánh bay. Lôi điện kiếm chuẩn xác đâm chúng tại điên cuồng sư ngao chấu ngực, sư ngao cơ giáp cường hán lực phòng ngự tại thiên đô thần lôi trước mặt căn bản không có hiệu quả gì, kiếm quang lập tức xuyên vào trong đó. Sứ Ngao Cơ Giáp rất rõ ràng liền muốn thoát ly chiến trường rồi. Nhưng mà làm Lam Tuyệt không tưởng được chính là Sứ Ngao Cơ Giáp đánh ra hai cái chân trước đột nhiên bay ra, rõ ràng thoát ly bản thể, như trước hướng phía lôi thần đầu hai bên đánh ra đi qua. Nếu như Lam Tuyệt bây giờ là chính mình, đương nhiên không có khả năng bị vỗ chúng, hắn đầy đủ linh hoạt. Nhưng lôi thần dù sao chẳng qua là Cơ Giáp, hết thảy đều là lập tức phát sinh đấy, còn muốn phản ánh cũng đã có chút không còn kịp rồi. Phốc phốc. hai tiếng lôi thần đầu vừa lúc bị vỗ chúng, hai cái móng đuốt sắc bén cũng không có thoát ly ngược lại là dính liền tại rồi cơ giáp trên đầu, không tốt. Lam tuyệt thầm kêu một tiếng. Sau một khắc, kịch liệt bạo tạc nổ tung cũng đã tại lôi thần đầu bộ phát ra. cái kia hai cái chân trước mang đến bạo tạc nổ tung lực cực kỳ khủng bố, khổng lồ bạo tạc nổ tung lực thậm chí làm mặt khác cơ giáp đều nhanh chóng bị chấn động bay ra ngoài. Lôi thần chính mình đương nhiên cũng không chịu nổi. Lam tuyệt tại suýt xảy ra hai nạn biên giới, không còn có giữ lại chút nào, thiên đô thần lôi toàn lực bắn ra, y đồ chấn khai cái kia cường hãn bạo tạc nổ tung lực. thế nhưng là bạo tạc nổ tung tới quá nhanh cũng quá đột nhiên. lôi thần đầu cùng với bà vai không có còn hơn một nửa đây là lam tuyệt bằng vào bản thân cường đại dị năng chặn tuyệt đại bộ phận bạo tạc nổ tung dưới tình huống điên cuồng tiểu tử này thật sự là hoàn toàn xứng đáng có thể có được hai chữ này bất quá lôi thần trên thân tuy rằng chỉ còn lại có hơn phân nửa cũng không có như vậy vẫn lạc tại lam tuyệt dưới sự không chế lôi thần một lần nữa dâng lên một đạo kiếm quang hiện lên hóa thành trăm ngàn đạo hào quang rơi trên mặt đất lập tức liền đem đường tiếu cơ giáp đâm thành tổ họng cường thịnh trở lại trạng thái dịch kim loại cũng không thể cùng thiên đô thần lôi chống lại a đường thiếu tan thành mây khói thoát ly chiến trường Lúc này Lôi Thần, giống như là một cái bị tổn thương ma thần bình thường, trong tay lôi điện kiếm trước chỉ, Vạn Lưu Triều Hải nguyên nguyên kiếm pháp triển khai, kinh khủng lực công kích lập tức quét sạch chiến trường. 10 tên cơ giáp sư bị toàn diệt, nhưng mà, Lôi Thần bản thân cũng nhận được rồi vượt qua 45% phá hư. Tuy nói hết thể có chút ngoài ý muốn, nhưng mà, Lam Tuyệt cũng rõ lộ ra cảm giác được, cái này mười tên cơ giáp sư phối hợp cũng không phải là như vậy ăn ý bằng không mà nói, dùng bọn hắn dị năng phối hợp, nhất định có thể mang cho chính mình càng nhiều nữa phiền toái. Hào quang lập lòe, Lôi Thần xuất hiện ở thi đấu đài bên ngoài. Đồng thời xuất hiện, còn có vừa mới bị hắn đánh tan phần đông cơ giáp. "Lão sư." Đường tiếu cười đùa tí tưởng hướng Lam Tuyệt chào hỏi. "Lão sư." Kim Đào thanh âm cũng tiếp theo truyền đến. Lam Tuyệt hừ lạnh một tiếng, tốt. Hai người các ngươi, hồi lâu không thấy, các ngươi chính là như vậy nên đón lão sư đấy sao?" Chương 778: Cứu vớt thiên sứ. "Hắc hắc." Đường tiếu cười gian một tiếng, "Lão sư, chúng ta chỉ là muốn hướng ngài bảy ra thoáng một phát, chúng ta trong khoảng thời gian này cũng không có lười biếng a. Đều do Kim Đào này, ra tay không có chút nào nặng nhẹ." Rõ ràng làm bị thương rồi lão sư cơ giáp. Lam Tuyệt cũng cười, ít đến bộ này. Ngươi nói lời nói thật, Kim Đảo cơ giáp chân trước có thể thoát ly công kích, có phải hay không ngươi đề nghị hắn hay sao? Không đợi Đường Tiếu mở miệng, Kim Đảo cũng đã không chút do dự nói, luôn sáng suốt. Đường Tiếu lập tức gọi lên đụng ngày quất, "Lão sư, không thể chuyện gì xấu đều là ta làm đó à. Lam Tuyệt tức giận, "Không phải là ngươi còn có thể là ai?" "Không tệ, thực lực của các ngươi đều tăng lên không sai." Thẳng thắn nói, "Ta lão sư này cũng không như thế nào hợp cách về so đối với các ngươi dạy bảo đã có chút ít chưa đủ rồi." Chờ đợi một lát ra, ta tự mình chỉ đạo ngươi một chút đám bọn chúng dị năng tu luyện. Một bên nói qua, khoe miệng của hắn chô đã toát ra một tia âm hiểm dáng tươi cười. Đừng nói đường tiếu rồi, đã liền tính cách cứng cỏi kim đào đều linh hồn dùng mình một cái. "Lão sư, chúng ta còn muốn huấn luyện, chúng ta đi trước." Hai người quay người bỏ chạy. Mặt khác dị năng giả đám cũng là không chút nào dừng lại. Lam Tuyệt Ma quỷ giáo quan tên tuổi, tại Thiên Hỏa quân đoàn lan truyền thế nhưng là tương đối rộng khắp. Nhìn bọn họ ly khai thân ảnh, Lam Tuyệt nụ cười trên mặt lại trở nên càng thêm nồng đậm rồi, hắn xác thực không nghĩ tới Hiện tại liền đường tiếu cùng Kim đảo thực lực cũng đã mạnh như thế rồi. Cái này thật là khiến người bất ngờ a. Lão bản, Tô Tiểu Tô cười tủm tỉm đi vào Lam Tuyệt trước mặt, còn hài lòng không? Lam Tuyệt nhìn xem nàng nói, bọn họ là một chi tiểu đội hay sao? Tô Tiểu Tô thè lưỡi, nói, 10 chi tiểu đội trưởng. Không có biện pháp, ta vừa nói người đã tới, tất cả mọi người nhao nhao lấy muốn đi qua cùng ngài Lão bản, cũng chỉ có thể chọn đại biểu. Bọn hắn phối hợp còn không quá ăn ý, lại để cho ngài chê cười. Lam Tuyệt nói, bọn hắn kinh nghiệm thực chiến cũng không tệ. Ta đây cứ yên tâm hơn nhiều. Không thể nghi ngờ, vừa rồi những người này vừa mới bắt đầu phối hợp đấy, nhưng mà, tại tác chiến trong quá trình tuy rằng không tính đặc biệt ăn ý, nhưng là trên cơ bản đưa bọn chúng riêng phần mình ưu thế đều phát huy được rồi, chiến đấu tiết tấu là không thể làm giả đấy, cái này nhất định là qua muôn ngàn thử thách mới có thể đem bản thân tăng lên tới cái kia cấp độ. Cho nên, Lam Tuyệt đối với bọn hắn vẫn là tương đối hài lòng. Thiên Hỏa quân đoàn nếu như mỗi một chi tiểu đội trưởng đều có cái này tiêu chuẩn, như vậy, Thiên Hỏa quân đoàn chỉnh thể sức chiến đấu liền quá khả quan rồi. Lam Tuyệt nói, "Đi, chúng ta đi xem một chút mọi người huấn luyện." Tại Tô Tiểu Tô dưới sự dẫn dắt, Lam Tuyệt tiến nhập một mảnh bên trong chiến trường. Lần này hắn không có tham dự, mà là dùng Thượng Đế thị giác đang quan sát đang huấn luyện Thiên Hỏa Quân đoàn các chiến sĩ. Mỗi 10 người một tiểu đội phương thức tác chiến đã sâu tận xương thủy. Lam Lam Tuyệt có chút kinh ngạc là, cái này chiến trường rõ ràng đúng là lúc trước bọn hắn tại Mòn Tinh lúc bộ dạng, đã liền cấp đoạt giả đều mô phỏng thập phần tương tự. Như vậy thực chiến diễn luyện, đối với Thiên Hỏa Quân đoàn mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng có ý nghĩa, lúc trước ở đằng kia trận chiến dịch bên trong, Thiên Hỏa Quân đoàn phương diện hẳn là chuyên môn ghi chép chiến trường số liệu. Kể cả đối với cấp đoạt giả phân tích, lúc này mới có thể đủ chế tạo ra như vậy chiến trường mô phỏng. Lúc này mới mấy ngày thời gian a, có thể hoàn thành đến loại trình độ này, tuyệt đối là có tâm rồi. Trên chiến trường tình huống hừng hực khí thế, bốn phương tám hướng tất cả đều là đại lượng cấp đoạt giả. Thiên Hỏa quân đoàn nhưng là không chút nào hỗn loạn, dùng tiểu đội làm đơn vị tác chiến, tiểu đội cùng tiểu đội giữa lẫn nhau phối hợp, cận chiến cùng viễn trình phối hợp. Còn có các loại phụ trợ, lại phối hợp dùng các loại vũ khí, cơ giáp ưu thế. Không ngừng chống cự lại đến từ cấp đoạt giả đám bọn chúng công kích. Nhìn qua cướp đoạt giả số lượng muốn so với chúng ta lúc trước công kích mòn tinh thời điểm thêm nữa a. Lam Tuyệt nhìn trong chốc lát liền phát hiện rồi vấn đề. Tô tiểu tô nói, là nhiều, hơn nữa muốn hơn nhiều rất nhiều. Đây là diễn tập nhất định, chỉ có cho mọi người đầy đủ áp lực mới có thể tốt hơn nghiền ép ra tiềm năng của bọn hắn, dù sao, chờ chúng ta quyết chiến lúc mới bắt đầu, ai cũng không dám nói địch nhân của chúng ta có bao nhiêu. Chúng ta bây giờ luyện tập đấy, là thế nào tại có hạn năng lượng tiếp tế dưới tình huống, lại để cho mọi người tận khả năng phát huy ra càng lớn sức chiến đấu, tại bị vượt xa phe mình cường đại địch nhân vây công xuống. Như thế nào kiên trì thời gian dài hơn. Huấn luyện như thế, ta cảm thấy là tương đối có ý nghĩa đấy." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, phi thường tốt. Đối với mọi người quen thuộc cấp đoạt giả phương thức tác chiến cũng vô cùng có lợi. "Các ngươi thật là có tâm." Tô Tiểu Tô vẻ mặt đắc ý nhìn xem Lam Tuyệt, rất rõ ràng, cái chủ ý này liền là tới từ ở bút tích của nàng. Lam Tuyệt nói, "Tổng tiến công sẽ tại 48 tiếng đồng hồ về sau bắt đầu. Cuối cùng 12 giờ lại để cho mọi người đầy đủ nghỉ ngơi, cũng đừng có lại huấn luyện rồi. Bảo trì rồi giàu thể lực, đối mặt về sau chiến dịch, tận khả năng bảo toàn chính mình." mới là đạt được cuối cùng thắng lợi máu chốt tiểu tô đến lúc đó ta tại sơ kỳ không thể cùng mọi người cùng nhau chiến đấu chỉ huy trách nhiệm liền giao cho ngươi rồi vâng lão bản tô tiểu tô trịnh trọng đáp ứng một tiếng lam tuyệt không làm kinh động bất luận kẻ nào lạc yên đã đi ra sân huấn luyện địa phương hắn đối với chuyến này phi thường hài lòng thiên hỏa quân đoàn thực chiến năng lực so với hắn phán đoán trong còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít cái này lại để cho hắn đối với đội bộ tác chiến có nắm chắc hơn rồi lam khuynh kế hoạch tác chiến hắn cũng không hoàn toàn biết đội bộ tác chiến bộ phận hắn là rõ ràng vũ trụ tác chiến bộ phận Lam Khuynh cũng chưa nói cho hắn biết, vậy đối với hắn cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Hiện tại việc cấp bách chính là trước hoàn thành chính mình cái kia một bộ phận kế hoạch tác chiến. Trở lại gian phòng, Lam Thuyệt trên mặt biểu lộ cũng tiếp theo trầm tĩnh lại. Chu Thiên Lâm ngồi ở trên giường, đang tại lặng yên minh tưởng. Trên người tản ra nhàn nhạt màu trắng khí lưu. Từ Chu Thiên Lâm trên người tản mát ra khí lưu cũng không như thế nào mãnh liệt, nhưng tràn đầy tiên linh khí, tựa như tiên nữ hạ phàm. Lam Thuyệt đi đến bên người nàng ngồi xuống, cũng không có bắt đầu chính mình minh tưởng, mà là liền như vậy nhìn xem nàng. Từng bước một đi đến hôm nay. Hắn kỳ thật chính mình đều cảm giác được, đây hết thể đều là tại vận mệnh đẩy mạnh hạ không ngừng về phía trước. Chiêm bạc Sư theo như lời hết thể tựa hồ cũng đang không ngừng ứng nghiệm. Hắn mà nói, duy nhất không xác định đúng là kết quả sau cùng, cuối cùng có thể hay không tranh thủ một cái kết cục tốt nhất, cũng chính là hắn hiện tại việc cần phải làm. Vì thân nhân bằng hữu, cũng vì Thiên Lâm, cuối cùng vô luận như thế nào đều muốn ra sức đánh cược một lần. Thiên Lâm đúng là vẫn còn bị ta dẫn vào rồi cái này vòng xoáy bên trong, có thể toàn bộ nhân loại cũng đã xâm nhập vòng xoáy, không ai có thể chỉ lo thân mình, chỉ có đi theo bên cạnh mình, ngược lại sẽ an toàn hơn một ít. Khoanh chân tại Chu Thiên Lâm đối diện ngồi xuống, Lam Tuyệt cũng bắt đầu tiến vào chính mình minh tưởng trạng thái, gần nhất mấy ngày nay, hắn đã không lại cùng Chu Thiên Lâm cùng một chỗ tu luyện, bởi vì bọn họ đều đã đến cuối cùng đột phá biên giới, tiếp tục cùng một chỗ tu luyện, tùy thời cũng có thể khống chế không nổi. Chỉ có thể là riêng phần mình vững chắc tu vi, chờ đợi một khắc này đến. Nhiều áp chế một khắc, đối với bọn hắn góp ít thành nhiều sẽ có lợi thật lớn. Hai ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, 48 tiếng đồng hồ, toàn bộ nhân loại đại quân đều ở vào một loại vô cùng bình tĩnh trạng thái. Trái lại cấp đoạt giả bên kia Lại tựa hồ như là ở không ngừng điều động binh lực, tinh cầu mặt ngoài lại một lần xuất hiện ở phía trước nhất, Lam Khuynh lựa chọn viên này tinh cầu, tại Âu Đức tinh bên ngoài bảy khối hành tinh bên trong thuộc về trung đẳng một viên, không tính quá lớn cũng không tính quá nhỏ. Hắn như vậy lựa chọn mục đích chỉ có một, cái kia chính là muốn mê hoặc cấp đoạt giả, lại để cho cấp đoạt giả trước đó không thể làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Đại lượng cấp đoạt giả dấu ở tinh cầu mặt sau, nếu như không phải là Lam Tuyệt tự mình trinh sát qua, không ai có thể nghĩ đến ở đằng kia tinh cầu mặt sau sẽ là một loại như thế nào tình huống. 48 tiếng đồng hồ chuẩn bị thời gian nhìn qua rất dài. Nhưng trên thực tế cũng chẳng qua là thoáng qua tức thì mà thôi. Nhân loại đại quân âm thầm điều động, rất tin tức trọng yếu đều là trực tiếp tiến hành truyền lại, các đoạt giả đều muốn thông qua sóng tinh thần do thám biết là căn bản không thể nào đấy. Cho dù là trong đại quân bộ phận, từng cái ngành, mỗi một chi quân đội cũng đều chẳng qua là chịu trách nhiệm chính mình cái kia bộ phận kế hoạch tác chiến, chính thức toàn bộ kế hoạch tác chiến, trên thực tế chỉ có rất ít bao nhiêu nhân tài biết. ở số 1 lặng yên không một tiếng động bay ra trung cực phi thuyền mẹ, tại phi thuyền mẹ nội bộ, nó cũng đã mở ra ẩn hình trang bị. ở số một bên trên Ngồi tham dự lần này hành động tất cả chúa tể giả, còn có Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm hai người. Chịu trách nhiệm điều khiển phi thuyền đấy, đúng là Lam Tuyệt rẻ ở tứ thị. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều rất nghiêm trọng. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế, một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, nhiệm vụ của bọn hắn thậm chí muốn so với toàn bộ đại quân tiến công quan trọng hơn. Đại quân tiến công còn có tiến có thối, có thể bọn hắn lại không có đường lui. Hành động của bọn hắn thành công hay không, quyết định nước cờ dùng nước tính những đồng bào sinh mệnh. Chỉ có giết chết những cái kia mấu thú, mới có thể cứu thêm nữa người. Khoảng cách lần trước chính xác Thời gian đã qua vài ngày, bây giờ còn có bao nhiêu người sống rất khó nói. Nhưng Lam Tuyệt có loại dự cảm, người sống nhất định sẽ không quá ít. Những người này sẽ bị cướp đoạt giả đám làm con tin, đồng thời cũng vì cướp đoạt giả cung cấp đầy đủ gen. Coi như là những cái kia đã bị cải tạo gen nhân loại, chỉ cần bọn hắn còn sống, thì có thể được cứu vớt. Zeus số một lặng yên hướng phía viên kia tinh cầu bên cạnh bay đi. Nếu như hiện tại liền tiến lên, đều muốn thực hiện đổ bộ hiển nhiên là không thể nào đấy. Nếu như vậy cướp đoạt giả tụ tập tại đó, toàn bộ tinh cầu đều bị phức tạp sóng tinh thần nơi bao bọc. Viên này tinh cầu có một tên dễ nghe gọi là thiên sứ. Bởi vì tinh cầu mặt ngoài không khí rất lạnh, có rất nhiều địa phương đều bị băng tuyết bao trùm, trong đó một thiên chủ yếu nhất đại lục, giống như là dương cánh bay cao thiên sứ giống nhau. Cho nên, viên này tinh cầu liền kêu là thiên sứ tinh. Đáng tiếc, thiên sứ tinh hiện tại đã biến thành màu đỏ tím, hoàn toàn bị cướp đoạt giả màu sắc nơi bao bọc, sâu nhiễm. Lần này, Lam Khuynh kế hoạch tác chiến bước thứ hai, liền kêu là cứu vật thiên sứ. Dạ số một bay thẳng đến đến thiên sứ tinh bên cạnh 45 độ giác tả hữu vị trí, mới chậm rãi ngừng lại, hết thảy hệ thống điện tử lặng im. Yến Tĩnh cùng đợi cũng đợi tiến hành đăng nhập cơ hội. Tuyệt đế cũng không có tại rẻ ở số 1 bên trên, dùng tu vi của hắn, căn bản cũng không cần phi thuyền vận chuyển. Chính hắn liền phải chịu trách nhiệm ba khối tinh cầu, sớm mà liền đã ly khai rồi phi thuyền mẹ, thẳng mà đi. Hắn phải như thế nào hành động không ai biết, nhưng mỗi người đối với hắn đều tràn ngập tin tưởng. Chương 779, chủ pháo lại sáng. Lam Tuyệt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn phía xa thiên sư tinh. Chu Thiên Lâm an vị ở bên cạnh hắn, hay vẫn là lộ ra có chút nước chẳng qua là ngẫu nhiên sẽ đem ánh mắt nhìn về phía Lam Tuyệt. Tuy rằng nàng bây giờ còn không có khôi phục thần trí, nhưng mà mỗi ngày đều ở một chỗ. Nàng đối với Lam Tuyệt cũng sớm đã đã có rất mạnh tính nghỉ lại. Nếu như Lam Tuyệt không có ở đây bên người nàng, tâm tình của nàng sẽ lộ ra có chút nôn nóng. Lam Tuyệt chỗ tổ thứ ba này đây nhiếp ảnh ra dẫn đội còn có hàng Long La Hán tên ăn Mày, Tay đua xe, Lục Kiếm Thiên Tử luyện dự sư, Minh Chi Thủ vọng Mị thực gia, hắn và Chu Thiên Long tổng cộng 7 người. Rẽ số một sẽ trước tiên đưa bọn hắn đến Thiên Sư Tinh, sau đó lại tiến đưa dùng Chung kết giả cầm đầu khác một đám chúa giả tiến về trước khác một viên tinh cầu bởi vì thiên sứ tinh là chủ yếu nhất công kích đối tượng, cho nên bọn hắn cần trước tiên hành động. hiện tại chính là chờ đợi đổ bộ cơ hội. tay đua xe đi vào lam tuyệt bên người, thấp giọng nói, khẩn trương không. lam tuyệt nhìn hắn một cái, ngươi thì sao? tay đua xe cười hắc hắc, ngạo nghễ nói, đừng quên ta danh xưng, ta là tay đua xe, ta cả đời này thích nhất sự tình chính là kích thích, có thể tham dự như vậy kích thích sự tình với ta mà nói so cái gì đều trọng yếu. đây chính là đại hảo sự, ta đương nhiên là lại cao hứng nhất. ngươi muốn là sợ hãi, ta có thể giúp ngươi giải quyết thoáng một phát. đi một bên. Lam Tuyệt tức giận nói. Tay đua xe cũng tại hắn bên kia ngồi xuống, lại nói tiếp, ta duy nhất có chút tiếp nối đúng là, cho tới bây giờ ta cũng còn không có lao bà đâu. Quá yêu truy cầu kích thích, lại để cho rất nhiều nữ hải tử đối với ta đứng sang mà trông. Ai? Lam Tuyệt nói, sợ về không được. Tay đua xe lắc đầu, về không được ngược lại là không có gì, chỉ là ta kỳ thật vẫn muốn có một nhi tử, từ nhỏ ta liền dạy hắn đua xe, nhất định bắt nó bồi dưỡng thành tốt nhất tay đua xe. Không biết về sau còn có hay không cuộc sống như vậy rồi. Lam Tuyệt nói, vì cái gì không có. Đương nhiên phải có rồi. Ngươi trước kia nghĩ tới mình có thể trở thành chúa tể giả sao? Bây giờ không phải là đã trở thành sao? Tay đua xe ha ha cười cười, nói cũng đúng. Lại nói tiếp, thủ hạ của ngươi cái này mấy cái cô nương đều rất không tội a. Lúc nào giới thiệu một cái cho ta quá. Lam tuyệt trừng mắt liếc hắn một cái, có bản lĩnh chính mình đuổi theo, giới thiệu ta cũng mặc kệ. Cho dè, Tứ thị giới thiệu bạn trai. Hắn không muốn sung chăng? Ban đầu cái này mấy cái nha đầu liền đối với hắn đoán niệm không nhỏ. Lam tuyệt hiện tại thế nhưng làm một chút cũng không dám đắc tội các nàng. Lần này chiến tranh nếu như thắng lợi cuối cùng nhất lại nghĩ biện pháp giải quyết các cô nương vấn đề a nghĩ đến đây cái hắn liền đau đầu hiện tại cũng không phải thượng nguyên thời đại cái loại này ba vợ bốn thiếp thời đại cũng không thể đều gây a hắn ban đầu cũng không phải cái lăng nhăng người đúng lúc này lạc tiên ni cũng đã đi tới các người hai tiểu ca nói cái gì đó từ bề ngoài nhìn lên lạc tiên ni cùng bọn họ cũng kém không nhiều lắm lớn nhưng giọng điệu này có thể đã không giống nhau tay đua xe vừa nhìn thấy là nàng vội vàng cùng cười nói a di chúng ta tại thảo luận sinh con vấn đề lạc tiên ni nhãn tình sáng lên sinh con sinh con tốt "A Tuyệt, ngươi ý định sinh con sao?" "Nhanh lên đấy, sinh bao nhiêu đều được, khi trở lại ta cho ngươi trông hải tử." "Ta cũng không có hải tử, một mực khát vọng có thể có như vậy một cơ hội đâu." Lam Tuyệt nhìn lão nương một cái, trong nội tâm một hồi im lặng, "Tốt, tốt, đợi chúng ta đại chiến chấm dứt rồi về sau lại nói." Hắn cũng không dám cùng Lạc Tiên Ni nói, "Ngài trông hải tử ta có chút lo lắng." Lời này nếu là nói ra, đoán chừng Lạc Tiên Ni có thể tại chỗ trở mặt. Lạc Tiên Ni nói, "Ồ, muốn bắt đầu sao?" Lam Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng đứng người lên. Đi vào cửa sổ mạn tàu tiền triệu bên ngoài nhìn lại, ánh mắt của hắn đầu tiên nhìn về phía chính là phe mình. Quả nhiên, nương theo lấy Lạc Tiên Ni lời còn chưa dứt, nhân loại một phương, 12 chi vũ trụ hạm đội đã chậm rãi gạt ra, bọn chúng cũng không hướng đi trước, mà là từ từ tản ra. Trung cực hào phi thuyền mẹ đầu tàu gương mẫu, phi hành tại phía trước nhất, khổng lồ thể tích, tại trong bầu trời đêm hết sức rõ ràng. Nương theo lấy nó trước bay, lúc trước tản ra vũ trụ hạm đội mới theo sau chậm chạp về phía trước để lên. Mặt khác hai tòa phi thuyền mẹ cũng nhao nhau triển khai. Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ cùng Khủng Long Hào Phi thuyền mẹ đồng thời về phía trước ba tòa phi thuyền mẹ hiện ra là xếp theo hình tam giác phi hành tại tương đối gần phía trước vị trí mà vũ trụ hạm đội đám thì lấp đầy bọn chúng ở giữa khe hở nhân loại đại quân chỉnh thể tốc độ phi hành chậm thậm chí có thể nói là chậm chạm nhưng kiên định hướng phía Thiên sứ tinh phương hướng tới gần cái này làm cho người ta một loại tràn ngập áp bách tính cảm giác tựa hồ tùy thời đều có thể đem đối phương nghiền thành mảnh vỡ tự như Thiên sứ tinh bên kia cướp đoạt giả cũng làm ra rồi nhất định được phản ứng có đại lượng cấp đoạt giả chậm rãi từ Thiên sứ tinh trung quanh tuôn ra cũng xếp đặt xuất trận hình sau đó một màn kỳ dị xuất hiện, Nông đậm màu đỏ tím sương mù từ nơi này chút ít cấp đoạt giả bên trong phun ra, đó là một loại nhìn qua giống như cá nóc giống như cấp đoạt giả, bọn chúng phồng lên phình bụng bay vào không trung, sau đó đem cái kia màu đỏ tím sương mù phụt lên mà ra, màu đỏ tím sương mù trên không trung tràn ngập, rất nhanh khuyết tán ra, bao trùm mảng lớn, mảng lớn không gian, đem đằng sau cấp đoạt giả toàn bộ che đậy ở bên trong, cụ già như mày, những thứ này sương mù hẳn là không chỉ là che đậy thị giác tác dụng, có thể sẽ quấy nhiễu đến chúng ta ra đa, hiện tại ở số một muốn bảo trì lặng im cho nên bản thân gia đa không thể mở ra, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, cổ giả làm ra khả năng nhất phán đoán, dùng cấp đoạt giả giả hoạt, tuyệt sẽ không bắn tên không đích, làm không có ý nghĩa sự tình. Những thứ này màu đỏ tím sương mù phóng xuất ra liền nhất định sẽ có tác dụng. Không lâu sau, đã liền thiên sứ tinh tuổi hồ cũng bị cái kiêm màu đỏ tím sương mù bao phủ ở rồi, cấp đoạt giả bố trí cũng lại không thấy rõ lắm. Nhưng nhân loại đại quân tiến lên cũng không có bất luận cái gì muốn đình chỉ ý tứ, như trước bảo trì chậm rãi tốc độ chậm rãi đệ lên. Phía trước nhất trung cực hảo phi Thuyền mẹ lại lộ ra lối vào tổ ong hình dáng học tháo. Nội bộ hào quang như ẩn như hiện, trước nó đã biểu diễn qua một lần. Thông qua cái này tổ ong hình dáng học tháo, nó có thể tại trước tiên bỗng nhiên ra tốc, thoát ly chiến trường. Mà lúc này tại nó đằng sau là một mảnh chống chải, nhân loại đại quân yến tử gạt ra, hắn đang phía sau cũng không có bất kỳ hạm đội ngăn cản đường đi của nó. Nói cách khác, bây giờ trung cực hào phi thuyền mẹ bày ra chính là một bộ có tiến có thối bộ dạng. Cấp đoạt giả bên này màu đỏ tím sương mù vẫn còn ở không ngừng mà sinh ra, hơn nữa có càng lúc càng nồng nặng su thế, giống như là tại vũ trụ bên trong hơn nhiều một mảng lớn màu đỏ tím mây mù. Những thứ này mây mù trực tiếp che đậy rồi tinh cầu. Cướp đoạt giả quả nhiên át chủ bài không ít, loại tình huống này tại trước kia trong chiến tranh cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Bọn chúng hiển nhiên là biết phe mình tầm bắn không chiếm ưu thế, không nói như vậy sẽ dễ dàng chịu thiệt. Mà bây giờ nhân loại nhìn không tới cấp đoạt giả bố trí, đồng thời cũng không có biện pháp tập trung. Công kích từ xa ưu thế dĩ nhiên là muốn giảm bớt đi nhiều. Báo cáo. Nguyên Soái, chúng ta các loại viễn trình trinh sát thiết bị mất đi hiệu lực, không cách nào tập trung đối thủ. Rất nhanh, Lam Khuynh bên này liền nhận được ra Đa binh sĩ báo cáo. Lam Khuynh khẽ gật đầu, "Bảo trì chính xác, theo kế hoạch hành động." "Vâng." Lam Khuynh lúc này ngồi ngay ngắn ở khống chế của mình đài phía sau, toàn bộ khống chế cabin bên trong, chứng hơn trăm người đang bận lục lấy. Trung cực hào phi thuyền mẹ cùng truyền thống phi thuyền mẹ bất động. Thân là nguyên soái hắn, không chỉ đi vào đi cuối cùng tác chiến quyết định, đồng thời cũng sẽ tham dự đến rất nhiều rất nhỏ trong khống chế. Cho nên cái này phòng lái chính liền lộ ra đặc biệt lớn, tập trung phi thuyền mẹ vô cùng nhiều chức năng ở trong đó. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, tất cả nhân loại chiến hạm cũng đã rõ ràng bắt đầu bổ sung năng lượng. Đại chiến, Tựa Hồ hết sức căng thẳng, nồng đậm màu đỏ tím sương mù đã khiến người ta từ trong vũ trụ một chút cũng nhìn không tới thiên sứ tinh tồn tại. Lang Khuynh thông qua đặc thù mệnh lệnh thông đạo, trầm giọng nói, bắt đầu. Vâng. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp hòa cùng, trung cực hào phi thuyền mẹ đã mở ra tổ ong hình dáng chủ pháo bắt đầu có màu da cam hào quang bắt đầu khởi động, cùng lần trước nó uy hiếp truy kích cướp đoạt giả thời điểm giống như lúc, cướp đoạt giả phương diện không có bất cứ động tĩnh gì, bọn chúng dùng thiên sứ tinh làm bình chứa, căn bản cũng không sợ nhân loại dùng phi thuyền mẹ chủ pháo vinh kích, chủ pháo vinh kích đứng mũi chịu sào đúng là hành chính tinh, mà một cuộc hành chính tinh nội lớn sẽ ảnh hưởng phạm vi lớn tinh vực. Húng chi, cấp đoạt giả đã gây khó dễ đúng, nhân loại sẽ không dễ dàng đối với chính mình hành chính tinh động thủ. Trung cực hào phi thuyền mẹ như vậy kích thực khổng lồ, nó chủ phá vi lực, rất có thể có thể hủy diệt một viên tinh cầu. Đối với điều phán đoán này, cấp đoạt giả tin tưởng không nghi ngờ. Đây cũng là vì cái gì bọn chúng như trước dùng tinh cầu làm bình chứa nguyên nhân, coi như là nhân loại thật sự không tiết hết thể hủy diệt viên này hành chính tinh, bọn chúng đại quân cũng có tin tưởng rút lui khỏi. Cướp đoạt giả cũng không sợ nhân loại đại quân xâm nhập cái mảnh này không được. Có nhiều như vậy hành chính tinh với tư cách dựa vào, nhân loại cũng không thể khẳng định hiện tại cướp đoạt tam tinh ở địa phương nào. Xâm nhập định hầu, rất có thể sẽ bị bao vây tiêu diệt. Cướp đoạt tam tinh sức chiến đấu đã không phải là lần một lần hai bại ra qua. Một mực về phía trước phi hành trung cực hảo phi thuyền mẹ rút cuộc ngừng lại, nó dừng lại vị trí, so với lần trước 12 chiếc mâu hạm chủ pháo bắn một lượt địa phương xa hơn một điểm. Không thể nghi ngờ, khoảng cách này là tuyệt đối tại cấp đoạt giả phạm vi công kích bên trong đấy. Cấp đoạt giả một chút cũng không vội vàng triển khai toàn diện tiến công, bọn chúng đang đợi, đợi nhân loại tới gần. Nếu như nhân loại bởi vì cái kia màu đỏ tím xương mù lui tán đương nhiên rất tốt, bọn chúng tự nhiên cũng sẽ không nóng lòng truy kích. Đối với bọn chúng mà nói, tranh thủ thời gian mới là trọng yếu nhất. Đây cũng là vì cái gì nhân loại không khởi sướng tiến công, cấp đoạt giả bên này liền một điểm động tĩnh đều không có nguyên nhân. Đúng lúc này, đột nhiên, trung cực hào phi thuyền mẹ phát sáng lên, chuẩn xác mà nói, là nó chủ pháo phát sáng lên. Màu vỏ quyến hào quang lập tức phun mỏng mà ra. Lần này, không có bất kỳ báo hiệu Cái kia màu vỏ quít hào quang đúng là từ tổ ong hình dáng hoàng pháo trong phun ra đấy, không phải là duy trì liên tục một đống hào quang, mà là một cái khổng lồ màu vỏ quít quang cầu, thẳng đến thiên sứ tinh phương hướng bay đi. Nhìn quang cầu thể tích, tuyệt đối là phi thuyền mẹ chủ pháo cấp bậc một kích mới đúng. Nhân loại thật sự không để ý bọn chúng hành chính tinh sao? Rẻ số một bởi vì tại thiên sứ tinh bên cạnh, cho nên từ bọn hắn cái góc độ này mơ hồ có thể chứng kiến một ít mây mù đằng sau tình huống. Nương theo lấy bên này trung cực hào phi thuyền mẹ màu vỏ quít hào quang phun ra, bên kia cướp giả đang bay nhanh gì đậu tới. Chương 780 vòng tròn đánh kích, không thể nghi ngờ, cái gì cướp đoạt giả cũng không muốn đối mặt phi thuyền mẹ chủ pháo một kia. bọn chúng tất cả đều tại hướng bên cạnh lui lại, để tránh kia mũi nhọn. Ngồi ngay ngắn ở khủng long hảo phi thuyền mẹ phòng lái chính bên trong khang huy nguyên xoáy chứng kiến cái kia đoàn màu vỏ quít hảo quang phát ra lúc mãnh liệt liền đứng dậy. hắn mặc dù biết lam Khuynh nguyên vẹn kế hoạch tác chiến, nhưng cũng không biết lam Khuynh sẽ trực tiếp công kích hành chính tinh a. Dựa theo kế hoạch, trước mắt không phải là hẳn là trước thông qua tầm bắn vội tới phe mình sáng tạo thêm nữa cơ hội, đồng thời viễn chỉnh suy yếu thực lực của đối thủ sao? Có thể Lam Khuynh như thế nào đột nhiên dùng chủ pháo đi công kích Thiên sứ tinh rồi hả? Cái đó và trước kế hoạch hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng hắn cũng không biết Trung Cực Hảo Phi thuyền mẹ lực công kích rút cuộc có thể đạt tới trình độ nào, nhưng từ thể tích, từ Lam Khuynh tự tin có thể nhìn ra được, chỗ này Phi thuyền mẹ chủ pháo uy năng nhất định là khổng lồ đấy. Thiên sứ tinh đã xong. Thiên sứ tinh bản thân cũng không phải đặc biệt gì khổng lồ hành chính tính, bị Trung Cực Hảo Phi thuyền mẹ bực này tồn tại chủ pháo anh kích thoáng một phát, coi như là sẽ không làm nổ tinh cầu, chỉ sợ cũng phải cực lớn trình độ phá hư tinh cầu. Cái này một pháo số dưới Viên này tinh cầu đều muốn khôi phục nguyên dạng là tuyệt đối không thể nào, ít nhất cũng không đảm đương nổi hành chính tinh tác dụng. Nhưng mà, làm ai cũng không nghĩ tới tình huống xuất hiện. Trung cực hào phi thuyền mẹ phóng ra quất hồng sắc quang cầu mới vừa bay đến nửa đường, đột nhiên xuất hiện một ít kỳ diệu biến hóa. Cái kia nhìn qua vô cùng ngưng thực khổng lồ quang cầu rõ ràng bắt đầu tán loạn rồi. Màu vào quất hào quang hướng ra phía ngoài khuyết chứa ra, cảm giác bên trên giống như là một cái phụt lên ra vòng khói, mới vừa lúc mới bắt đầu còn ngưng tụ ở một chỗ, nhưng rất nhanh liền muốn tản ra ra, tiêu tán trong không khí bên trong mà lúc này cái này quất hồng sắc quan cầu tự nhiên là biến mất tại vũ trụ bên trong rồi, trông thì ngon mà không dùng được a, trung cực hào phi thuyền mẹ vậy mà như thế yếu sao? Mỗi người trong đầu đánh bạc xuất hiện nghi vấn, dấu ở màu đỏ tím trong xương khói cấp đoạt giả tự nhiên cũng là sở không được đầu óc. Nhưng mà rất nhanh mọi người liền phát hiện rồi vấn đề. Không sai, viên kia quan cầu đúng là tản ra, thế nhưng là nó tại tản ra trong quá trình bản thân cũng không có bị suy yếu. Nói cách khác, nó từ một cái màu vỏ quýt quan cầu thời gian dần trôi qua biến thành đói bụng một cái màu vỏ quất còn sáng. Quang sáng thể tích khổng lồ, hiển nhiên là đi qua chính xác tính toán đấy. Quang sáng trước tiên xuyên qua cái kia mảnh màu đỏ tím sương mù, trong nháy mắt đó, trong vũ trụ xuất hiện một màn mỹ lệ cảnh tượng. Màng lớn màu đỏ tím sương mù bị tan vỡ ra một mảnh tròn trịa khu vực, tại đây mảnh tròn trịa khu vực bên ngoài, là một mảnh dần dần biến mất màu vào quỹ hào quang. Hạ xuống một khắc, kịch liệt nổ vang nương theo lấy chói mắt hào quang đồng thời xuất hiện. Cường thịnh màu vỏ quỹ hào quang bộc phát, thậm chí trong khoảnh khắc đó, làm cả thiên sứ tinh bên trên màu đỏ tím đều chịu ẩm đạm biến sắc. Xảy ra chuyện gì vậy? Khổng lồ bạo tạc nổ tung lực làm trong vũ trụ nguyên bản che kín màu đỏ tím xương mù xuất hiện mảng lớn dung chuyển màu vỏ quýt hào quang bộc phát chính là theo hắn đằng sau xuất hiện kinh khủng bạo tạc nổ tung lực làm xương mù phía sau xuất hiện khổng lồ năng lượng sóng xung kích màu đỏ tím xương mù rất nhanh tản ra rất nhiều ít nhất có thể mơ hồ sau khi thấy trước mặt tình huống đó là một cái đang tại bạo tạc nổ tung lấy khổng lồ màu vỏ quýt quần sáng cái này còn sáng căn bản không có một chút xíu tác dụng tại thiên sứ tinh bên trên mà là tất cả đều tại thiên sứ tinh bên ngoài nổ tung lúc trước cấp đoạt giả đám vì tránh né trung cực hào phi thuyền mẹ chủ pháo công kích. Bọn chúng muốn là tại hướng ra phía ngoài vây tàn ra, lần này vừa vặn đánh lên này màu vỏ quýt quần sáng công kích. Trong lúc nhất thời, trong vũ trụ huyết nục vang tung tóe, đại lượng cấp đoạt giả tại đây kinh khủng nổ lớn trong vỡ lạc. Tuy rằng trong đó có rất nhiều am hiểu phòng ngự cấp đoạt giả chặn trong đó đại bộ phận công kích, nhưng đây chính là trung cực hảo phi thuyền mẹ chủ pháo a. Một pháo xuống dưới, huyết nục vang tung tóe là không thể tránh được đấy. Không biết có bao nhiêu cấp đoạt giả tại đây một pháo bên trong vỡ lạc. Cái này một pháo phong tình chấn kinh rồi tất cả mọi người. Chẳng những lại để cho cấp đoạt giả dùng để che lấp màu đỏ tím xương mù tàn đi càng là cho bọn chúng trọng thương. Tựa như nhân loại ban đầu cùng cướp đoạt tam tinh tác chiến lúc bởi vì đối với chúng không biết bị tổn thất nặng giống nhau. Lúc này đây, cướp đoạt giả cũng là bởi vì đối với trung cực hào phi thuyền mẹ không biết, cũng ăn không nhỏ thiệt thòi. Trên thực tế, từ lần trước tại Bắc Minh tác chiến về sau, Lam Quyên gặp được cướp đoạt giả dựa vào tinh cầu phương thức tác chiến, cũng đã đang suy nghĩ ứng đối kế sách rồi. Trung cực hào phi thuyền mẹ động lực nguyên là hạch tâm mặc nguyên tố, mặc nguyên tố năng lượng khổng lồ, đủ để treo chống trung cực hào phi thuyền mẹ phi hành cùng với trọng yếu vũ khí. Như cái này chủ pháo chính là như thế bởi vì mặc nguyên tố bản thân không ổn định, không thể chế tác một cái uy lực khổng lồ chủ pháo. Hoa Minh các khoa học gia liền nhớ ra một cái khác biện pháp, cái kia chính là chủ pháo phân tán. bọn hắn dùng chuyên môn từ an Luân tinh bên trên khai thác đi ra, vừa nhất ứng với mặc nguyên tố kim loại hiếm đến đã làm ra tổ ong hình dáng chủ pháo. Trên thực tế, loại này họng pháo trải rộng tại toàn bộ trung cực hào phi thuyền mẹ bên trên, bọn chúng có thể dùng để làm hỏa lực công kích, cũng có thể phát ra nổi tên lửa đầy tác dụng. Bất đồng đúng là năng lượng phát ra phương thức cùng với cường độ rồi. Như thế nào tiến hành phát ra? chỉ cần sớm biên soạn chương trình là có thể hoàn thành. Vừa mới cái này một vòng chủ pháo công kích, chính là tham khảo rồi nhân loại nhà vòng khói thời điểm sương mù trạng thái. Nếu như trực tiếp phóng ra ra chính là một cái quần sáng hình thái, như vậy, không thể nghi ngờ sẽ khiến cướp đoạt giả cảnh giác, cũng không thể sinh ra quá tốt hiệu quả, nhiều lắm là chính là bức bách bọn chúng càng thêm tập trung, hoặc là càng nhiều nữa né tránh đến tinh cầu đằng sau đi. Nhưng cái này một pháo âm hiểm liền âm hiện tại, vừa mới phát lúc bắn, là một cái khổng lồ đạn pháo hình thái, phi hành đến một nửa thời điểm mới bắt đầu tàng ra. Mà khi đó Cư đoạt giả đám đã bắt đầu tại hướng ra phía ngoài khuyết tán, đều muốn lại bay trở về, nào có nhanh như vậy thời gian. Xuất kỳ bất ý, đánh lũ. Quả nhiên làm giả khổng lồ hiệu quả. Cái này một pháo lực phá hoại, đơn thuần từ sát thương hiệu quả bên trên, đã vượt qua ngày đó 12 chiếc mâu hạm chủ pháo bắn một lượn. Đồng thời, cũng làm cho thiên sứ tinh trung quanh cấp đoạt giả đám xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Nhân loại bên này, nguyên bản chậm rãi công kích bỗng nhiên gia tốc, tất cả chiến hạm vũ khí nhanh chóng bổ sung năng lượng. Mang theo không gì sánh kịp khí thế hướng phía thiên sứ tinh phương hướng áp bách rồi đi lên cái này là trung cực hảo phi thuyền mẹ thực lực sao? khi thấy cái kia một pháo huy năng về sau, khang huy trên mặt chỉ có khâm phục hai chữ. cái này một pháo vô luận là góc độ, uy lực, phạm vi đều khống chế kỳ diệu vô cùng. hiển nhiên là đi qua lúc trước tính toán tính toán đấy. bọn hắn lại tới đây mới bất quá ngắn ngủn hai ngày thời gian, hết thể tất cả đều muốn tại hai ngày thời gian bên trong hoàn thành cũng không phải là chuyện dễ dàng gì tình. nhưng lam khuynh chính là đã đang âm thầm làm được. cái này một pháo không chỉ là tiêu diệt địch nhân, cũng cực đại ủng hộ rồi nhân loại liên quân sĩ khí. trong lúc nhất thời, nhân loại chiến hạm bảo trì trận hình dùng tốc độ nhanh nhất về phía trước bay đi. 12 chiếc mẫu hạm, tận hết sức lực hướng phía nơi xa cấp đoạt giả đám lại một lần phóng ra ra bọn chúng chủ pháo. Căn bản không có giữ lại chút nào ý tứ, mà khủng long hào phi thuyền mẹ cùng hải hoàng hào phi thuyền mẹ lại không có bất kỳ chủ pháo phóng ra ý tứ, đều là lộ vẻ được thập phần trầm mặc. Nhưng mà, chỉ cần là bọn chúng tồn tại, cũng đủ để phát ra nổi rất lớn lực áp bách rồi. Đúng lúc này, thiên sứ tinh phương diện, một đoàn âm u màu đỏ tím hướng ra phía ngoài bay ra. Cái này đoàn màu đỏ tím vừa mới xuất hiện thời điểm, cũng không thu hút, nhưng rất nhanh, nó đã đến vũ trụ bên trong nó bị chú ý tới là vì chính nó liền chặn vượt qua ba môn nguyên thủ cấp mẫu hạm chủ pháo hoành kích. Đó là một cái hình thể khổng lồ vô cùng cướp đoạt giả, nhìn qua giống như là một cái khổng lồ viên cầu, thân thể của nó thập phần lớn lớn, bị nguyên thủ cấp mẫu hạm chủ pháo trúng mục tiêu về sau, thân thể của nó chẳng qua là hình thái đã xảy ra một ít biến hóa, lại nguyên bản bóng hình dáng biến thành bẹp hình dáng, mà đại lượng chủ pháo năng lượng lại tiếp theo giật tàng ra, cái này cướp đoạt giả thân thể đường kính vượt qua 10 km, tuyệt đối thuộc về cấp đoạt loại này cự không bá cấp bậc tồn tại, tại ngăn trở ba đạo chủ pháo công kích về sau. Thân thể của nó rõ ràng lần nữa khuyết tán, hóa thành một tầng bình trướng, lại chặn đường rồi nam đạo chủ pháo công kích, hơn nữa đem những năng lượng này đánh sơ xác, chính nó nhìn qua nhưng là cạnh như vô sự bộ dáng. Ngay sau đó, cái này hình thể khổng lô cấp đoạt giả, mãnh liệt quay lại, giống như vòng xoáy bình thường kịch liệt xoay tròn, chúng quanh đại lượng cấp đoạt giả bị nó hút vào rồi chính mình trong phạm vi. Theo hắn xuất hiện, đến cái này một loạt động tác, cực lớn trình độ cản trở nhân loại công kích, hơn nữa thông qua bản thân dẫn dắt, lại để cho rất nhiều cấp đoạt giả từ nguyên thủ cấp mẫu hạm chủ pháo hỏa lực trong chạy ra tìm đường sống. Ngay sau đó, Nó cái kia thân thể khổng lồ bỗng nhiên hướng vào phía trong co rút lại một chút, sau đó mạnh liệt hướng ra phía ngoài phun ra. Tựa như một cái nổ tung cả chua bình thường, phun ra vô số cấp đoạt giả, thẳng đến nhân loại đại quân mà đến. Riêng là lần này, thì có hơn 1000 đầu cấp đoạt giả lập tức đã đến nhân loại đại quân bên này. Khoảng cách của song phương thoáng một phát đã đến gần rồi. Bất quá, nhân loại bên này sớm đã đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, vừa mới tại mẫu hạm chủ pháo phóng ra đồng thời, nhân loại hạm đội công kích tốc độ cũng đã bắt đầu giảm bớt. Lam Khuynh biết rõ tác chiến khoảng cách tầm quan trọng, ở phương diện này phe mình là chiếm ưu thế. Hắn tôn trọng đem ưu thế mở rộng là thắng thế đạo lý, không có lý do không lợi dụng điểm này. Đại quân từ ban đầu chậm, đến dừng lại, lại đến tăng tốc, lại dừng lại. Toàn bộ quá trình, tiết tấu tất cả đều tại Lam Khuynh trong lòng bàn tay. Cái này là tác chiến nghệ thuật. Đúng là bởi vì này cuối cùng thoáng một phát dừng lại, mới không có lại để cho phe mình bởi vì hạm đội tăng tốc mà bắt đầu xuất hiện trận hình biến hóa trở nên hỗn loạn. Cũng đang bởi vì này thoáng một phát dừng lại, đối phương đại lượng cấp đoạt giả tuy rằng bị quăng tới đây, nhưng không có tạo thành nhân loại đại quân hỗn loạn. Đầu tiên phát động công kích, phản ứng nhanh nhất đấy chính là trung cực hào phi thuyền mẹ. Trung cực hào phi thuyền mẹ bên trên phun ra từng đạo màu vỏ quýt trùn tia sáng, giống như là dài con mắt tựa như thẳng đến những cái kia cấp đoạt giả phóng ra mà đi. Chương 781, vũ trụ đại chiến. Những thứ này bị vung ra đến cấp đoạt giả cũng không có gì trận hình đang nói, xuất hiện ở nhân loại trong đại quân, bọn chúng lập tức liền phát khởi công kích. Trong đó, một cái thân dài vượt qua nghìn mét, hình thể tựa như cá sấu bình thường cấp đoạt giả, mãnh liệt hất lên, cái đuôi của mình, miệng lớn trong càng là phụt lên ra một đoàn chói mắt tử hồng sắc quấn bóng liền hướng phía khoảng cách tài chính gần nhất hai chiếc chiến hạm khởi xướng tiến công. Nhưng là đúng lúc này, một đạo màu vỏ quyến hào quang lập tức đến rồi trước mặt nó, đem thân thể của nó cứng rắn trùng kích ra đến ngoài ngàn mét. Tuy rằng cường đại lực phòng ngự cũng không có lại để cho nó trực tiếp tan vỡ, thế nhưng màu vỏ quyến hào quang mang theo mãnh liệt bạo tạc nổ tung lực, cũng là đem nó nổ thất điên bắt đảo. Nó trước phát ra hai đạo công kích, tự nhiên cũng liền đã rơi vào không trung. Nghiêm chỉnh trận hình ở thời điểm này phát huy cực lớn công hiệu. Hơn 1000 đầu cấp đoạt giả tuy rằng không ít, nhưng nhân loại bên này chiến lược tập trung, chiến hạm phân đông Trong lúc nhất thời hỏa lực đăng vào, tại rất ngắn trong thời gian sẽ đem chút ít cướp đoạt giả tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Mắt thấy, từng khỏa lớn nhỏ không đều sinh mệnh thủy tinh liền như vậy lơ lửng tại vũ trụ bên trong. Mà xa xa, cái kia đột nhiên xuất hiện ở thiên sứ tinh mặt ngoài thân thể am hiệu biến hóa hình cầu cướp đoạt giả đã lần nữa vung ra rồi nhóm thứ hai cướp đoạt giả. Lúc này đây, nó chuẩn bị càng thêm đầy đủ, số lượng so với trước hơn nhiều trọn vẹn gấp 2. Mà càng nhiều nữa cướp đoạt giả cũng bắt đầu hướng phía phòng tuyến của nó tụ tập. Lúc này, cái kia hình cầu cướp đoạt giả thân thể đã hoàn toàn triển khai. Vậy mà lại làm lớn ra nhiều gấp 10. Đường kính đã vượt qua 10 văn mét, cho dù là tại tinh cầu mặt ngoài, nhìn qua cũng là cực kỳ đồ sộ cảnh tượng. Nó chỉ cần vặn vẹo thoáng một phát, sẽ có đại lượng cấp đoạt giả bị hấp xả đi tới, sau đó lại nhanh chóng phun ra. Nhân loại nghĩ tới đối phó cấp đoạt giả phương pháp, có vòng tròn tháo, cấp đoạt giả phương diện tự nhiên cũng muốn ra đối phó tầm bắn chưa đủ loại vấn đề này phương pháp. Cái kia hình cầu cấp đoạt giả vung ra mặt khác cấp đoạt giả mục đích, cũng không phải là trông chờ những thứ này cấp đoạt giả có thể đánh tan nhân loại đại quân, mà là thông qua vung đẩy dùng thời gian ngắn nhất bên trong đem bùn phương cướp đoạt giả ném tới nhân loại trong đại quân, gây ra hỗn loạn, lại để cho nhân loại không cách nào phát huy ra công kích từ xa ưu thế. càng nhiều nữa cướp đoạt giả trực tiếp từ thiên sứ tinh phương diện vật ra, số lượng nhiều, tựa như châu chấu bình thường, thẳng đến nhân loại đại quân bên này bay tới. đây mới là cướp đoạt giả chính thức chủ lực. đại chiến trong thời gian thật ngắn vừa chạm vào mà phát, cướp đoạt giả chuẩn bị so với trong tưởng tượng còn muốn đầy đủ nhiều lắm. nhân loại bên này tựa hồ sớm có chuẩn bị, phía trước nhất trung cực hào phi thuyền mẹ giống như là bị chọc rồi tổ hong vò vẽ bình thường. Đại lượng màu da cam ánh sáng bắn ra mà ra, lập tức liền đem phía trước hai nhóm bị cái kia khổng lồ cướp đoạt giả bỏ tới những thứ này cướp đoạt giả toàn bộ quét sạch không còn một mảnh. Một ít thể tích lớn hơn cướp đoạt giả mặc dù không có bị đánh chết, nhưng là bị cái kia mạnh mẽ xạ tuyến trùng tích kéo ra khoảng cách. Mà nhân loại đại quân một phương chiến hạm thì nhanh chóng hướng về phía sau lui lại, nghiêng về một phía bay, một bên phụt lên ra vô số hào quang, nên đón hướng cướp đoạt giả đại quân. Cái này vừa lui cũng không phải là cá thể tại lui, mà là nhân loại đại quân dị thường chỉnh tề chỉnh thể lui về phía sau, kể cả ba tòa phi thuyền mẹ ở bên trong. 12 chi vũ trụ hạm đội, đó cũng là mấy vạn tàu chiến hàm nhiều, toàn bộ nhân loại thế giới đều muốn lại tổ chức ra như vậy một chi vũ trụ hạm đội đến đều là thập phần khó khăn đấy. Phi thuyền mẹ tuy cường đại, nhưng lúc vũ trụ hạm đội số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, trên thực tế sức chiến đấu so với phi thuyền mẹ không chút thua kém, thậm chí còn hơn lúc trước. Cả hôm nay không đều bị cái kia dày đặc xạ tuyến nơi bao bọc, cấp đoạt giả sông lên phía trước nhất tiên quân thế sông lập tức bị ngăn chặn. Am hiểu tại phòng ngự cấp đột giả, tốc độ đều không có nhanh như vậy, cho nên không thể tại trước tiên sông lên phía trước, mà am hiểu công kích cấp giả, tốc độ mặc dù nhanh nhưng phòng ngự lại không đủ khả năng nhân loại lui về phía sau tốc độ tuy rằng không tính đặc biệt nhanh nhưng tại có hỏa lực điểm hộ dưới tình huống trong lúc nhất thời cướp đoạt giả thậm chí có loại không cách nào nhanh trong cận thân cảm giác đối với chúng uy hiếp lớn nhất không thể nghi ngờ hay vẫn là bay tại phía trước nhất trung cực hào phi thuyền mẹ cái kia từng bóng một kết màu vàng hào quang giống như là dài con mắt tựa như tổng đi ra hiện tại thích hợp nhất trên vị trí tổng có thể đem uy hiếp lớn nhất cướp đoạt giả đánh lui tựa như cướp đoạt giả tại dựa vào thiên sứ tinh đến tiến hành phòng ngự giống nhau nhân loại bên này cũng đồng dạng, có trung cực hảo phi thuyền mẹ với tư cách phía trước hàng ngũ hộ tông Công phòng nhất thể, làm ra tác dụng cực lớn. Cấp đoạt giả phòng ngự cùng sinh tồn lực tuy rằng kinh người, nhưng tại như thế dày đặc hỏa lực xuống, cũng nhất định là sẽ có tổn thất đấy. Thông qua loại này vừa đánh vừa lui sách lực, nhân loại đem bản thân tầm bắn ưu thế triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Bất quá, cấp đoạt giả phương diện cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng, cái kia tại tinh cầu mặt ngoài hình cầu cấp đoạt giả lần nữa quét sạch, lúc này đây, bị hắn bỏ bay ra ngoài đấy, tất cả đều làm ai rùa cấp đoạt giả, loại này am hiểu nhất tại phòng ngự cấp đoạt giả. Đại lượng mai rùa cướp đoạt giả phát sau mà đến trước xuất hiện ở cướp đoạt giả đại quân phía trước nhất lập tức tạo thành một đạo phòng ngự trận hình lúc này mới ổn định lại cục diện tổn thất trên phạm vi lớn giảm xuống. Bất quá đằng sau cướp đoạt giả cũng chỉ có thể là thôi động bọn chúng duy trì liên tục tiến lên đều muốn đem tốc độ nhắc tới vậy biến thành căn bản không thể nào tình huống. đương nhiên cướp đoạt giả tiến lên tốc độ hay là muốn so với nhân loại đại quân lui về phía sau tốc độ nhanh hơn một ít song phương đang tại lẫn nhau tiếp cận nhân loại vũ trụ hạm đội am hiểu công kích từ xa mà cướp đoạt giả phương diện thì am hiểu tại trong khoảng cách gần tác chiến. Cấp đoạt giả chiến thuật mục đích rất rõ ràng, tiếp cận, sau đó toàn lực công kích, đem trước tổn thất tìm trở về. Chiến cuộc vừa mới bắt đầu thời kỳ bởi vì trung cực hào phi thuyền mẹ nguyên nhân, không thể nghi ngờ nhân loại là đã chiếm tiện nghi đấy. Nhưng cấp đoạt giả cũng sát thực cương đại, tại thời gian ngắn bên trong liền ổn định đầu trận tuyến. Càng ngày càng nhiều cấp đoạt giả từ bốn phương tám hướng vào tới, hướng nhân loại đại quân quét sạch mà đi. Bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm, ít nhất là nhân loại vũ trụ hạm đội gấp 5 lần trở lên. Có lẽ không có nguyên thủ cấp mẫu hạm khổng lồ như vậy thể tích, nhưng mà, số lượng phần đông Đồng hợp thực lực cường hãn cấp đoạt giả nhưng là chỗ nào cũng có. Nhân loại đại quân có thể hay không ngăn trở cấp đoạt giả cái này một lớp toàn diện công kích, dính đến lần này chiến dịch mấu chốt thắng bại. Từ trước mắt đến xem, ít nhất tại chiến thuật chiến lược bên trên, nhân loại cũng không có chịu thiệt. Về phần tiếp theo có thể hay không ngăn cản được, cũng chỉ có nhìn tiếp tục chiến đấu xuống dưới kết quả. Mà cũng vừa lúc đó, Zeer số 1 rút cuộc triển khai, nó lặng yên không một tiếng động từ bên cạnh phương hướng phía thiên sứ tinh phương hướng bay đi. Thiên sứ tinh phủ cận cấp đoạt giả đại lượng xuất kích. Tất nhiên sẽ dẫn đến thiên sứ tinh phía sau tương đối chống rỗng, phong ngự liền xa xa không có lúc trước nghiêm mật như vậy rồi. Zeer số 1 tại Mỹ cả dưới sự khống chế, tựa như mũi tên rời cùng, nhanh chóng tới gần. Lâm Quả quả tinh thần mô phòng trạng thái toàn bộ triển khai, còn có ẩn hình bảo thạch tác dụng. Lúc này Zeer số 1 giống như là một cái suề cánh bay cao u linh, từ những cái kẽ bay ra cướp đoạt giả khe hở giữa chui vào, nhanh chóng hướng thiên sứ tinh phương hướng tới gần lấy. Lam Tuyệt bọn hắn cái này một tổ tất cả mọi người trải qua chuẩn bị xong. Lam Tuyệt lôi kéo Chu Thiên Lâm tay, yên lặng cùng đợi cơ hội đã đến. Bọn hắn cái này một tổ nhiệm vụ không thể nghi ngờ là rất gian khổ đấy. Nhân loại chủ công phương hướng ở chỗ này, như vậy mạnh nhất cướp đoạt giả khẳng định có một bộ phận lớn đều tập trung ở nơi đây. Đơn muốn hoàn thành đối với mẫu thú đánh chết, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn đấy. Hơn nữa cũng là vô cùng nguy hiểm đấy. Coi như là thành công, bọn hắn cũng nhất định sẽ gặp phải cường đại cướp đoạt giả công kích. Lần này quyết chiến cùng lần trước tại Bắc Minh thời điểm so sánh với cướp đoạt giả rõ ràng thể hiện ra rồi càng cường đại hơn thực lực, tuy rằng cho nhân loại đại quân đã tạo thành càng lớn quá nhiêu. Nhưng đồng dạng cũng càng ngày càng chứng minh là đúng lấy Lam Tuyệt cùng Lam Khuynh phỏng đoán. Cấp đoạt tam tinh chính là tại tiến hóa. Bằng không mà nói, dùng nhân loại bây giờ đội hình, nếu như cấp đoạt tam tinh tại nơi này, Lam Khuynh chiến thuật chính là an bài lại xảo diệu, chỉ sợ cũng chỉ có thể là bại lui. Chính diện căn bản không thể nào là đối phương đối thủ. Nhiều lắm là có thể có sức liều mạng cũng không tệ rồi. Xuyên qua cái kia đã trở nên hiếm mỏng màu đỏ tím sương mù, Lam Tuyệt ánh mắt bắt đầu trở nên lợi hại đứng lên. Bảo trọng. Một mực không có mở miệng Chung kết giả đột nhiên trầm giọng nói ra. Hắn bước đi tới đây, vô vô lam tuyệt bà bay lam tuyệt dùng sức hướng hắn gật đầu sau đó đi nhanh đi ra ngoài bọn hắn cái này một tổ những người khác cũng là nối đuôi nhau mà ra tiến về trước rẻ ở số một tên lửa đầy rẻ ở số 1 là không thể nào đáp xuống đấy bọn hắn muốn trực tiếp thoát ly phi thuyền tiến về trước thiên sứ tinh mặt sau đi công kích mâu thú lão bản cố gắng lên rẻ ở tứ thị đột nhiên đồng thanh nói ra lam tuyệt trên mặt thoát ra một tia mỉm cười thẳng nhiên hướng các nàng sò so với ngón tay cái chui vào tầng khí quyển ở số một tàng hình hiệu quả hơi suy giảm có chút hiện thân đến lập tức đưa tới phụ cận hai cái đang sẹt qua cướp đoạt giả chú ý, bọn chúng theo bản năng quay lại thân hình, liền muốn hướng rẽ ở số một bên này chặn đường tới đây. Nhưng là đúng lúc này, hai đạo bạch quang không có chút nào báo hiệu sáng lên, hai cái thể tích không nhỏ cướp đoạt giả lập tức đỉnh trệ tại giữa không trung, sau một khắc, thân thể chia làm hai mảnh, rơi xuống phía dưới. Từng đạo thân ảnh đúng lúc này từ rẽ ở số một nội bộ phun ra, thẳng đến phía dưới rơi đi. Rẽ ở số một trên không trung kéo lên một đạo tuyệt vời đường vòng cung, một lần nữa chui ra tầng khí quyển, lập tức gia tốc, chui vào đến trong vũ trụ biến mất không thấy gì nữa. Lam tuyệt lôi kéo chu thiên lâm, không chế được thân hình của mình, nhận thức chuẩn phương hướng, đầu tàu gương mẫu bay tại phía trước nhất. Hôm nay hắn không có sử dụng lôi thần, lôi thần mục tiêu quá rõ ràng, hơn nữa không bằng bọn hắn linh hoạt. Luyện dược sư, tên ăn mày, tay đua xe cùng mỹ thực ra tại phía sau bọn họ, Lạc tiên ni nhưng là biến mất vô tung vô ảnh. Sáu người không ngừng gia tốc, thẳng đến mặt sau bay đi. Loại tình huống này, bọn hắn căn bản là chẳng quan tâm ẩn tàng thân hình, tiến công chân nhoáng chém đầu xét lược Đây chính là bọn họ chuyến này kế hoạch, bọn hắn cơ hội là lập tức liền bị phát hiện rồi. Một cái tựa như diều hâu giống như cướp đoạt giả phát ra một tiếng bén nhọn tiêu to, sau đó nhanh chóng hướng phía phương hướng của bọn hắn bay tới. Lục Kiếm Tiên tử luyện dược sư trên mặt lộ ra nhàn nhạt hàm ý, thân hình lóe lên, liền bay đến đội ngũ phía trước nhất, chỉ thấy nàng tay kết quyết quyết, điểm điểm tinh mang nhanh chóng tại nàng trung quanh thân thể sáng lên, tiếp theo trong mắt, trăm ngàn trôi cự kiếm ngang trời xuất thế, đám đông tất cả đều điểm hộ ở bên trong. Cự kiếm lăng không, thẳng đến phía trước kích xạ mà đi. Chương 782: Thế như trẻ tre, Cái kia diều hâu cấp đoạt giả mới vừa vận phát ra tín hiệu, đang ở đó kiếm trận phía dưới phá thành mà nhỏ. Luận lực công kích, luyện dược sư bây giờ đang ở thiên hỏa đại đạo bên trong, không người có thể đưa ra phải. Hơn nữa nàng giết chóc lĩnh vực cam hiểu nhất đúng là giết chóc, càng là giết chóc, càng có thể tăng lên nàng bản thân tu vi, Đạt được tín hiệu cấp đoạt giả từ chung quanh rất nhanh xuống lại tới đây. Nếu như là trước cấp đoạt giả đại quân đều tại thời điểm, coi như là làm tuyệt bọn hắn chúa tể giả nhiều hơn nữa gấp đôi cũng không có khả năng sông quá khứ, nhưng hiện dưới loại tình huống này, hiển nhiên liền muốn dễ dàng hơn nhiều rồi. Cấp đoạt giả số lượng có hạn, căn bản không cần những người khác ra tay, luyện dược sư kiếm trận đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đến mức huyết nục văng tung tóe, không ngừng mà có cấp đoạt giả từ trên trời giáng xuống. Quỷ dị là, những cái kia chết đi cấp đoạt giả, sinh mệnh thủy tinh mới vừa vặn xuất hiện, lập tức sẽ sáng lên một đạo hồng nhạt hào quang, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Kiếm trận thế như trẻ tre giống như thẳng đến tinh cầu mặt sau mà đi. Bên kia, rẽ ở số một toàn diện gia tốc, hướng phía hạ một viên tinh cầu bay đi. Tiễn đưa tổ thứ hai tiến về trước mục tiêu kế tiếp. Mị cạ rất nghiêm túc thao túng rẻ ở số 1 nghiền ép lấy động lực. Lam tuyệt bên kia tình hình chiến đấu nàng quyết định không được, nhưng nàng rất rõ ràng chỉ có cướp đoạt giả khống chế được mặt khác tinh cầu cũng đụng phải công kích mới có thể vì làm tuyệt bọn hắn chia sẻ áp lực lúc này rẻ ở số một động năng hệ thống đã tại vượt qua gánh nặng vận chuyển tại loại trạng thái này xuống tối đa chỉ cần mấy giờ bọn hắn là có thể đến tiếp theo khối hành chính tinh phạm vi đúng lúc này một cỗ có chút quen thuộc lại để cho nàng phát ra từ nội tâm không thích khí tức xuất hiện ở bên người nàng lúc này phi thuyền đã tiến vào đến tuần hành trạng thái hơn nữa đã đi ra thiên sứ tinh khu vực cũng không có gì cướp đoạt giả uy hiếp mỹ cạ theo bản năng quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy xạ tản đi vào bên cạnh mình lập tức nàng sắc mặt lạnh lẽo, một lần nữa quay đầu lại đi, nhìn màn ảnh. Mị Cả, Sạ Tản thanh âm có chút trầm thấp. Mị Cả không có lên tiếng, giống như là căn bản không nghe thấy thanh âm của hắn tựa như. Sạ Tản trên mặt toát ra một nụ cười khổ, hiện ngay tại lúc này, đừng giận ta rồi. Có lẽ, cái này vừa đứng, ta vĩnh viễn cũng không về được. Trước đây, ta có một số việc muốn bàn giao cho ngươi. Mị Cả biểu hiện trên mặt hơi đổi, đúng a. Một trận chiến này quan hệ đến nhân loại sinh tử tồn vong, lão bản đi chấp hành nguy hiểm nhất cũng là rất gian khổ nhiệm vụ, mà phụ thân của mình cũng muốn đi chấp hành đồng dạng nhiệm vụ. Mị Cả sắc mặt thoáng mềm hóa thêm vài phần, vô luận như thế nào dạng, nàng đều là xạ tản con gái, tại trên người nàng đều chảy xuôi theo ma vương huyết mạch. Ngươi muốn nói gì? Mị Cả thản nhiên nói, xạ tản than nhẹ một tiếng, quá khứ ta xác thực làm rất nhiều chuyện sai, nhưng hiện tại đều muốn hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, ta cũng, cũng không hối hận cái gì. Tỷ tỷ ngươi sự tình, ta hiện tại đã hiểu, là một ít người để tâm tính toán, về phần là ai, hiện tại đã không trọng yếu như vậy. Vô luận chúng ta có hay không có thể đạt được trận này cùng cấp đoạt giả chiến tranh thắng lợi, Âu Đức Tinh cũng đã đã xong, Hắc Ám Toả Thành đã xong, Giáo Hoàng Toả Thành cũng xong rồi. Ta cũng rất có thể không cách nào sống trở về. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, trưởng quản Hắc Ám Toả Thành. Mị Cạ sừng sốt một chút, rút cuộc vẫn phải quay đầu nhìn về phía Satan, trưởng quản Hắc Ám Bạt Thành. Ta đối với những cái kia tà ác dơ bẩn ra hỏa không có bất kỳ hứng thú. Trong mắt của ta, Hắc Ám Toả Thành căn bản cũng không hẳn là tồn tại. Sátan ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, ngươi thấy được đồ vật quá mức phiến diện. Có thời điểm Người dùng con mắt chứng kiến đấy, chưa hẳn chính là chân thật đấy, cũng chưa chắc liền là trọng yếu nhất. Không sai, chúng ta hắc ám tỏa thành bên trong hắc ám sinh vật phần lớn thiên tính tà ác hoặc là thiên kích. Nhưng ngươi cho rằng giáo hoàng tỏa thành những cái kêu ngụy quân tử chính là vật gì tốt sao? Bọn hắn làm một chuyện, rất nhiều đều so với chúng ta càng thêm tà ác. Sa tan một chút cũng không có khống chế thanh âm của mình, cách đó không xa giáo hoàng tự nhiên là có thể nghe được đấy, nhưng hắn vẫn không phản ứng chút nào, như trước ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Bị ca nhíu mày, sa nói, nàng xác thực biết một ít từ đã từng thần hi thiên sứ tô tiểu tô chỗ đó nàng nghe nói qua không ít về giáo hoàng tòa thành sự tình các ngươi cũng không phải vật gì tốt Mị cạ tức giận hừ một tiếng lời vừa nói ra chung quanh các vị chúa tể giả đám sắc mặt đều trở nên có chút quái dị đứng lên Cổ giả càng là nhịn không được quay đầu đi chỗ khác nở nụ cười dám nói như vậy hai vị chúa tể giả đấy cô nương này coi như là đầu một vị rồi xà tản cũng không có như thế nào lung túng trên mặt cười khổ càng đậm úc thêm vài phần mà thôi đúng chúng ta cũng không là đồ tốt nhưng mà người nghe ta đem lời nói xong chúng ta hắc ám tỏa thành không chế được hầu như tất cả Tây Minh hắc ám sinh vật. bọn chúng có được cường đại sức chiến đấu, đồng thời cũng có được bạo ngược tính tình. Mỗi một chủng tộc cũng không giống nhau. ngươi nghĩ tới không có, nếu để cho bọn chúng phân tán tại xã hội loài người bên trong, sẽ tạo thành như thế nào phá hư? Mị Cả không có lên tiếng, nhưng trong đầu đã tại tính toán Sa Tàn mà nói. Sa Tàn nói, nếu như nói như vậy, sẽ mang lại cho toàn bộ nhân loại thế giới dung chuyển. Mị Cả chống đỡ âm thanh nói, chỉ là những cái kia hắc ám sinh vật năng làm cái gì? Chẳng lẽ người cầm quyền sẽ không đưa bọn chúng tiêu diệt sao? Sạ Tàn cười lạnh một tiếng, Hải Tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Theo ý của ngươi, những cái kia người cầm quyền thật sự liền căm hận chúng ta sao? Ngươi sai rồi. Không có Hắc Ám, tại sao quan minh? Nếu như không có chúng ta, có chút tín ngưỡng tồn tại lại còn có ý nghĩa gì đâu. Hùng Chi, ngươi cũng xem thường Hắc Ám thế giới sinh sôi nảy nở năng lực. Nếu như không thêm khống chế lời nói, riêng là cường đại sinh tồn lực cùng sinh sôi nảy nở năng lực, cũng đủ để tạo thành toàn bộ nhân loại thế giới vấn đề lớn. Tuy rằng không đến mức như cướp đoạt giả như vậy mang đến tai họa ngập đầu nhưng cũng đủ làm cho nhân loại thế giới chịu dung chuyển rồi. Cho nên, cho tới nay, chính thức cho phép chúng ta hắc ám tỏa thành tồn tại, cũng không phải là bởi vì chúng ta mạnh cỡ bao nhiêu, mà là bởi vì sự hiện hữu của chúng ta bản thân là có thể làm chính thức tới quản lý những thứ này hắc ám sinh vật. Hắc ám sinh vật tại ta quản hạt xuống, sinh sôi nảy nở tốc độ sẽ bị áp chế tại trong phạm vi nhất định. Hơn nữa không thể tùy ý làm ác. Hoàn toàn khống chế là không thể nào đấy, nhưng ít ra là ở khả khống trong phạm vi. Cho nên, tại Tây Minh, ngươi chưa từng đã nghe qua hắc ám sinh vật mang cho rồi Tây Minh cái gì tổn thất thật lớn có hắc cám tòa thành tại, hoa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu, thật sự có vấn đề, tự chúng ta sẽ nội bộ xử lý. so với có chút ra vẻ đạo mạo gia hỏa, trên thực tế sự hiện hữu của chúng, ta đối với nhân loại thế giới càng có ý nghĩa. hiện tại, ngươi còn cảm thấy chúng ta hắc cám tòa thành chỉ là một cái dơ bẩn địa phương sao? mặc dù mỉ cả từ nhỏ ngay tại hắc cám tòa thành lớn lên, nhưng nói như vậy, nói như vậy, nàng cũng còn là lần đầu tiên nghe được. nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tại hắc cám tòa thành bên trong vẫn còn có như vậy huyền bí tồn tại. nàng cũng từng nghĩ hoa qua vì cái gì hắc ám tòa thành sẽ tồn tại, vì cái gì chính thức cho tới bây giờ đều không có đối với bọn hắn đã kết qua, thậm chí còn để cho bọn hắn cùng giáo hoàng tòa thành tịnh sương. Ban đầu thời điểm nàng cho rằng là bởi vì xạ tạng cường đại thực lực, nhưng về sau lại cảm thấy không đúng, hiện tại mới xem như chính thức minh bạch. Cho nên hắc ám sinh vật cần nước thúc. nếu như không thêm vào ước thúc mà nói, bọn hắn tại đây đại loạn về sau, không chừng sẽ mang đến cái gì. Xạ tạng ngưng trọng nói ra, với tư cách nữ nhi của ta, ma vương huyết mạch người thừa kế, ngươi không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Mị cạ đã trơ mặc, nàng không có lên tiếng thế nhưng là phần này trách nhiệm lại nặng trịch đã đã rơi vào trong lòng của nàng dùng thực lực của ta ngươi cho rằng bọn họ sẽ tâm phục khẩu phục bị cạ chất vấn xa tản nợn nụ cười hắn nghe được ra nữ nhi của mình kỳ thật đã bị mình nói động tâm bọn hắn đương nhiên sẽ tâm phục khẩu phục không phải là bởi vì ta mà là bởi vì ngươi chính mình cũng là bởi vì ngươi vị lao bản kia lần này nhân loại thế giới lớn dung chuyển về sau nếu như chúng ta bị cướp đoạt giả đánh bại như vậy hết thảy đều không cần nói mọi người chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu tự câu nhiều phúc cả nhưng nếu như chúng ta có thể chiến thắng đánh tan cướp đoạn giả như vậy tất nhiên sẽ tiến vào một đoạn điều chỉnh thời kỳ tại nơi này thời kỳ hết thảy đều lớn tới bảy tây minh rất có thể cũng sẽ không tồn tại dù sao chủ yếu nhất hành chính tinh đã bị hủy diệt tính phá hư như vậy dưới loại tình huống này ngươi cho rằng tây minh sẽ thuộc về cái kia một bên đâu bắc minh e sợ chiến để cho bọn hắn bá chủ địa a vị tất nhiên sẽ phải chịu cực lớn giao động mà hoa minh bên này tất nhiên sẽ thừa cơ phát triển đến lúc đó tây minh thuộc những thứ này khu vực chỉ sợ rất lớn bộ phận sẽ bị Hoa Minh thu liễm, hoặc là Hoa Minh cùng Bắc Minh đạt thành cái gì hiệp nghị. Ngươi vị lão bản kia, tại dị năng giả thế giới, hoặc là nói là tại toàn bộ nhân loại thế giới, cũng đã là có đủ nặng nhẹ địa vị, chỉ cần có hắn đối với ủng hộ của ngươi, không, có gì là không thể nào đấy. Tương lai sự thành tựu của hắn, nhất định sẽ không dưới tại Tuyệt Đế, có như vậy núi dựa lớn, ngươi sợ cái gì? Mị Cạ cả, cả giận nói, ta mới sẽ không cho lão bản tìm phiền toái đâu. Satan cười nhạt một tiếng, đây không phải tìm phiền toái, mà là giúp hắn xử lý phiền toái. Chẳng lẽ hắn nguyện ý chứng kiến Hắc Ám sinh vật hoành hành sao?" Mị Ca nói, "Còn có Minh Vương nhất mạch, ta tin tưởng bọn họ sẽ rất nguyện ý tiếp nhận." Sa Tạn hư lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, bùn tọa tổ chức Hắc Ám tỏa thành nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng Minh Vương nhất mạch đã đến, là có thể đem Hắc Ám tỏa thành toàn bộ tiếp nhận? Lúc kia, nhất định sẽ khiến cho đại loạn." "Chẳng lẽ Thiên Hỏa đại đạo nguyện ý chứng kiến cục diện như vậy sao? Cùng kia như thế, vì cái gì không ủng hộ ngươi tới trưởng quản Hắc Ám thành? dùng Thiên Phú của ngươi, chỉ cần ngươi không tận lực áp chế huyết mạch lực lượng, trở thành chúa tể giả cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. chờ ngươi tiến giai chúa tể về sau, các ám sinh vật dĩ nhiên là không có gì đối với ngươi không phục được rồi. Mị ca ngẩn người, trong lúc nhất thời trong lòng có chút hỗn loạn. Sa tạn không có tiến thêm một bước bức bất nàng, đứng người lên, nói, suy nghĩ thật kỹ ai trên thực tế, kích phát huyết mạch lực lượng tuy sẽ ở trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng tính cách của ngươi, nhưng ngươi cùng ngươi lão bản kia ở một chỗ lâu như vậy, dùng năng lực của hắn, chờ hắn tiến giai chúa giả về sau, nhất định sẽ có biện pháp giúp ngươi xử lý vấn đề này đấy. Nói xong câu đó, Sa đứng người lên. Một lần nữa trở lại vị trí của mình đi. Mị Mì Cạ đột nhiên ý thức được một vấn đề, quay đầu hướng hắn nhìn đi. Cái này, xem như gì ngôn sao? Chương 783 đã bắt đầu. Sạ Tạn nhìn qua bình tĩnh như sóng, biểu lộ thủy chung đều không có thay đổi, gì nhưng Mị Cạ lại chú ý tới, Phụ thân ánh mắt trở nên tang thương rồi, ở đằng kia nguyên bản thâm sâu trong đồng tử, tựa hồ hơi có vẻ trống rỗng. Hắn ám tỏa thành triệt để tiêu vong, đối với vị này ma vương mà nói, cảm giác không phải là đã kích khổng lồ đâu. Ze số một duy trì liên tục gia tốc, Mị Cạ trong lòng lại nặng trịch đấy một trận chiến này cuối cùng có thể có bao nhiêu người sống sót không ai biết có thể hay không chiến thắng cướp đoạt giả đồng dạng cũng là một cái khổng lồ không biết bao nhiêu cố gắng lên nhất định phải thắng a bị cạ cắn chặt răng hết thảy đều muốn trước chiến thắng cướp đoạt giả lại nói trong vũ trụ chiến đấu đã đến gây cấn trình độ song vương va chạm không ngừng bội phát ra mảng lớn mảng lớn hào quang lập lòe. nhân loại đại quân vừa đánh vừa lui thủy trung bảo trì khoảng cách nhất định nhưng cướp đoạt giả không hoàn toàn thông qua một ít gia tốc thủ đoạn nhanh chóng trúng tích nhanh chóng tiếp cận cận chiến nhân loại chiến hạm đã bắt đầu xuất hiện tổn thương rồi Mặc dù chỉ là rất ít đếm, nhưng cấp đoạt giả cũng trở nên càng ngày càng tiếp cận. Song Vương va chạm cũng càng ngày càng dày đặc. Ở đằng kia từng đạo trùm kia sáng bên trong, bọn hắn đã thấy không rõ lẫn nhau, có thể làm đấy, chính là toàn lực ứng phó công kích. Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ với tư cách trụ cột vững vàng bình thường tồn tại, thủy trung đỉnh tại phía trước nhất. Nó cũng không có phóng xuất ra vũ trụ chiến cơ, chính là bằng vào chính mình cường đại công thủ năng lực, ngăn cản đại đa số cấp đoạt giả chung kích. Làm cấp đoạt giả phiền muộn chính là, chỗ này dùng tinh cầu đến kiến tạo phi thuyền mẹ, vòng phòng hộ cực kỳ cứng cỏi. Bọn chúng đại bộ phận công kích đều là nhằm vào trung cực hào phi thuyền mẹ đấy, bởi vì chỉ có đem chỗ này phi thuyền mẹ hủy diệt, bọn chúng mới có thể chính thức chiếm cứ thăng thế. Nhưng không như mong muốn chính là, vô luận là cái gì chủng loại cướp đoạt giả, trung kích tại trung cực hào phi thuyền mẹ cái kia dày thực phòng ngự vòng bảo hộ bên trên, đều bị lập tức bắn ra, căn bản không có khả năng công kích tác dụng ở trên. Trung cực hào phi thuyền mẹ năng lượng giống như là vô cùng vô tận bình thường, công phòng nhất thể, bị nó tiêu diệt cướp đoạt giả số lượng, đủ để cùng 12 chi vũ trụ hạm đội tổng hợp so sánh với. Cũng chính bởi vì nó đỉnh tại phía trước nhất mới trình độ lớn nhất cho phe mình giảm bất tổn thất. Nhưng cấp đoạt giả số lượng thật sự là quá khổng lồ, lúc này bọn chúng đã dùng nửa vây quanh hình thức không ngừng hướng nhân loại đại quân tạo áp lực, lực áp bách cũng càng ngày càng mạnh, khoảng cách của song phương cũng ở đây không ngừng gần hơn. Cấp đoạt giả hiện tại chờ đợi đấy, chính là khoảng cách. Một khi đến rồi nhất định khoảng cách trong phạm vi, bọn chúng sẽ toàn lực ứng phó công kích, khi đó, bọn chúng cũng có lòng tin trọng thương nhân loại đại quân. Vừa lúc đó, đột nhiên, một tiếng trầm thấp tiếng nổ vang không có chút nào báo hiệu vang lên. Một đạo khổng lồ chùm tia sáng bỗng nhiên xuất hiện ở vũ trụ bên trong đạo này chùm tia sáng vừa mới xuất hiện thời điểm hay vẫn là cháy đỏ rực nhưng rất nhanh liền biến thành đỏ đậm sắc giống như là một đạo kích quang bình thường quét ngang mà ra có thể thể tích của nó thật sự là quá lớn trong chốc lát tiếp cận một phần trăm cướp đoạt giả lập tức biến mất trong không khí chỉ để lại một mảnh sáng long lánh sinh mệnh thủy tinh một kích này bộc phát cũng làm cho tất cả cướp đoạt giả trùng kích su thế chịu dừng một chút trong không khí tràn ngập kinh khủng năng lượng chấn động nhân loại công kích cũng ở đây lập tức tăng lên một cái cấp bậc đại lượng hỏa lực đánh kích cứng rắn đánh lui cấp đoạt giả song vương ở giữa khoảng cách lại một lần kéo ra vừa rồi đó là cái gì? có thể tạo thành khủng bố như thế lực phá hoại đấy. tại nhân loại thế giới bên trong chỉ có một loại thứ đồ vật, cái kia chính là phi thuyền mẹ. khủng long hào phi thuyền mẹ chủ pháo họng pháo hào quang chậm rãi dập tắt, sau đó tiếp tục chậm rãi lui về phía sau. từ chiến đấu bắt đầu đến vừa rồi, duy nhất không có phát động tiến công, cũng chỉ có hai cái tồn tại, khủng long hào phi thuyền mẹ cùng hải hoàng hào phi thuyền mẹ. nếu như nói chung cực hào phi thuyền mẹ là quân tiên phong, như vậy, bọn hắn hai tòa phi thuyền mẹ chính là vững chắc hậu thuẫn. mắt thấy cướp giả càng ngày càng nhiều, nhân loại đại quân nguy hiểm càng lúc càng lớn. Cùng Long Hào Phi thuyền mẹ mới lần thứ nhất lộ ra giữ tận anh vớt. Tại song phương kịch liệt va chạm dưới tình huống, cướp đoạt giả đúng là vẫn còn không để ý đến chỗ này khủng bố phi thuyền mẹ chủ pháo bổ sung năng lượng. Dưới một kích này, trực tiếp đem cướp đoạt giả hạch tâm khu vực quanh ra chống giống đến, có thể nói tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cướp đoạt giả đám lúc này mới nhớ tới, bọn chúng đối mặt không chỉ là trung cực Hào Phi thuyền mẹ cái này một tòa phi thuyền mẹ, còn có mặt khác hai tòa phi thuyền mẹ cũng ở đây a. Cho tới bây giờ, Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ đều không có khởi xướng qua công kích, mà cướp đoạt giả cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chỗ này phi thuyền mẹ. Bọn chúng cũng không biết chỗ này phi thuyền mẹ chiến đấu chân chính lực có thể đạt tới cái gì cường độ. Nhưng từ thể tích đến xem, nó rõ ràng muốn so với khủng long hảo phi thuyền mẹ càng thêm khổng lồ. Lam Khuynh ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, các loại số liệu không ngừng tập hợp ở trước mặt hắn, hắn cũng rất ít ra lệnh, coi như là truyền đạt, mỗi một mệnh lệnh làm đều là mang theo mật ngữ đấy. Trận này toàn diện khai chiến kế hoạch tác chiến là trước hết nhất hoàn thành. Cấp đoạt giả số lượng, Lam Khuynh có rất cao đoán chừng, so với trinh sát phát hiện cấp đoạt giả, chọn vẹn đánh giá cao gấp ba nhiều. Cho nên, hắn làm đầy đủ chuẩn bị Vì cái gì khủng long hảo cùng hải hoàng hào hai tòa phi thuyền mẹ vẫn luôn không có tham dự đến trong chiến đấu, chính là vì bảo tồn thực lực. Nếu như vừa lên đến liền đem thực lực của mình toàn bộ bộc lộ ra đến, có lẽ có đánh lui đối phương khả năng, nhưng cấp đoạt giả đối với bọn hắn rẻ chừng và sợ hãi cũng sẽ tăng cường. Tiếp theo đánh rằng có khả năng cũng sẽ càng lớn. Đó cũng không phải lam quân muốn, lam quân muốn là ở thời gian ngắn bên trong đánh tan cướp đoạt giả chủ lực, mau chóng hoàn thành đổi bộ tác chiến, trước khống chế một viên tinh cầu với tư cách căn cứ địa. Nói như vậy, đối với bọn hắn mà nói mới là có lợi nhất tình thế cấp đoạt giả dựa vào tại tinh cầu tiến hành phong ngự, đúng là cho hắn đã tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Như hôm nay chủ pháo vòng tròn công kích, cái loại này đánh lén chỗ sinh ra hiệu quả cũng chỉ có một lần, lần sau cấp đoạt giả nhất định sẽ hấp thụ giao hấn. Đây chính là một loại cao đẳng sinh vật có chi khôn. Như vậy đều muốn đánh đau bọn chúng, hơn nữa cho chúng nó tạo thành cũng đủ lớn bị thương, liền cần ở mặt trước trên chiến trường làm được. vừa đánh vừa lui, không chỉ là vì kéo ra khoảng cách, lợi dụng bản thân ưu thế cùng đối phương chiến đấu, đồng thời cũng là vì dụ địch xâm nhập, chỉ có tại vũ trụ bên trong mới không có bất kỳ che khuất, mới có thể cảm thấy rõ ràng cướp đoạt giả số lượng, mới có thể tốt hơn lợi dụng phe mình mạnh nhất hỏa lực, cho cướp đoạt giả trầm trọng đắc kích. vừa rồi một kích tiền là phi thường thành công, chí ít có hơn vạn cướp đoạt giả tại khủng long hảo phi thuyền mẹ chủ pháo hạ mất đi, cướp đoạt giả khí thế cũng thoáng một phát đã bị chế trụ. Lang huynh cũng không sợ cướp đoạt giả quay người đào tẩu, tình thế trước mắt như cũng là cướp đoạt giả chiếm cứ ưu thế, bọn chúng cũng nhất định rất rõ ràng, phi thuyền mẹ chủ pháo bổ sung năng lượng là cần thời gian rất lâu đấy, bọn chúng tự nhiên sẽ không chạy, tiếp theo công kích, rất có thể sẽ càng thêm đi cuồng. Quả nhiên, chính như Lam Khuynh phán đoán như vậy, tại bị khủng long hào phi thuyền mẹ chủ pháo đón đầu một kích về sau, cấp đoạt giả đại quân đột nhiên trở nên điên cuồng. Đại lượng cấp đoạt giả vừa lên, thậm chí không để ý hỏa lực, cường hạn hướng phía nhân loại đại quân phương hướng xông lại. Cái kia lúc trước một mực ở tinh cầu bên kia chịu trách nhiệm phòng ngự cùng vung ra cấp đoạt giả hình cầu cấp đoạt giả cũng đã bắn người dựng lên, bằng tốc độ kinh người hướng phía chiến trường bên này xuống lại, hiển nhiên, nó cũng muốn tham gia trận này tại vũ trụ bên trong chiến dịch. Ngay đầu cấp đoạt giả lúc trước chỗ thể hiện ra cường đại sức chiến đấu, một khi gia nhập chiến trường không thể nghi ngờ đối với cướp đoạt giả một phương đại đại có lợi trong lúc nhất thời cướp đoạt giả sung phong đi đầu công kích so với lúc trước càng là hung hãn nhiều nhân loại đại quân liên tiếp bại lui cướp đoạt giả từng bước ép sát nhìn qua nhân loại đại quân bên này hoàn cảnh xấu đã càng ngày càng rõ ràng khủng long hào phi thuyền mẹ chủ pháo vừa mới phóng ra qua một lát là không thể nào khôi phục lại đấy hiện tại duy nhất còn không có bộ phát ra sức chiến đấu đấy cũng chỉ có hải hoàng hào phi thuyền mẹ rồi nhưng mà chẳng qua là bằng vào nó có thể ngăn cơn sóng dữ sao thiên sứ tinh một cái đường máu trên không trung sẽ qua cướp đoạt giả không ngừng chặn đường, nhưng tại luyện dược sư kiếm trận trước mặt lại căn bản không có phát ra nổi bất luận cái gì chặn đường hiệu quả. Lam tuyệt một đoàn người đã cách tinh cầu mặt sau càng ngày càng gần, kinh khủng lực áp bách không ngừng từ không trung truyền đến, chặn đường bọn hắn cướp đoạt giả thể tích cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Một ít chiều cao nghìn mét cướp đoạt giả, ngang nhiên vọt tới kiếm trận, đều muốn bằng vào chính mình kinh khủng khí lực đến ngăn cản luyện dược sư mang theo trước mọi người bay. Nhưng rất nhanh, nó liền vì chính mình ngu xuẩn bỏ ra đại giới. Ở đằng kia kinh khủng kiếm trận trước mặt, chiều cao mét cướp đoạt giả cũng chỉ có thể bị thiết cắt thành từng khối huyết đủ cuối cùng chỉ để lại một viên khổng lồ sinh mệnh thủy tinh kiếm trận thế như trẻ tre rút cuộc tiến vào đến rồi tinh cầu mặt sau trong phạm vi từ nơi này đến mâu thú chỗ khu vực đã không dùng được thời gian quá dài lam tuyệt lôi kéo chu thiên lâm tay hai người năng lượng tương thông toàn thân đều ở vào một loại đặc thù trong trạng thái lam tuyệt bản thân năng lượng không ngừng chảy ra rót vào chu thiên lâm trong cơ thể chu thiên lâm trong cơ thể năng lượng lại chạy trở về cho hắn không ngừng biến hóa dung hợp dung hợp lại biến hóa nước sữa hòa nhau hỗ trợ lẫn nhau một khắc này rốt cuộc liền muốn tới tới rồi sao Lam Tuyệt Mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, chờ đợi ngày này, hắn đã đợi quá lâu, quá lâu. Hắn một mực ở cố gắng áp chế thực lực của mình, cùng đợi Chu Thiên Lâm tăng lên. Rốt cuộc, bọn hắn chạy tới rồi một bước này, sắp hoàn thành là quan trọng nhất đột phá. Xa xa, cướp đoạt giả số lượng đột nhiên trở nên càng ngày càng ít. Phía trước trở ngại giảm bớt, kiếm trận tốc độ phi hành thì tiếp theo gia tăng. Luyện dược sư không chế được kiếm trận thẳng đến tinh cầu mặt sau bay đi, rất xa, cái kia cây tiếp thiên liên địa khổng lồ mạch máu dĩ nhiên trong tầm mắt. Không hề nghi ngờ, lần này bọn hắn sắp sửa đối mặt sẽ là từ trước tới nay cường đại nhất mẫu thú, có thể trực tiếp cho cấp đoạt tam tinh cung cấp nuôi dưỡng mẫu thú. Đem sẽ là như thế nào cường đại tồn tại a? Đúng lúc này, phía trước bầu trời đột nhiên trở nên nâu mù, một cố làm làm tuyệt hết sức quen thuộc khí tức chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung. Chương 784, pháp lực vô biên tử hồng phân thân. Ở đằng kia một khắc, không khí tiếp theo sền sệt đứng lên, hết thảy tựa hổ cũng trở nên bất động. Cái kia khí tức cũng không có trực tiếp hướng bọn hắn tiếp cận, mà là hướng phía mẫu thú phương hướng bay đi. Phân thân, từ hồng đế quân phân thân, làm tuyệt ánh mắt ngưng tụ. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được ở chỗ này nhất định sẽ gặp được tử hồng đế quân phân thân loại này cấp độ tồn tại, nhưng khi bọn hắn chính thức đụng phải, Lam Tuyệt trong nội tâm hay vẫn là siết chặt. Dù sao, đây là ít nhất bao la vạn tượng cấp độ cường giả, nếu như cái kia mẫu thú cũng có thể đạt tới như vậy cấp độ, như vậy, một trận chiến này bọn hắn liền không dễ dàng như vậy ứng đối rồi. Đây là cấp đoạt giả sân nhà, còn có đại lượng cấp đoạt giả có thể cho bọn hắn tạo thành ý hiếp. Mọi người cẩn thận." Lam Tuyệt trầm giọng nói ra. Mẹ của mình hẳn là đang ở phụ cận, nhưng ở thời điểm này, bọn hắn càng nhiều nữa cần dựa vào chính mình. Rất xa, phía trước bầu trời đột nhiên sáng ngời, tím kim sắc quang mang trên không trung lòng lánh. Một cố khó có thể hình dung uy nghiêm khí tức phô thiên cái địa mà đến. Kinh khủng kia uy áp, thậm chí làm luyện dược sư kiếm trận đều tại lập tức trở nên hỗn loạn lên. Thất tinh kiếm tán loạn, một lần nữa lộ ra mọi người thân hình. Lam Tuyệt chấn động, riêng là vừa mới khí tức, cũng đã tuyệt đối không phải là một cái bao la vạn tượng cấp độ phân thân có khả năng đạt tới được. Trong lòng hắn, đột nhiên sinh ra một cái cực kỳ khủng bố ý niệm trong đầu. Nếu như, nếu như cấp đoạn Tam tinh hoàn toàn hóa thành nhân hình, ngay tại trên tinh cầu mai phục, cùng đợi bọn hắn sẽ như thế nào? Cấp đoạt tam tinh nếu như không có tiến hóa, chẳng qua là chờ cơ hội cho bọn hắn lôi đình một kích, như vậy, lần này nhân loại đại quân có thể nói là thua không nghi ngờ. Đạt đến huyền tiên cấp độ cấp đoạt tam tinh, sức chiến đấu sẽ khủng bố tới trình độ nào? Ý nghĩ này bay lên, làm lang tuyệt ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Hắn không nhất hy vọng chứng kiến đấy, chính là loại này tình huống. Tuy rằng, hắn cũng hiểu rõ, loại tình huống này phát sinh khả năng cực kỳ bé nhỏ, cấp đoạt tam tinh bị vũ trụ quy tắc khắc chế, tại không có hoàn thành tiến hóa trước, trực tiếp tham dự chiến đấu khả năng không lớn. Nhưng, vạn nhất đâu Tựa như lần trước, tất cả mọi người cho rằng cướp đoạt tam tinh không có khả năng không gian nhảy lên, có thể bọn chúng chính là liều lĩnh tiến hành không gian nhảy lên giống nhau. Ai có thể khẳng định, cướp đoạt giả cũng sẽ không được ăn cả ngã về không đến như vậy một lần, chỉ để đánh tan nhân loại chủ lực. Mọi người cẩn thận. Lam Tuyệt trầm giọng quát, luyện dược sư trầm giọng nói, không phải là bản thể, yên tâm. Lam Tuyệt nghĩ đến đấy, nàng cũng đồng dạng nghĩ tới. bất đồng chính là, nàng đối với Tử Hồng Đế Quân cảm giác cùng Lam Tuyệt bất đồng, muốn càng thêm rõ ràng một ít. Lần trước tại Thái Tinh vực thời điểm, nàng đã từng đánh lén qua Tử Hồng Đế Quân. Lần kia Tử Hồng Đế Quân bộ phát ra sức chiến đấu cũng không tính quá mạnh mẽ, bởi vì lúc ấy bọn chúng vốn là đang tiến hành không gian ngẩng lên. Nhưng lúc đó, bởi vì Chu Tiên Kiếm đột nhiên xuất hiện duyên cớ, luyện Dược Sư bản thân bằng vào Lục Tiên Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm ở giữa liên hệ, đối với Tử Hồng Đế Quân khí tức cảm ứng vô cùng khắc sâu. Trước mắt xuất hiện Tử Hồng Đế Quân uy áp khí tức tuy rằng gần như giống như đúc cường đại, nhưng tại trên người hắn lại không có nửa điểm Chu Tiên Kiếm khí tức. Nói cách khác, cái này tuyệt không phải là bọn hắn đã từng gặp được qua cái vị Tiêu Tử Hồng Đế Quân, không phải là bản thể, tối đa cũng chính là pháp lực vô biên cấp độ ít nhất còn chưa tới tiên nhân cảnh giới kia. Liên quan có ứng đối khả năng. Nghe luyện dược sư mà nói, Lam Tuyệt cũng ở đây lập tức tỉnh ngộ lại. Không phải là bản thể là tốt rồi. Nơi xa Tử Hồng Đế quân lạnh lùng nhìn bọn họ, đột nhiên, hắn hư không bước ra một bước, một quyền hướng phía trước bênh ra. Lập tức, toàn bộ bầu trời đều trở nên kịch liệt bắt đầu vận mẹo, giống như là bầu trời lập tức bị nghiền ép, sau đó lại hoàn thành khủng bố đại bộ phát. Cái loại này đè ép cảm giác, làm mỗi người đều có loại cảm giác đau đến không muốn sống. Luyện dược sư tại phía trước nhất, nàng tay phải nâng lên, chẳng đoán như ngọc lục tiên kiếm ngang nhiên xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay, một đạo quang ảnh cũng tiếp theo từ phía sau nàng sáng lên, đi qua vừa rồi một đường giết chóc khí tức của nàng lần nữa ấy nhảy lên tới pháp thiên tướng địa cấp độ, nhân kiếm hợp nhất cơ hội là lập tức hoàn thành, cường hãn giết chóc chi khí giống như thực chất bình thường, thân ảnh khổng lồ tại sau lưng nàng bay lên, lục tiên kiếm cũng tiếp theo biến lớn, ngang nhiên một kiếm, trên bầu trời bạch quang lóe lên, chính diện mà đến khủng bố lực áp bách lập tức bị chém ra một đạo khe hở, cùng lúc đó một đạo màu xám hào quang cũng từ luyện dược sư sau lưng bắn ra mà ra giống như là một cái màu xám đường hướng phía phương xa lan trăng ra đem cái kia mở ra khe hở căng ra xuất thủ là mỹ thực ra vị này minh chi thủ vọng chúa tể giả dùng minh vương hỏa diễm cửa hàng liền một cái minh vương chi lộ mang theo mọi người lập tức thoát ly vừa mới tử hồng đế quân phân thân một kích kia bi lực phạm vi xa xa một tòa núi cao lặng yên không một tiếng động hóa thành cho bụi mọi người cùng tử hồng đế quân phân thân khoảng cách lập tức kéo gần lại cái kia tử hồng đế quân phân thân hừ lạnh một tiếng thân hình lên cơ hồ là nháy mắt sau đó liền đi tới trước mặt mọi người hai tay đều xuất hiện. Tựa như móng nuốt sắc bén, phân biệt chụp vào Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm hướng trên đỉnh đầu. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cơ hồ là Minh Vương chi lộ mang theo mọi người mới vừa mới đi ra, cái kia bên cạnh cũng đã xuất thủ. Long ngâm tiếng vang lên, một cái kim long vờn quanh mà ra, bay chung quanh tại Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm chung quanh, tuy rằng tiếp theo trong nháy mắt đã bị xé nát rồi, nhưng là cho bọn hắn tranh thủ chia ra thời gian. Lam Tuyệt lôi kéo Chu Thiên Lâm, hai người hóa thành điện quang lập tức lập loè. Ngay sau đó, hơi nước trắng mịn mờ kiếm quang cũng đã hướng cái kia Tử Hồng Đế quân phân thân quét sạch mà đi. Luyện Dược Sư lần nữa ra tay, Lúc này đây, Lục Tiên kiếm bên trên bộ phát ra hào quang càng thêm lạnh thấu xương. Tử Hồng Đế quân phân thân lù lù bất động, hai tay cùng lúc đánh ra mà ra, một trưởng đánh bay tên ăn mày cùng mị thực ra, tay kia bay thẳng đến Lục Tiên kiếm bên trên chụp tới. Mắt thấy, bàn tay của hắn phải bắt ở Lục Tiên kiếm lúc, tay của hắn lại kỳ dị khẽ đảo, quỷ dị một cái chỉ đạn ra, đạn đánh vào Lục Tiên kiếm kiếm tích phía trên. Đinh! Dọn vang trong tiếng, Lục kiếm tiên tử luyện dược sư liền mang theo nàng Lục Tiên kiếm bay ngược mà ra. Thế nhưng Tử Hồng Đế quân vân thân cũng là thân thể trên không trung dừng lại một chút. Lục Tiên kiếm bên trên khổng lồ sát khí hay vẫn là cho hắn đã tạo thành nhất định được phiên thoái. Quả nhiên là pháp lực vô biên cấp độ A. Chẳng qua là giao thủ trong chốc lát, trong lòng mọi người thì có phán đoán. Cái này tử hồng đế quân vân thân thực lực tuy rằng còn xa xa không thể cùng tuyệt đế so sánh với, nhưng là tuyệt đối đột phá đến rồi pháp lực vô biên cảnh giới kia bên trong. Chẳng qua là hô hấp giữa, liền đem ba vị chúa tể giả bước lui. Thực lực có thể thấy được luôn đúng. Lúc này tại hắn trước người chúa tể giả cũng chỉ còn lại có người cuối cùng, thình lình đúng là tay đua xe. Tay đua xe ra tay tốc độ so với mấy vị khác chúa tể giả thoáng chậm một ít, màu tím lôi điện ngưng kết, ngưng tụ tại hưu quyền của hắn phía trên, nhìn qua chất pháp tự nhiên một quyền oanh hưởng, cái kia tử hồng đế quân phân thân. Lam Tuyệt trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang, hãng thiên kiếm đã nhảy vào đến trong lòng bàn tay. Ở bên cạnh hắn Chu Thiên Lâm trong tay ánh sáng màu lam lập lòe. Hai người liếc nhau, lẫn nhau tại đối phương trong ánh mắt đều thấy được chính mình rõ ràng cái bóng. Đồng thời một kiếm đâm ra, thẳng đến cái kia tử hồng đế quân phân thân mà đi. Tử Hồng Đế Quân phân thân lúc này trong mắt Tử Hồng sắc quang mang đại thịnh, đối mặt tay đua xe công kích tới năm đấm, không tránh không né, giơ tay lên ôm đồn rồi đi lên. Tốc độ của hắn thật sự là quá là nhanh, so với Am Hiểu tại lôi điện dị năng tay đua xe nhanh hơn rồi một bước. Vừa vặn bắt được tay của hắn, Tử Hồng Đế Quân vừa lên đến liền đánh bay mấy vị khác chúa tể giả, mục đích rất đơn giản, chính là muốn đưa bọn chúng từng cái đánh chết. Thoáng một phát liền đánh chết nhiều như vậy chúa tể giả, thật sự là có chút khó khăn. Nhân loại dị năng đối với cấp đoạt giả mà nói vẫn có rất mạnh tác dụng khắc chế đấy. Vị này Tử Hồng Đế Quân dù sao cũng là phân thân, bản thân hắn tuy rằng đạt đến pháp lực vô biên cấp độ, nhưng cùng nhân loại pháp lực vô biên vẫn có trên lệch đấy. Tay đua xe là còn thừa ở chỗ này cuối cùng một vị, hắn tự nhiên muốn ở thời điểm này đem đánh tan, sau đó lại đi giết những người khác. Nhưng mà, làm hắn không tưởng được chính là, lúc tay của hắn bắt được tay đua xe nắm đấm trong tích tắc, Tử Hồng Đế Quân phân thân như bị sét đánh bình thường, thân thể kịch liệt rung động đống lúc lích, cổ tay hất lên, tay đua xe lập tức xa xa mà bay ra ngoài, lại cũng không có bị tổn thương. Có thể chứng kiến Tử Hồng Đế quân phân thân bắt lấy tay đua xe nắm đấm cái tay kia bên trên lôi điện hào quang lập lòe tay của hắn vậy mà xuất hiện như ẩn như hiện trạng thái tựa hồ là bị tay đua xe âm dương dung hợp thần lôi đánh tan tựa như kỳ thật tay đua xe tu vi tự nhiên là không đủ để xúc phạm tới hắn đấy nhưng mà đừng quên tay đua xe lôi đỉnh cùng lam tuyệt dung hợp về sau hoàn thành âm dương dung hợp thần lôi trong đó còn mang theo vài phần tiên linh khí tiên linh khí đến từ thượng cổ thời đại nhân loại tiên giới tại cấp độ bên trên như thế nào cấp đoạt giả có khả năng so sánh với hơn nữa ở đằng kia tiên linh khí ở bên trong còn mang theo lôi kiếp uy năng. Cho dù là lam tuyệt bọn hắn cũng không biết nhân loại tiên giới lúc trước lôi kiếp trên thực tế chính là tiên giới hấp thu vũ trụ quy tắc lực lượng mà hình thành. Vũ trụ quy tắc chính là lôi kiếp chỗ căn bản. Tiên giới tác dụng lớn nhất là che đậy vũ trụ quy tắc đối với đám tiên nhân áp chế. Một khi che đậy không thành sẽ dẫn đến tiên giới tan vỡ. đơn thuần chống cự tiêu hao quá lớn. Vì vậy thông minh thượng cổ đám tiên nhân liền nhớ ra một loạt phương pháp xử lý, trong đó một loại chính là đem vũ trụ quy tắc lực lượng chuyển hóa. Tại đặc biệt thời điểm với tư cách vũ khí sử dụng. Bởi vậy đều muốn thành tiên, đầu tiên liền muốn có được nhất định đối kháng vũ trụ quy tắc năng lực, chỉ có chứng minh chính mình có năng lực như vậy, tại trong tiên giới mới có thể phát ra nổi nhất định được tác dụng. Cho nên vì tiên giới làm công hiến, người như vậy, dĩ nhiên là có thể có được tiên giới quy tắc. Đối với cấp đoạt tam tinh mà nói, bọn chúng hiện tại rất e ngại, cũng là muốn nhất chống cự đấy, đúng là vũ trụ quy tắc lực lượng a. Đột nhiên đụng phải công kích như vậy, lôi kiếp năng lượng làm tử hồng đế quân vân thân thoáng một phát có chút không chịu nổi, bởi vì hắn đối với tay đua xe năng lượng cảm giác. Căn bản là không có cảm thấy cái này nhân loại có thể đối với chính mình cấu thành nguy hiếp, dưới sự khinh thường, lập tức nhận lấy nhất định được tổn thương. Đúng lúc này, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm kiếm đã đến. Vạn Lưu Triều Hải Nguyên Nguyên kiếm pháp, Thiên Cơ Bách Biến Tuyển Cơ kiếm pháp. Song kiếm hợp bích, không có chút nào giữ lại. Đối mặt loại này cấp độ đối thủ, pháp lực vô biên cùng giả, Lam Tuyệt đương nhiên sẽ không giữ lại cái gì, hơn nữa, cũng vừa lúc đó, hắn rút cuộc lựa chọn, cùng Chu Thiên Lâm phá tan cách trở, tiến vào đến một tầng khác bên trong. Chương 785, tiến giai chúa thể. Màu đỏ cùng màu lam hai loại hào quang trên không trung lẫn nhau đan vào, nhàn nhạt, nhạt màu vàng vầng sáng cơ hồ là lóe lên rồi biến mất, mang theo bảy màu sắc đôi lửa, lập tức đã đến Tử Hồng Đế Quân phân thân trước mặt. Tử Hồng Đế Quân phân thân biến sắc, thân hình nhoáng một cái, đều muốn thoát ly một kiếm kia bao phủ phạm chủ. Đúng lúc này, một cái động lòng người thanh âm vang lên, tố nhân đương học Lạc Tiên nhi, tùy thân mang theo máy chụp ảnh. Giặc giặc, Nương theo lấy thanh thúy tiếng vang, Tử Hồng Đế Quân phân thân trên không trung lên tiếng đình trệ, trung quanh không gian cũng tiếp theo ngưng kết, chỉ có cái kia một vòng động lòng người quang diễm lập tức đâm xuyên mà tới. Thời khắc mấu chốt, từ Hồng Đế Quân phân thân liền thể hiện ra rồi nó tu vì cấp độ ưu thế trong chốc lát thân thể của nó bỗng nhiên bạo phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng toàn thân biến thành một đạo màu đỏ tím vòng xoáy nâng trệ không gian nhanh chóng phá thoái thân thể của nó cũng hóa thành vòi rồng bình thường không chỗ nào không có thân thể bỗng nhiên bành trướng hóa thành vòi rồng tuy rằng không thể tránh đi song kiếm hợp bích uy năng nhưng ít ra chỉ cần thân thể một bộ phận đến thừa nhận một kích này rồi kim quang hiện lên màu đỏ tím nhanh chóng tán loạn cũng lộ ra Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm thân ảnh nhưng là vừa lúc đó một màn kỳ dị xuất hiện một đạo sáng lạn màu lam hào quang bỗng nhiên bắn ra mà ra, ngay sau đó là một đạo màu trắng hào quang. Hai đạo hào quang hóa thành hai cái cột sáng lẫn nhau dây dưa ở một chỗ, lên như diều gặp gió. Trong khoảnh khắc đó, trong thiên địa hết thảy Tựa Hồ cũng lâm vào bất động trạng thái, một loại cực kỳ kỳ diệu khí tức. Dùng hai cái này cột sáng làm trung tâm bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra. Đó là một loại kỳ diệu vô cùng năng lượng chấn động. Ở đây các vị chúa thể giả chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần trống trơn. Tựa Hồ tại trong chốc lát tâm linh bị tẩy rửa, bản thân năng lượng cũng bị tẩy rửa rồi trong cơ thể năng lượng rõ ràng bằng tốc độ kinh người điên cuồng kéo lên lấy đây không phải là tạm thời năng lượng mà là bọn hắn bản thân tu vi chính là nhận lấy cái kia khí tức ảnh hưởng nhanh chóng tăng lên trong đó cảm ứng rõ ràng nhất đúng là tay đua xe hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lôi đình dường như sôi trào bình thường năng lượng chấn động duy trì liên tục tăng lên hơn nữa không chỉ là năng lượng cường độ đã liền bản chất cũng tựa hồ tại thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa trên bầu trời màu đỏ tím đột nhiên thay đổi trở nên thập phần sáng ngời một mảnh màu vàng đám mây tiếp theo ra hiện ra tại đó đem phía dưới thế giới chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Từ Hồng sắc quang mang ngưng tụ ở phía xa, Từ Hồng Đế quân một lần nữa xuất hiện, nhưng trong mắt lại lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Cái này, đây là cái gì? Đúng lúc này, lại là giặc giặc một tiếng. Từ Hồng Đế quân thân thể lần nữa ngưng trệ. Cùng trước bất đồng chính là, Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm song kiếm hợp bích đúng là vẫn còn mang cho rồi nói nhất định được thương thế. Lần này dễ dỗi đứng lên liền không dễ dàng như vậy rồi, hơn nữa chói buộc cảm giác cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Không trung màu vàng đám mây bao phủ phía dưới, phủ cận cấp đoạt giả đám giống như là gặp khắc tinh bình thường chẳng những không dám tới đây, càng là giống như bay hướng chung quanh bỏ chạy, rất xa tránh đi. đáng tiếc, bọn chúng thật có thể đủ tránh né được rồi sao? Màu vàng mây mù hướng ra phía ngoài quyết trương, mảng lớn cướp đoạt giả từ trên trời ra xuống, nhưng tại hạ rơi đích trong quá trình cũng đã hóa thành cho bụi. Trên mặt đất, nguyên bản bị màu đỏ tím phủ kín quần thảm, tựa hồ như là bị nhiệt độ cao nướng rồi bình thường, tan nát cõi lòng khô cát, vỡ vụn, lộ ra từng đạo vết rách. xa xa nguyên bản đi thông bầu trời khổng lồ máu, cũng bởi vì này màu vàng mây mù xuất hiện mà rất nhỏ vặn vẹo đứng lên. Một tiếng ngập trời gào thét ở bên kia vang lên. Thể tích khổng lồ màu tím đen sinh vật chậm rãi từ trên mặt đất khua lên. Cái này màu tím đen sinh vật nhìn qua giống như là một cái khổng lồ chương ngư, từng đám cây xúc tu chống đỡ nổi thân thể của nó. Thân thể đường kính vượt qua 5000m, tăng thêm xúc tu, chừng vài mét. Bao trùm rộng lớn khu vực. Một đoàn màu tím đen sương mù dày đặc bị nó phụt lên mà ra, thẳng đến không trung màu vàng mây mù mà đi, nhìn qua, tựa hồ là đều muốn đem cái kia mây mù ô nhiễm tự như. Nhưng mà lúc cái kia màu tím đen sương mù dậy đặc khoảng cách màu vàng mây mù cũng có nhất định khoảng cách thời điểm cũng đã tự động quyết tán căn bản không thể tiếp cận từ nơi này hở ra khổng lồ thân hình khí tức bên trên các vị chúa thể giả đã có thể cảm giác được cái này vậy mà cũng là một vị tu vi không kém hơn bao la vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả quả nhiên như bọn hắn phán đoán như vậy là vô cùng cường đại mẫu thú mẫu thú đạt tới cái này cấp độ hẳn là đã là cực hạn A, khó trách có thể trực tiếp cho cấp đoạt tam tinh cung cấp kéo lên trong mây song sắc của sáng dần dần dung hợp là một cũng biến thành màu vàng Trung quanh hết thể đều tại phát sinh kỳ diệu biến hóa, bị động lại trên không trung tử hồng đế quân vân thân đột nhiên chấn động, thật vất vả lại một lần tránh thoát nhếp ảnh ra lạc tiên ni chói buộc. Lạc tiên ni lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở mặt khác chúa tể giả bên người. Giờ này khắc này, các vị chúa tể giả một điểm muốn công kích tâm tư đều không có, bởi vì bọn họ bản thân năng lượng cùng pháp tắc đều tại bạo động lấy, tại loại trạng thái này xuống, chính bọn hắn căn bản cái gì đều không làm được. Trong cơ thể năng lượng duy trì liên tục tăng lên, mỗi một giây tăng lên cường độ đều có thể cùng bọn họ khổ tu một ngày so sánh với. Phản ứng lớn nhất là tay đua xe nhưng lập tức đạt được khổng lồ chỗ tốt nhưng là luyện dược sư, luyện dược sư bản thân ở vào giết chóc lĩnh vực trong trạng thái tu vi cưỡng ép tăng cao rồi pháp thiên tướng địa cấp độ, mà lúc này ở đẳng kia màu vàng mây mù bao phủ phía dưới bị đối diện khí tức ảnh hưởng, nàng lục tiên kiếm tàn mát ra cường thịnh năng lượng chấn động, còn có cái kia kỳ dị khí tức liên hệ, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình pháp thiên tướng địa cảnh giới vậy mà cố hóa rồi, nói cách khác tại trong chốc lát nàng vậy mà từ pháp tắc chi vực trực tiếp tăng cao rồi pháp thiên tướng địa cấp độ, tuy nói nàng năm đó tân chức chúa thể giả thời điểm nếu như lắng động nhiều hơn nữa một ít lại ổn định một ít cũng có một bước lên trời khả năng nhưng cái này dù sao cũng là đại cảnh giới cửa khẩu a không nghĩ tới nhưng lại như thế dễ dàng pháp tác chi vực cố hóa lục tiên kiếm giống như là lần nữa mở ra một đạo phong ấn trên thân kiếm phủ văn càng phát ra sáng lợi rồi càng nhiều hai cái phủ văn xuất hiện lục tiên kiếm tản ra cường thịnh vô cùng khí tức không ngừng cùng luyện dược sư bản thân dung hợp lẫn nhau Nàng lơ lửng trên không trung làm cho người ta cảm giác cũng đã phân không ra là người hay là kiếm rồi từ hồng đế quân phân thân trong mắt cũng toát ra một tia kinh hoàng Trên bầu trời cái kia màu vàng mây mù lại để cho hắn phát ra từ nội tâm cảm nhận được sợ hãi. Cái kia trong mây mù giống như là ẩn chứa vũ trụ quy tắc chi lực. Hơn nữa phần này vũ trụ quy tắc vẫn còn ở không ngừng ngưng tụ. Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm rút cuộc ở đằng kia trong cổ sáng hiện thân đến, hai người đều khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Tại phía sau bọn họ có tất cả một thanh trường kiếm lơ lửng. Thanh linh đúng là hãm tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm. Hai thanh thần kiếm đều tản ra như ẩn như hiện vầng sáng. Trên thân kiếm mơ hồ có màu vàng đường vân hiện hiện mà ra. Lam Việt ngồi ngay ngắn tại chỗ đó bảo tướng trang nghiêm. Tại phía sau hắn, một cái quang ảnh đang tại chậm rãi ngưng tụ hình thành, cái này quang ảnh có thập phần nếp xưa, toàn thân tản ra uy nghiêm khí tức. Tuy rằng hư ảo, nhưng bản thân đã có loại làm cho người quỳ bái cảm giác. Chu Thiên Lâm sau lưng cũng có hư ảnh, nhưng nhìn qua lại cùng nàng chính mình càng thêm giống nhau. Lam tuyệt chỗ ngực bắn ra lấy màu lam vầng sáng, cái kia ánh sáng màu lam trở nên càng ngày càng trong suốt, lại để cho hắn bản thân nhìn qua tựa hồ đã biến thành một khối cùng màu thủy tinh. Chu Thiên Lâm trung quanh thân thể nhưng là mây mù mơ ảo, màu trắng xương mù phụ trợ lấy nàng càng giống tiên tử hạ phàm bình thường. Màu vàng mây mù bao phủ không gian càng lúc càng lớn. Từ Hồng Đế Quân phân thân mãnh liệt cắn răng một cái, thở sâu, hắn thân thể bỗng nhiên bành trướng, chói mắt tím kim sắc quang mang từ trên người hắn bắn ra mà ra. Hiển nhiên là đã vận dụng toàn lực, có thể đang tại hắn chuẩn bị phát ra công kích thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng điếc hai nhức óc lôi mình. Oanh long long. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, Từ Hồng Đế Quân phân thân vừa mới để tụ đứng lên năng lượng vậy mà bỗng nhiên tán loạn rồi. Tựa hồ là nhận lấy cái gì kinh hãi tựa như, quay người bỏ chạy. Trên bầu trời cái kia màu vàng trong mây mù mơ hồ có một đạo lệ quang lập lòe, chẳng qua là chứng kiến cái kia lôi quang, Tử Hồng Đế quân phân thân đã hóa thành một đạo tím kim sắc quang mang lập tức bay đi, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Lúc trước vẫn còn ở dương nhanh múa vước mâu thú đang nghe cái kia một tiếng sấm sét về sau, thân thể cũng là kịch liệt run rẩy thoáng một phát, tất cả xúc tu đều thả xuống xuống. Thế nhưng là, Tử Hồng Đế quân phân thân có thể chạy, nó lại chạy không được a. Nó ở chỗ này đã cấm dễ, thâm căn cổ đế, căn bản không có cơ hội đào tẩu. Đó là cái gì? Luyện dược sư có chút mở mịt nhìn xem không trung màu vàng mây mù. Không hề nghi ngờ, tại Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm dùng ra song kiếm hợp bích về sau, hai người muốn song song tiến giai chúa tể giả rồi. Nhưng mà, đã liền Luyện dược sư cũng không hiểu, bọn hắn cái này tiến giai quá trình vì cái gì sẽ xuất hiện như thế hùng vĩ tình cảnh, không ai biết bọn hắn tại đây tiến giai thời điểm sẽ phát sinh mấy thứ gì đó. Lạc Tiên Nhi vốn định đuổi bắt đấy, thế nhưng một tiếng sấm sét ở bên trong, sắc mặt của nàng cũng trở nên khó nhìn lên, thân thể thoáng run rẩy, bản thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Đó là vũ trụ quy tắc khí tức, tựa hồ có điểm giống là thượng cổ thời đại lôi kiếp. Chính nàng cũng có chút không dám khẳng định. Luyện Dược sư kinh ngạc nói, lôi kiếp, cái kia làm sao có thể? Không phải là chỉ có thành tiên mới có lôi kiếp đấy sao? Nàng bên này lời còn chưa dứt, trong lúc đó, trên bầu trời lần nữa vang lên một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một đạo màu vàng lôi điện tử trên trời giáng xuống, thẳng đến Lam Tuyệt Phương hướng bay vụt mà đến. Tại một sát na kia, vô luận là lạc tiên ni hay vẫn là luyện dược sư, tên ăn mày, mỹ thực gia, tất cả đều tại lập tức từ không trung ngã xuống. Giống như là từ bầu trời trong xuất hiện một thanh cự truy, trực tiếp đưa bọn chúng đập phá xuống tự như. Đó là một loại căn bản là không cách nào chống lại khí tức cảm giác. Thật là lôi kiếp, trời ạ. Lạc Tiên Nhi một bên khổ khổ ngăn cản cái kia phần kinh khủng lực các bách, một bên hoảng sợ nghẹn ngào nói ra. Nàng hoàn toàn không rõ, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm tiến giai thành hội gì xuất hiện lôi kiếp loại này tồn tại. Điều này cũng quá kinh khủng. Bọn hắn hay vẫn là nhân loại sao? Lôi kiếp chính là vũ trụ quy tắc một loại hình thái, kia lực phá hoại chi khủng bố, tại sao có thể là bây giờ Lam Tuyệt có khả năng ngăn cản a? Coi như là hắn và Tuyệt Đế chính diện đối mặt lôi kiếp, tan thành mây khói khả năng cũng là khổng lồ đấy. Nàng cũng là lần đầu tiên chính diện cảm nhận được lôi kiếp khí tức, dù là lôi kiếp cũng không phải là nhằm vào nàng đấy, kinh khủng kia cực kỳ thiên địa uy áp cũng làm nàng liền một ngón tay đều không nhúc nhích được, lại càng không cần phải nói phải đi cứu viện Lam Tuyệt rồi. Chương 786, Lôi kiếp. Duy nhất không có cảm nhận được quá lớn lực áp bách đấy, cũng chỉ có vẫn còn ở không trung tay đua xe. Mắt thấy cái kia một đạo màu vàng lôi đình hung hăng bổ vào Lam Tuyệt trên người nháy mắt, tay đua xe trên người cũng vang lên liên tiếp đùng tiếng vang. Hắn bản thân lôi điện năng lượng không bị khống chế phóng ra ngoài. Tại thân thể của hắn bên ngoài tạo thành một tầng màu tím vòng bảo hộ. Màu vàng lôi đình rơi vào làm Tuyệt trên người, lập tức thì có đại lượng ảnh hưởng tán phát ra, những thứ này ảnh hưởng tự nhiên mà vậy đã bị hắn hộ thể màu tím năng lượng hấp thu một ít. Lập tức, tay đua xe toàn thân kịch liệt run dày lên, tựa như run dày bình thường. Nhưng hắn trên người màu tím lôi đình lại hơn nhiều một vòng nhàn nhạt màu vàng. Lạc Tiên Ni trợn to mắt nhìn không trung, nàng e sợ cho Lam Tuyệt lập tức sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà, làm nàng kinh ngạc phải. Giữa không trung, Lam Tuyệt chẳng những không có tan thành mây khói, nhưng lại hảo hảo lơ lửng tại đó đã liền sau lưng của hắn quang ảnh tựa hồ cũng trở nên rõ ràng vài phần. đây là có chuyện gì? Lôi Kiếp vậy mà đối với con mình không có hiệu quả. đúng lúc này trên bầu trời mây mù đột nhiên bắt đầu chuyển biến màu sắc, từ lúc trước màu vàng dần dần biến thành màu lam. mây mù màu sắc cải biến cũng làm cái này một mảnh thế giới màu sắc tiếp theo biến hóa. Lôi Kiếp biến hóa. nói như vậy, Lôi Kiếp biến hóa hẳn là huy lực tăng lên biểu tượng a. luyện dược sư nhìn xem đây hết thảy, đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm. cho dù là tại Lục Tiên kiếm giới sự bảo vệ, nàng bây giờ cũng giống nhau không có biện pháp phi thăng đi lên cứu viện Lam Tuyệt. Lam Tuyệt sở dĩ lựa chọn trên chiến trường tiến giai, kỳ thật cũng là bởi vì lần trước luyện dược sư tiến giai trên chiến trường. Khi đó, nàng dẫn động lục tiên kiếm lực lượng, phát huy ra Chu tiên kiếm trận một tia uy năng, xây dựng ra lục tiên môn, cho nên dọa lùi Tử Hồng vương tử, để cho nàng cùng Lam Tuyệt có thể thoát thân. Lam Tuyệt thiết lập nghĩ vô cùng tốt, hắn và Chu Thiên Lâm cùng một chỗ tiến giai, Hàng tiên kiếm cùng Tuyệt tiên kiếm tương đương với cũng mở ra phong ấn, nếu như cũng có thể xây dựng ra lúc trước luyện dược sư lục tiên môn cái loại này tồn tại, bọn họ là hai thanh thần kiếm. Uy lực nhất định sẽ tăng lớn, đối với tiêu diệt Mâu Thu năm chắc tính tự nhiên cũng liền tăng lớn. Thế nhưng là, chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn và Chu Thiên Lâm đang đột phá đến chúa tể giả cấp độ, dẫn động pháp tắc biến hóa về sau, xuất hiện tình huống vậy mà cùng luyện dược sư hoàn toàn bất động. Giờ này khắc này, bọn hắn đã tiến vào đến một loại huyền diệu trong trạng thái, mình muốn cải biến cũng đã là không thể nào. Trên bầu trời mây mù biến thành màu lam, có thể khí tức áp bách tính nhưng là có tăng không giảm, thậm chí trở nên càng thêm cường thịnh đứng lên. Đột nhiên, lại làm một đạo màu lam lôi đình trên trời ra xuống, mục tiêu như cũng là Lam Quyết. Lúc này đây, tình huống tựa hồ cùng lúc trước có chỗ bất đồng. Màu vàng lôi đỉnh bổ chúng tại Lam Tuyệt trên người thời điểm, Lam Tuyệt toàn thân kim quang lập lòe, toàn thân trung quanh thân thể hào quang đều biến thành màu vàng, sau lưng thân ảnh trở nên rõ ràng. Nhưng lúc cái này màu lam hào quang rơi vào trên người hắn thời điểm, màu lam lôi điện rõ ràng lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong thân thể của hắn, không có xuất hiện bất kỳ dư thừa biến hóa, sau lưng thân ảnh lần nữa rõ ràng, nhưng không có lần thứ nhất nổ vang. Cảm giác bên trên, cái này một đạo lôi đỉnh rơi xuống, tựa hồ là bị Lam Tuyệt hoàn toàn hấp thu hết rồi liền một điểm ảnh hưởng đều không có xuất hiện, tay đua xe trên không trung trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, nhịn không được nói, này, ngươi người này cũng không cho ta trừ chút, cho dù là cặn cũng tốt ta. hắn đã đầy đủ cảm nhận được lam tuyệt đột phá mang đến cho hắn chỗ tốt, hắn bản thân cũng hấp thu một điểm lôi tinh bên trong tiên linh khí, lúc này trời không trung lôi đỉnh liền mang theo cái loại này cấp độ tồn tại, cho nên hắn bị ảnh hưởng nhỏ nhất, chỗ tốt nhưng là lớn nhất, nhưng này thoáng một phát lam tuyệt không có ảnh hưởng cho hắn, hắn tự nhiên chịu không được đến chỗ tốt gì rồi, đi qua vừa mới trong khoảng thời gian này tăng lên. Tay đua xe đã thỉnh lĩnh cảm giác được, tu vi của mình đang tại từ pháp tắc chi vực cấp độ hướng pháp thiên tướng địa xuất phát, hơn nữa đã qua nửa, nếu có thể hấp thụ nhiều một điểm, nói không chừng trực tiếp có thể trùng kích đến pháp thiên tướng địa cảnh giới a. Hắn có thể nào không đổi vàng đâu. Màu lam hảo quang dần dần thu liễm, Lam Tuyệt nhìn qua khí chất đã xảy ra một ít biến hóa, làn da trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh rồi, toàn thân trên người đều nhiều hơn một phần uy nghiêm, giống như là trên bầu trời lôi đỉnh giống nhau uy nghiêm. Trên bầu trời mây mù lần nữa xuất hiện biến hóa, trước trước màu lam dần dần hướng màu tím chuyển biến. Lúc này đây Tay đua xe cảm giác lại càng phát rõ rằng rồi, hắn phát hiện trong cơ thể mình năng lượng tăng lên tốc độ bạo tăng. Toàn thân đều có loại sợ run cảm giác. Cái này là, oanh long long, trên bầu trời lôi đình rơi xuống. Lúc này đây màu tím lôi đình nhưng là chia làm hai cỗ, một cỗ khổng lồ, một cỗ thật nhỏ. Khổng lồ đạo kiếm màu tím lôi đình tự nhiên hãy tìm đến rồi Lam Tuyệt, mà cái kia thật nhỏ màu tím lôi đình lúc này đây lại tìm tới tay đua xe. Tay đua xe thân thể ở đằng kiêm màu tím lôi đình đánh kích phía dưới kịch liệt run rẩy lên, toàn thân bị nổ đều trợn mắt nhìn thẳng. Thế nhưng hào quang màu tím lại chậm rãi chui vào trong cơ thể của hắn, hắn bản thân khí tức, bằng tốc độ kinh người kéo lên lấy. Tại phía sau hắn, vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện như ẩn như hiện quang ảnh, cái kia quang ảnh tựa hồ là một cái hắc động, mà ở cái hắc động kia ở bên trong đang có đồ vật gì đó tại hướng ra phía ngoài dây rùa đi ra tựa như. Phía dưới các vị chúa tể giả đám cũng đã nhìn đến ngây dại. Đi qua ba lần lôi đỉnh đánh kích, bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, trên bầu trời hạ xuống tới lôi đỉnh đối với lam tuyệt cũng không có gì tính nguy hại. Điểm này từ tay đua xe trên người có thể phân biệt ra được trong khoảng thời gian ngắn, tay đua xe khí tức rõ ràng cực lớn biên độ kéo lên lấy, đây cơ hồ là bất khả tư nghị. chúa tể giả cấp độ tu vi tăng lên lúc nào trở nên dễ dàng như vậy rồi hả? các vị chúa tể giả cũng đồng dạng cảm nhận được chính mình dị năng tại biến hóa, không chỉ là tu vi tăng lên, là trọng yếu hơn là chính mình luôn luôn am hiểu nhất pháp tắc, tựa hồ cũng ở đây xuất hiện rất nhỏ biến hóa, hơn nữa là biến chất. chúa tể giả pháp tắc một khi vững chắc về sau, là rất khó phát sinh thay đổi, chỉ có tại tiến gia thời điểm mới có thể xuất hiện nhất định được biến hóa. đó là lượng biến chuyển hóa làm biến chất quá trình có thể nghĩ lam tuyệt cùng chu thiên lâm lần này tiến dai, lực ảnh hưởng đến cỡ nào khổng lồ ba đạo lôi đình qua đi tựa hồ hết thảy đều đã đã xảy ra long trời lở đất biến hóa nhưng cái này còn chưa kết thúc trên bầu trời đám mây lần nữa đã xảy ra màu sắc bên trên biến hóa lúc trước màu tím dần dần chuyển hóa làm màu xanh lúc này đây đám mây nhìn qua thậm chí có loại trong suốt cảm nhận tựa hồ toàn bộ thiên địa đều trở nên trong suốt rồi trong một lôi đình trước mặt nơi xa mâu thu đã triệt để về ngoài nằm dạp xuống ở nơi nào không dám vận động e sợ cho dẫn đạo rồi lôi đỉnh rơi vào trên người của nó. Bao la vạn tượng cấp độ thì như thế nào? Liên pháp lực vô biên cấp độ Tử Hồng Đế Quân phân thân cũng đã chạy được vô ảnh vô tung. Tại đây thiên địa lôi kiếp trước mặt, coi như là chính thức tiên nhân cũng muốn tránh né kia sắp bén. Ba đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, tuy rằng đều là màu xanh, nhưng ba đạo hảo quang lại có tất cả bất đồng. Chương 787, Lam Tuyệt pháp tướng. Đạo thứ nhất thanh quang, màu sắc sâu xa, tựa như phỉ thúy giống như sáng bóng, tràn ngập sinh mệnh khí tức, rơi vào Lam Tuyệt trên người, lập tức lại để cho hắn nhìn đi lên sinh cơ bừng bừng, toàn thân khí tức đều nhận lấy ảnh hưởng rất lớn dường như tại thời khắc này hắn biến thành hết thể sinh mệnh hạch tâm nguyên bản đã biến mất quần thảm đại địa rõ ràng bắt đầu có các loại thực vật mọc rễ nảy mầm thoát ra đại địa cho viên này tình cầu một lần nữa mang đến sinh cơ ngay sau đó đạo thứ hai thanh quang nhìn qua công chính bình thản giống như là một cỗ hạo nhiên chính khí từ trên trời giáng xuống xòe xuyên qua thủy trung lam tuyệt thừa nhận thanh quang tẩy lễ toàn thân uy nghiêm khí tức trở nên càng thêm mênh mông bao la nhưng là càng thêm chân ổn phía sau hắn hư ảnh cũng tiếp theo trở nên rõ ràng đạo thứ ba thanh quang nhất trong suốt có ánh sáng long lanh rơi vào lam tuyệt trên người Tựa hồ tẩy rửa rồi hắn hết thảy mỏi mệt cùng mặt trái đồ vật, giống như là đem cả người hắn loại bỏ rồi một lần tựa như, lại để cho hắn tồn tại tràn ngập cảm nhận, dường như trong khoảnh khắc đó, hắn đã biến thành ở giữa thiên địa điểm trung tâm. Chu Thiên Lâm cũng ở đây ba đạo thanh quang làm nổi bật xuống, toàn thân đều liên tục sinh ra ba lần màu xanh biến hóa. Cái này ba đạo thần lôi rơi xuống về sau, Lam Tuyệt bản thân khí tức bắt đầu dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp kéo lên đứng lên, trong nháy mắt cũng đã nhảy vào đến rồi chúa tể giả cấp độ, sau lưng hư ảnh cũng bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng, đã giống như thực chất bình thường đó là một cái cao tới nghìn mét ảnh hình người cái này pháp tướng một thân màu trắng hoa lệ trường bào trường bào bên trên phẳng phất có vạn điểm đầy sao tại lóng lánh hào quang lúc hắn ngưng như thực chất trong nháy mắt đó toàn bộ bầu trời đều phát sáng lên đã liền cái kia mảnh lôi vân cũng không cách nào che đậy bầu trời hào quang cái kia rõ ràng là ngàn vạn tinh đấu hào quang chói mắt cùng hắn trường bào bên trên ngàn vạn điểm đầy sao hòa lẫn nhìn kỹ lại cái này pháp tướng tướng mạo đúng là cùng lam tuyệt giống như lúc đầu đội bát bảo tử kim quan hai tay chắp sau lưng mặt không biểu tình cho dù là đối mặt lam tuyệt hướng trên đỉnh đầu ham tiên kiếm cũng không có chút nào động dung ý tứ. Hãng tiên kiếm ngược lại vang lên rất nhỏ vù vù thanh âm, tựa hồ đối với cái này pháp tướng có chỗ cảm thụ tựa như, lại cũng không ly khai. Pháp tướng trên người tản ra cổ pháp bao la mở mịt khí tức, hắn chẳng qua là ngưng mắt trông về phía xa, toàn bộ ánh mắt có thể đạt được trong không gian, liền tràn đầy đậm đặc khắc nghiệt cảm giác. Pháp tướng giơ tay lên, hướng phía không trung lôi vân nhẹ nhàng rung động nức nức. lập tức, cái kia lôi vân đúng là biến thành nhiều màu sắc rực rỡ, ngay sau đó trước sau sáu đạo màu sắc bất đồng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, tất cả đều rơi vào làm tuyệt trên người. Mỗi một đạo màu sắc đều không giống nhau, nhưng bởi vì bọn chúng xuất hiện tốc độ thật sự là quá là nhanh, thế cho nên ở đây căn bản không ai có thể nhìn rõ ràng. Sáu đạo lôi đình rơi xuống, Lam Tuyệt hừ nhẹ một tiếng, toàn thân khí chẳng trở nên hoàn toàn bất động, hắn y phục trên người đột nhiên hóa thành một mịn, một bộ trường bào màu trắng lại tiếp theo hiện hiện mà ra, đúng là cùng cái kia pháp tướng giống như lúc đã liền trên đầu, đều nhiều hơn này sao đính lên tử kim quan. Lam Tuyệt vốn là anh tuấn, ở đằng kia áo bào trắng tử kim quan làm nổi bật xuống, càng lộ vẻ mặt như con ngọc. Hắn hai mắt khép kín, trên trán dần dần xuất hiện một cái kỳ dị đường vân, cái kia phảng phất là một ngôi sao quang đang lóe lên, nhưng tinh quang bên trong lại tựa hồ có vô số hảo quang biến ảo. ở trước mặt hắn Chu Thiên Lâm cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, Chu Thiên Lâm sau lưng pháp tướng cũng đồng dạng bắt đầu trở nên khổng lồ đứng lên, trong nháy mắt cũng là độ cao vượt qua nghìn mét có hơn, nhàn nhạt, nhạt màu trắng mây khói từ cái kia pháp tướng bên trong phiêu lay động mà ra, vây quanh Chu Thiên Lâm thân thể mềm mại, đem nàng toàn thân bao phủ trong đó. Chu Thiên Lâm thân thể vốn là rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, ngay sau đó nàng từ từ trôi nổi mà lên, đi vào làm tuyệt trước mặt hai người chỗ chán riêng phần mình sáng lên một đạo bạch quang, bay ra một chi tiểu tiễn, đúng là lúc trước thiện lương chi tiễn, thiện lương chi tiễn trên không trung hảo quang nở rộ, hóa thành một đạo bạch quang, dẫn dắt bọn hắn lẫn nhau. Bạch quang nói lên, chu thiên lâm một lần nữa dung nhập vào lam tuyệt trong cơ thể, trong chốc lát, lam tuyệt khí tức trên thân dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp kéo lên đứng lên. bầu trời đột nhiên hắc ám, nhưng lại bị cái kim ngàn vạn tinh đấu chiếu giỏi rõ ràng rành mạch, từng đạo tinh quang từ trên trời rã xuống, quấn xuyên hắn thân thể, trong chốc lát, lam tuyệt dường như cùng phương này thiên điệu đã hoàn toàn dung hợp là một, bao la và tựa. Nhấp ảnh ra Lạc Tiên Ni cơ hồ là theo bản năng nói ra. Nương theo lấy lúc trước cái kia cuối cùng 6 đạo lôi đỉnh xuất hiện, trên bầu trời lôi vân đã biến mất vô tung rồi, rơi vào các vị chúa tể giả trên người lực áp bách cũng tiếp theo biến mất. Thế nhưng là, rung động nhưng là không giảm chút nào. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn minh bạch rút cuộc xảy ra chuyện gì, vì cái gì làm tuyệt tiến dai sẽ trở nên khủng bố như thế. Bao la và tựa. Hắn vậy mà trực tiếp nhảy lên đến nơi này dạng cấp độ sao? Cái này tại nhân loại trong lịch sử tựa hồ cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Không phải là một mình hắn lực lượng là hai người bọn họ. Lạc Tiên Mi giải thích một câu. Chu Thiên Lâm cùng Lam Tuyệt lần nữa dung hợp, tại trở thành chúa tể giả về sau dung hợp, vẫn còn có tăng lên tu vi tác dụng. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Hơn nữa, không thể nghi ngờ chính là, coi như là hai người cũng không khác gì là đạt tới Bao La Vạn Tượng cấp độ, ít nhất, bọn hắn đã riêng phần mình trực tiếp một bước lên trời, đã trở thành pháp thiên tướng địa cấp cái khác chúa tể giả. Trước có Lam huynh, sau có Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm. Không hề nghi ngờ, thế hệ trẻ dị năng giả đã toàn diện đã vượt qua một đời trước tồn tại thực sự trở thành rồi cái này một phương thế giới chúa thể hơn nữa Lam tuyệt sau lưng pháp tướng lạc tiên ni nhìn qua có chút quen mắt nàng tuy rằng vẫn không thể khẳng định nhưng có thể cảm thụ được đến Lam tuyệt cái này pháp tướng cấp độ không thể so với Lam Khuynh đại nhật như lai pháp tướng trinh lệnh đại nhật như lai công chính bình thản phật quang phổ chiếu còn tràn đầy từ bi ý niệm mà Lam tuyệt cái này pháp tướng đã có loại trùng tiêu mà lên sẽ làm Lam tuyệt đỉnh bá đạo khí tức cái kia kinh khủng khắc nghiệt chi khí cùng với cái kia pháp tướng trong ánh mắt miệt thị hết thảy uy nghiêm cũng không phải là đại nhật như lai cái loại này bình thản tồn tại Đại Nhật Như Lai tuy rằng cấp độ cực cao, nhưng mà lại cũng không chủ dết chóc. Dung Khang Dung, thừa bi là chủ, chính là phật đà. Có thể làm Tuyệt cái này pháp tướng lại hoàn toàn bất động, cái kia phần uy nghiêm, rõ ràng bổ sung lấy dết chóc khí tức. Đã liền lúc trước cái kia kinh khủng lôi vân rõ ràng đều muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn, chịu lấy đến khống chế của hắn. Có thể thấy được cái này pháp tướng, tại thời kỳ thượng cổ nhất định là không gì sánh kịp đại năng. Lam Tuyệt tu luyện pháp tướng là cái gì? Trên thực tế chỉ có hắn và Tuyệt Đế mới chính thức rõ ràng, Lam Khinh cũng biết một chút. Đã liền Lam Tuyệt chính mình đều không có nắm chắc, có hay không có thể thật sự ngưng tụ ra cái vị này pháp tướng. Giờ này khắc này, pháp tướng tản ra cường thịnh khí tức, làm cho người ta một loại khó có thể vượt qua khủng bố cảm giác, rung động lấy ở đây tất cả mọi người. Rút cuộc, trên bầu trời tinh đấu hào quang dần dần phai nhạt, thời gian tựa hồ tại đây một cái chớp mắt đã tại không có bất kỳ ý nghĩa. Lam Tuyệt sau lưng pháp tướng đột nhiên đưa tay khẽ vây, Lam Tuyệt hướng trên đỉnh đầu hãm tiên kiếm bay lên trời, ánh sáng màu đỏ lập tức tăng vọt, đúng là ở đẳng kia pháp tướng trong lòng bàn tay hóa thành một chuôi nghìn mét tự kiếm. Chương 788 Vạn Tinh Giáo chủ vô cực nguyên hoàng, cũng chưa thấy hắn như thế nào động tác, tựa hồ chỉ là tiện tay huy động, một đạo hồng mang cũng đã tràn ngập tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Hồng mang long lánh, một đoàn ánh sáng màu đỏ, ở phía xa cả vùng đất lập tức sáng lên, màu đỏ hướng vào phía trong sụp đổ, chói hai tiếng, kêu thảm thiết lập tức vang vọng toàn bộ tinh cầu. Từ khi Lôi Vân xuất hiện về sau, phiến khu vực này sẽ thấy không có cấp bậc giả đặt chân rồi. Mà giờ này khắc này, một kiếm này vung ra, đại địa sụp đổ chỗ, đúng là cái kia mâu thú chỗ. Tiệp Thiên Liên địa vừa thô vừa to mạch máu lập tức vỡ vụn vô số đậm đặc sinh mệnh năng lượng trên không trung giật tán. Cái kia pháp tướng tay kia hướng không trung vung lên, những thứ này sinh mệnh năng lượng lập tức từ trên trời giáng xuống, một lần nữa rơi vào đại địa phía trên. Mà cái kia tu vi đạt tới bao la vạn tượng cấp độ Mâu Thu chố, đại địa hoàn toàn sụp đổ, tựa hồ ở nơi nào xuất hiện một cái màu đỏ sẫm hấp động, điên cuồng cắn nuốt thân thể của nó. Nó dốc sức liều mạng giãy rồi lấy, thế nhưng là, ở đằng kia sụp đổ hấp động trước mặt lại căn bản không có bất luận cái gì chống lại lực lượng. Trong chốc lát, thân thể cũng đã tại trong hấp động hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một mịn. Lam Tuyệt sau lưng pháp tướng nhìn thoáng qua trong tay hãm Tiên kiếm, hãm Tiên kiếm bên trên, lúc này đã trải rộng màu vàng phù văn, thân kiếm càng là tản ra một loại không gì sánh kịp khủng bố khí tức. Pháp tướng đương nhiên cười cười, bản thể cùng chui kiếm màu đỏ cự kiếm đồng thời thu nhỏ lại, pháp tướng cuối cùng dung nhập vào Lam Tuyệt trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa, Hãng Tiên kiếm cũng một lần nữa trở lại hắn hướng trên đỉnh đầu lơ lửng. Lúc trước sáng lên đại lượng phù văn, cuối cùng chỉ còn lại có 7 cái hào quang lập lòe, so sánh với lục tiên kiếm bên trên văn, nhưng là muốn càng thêm rõ ràng vài phần. Làm xong Các vị chúa tể giả đều bị nuốt xuống một hớp nước miếng, một cái bao la vạn tượng cấp độ cường đại mẫu thú, dĩ nhiên liền bị cái kia tiện tay một kiếm hủy diệt. Chỉ có lục kiếm tiên tử luyện dược sư mơ hồ minh bạch, tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, Hãng Thiên kiếm uy năng tựa hồ là bị chính thức kích phát. Vị tiên pháp tướng đại năng hay vẫn là khống chế lực lượng, nếu không cho, một kiếm này xuống dưới, chỉ sợ là liền tinh cầu đều phá hư a. Lạc Tiên Ni minh bạch thì là một phương hướng khác, nàng biết, Lam tuyệt sau lưng trước xuất hiện pháp tướng, chính là truyền thừa pháp tướng một loại. Loại này truyền thừa pháp tướng xuất hiện ở hiện về sau, là có khả năng tỉnh lại thượng cổ đại năng lưu lại tại ở giữa thiên địa một tiêu ý niệm đấy chính là chỗ này một tiêu ý niệm lại để cho truyền thừa càng thêm hoàn thiện sau đó cũng sẽ ở thời gian ngắn bên trong đem bản thân ý niệm cùng pháp tướng dung hợp ở một chỗ làm một ít sự tình đơn giản thí dụ như tiêu diệt cái kia mẫu thú tương lai còn muốn tưởng chính thức lại để cho vị này đại năng xuất hiện lại hầu như là chuyện không thể nào rồi trừ phi lam tuyệt tu vi có thể đạt tới tiên nhân trình độ có lẽ mới có câu thông vị này đại năng lưu lại ở thiên địa gian ý niệm cơ hội lam tuyệt chính mình nhưng là không phát ra gì chọn vẹn hồi lâu về sau mới chậm rãi trên không trung mở hai mắt ra, ngoại giới phát sinh hết thể hắn đều có cảm giác, cũng có thể cảm nhận được trong đó biến hóa. giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, thân thể năng lượng cũng không có thay đổi gì, chẳng những không có gia tăng, ngược lại biến mất. nhưng mà hắn đã biến thành cái này ở giữa thiên địa một bộ phận, dơ tay nhấc chân giữa đều là pháp tắc biến hóa, có thể tùy thời điều động hết thể pháp tắc vì chính mình sử dụng. chúa thể, chúa thể đúng là một phương thế giới pháp tắc. tiến ra rồi, rốt cuộc tấn thăng làm chúa thể giả, nhưng lại cùng lam khuynh giống nhau đều là một bước lên trời, đạt đến pháp thiên tướng địa cấp độ. Không, không ngừng. Lúc này hắn và Chu Thiên Lâm dung hợp ở một chỗ, cái kia không chỉ là pháp thiên tướng địa cảm giác, tựa hồ liền ngoại giới tinh đấu đều cùng hắn tan làm một thể, mà trên tinh, cầu hết thảy cũng tựa hồ tất cả đều tại cảm giác của hắn bên trong. Ý niệm khẽ nhúc nhích biên giới, xa xôi chiến trường hắn có thể cảm thụ được đến. Ý niệm của hắn theo bản năng hướng trong vũ trụ tìm kiếm đi tới, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Bởi vì hắn thình lình cảm giác được, vũ trụ bên trong có một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức từ bốn phương tám hướng đè ép tới đây lại để cho hắn có loại không thở nổi cảm giác. Tựa hồ tinh thần của mình đều muốn tiếp theo mất đi bình thường. Tiêu lên một tiếng buồn bực, Lam Tuyệt nhanh chóng thu hồi ý niệm của mình, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Vũ trụ quy tắc sao? Lam Tuyệt cũng là tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình vậy mà tại vừa mới sau khi đột phá, có thể cảm nhận được vũ trụ quy tắc đối với bản thân áp chế. Quay người nhìn về phía lúc trước mâu thú chỗ địa phương, chỗ đó đã biến thành một chỗ sâu đạt mấy nghìn thước hố to, ánh sáng màu đỏ biến mất, mâu thú khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Trung quanh quần thảm, đang tại bằng tốc độ kinh người biến mất đấy kỳ lạ hơn dị chính là nương theo lấy quần thảm biến mất bắt đầu có thực vật sinh trưởng xanh um tươi tốt đây tựa hồ là chính mình pháp tướng đem mâu thu thôn vệ sinh mệnh lực thoải mái đại địa chỗ sinh ra tình huống mặc dù chỉ là cướp đoạt giả thôn vệ sinh mệnh năng lượng một bộ phận nhưng là đủ để thoải mái rất lớn phạm vi thành bọn hắn sơ bộ nhiệm vụ đã hoàn thành địch nhân so với trong dự liệu cường đại nhưng giải quyết so với trong dự liệu càng thêm dễ dàng một chút lam tuyệt tử trên trời giáng xuống nên đòn hắn đấy là các vị chúa tể giả ánh mắt quá gì tay bua xe than tiếp nói còn kém một điểm còn kém một điểm ta liền có thể triệt để hoàn thiện pháp thiên tướng địa rồi. thật sự là thật là đáng tiếc. đúng vậy, cuối cùng, hắn đúng là vẫn còn không có đem pháp tướng hoàn thiện hoàn tất. bất quá, thực sự đã đạt đến pháp tắc chi vượt biên giới, chỉ cần vững chắc pháp tướng, là có thể nhảy vào chúa thể giả giai đoạn thứ hai. không chỉ là hắn, những người khác cũng là riêng phần mình được không ít chỗ tốt. nhất là sau khi đột phá tốc độ tiến bộ liền thập phần chậm rãi, mỹ thực ra, bởi vì pháp tắc xuất hiện bay vọt về chất, cũng có rõ ràng tăng lên. tên ăn mày biến hóa cũng không nhỏ, hắn cũng là truyền thừa pháp tướng. Hàng Long La Hán pháp tướng bị Lam Tuyệt pháp tướng ảnh hưởng, cũng có chỗ hoàn thiện, đồng dạng là khoảng cách pháp tác chi vượt cấp độ một bước ngắn. Nếu như nói bình thường chúa tể giả tấn trước đối với dị năng giả đám đều có lợi thật lớn, như vậy Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm cẩn thận, càng là đối với tất cả chúa thể giả đều có lợi thật lớn, cái này là liền Lam Tuyệt mình cũng đoán trước không đến được rồi. Lam Tuyệt cười nói, chớ không biết đủ, có thể như ngươi tăng lên nhanh như vậy đấy, có thể có bao nhiêu người a? Tay đua xe ha ha cười cười, lựa chọn cùng ngươi một tổ, thật sự là sáng suốt nhất sự tình. Từ khi cùng Lam Tuyệt bắt đầu tu luyện âm dương dung hợp thần lôi về sau, tu vi của hắn liền duy trì liên tục tăng lên, tăng lên tốc độ liền chính hắn đều có điểm không dám tin. Theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, trở thành chúa tể giả, lần này càng là muốn tiến giai pháp thiên tướng địa tầng thứ, cái này tại trước kia, là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Đây hết thảy đều là Lam Tuyệt mang cho hắn đấy. Tay đua xe bình thường tuy rằng không nói, nhưng phần tình nghĩa này hắn lại sâu sâu mà ghi tạc trong nội tâm. Lạc Tiên Ni mỉm cười, không chỉ là hắn, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều được đến rồi không nhỏ chỗ tốt. Chẳng qua là, ngươi cái này tiến giai tại sao có thể có lôi kiếp xuất hiện? Đây là thành tiên mới có tình huống a." Lam Tuyệt gãi gãi đầu, nói, "Ta tiến giai hẳn là cùng lôi kiếp không có quan hệ gì, đó cũng không phải là lôi kiếp, mà là ta tấn chức lúc xuất hiện lôi vân, bọn chúng là cho ta rót vào lực lượng, mà không phải bổ ta đấy." Lạc Tiên Mi trong nội tâm khẽ động, "Ngươi pháp tướng là?" Lam Tuyệt cười khổ nói, "Ta đây pháp tướng tên đầy đủ, so với ta ca danh xương còn rất dài. Ta có thể không nói hay không?" Lạc Tiên Mi trừng mắt, "Để làm gì vậy? Cùng lão nương còn giữ bí mật." Lam Tuyệt thở dài một tiếng, thì thào nói mấy chữ Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế nghe mấy chữ này tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người mỹ thực ra thoáng có chút mở mịt, hắn khi còn bé là ở Bắc Minh lớn lên đấy mặc dù là hoa minh huyết mạch nhưng đối với bên trên viễn cổ Trung Quốc lịch sử cùng với tiên hiệp truyền thừa cũng không giải thích như thế nào tay đua xe tình huống cùng hắn không sai biệt lắm cũng là thoáng có chút mở mịt, nhưng tựa hầu nghĩ tới điều gì như có điều suy nghĩ luyện dược sư cùng tên ăn Mệnh lại đã sớm mở to hai mắt nhìn bọn hắn bản thân đều có truyền thừa Tự nhiên đối với thượng cổ thời đại một ít đại năng tình huống biết rõ đấy lại rõ ràng nhất. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế đó là cái gì tồn tại? Vị này thượng cổ đại năng có quá nhiều danh sư rồi. Chúng Tinh Chi Chủ có được Đại La Thiên huyết Tử Vi Tinh Cung. Thượng cổ thời đại trong truyền thuyết Đại La Kim Tiền Đám, liền tất cả đều về vị này khống chế. Còn có truyền thuyết vị này Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn Hóa Thân. Năm đó có được Chu tiên Tứ Kiếm Linh Bảo Thiên Tôn cũng còn là Nguyên Thủy Thiên Tôn Sư đệ, đều là Tam Thanh một trong. Vị này tử vi đại đế còn có tôn cư trú bắc cực cao, vị chính trung thiên phía trên lời nói địa vị cực kỳ cao thượng, đối ứng tinh đấu, đúng là có đấu sổ chi chủ danh hiệu sao bắc cực, pháp danh kim luân xí thịnh, đạo xương ngọc đấu người tôn, chính là vạn vật tông sư, trừ thiên thống ngự. Tại trong tiên giới, chính là gần với ngọc hoàng đại đế tồn tại, một đời đại năng, vạn tinh giáo chủ vô cực nguyên hoàng, coi như là luyện dược sư đã được biết đến lam tuyệt pháp tướng dĩ nhiên là chuyển thừa từ này vị đại năng, trong lúc nhất thời cũng không khỏi kinh ngạc không ngậm miệng được, khó trách khó trách vừa rồi cho dù là hãm tiên kiếm ở đẳng kia pháp tướng trong tay cũng muốn tách ra toàn bộ quan huy. đây chính là tử vi đại đế a đại la kim tiên mới có thể phát huy ra chu tiên tứ kiếm toàn bộ uy năng. mà tử vi đại đế như thế nào đại la kim tiên có khả năng so sánh với dù là chẳng qua là tồn tại ở trong thiên địa một tiêu ý thức cũng là cường đại như vậy. trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế trưởng ngũ lôi chính pháp nghĩ như thế lúc trước lôi vân là có thể giải thích đạo thứ nhất màu vàng thần lôi đúng là có thể mất đi thế gian hết thể huấn độn thần lôi ngũ lôi chính pháp đứng đầu đạo thứ hai màu lam thần lôi chính là lam tuyệt lúc trước chủ tu thiên đô thần lôi chính là bản cổ khai thiên tích địa sáng chế đạo thứ ba tử tiêu thần lôi sở dĩ sẽ cho tay đua xe chia lãi một ít tự nhiên là bởi vì hắn trên người cũng có tử tiêu thần lôi khí tức thứ tư là ba đạo màu xanh lôi điện đúng là tam thanh thần lôi cuối cùng thì là ngũ lôi chính pháp quy tắc trung vốn có sáu loại lôi đỉnh theo thứ tự là thiên lôi quyết địa lôi quyết vân lôi quyết thủy lôi quyết yêu lôi quyết đấu lôi quyết ngũ lôi chính pháp quán thể chính thức hoàn thành pháp tướng truyền thừa Lại để cho Lam Tuyệt chính thức có được rồi vị này Tử Vi Đại Đế pháp tướng. Áp chế lâu như vậy, thai ngén lâu như vậy, cuối cùng một khi đột phá, quả nhiên là kinh ngạc thế giới. Tại Pháp tướng cường đại bên trên, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế, quyết không kém hơn Đại Nhật Như Lai, thậm chí tại thực chiến phương diện còn hơn lúc trước. Dù sao, Tử Vi Đại Đế vốn chính là thiện chiến nhất đỉnh cấp thần tiên một trong. Chương 789, 10 cái chữ danh xưng. Lạc Tiên Mi ngơ ngác nhìn Lam Tuyệt, đây là ngươi lão phụ giúp ngươi làm cho. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Lạc Tiên Mi lẩm bẩm, trí bất bản. Ngươi thật sự là được lời. Lam tuyệt chính mình pháp tắc kỳ thật cũng là nhiều lần điều chỉnh. Bản thân hắn dị năng là lôi điện, vốn là đi thần vương rẻ ở lộ tuyến. Nhưng mà hắn xuất thân từ hoa minh, cùng rẻ ở thần vương biến tuy rằng phù hợp, nhưng thủy chung kém một ít hỏa hậu. Tuy rằng trở thành chúa tể giả không khó, có thể đều muốn tiếp tục tăng lên thì có khó khăn. Nương theo lấy tuyệt đế trợ giúp, còn có lôi tinh hấp thu. Lôi tinh bên trong ngũ lôi chính pháp khí tức tăng thêm tiên linh khí, là dẫn đạo hắn có được tử vi đại đế pháp tướng là quan trọng nhất mọi nguồn. Nương theo lấy đối với lôi tinh hấp thu, còn có tuyệt đế chỉ điểm rút cuộc lại để cho hắn đã tìm được thích hợp nhất chính mình đấy, cũng rút cuộc đi lên con đường này, áp chế tu vi thời gian dài như vậy, hiện tại xem ra hết thảy đều là đáng giá đấy. Hám tiên Kiếm cho Lam Tuyệt cảm giác nếu không là thần bí như vậy khó lường, hắn đã sơ bộ dòm nó đến rồi Hám tiên Kiếm một ít huyền bí chỗ. bất quá hiện tại hắn mới vừa vặn đột phá, còn cần có thời gian đến vững chắc tu vi. nhưng bây giờ đang đứng ở trong chiến tranh, hiện nhiên là trước muốn hoàn thành nhiệm vụ mới được. Lam Tuyệt trên người máy truyền tin đã sớm lúc trước tấn thăng thời điểm hủy hoại rồi. Ngoại trừ thần lôi thể ước bản thân dùng kim loại cùng bảo thấp đều là lôi điện thuộc tính có thể bảo tồn bên ngoài, trên người hắn trước là cái gì đều không thừa rồi. Trên người bây giờ hay vẫn là từ năng lượng ngưng kết mà thành tử vi đại đế pháp bao đâu. Lạc Tiên nhi đem máy truyền tin của mình đưa cho Lam Tuyệt. Lam Tuyệt nhanh chóng bấm cùng Lam Khuynh liên hệ tín hiệu. Làm xong, Lam Tuyệt hướng Lam Khuynh nói ra ba chữ. Tiến giai rồi hả? Lam Khuynh thanh âm tiếp theo truyền đến. "Ân." Lam Tuyệt lên tiếng, vừa muốn cúp máy, lại nghe Lam Khuynh nói, "Xin chào, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế." Mười cái chữ. Không tệ, yên tâm, sẽ không kỳ thị ngươi đấy. Không đợi Lam Tuyệt lại phản kháng, Lam Khuynh bên kia cũng đã dập máy thông tin. Ngươi, Lam Tuyệt là triệt để bó tay rồi. Cái này thật sự là trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệp không thể sống a. Lúc trước chính mình như thế nào phạm hỏng cười nhạo người ta kia mà. Hiện tại thế nhưng là hiện thế báo. Liên Têu bắt cực tử vi được hay không được? Lúc trước ngươi như thế nào giúp ta lên danh hiệu. Ngươi thắng. Mười cái chữ liền mười cái chữ, có gì đặc biệt hơn người đấy. Trên thực tế, thiên sứ tinh bên này phát sinh tình huống nơi xa vũ trụ cũng là có phản ứng đấy. Lôi Vân xuất hiện thời điểm, nhìn từ đằng xa đi, thiên sứ tinh sau lưng hoàn toàn phát sáng lên, cái kia phần khí tức làm thiên sứ tinh phủ cận cướp đoạt giả xuất hiện ngắn ngủi khủng hoảng. thậm chí tại trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng tới vũ trụ bên này chiến đấu. trong vũ trụ, nhân loại đại quân rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, bị đại lượng cướp đoạt giả từng bước ép sát. nhưng nhân loại một phương nhưng là bảo trì trận hình lưu lại, tận khả năng phát huy ra chính mình tầm bắn ưu thế. tuy rằng ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng cấp đoạt giả tổn thất rõ ràng muốn so với nhân loại một phương lớn rồi. tình huống rất rõ ràng. Nếu để cho cấp đoạt giả nhảy vào nhân loại trong hạm đội, tình huống lập tức cũng sẽ bị nguy chuyển, thậm chí khả năng xuất hiện một cuộc đại đổ xác. Tựa như lúc trước Bắc Minh hạm đội thứ 7 ban đầu tao ngộ cấp đoạt tam tinh tình huống. Thế nhưng là, Lam Khuynh thật sự sẽ cho bọn hắn cơ hội như vậy sao? Cái kia hình thể khổng lồ, thực lực cường hãn hình cầu cấp đoạt giả nhảy vào vũ trụ, sắp gia nhập chiến trường thời điểm. Nhân loại đại quân bên này, nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Chuẩn xác mà nói, hẳn là trung cực phi thuyền mẹ xuất hiện biến hóa. Trầm thấp tiếng nổ mạnh từ trung cực phi thuyền mẹ bên trên vang lên. Sau đó, Chỗ này phi thuyền mẹ liền làm việc nghĩa không được chun bước hướng phía cấp đoạt giả trong đại quân vọt tới. Mang theo nghiền ép thế, ngang nhiên nhảy vào đại lượng cấp đoạt giả trong trung tâm. Lúc trung cực hào phi thuyền mẹ tiến lên thời điểm, nhân loại vũ trụ hạm đội các thống soái đều sửng sốt một chút, bọn hắn cũng không biết phần này kế hoạch tác chiến. Phi thuyền mẹ tuy rằng cường đại, vòng bảo hộ cường hãn, thế nhưng là, cấp đoạt giả lực công kích cũng là không giống bình thường a, khiến nhiều cắn chết voi. Một khi nhảy vào trong đó, bị cấp đoạt giả vây công, trung cực hào phi thuyền mẹ chẳng phải là nguy hiểm? Mà trung cực hào phi thuyền mẹ an nguy, quan hệ lấy cả trận chiến dịch a? cướp đoạt giả bên này, tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. tuy rằng bị trung cực hào phi thuyền mẹ ngang nhiên đụ vào, bị đánh bay rất nhiều cấp đoạt giả, nhưng bọn chúng cũng là lập tức cua lên, dùng chính mình cường hãn nhất thủ đoạn, hướng phi thuyền mẹ phát khởi công kích. nhưng vào lúc này, toàn bộ trung cực hào phi thuyền mẹ đều phát sáng lên, nguyên bản chỉ có chính diện mới có tổ hoang hình dáng họng pháo nhanh chóng trải rộng toàn bộ phi thuyền mẹ. trong chốc lát, trung cực hào phi thuyền mẹ giống như là một viên đột ngột ra hiện ra tại đó hành tinh, chói mắt màu vỏ quýt hào quang đống nhiên bộc phát, giống như là thái dương tại nở rộ hào quang, hào quang bao phủ trong phạm vi. Trong vũ trụ xuất hiện kịch liệt và mèo, đó là nhiệt độ cao chô dẫn đến ấy. Kinh khủng nhiệt độ cao tại thời gian ngắn bên trong đem cái kia màu vỏ quýt đẩy thăng trở thành cháy đỏ rực. Những cái kia đang tại trùng kích trung cực hào phi thuyền mẹ cướp đoạt giả đám nhau nhau tan thành mấy khói, ở đằng kia khủng bố nhiệt độ cao trước mặt, bọn chúng căn bản không có nửa điểm chống cự năng lực. Bất quá, cái này nhiệt độ cao bao trùm phạm vi cũng không tính quá lớn, đầu hướng ra phía ngoài tách ra 3000m tả hữu, liền bắt đầu suy giảm rồi, cùng trước phóng ra xạ tuyến cũng không giống vậy. Nhưng đừng quên, cướp đoạt giả am hiểu nhất đúng là cận thân công kích, bởi vậy Lúc trước bọn chúng đều là tập trung ở trùng kích trung cực hào phi thuyền mẹ, ý đồ công phá phi thuyền mẹ vòng phòng hộ, rất lớn một bộ phận cướp đoạt giả đều tại cái phạm vi này ở trong. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá đột nhiên, thế cho nên toàn bộ vũ trụ đều bị cái kia cháy đỏ rực chiếu sáng, trong phạm vi nhất định, dù là không có bị cái kia nhiệt độ cao chỗ bao phủ cướp đoạt giả, cũng bởi vì trói mắt hào quang mà đã mất đi thị giác năng lực.